chương hai t r ư ơ i lăm đi tại phát đạt đường bên trên đến chỗ tốt đại con la cảm thấy la sinh lại có hy vọng lại lần nữa một lần tự tin bạo dạng chỉ là sắt vách heo hừ hừ càng lợi hại chỉ cảm thấy tán g tận thiên lương bị cắt xén cơm nước không nói còn muốn bị đánh bởi vì thêm mạch mầm yêu cầu đối một chậu khoai lang canh tiến hành lên men hôm nay heo ăn được heo ăn thời điểm m u ộ n một cái nửa canh giờ cảm thấy đều nhanh muốn đói hôn mới đưa cơm tới lại ăn một lần đi liền cảm thấy hôm nay cơm không n g ụ i vị còn hiếm dĩ v ạ g những cái đó một đống một đống khoai lang không thấy nhặt méo vô cùng heo không biết là khoai lang tinh hoa đã sớm bị bách phúc nhi dùng băng gạc cấp lọc đi còn cấp chúng nó đều là khoai lang cặp bã còn thêm nước có thể không nhạt nhau sao c h ú t nào không cảm thấy bất luận cái gì không tốt ý tứ hai tỷ bội còn tại nhà bếp bận rộn có phải hay không muốn cùng ngao kẹo mạch nha đồng dạng bách quả nhi nhóm lửa bách phúc nhi chậm rãi k h u ấ y động nửa n ồ i loại bỏ ra tới khoai lang nước miệng tưởng nói đồng dạng nhị đến cuối cùng hẳn là có thể ra đường bất quà muốn ăn thành khoai lang mễ đường chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai bất quá hôm nay cũng có khả năng khoai lang ra đường là rất ít cây nghĩa hai mươi cân ra một cân đường như vậy khoai lang ít nói cũng muốn năm mươi cân bách quả nhi thở dài một hơi cảm thấy nghĩ ăn một miếng đường thật thật là khó yên lặng lại nướng khoai lang buổi tối mọi người trở về thời điểm đã nghe viện từ bên trong mãn là khoai lang thơ m n g ọ t vị bách thường thanh hít mũi một cái này là khoai lang mùi vị đi như vậy hương nói là quả nhi cùng phúc nhi lại tại dậy vào khoai lang đường một siêu nước nấu chín đường này tiểu lý thị đồng dạng hít mũi một cái liền cảm thấy hương thực phúc nhi này nha đầu là linh thực như thế nào cái gì cũng có thể nghĩ ra được biến thành đường văn thị đi ngang qua cười cười liền dài một viên an tâm cũng đừng đều k h e nàng nương ngươi mau tới bách phúc nhi thanh âm theo nhà bếp bên trong chuyền đến văn thị quay người liền đi khoai lang không là quá nhiều thành đường thời gian so bách phúc nhi dự tính muốn sớm này cái thời điểm đã gần thành nương ngươi giúp chúng ta tạc một chút mét đừng tạc tiêu văn thị chưa làm qua này cái nhưng đều là làm quán cơm từ người n g h e hai lần cũng sẽ vẫn là bách quả nhi khống hỏa văn thị tay cầm môi bách phúc nhi phụ trách hướng dẫn kỹ thuật rất nhanh một chiếc chiếc mét đường liền tạc ra tới phòng bếp bên trong hương vị t ừ n g đợt chuyền đi nhà bếp cửa bên ngoài là người cũng tại nhìn cầu cũng tại nhảy nhị t h thượng kiểu hỏa nương ngươi đem này đó mét rót vào nồi bên trong xào làm đường đều dính vào mẹ bên trên nghe này cái hương vị văn thị thực có thành tự cảm nhiệt tình m ư ờ i phần trắng bóc tạc mét c h ù n lên hồng lượng đường nhan sắc lập tức liền hào xem càng hương n à y cái cùng phụ dung bánh n g ọ t đồng dặn đi một hồi nhi đến muốn thịnh lên tới ép chặt cuối cùng t h i ế t khối bách phúc nhi cười tủng tìm gật đầu nương ngươi như vậy thông minh đâu chính là làm như vậy văn thị cười nói này là mét hoa đường thành bên trong điểm tâm cửa hàng cũng có bán có một lần ngươi ra ra mang quá một điểm trở về bách phúc nhi khỏe mắt khẽ nhăn một cái thật là một điểm đều không thể xem thường này đó người trí tuệ a lợi hại mét đường ép chặt chờ thả l ệ n h chị em dâu ba người đi vào tay chân lanh lẹ bắt đầu làm cơm tối hướng tới dùng cơm tích cực nhất bách diệp căn thất thần cảm thấy tối nay ăn ngon nhất đậu h ũ đều không ngon bách phúc nhi nhàn nhạt mở miệng tiệc cái khoai lang mét đường muốn lượng rất lâu buổi sáng ngày mai mới có thể ăn ăn cơm không ngon người còn không thể ăn nghe nàng như vậy nhất nói bách diệp căn túi đầu ăn cơm ăn đặc biệt nghiêm túc sợ chính mình cuối cùng cơm cũng chưa ăn no đường cũng không ăn thành cơm sau bách lý huy mấy người nói khởi khai hoang, sự Chỉ là khai hoang liền hoa sáu mươi lượng bạc đằng sau còn phải mời người tới loại này loại bản tiền là lập tức liền đi lên bách thường phú rất là thản nhiên mở miệng hiện tại không mở chờ đầu xuân mọi người đều bận điệu cũng liền không tốt mọi người, người trước mở ra liền loại đậu tạm đi nhà bên trong như vậy nhiều gia súc đều muốn ăn sau đó lại loại lúa mì vụ đông nay đất cắt rốt cuộc như thế nào dạng dù sao cũng phải muốn thử một lần mặt khác ta đã liên hệ viên phân đầu nhi cấp hắn định ngàn cân phân đàn nhi viên phân đầu nhi nhưng là cái lợi hại nhân vật một người liền nhận t à u thường khê huyện một nửa dạ hương t h ù n g tại thành bên ngoài có một phiến rất lớn chuyên môn làm phân c h u n g suy ý đại đa số địa chủ đều là hắn khách hàng thế mà đặc biệt kiếm tiền đã đến dưỡng đả thủ địa chủ vì tranh đoạt dạ hương thùng địa bản làm không ít bách thường phú tiếp tục mở miệng thừa dịp này cái thời điểm dễ dàng mời người nắm chặt cấp chồng xuống mặt khác ta trước đây nói thỉnh đầy tớ này cái sự t ì n h các ngươi đều nghĩ như thế nào dạng bách lý huy không có nói chuyện ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua nói thật này sống nhi nhà bên trong người đều chưa từng làm bọn họ chính mình đều còn là chân đất cho dù là mua ông toàn một nhà người bọn họ đều không sai xử quá hiện tại nói muốn thỉnh đầy tớ trong lòng ít nhiều có chút nhi bỡ ngỡ muốn là chuẩn bị thỉnh đầy tớ ta muốn phải tiếp tục gan bài lợp nhà sự tỉnh thợ mộc kia bên chồng cũng muốn trước thời gian c h à hỏi bách thường thanh xoa xoa đôi bàn tay nhị ca nói có đạo、lý. hơn một trăm sáu mươi mẫu đất đừng nói nhị p h ò n g liền là chúng ta cả nhà xuất động kia cũng đã làm không được cần thiết muốn mời người này trăm nhiều mẫu đất gieo xuống tới nhưng là không có nhàn rôi thời điểm thỉnh đầy tớ rất tốt ta nghe ngắn quá đầy tớ là một năm hai n g h n năm trăm văn đến ba n g h n văn không đợi chủ gia quản trụ không lo ăn tiết khí thượng cấp điểm nguyên liệu cái gì tính lên tới kỳ thật cũng không quý bách thường an cũng cảm thấy nên tỉnh h nhà bên trong như vậy đại nhất sạp hàng sự tỉnh chúng ta xem kia cửa hàng cũng kém không nhiều cuối năm chúng ta liền muốn bận điệu đều không thể giúp lão nhị này người nên xin trả là đến muốn tỉnh huynh đệ mấy người đều tán thành bách lý huy cũng không ý kiến Có chút cao trước hứng, như định, nhà đi, đến mai chúng ta kia mai liền đến liền đi, lập vậy bọn ắ t phát họa, thỉnh người tới Thường tại tới trương tới, một tới. đầu đáp. địa đi đem chuyến, mau vẽ vào vào Phú, hoạ, nhìn hướng Bách hiện chủ hay lạnh hai ngày, người Nói nương làn nên cũng ngày, ngươi ngày liền đi một chuyến, mau đem người cưới kia mai cưới b cô xem họ một nhà chân đất liền phát đạt yêu cầu một người đến giúp đem nhà bên trong sự tình bất thuận làm bọn họ thiếu đi đường q u ê n co bách phúc nhi cảm thấy có ý tứ thực nếu là đổi đến bình thường nhân ra gặp được n à y dạng tình huống trong nhà l a o nhân còn không phải gắt gao đem quyền lực n ắ m chính mình tay bên trong a liền nhi tử nhi tức phụ đều đến muốn đề phòng chỗ nào giống như nhà bên trong như vậy ba không chiếm được cái có thể làm người quản sự cấp nàng bị quyền ai nha nàng ra không phát đạn ai phát đạt đâu bách thường an có chút xấu hổ nhìn hướng bách thường phú có cái sự nhi chúng ta tại thanh u nhai nhìn chúng một cái cửa hàng thỉnh lá nha hành hỗ trợ nói cùng nhưng kia người chuyển tay nửa đường tăng giá chúng ta sau lưng nghe ngóng liền làn à y trương địa chủ cửa hàng bách thường phú hiểu h ắ n ý tứ ngươi sớm nên nói đến mai ta cùng một chỗ đi nói không biết được vì cái gì hắn tổng là cảm thấy hắn có thể khi dễ đến trương thiên n h ê u ân t r ư ơ n g địa chủ bản t r ư ơ n g xong chương hai trăm ba mươi sáu vở ruộng bên trên thỏa đàm hôn sự ăn gạo hoa đường lạc đều tới nếm thử phúc nhi mới suy nghĩ ra được khoai lang đường mét hoa đường l i ê n tại mọi người muốn tán thời điểm bách quả nhi đoan mới vừa cắt gọn mét hoa đường ra tới lợi hại đi khoai lang cũng ngao thành đường ta mới vừa nếm cùng một chỗ đặc biệt hương ăn cực kỳ ngon giòn giòn bách diệp căn quả thực vui mừng quá đỗi hắn thật cho rằng hôm nay buổi tối ăn không thành cơm tối đều ăn xong nhiều chỗ nào hiểu đến bị lửa t ă n tỷ thật là quá xấu á hảo tại hắn còn ăn được nghe xong có ăn nhiều mọi người cũng đều vui vẻ a đi lên c ầ m nhà bên trong người nhiều văn thị thiết không lớn không nhỏ đầy đủ mỗi người cầm hai khối mét đường vốn dĩ liền hương tại khởi nồi phía trước bách phúc nhi còn s á i dầu đ ầ u phộng xuống đi nếu là một khẩu mét hoa đường còn có thể nghe tắn được một đông hoa sinh k i a cái mới gọi hương bách lý sương toàn ra qua tới thời điểm đã nghe đến mãn viện từ hương vị lý bà cười nói nhanh lên tẩy đem tay ăn đường hôm nay mới làm mét hoa đường hương từ đâu hiện tại bách lý sương một nhà phần lớn thời gian không tới dùng cơm liền tại tân phòng bên trong tia bận rộn an cũng kỳ ý rất nhiều vừa nghe này hương vị liền đều cởi thượng là hương lại là phúc nhi làm không bách phúc nhi ngửa đầu cười rất đ á c ý như thế nào dạng có hay không có cảm thấy ta tương đương ghê gớm không quan hệ các ngươi có thể lớn tiếng tán dương ta ha ha ha ha ba nhìn thấy nàng kia dám thối bộ dáng mọi người đều cười viện tử bên trong rất náo nhiệt da hát phong cao nhà bên trong người đều ngủ sờ soạn lên tới bách lý sương nhẹ chân nhẹ tay đứng đến đại con la vòng cửa ra vào tây mìa à, ngươi ngủ không ta cấp ngươi nói ngươi cân nhắc như thế nào dạng à, ta là thật hiếm lạ ngươi a a a a a ba phương bà tử một tay chống lạnh nắm hắm lỗ hai một tay dạo qua một vòng đẻ thấp thanh âm ngươi cái tao lao đầu tử Ta liền nói ngươi như thế nào nghĩ buổi tối qua tới ngủ hóa ra là lại phát bệnh ngươi liền không thể bỏ qua một đầu con la nhân ra ngủ h ế m đẹp bóng nóng nóng nói chút cái gì quỷ thoại yêu thích con la đi mua một đầu liền là lại không phải không tiền ngươi làm cái gì nhớ thương đại ca nhà con la nói liền nắm bắt bách lý sương lỗ t h a i trực tiếp đem người mang về phòng bách lý sương không dám chút nào phản kháng vào phòng mới nói ta liền cảm thấy thật có ý tứ phúc nhi kia nha đầu lão đổi cái con la nói chuyện ta cảm thấy kia con la nghe hiểu được linh tính này mới hiếm lạ ta cũng không nói ta mớn ta liền là nghĩ mang về hiếm lạ hai ngày bất quá ngươi nói đúng a t ngay、so、kế tiếp buổi sáng thân mang trọng trách bách thường phú tại nhà bên trong suy nghĩ rất lâu còn là ra cửa đi đến nửa đường lại rẽ ngoặt mà đi cây cải dầu ruộng liền tại bờ ruộng bên trên lắc lư hai vòng có điểm hưu sầu đi tới đi tới ngầm đầu liếc mắt một cái hơi kinh ngạc trương địa chủ cũng tại đi dạo bờ ruộng tay bên trong còn cầm hai phiến thụ d i ệ p tử hai người ánh mắt g i a o hội ít nhiều có chút không được tự nhiên một cái là muốn cưới nhân gia khuê nữ đương nhi tức phụ nhưng lại thỏa mãn không được nhân gia đưa ra tới điều kiện không thể chuẩn bị thực phong phú sinh lễ lại chính mình trước đây còn phóng đại lời nói nói chính mình có thể làm chủ hiện tại có điểm tâm hư một cái là khoác lắc đều thả ra hiện tại muốn thu trở về những cái đó lời nói nghị muốn người ta tới cưới chính mình cô nương ít nhiều có chút cảm thấy xuống đại không được cảm thấy chính mình nếu là thấp kém bách ra nên muốn xem nhẹ nàng ra cô nương đi dạo bờ rộng u a bách thường phú đi dạo bờ rộng u a t r ư ơ n g địa chủ kia cái người trước nói bách thường phú kia cái người trước nói hai người vài lần t r ă m miệng một lời đều có chút cười cười xấu hổ bách thường phú suy nghĩ tự ra là nhà trai hẳn là chủ động một điểm dài ngắn đều là một đao sớm nói sớm giải thoát kia liền ta trước nói hắn xoa xoa đôi bàn tay thứ nhất cái nhà bên trong là thật nhìn chúng ngươi kia khuyên nữ thứ hai cái ngươi để yêu cầu kia có điểm khó ngươi hiểu đến nhà bên trong thân thích cũng nhiều cấp ngươi chẳng lẽ không thành mặt khác người nói câu ngay thẳng Ta c ò n k h ô n g có từ nơi này kiếm đ ư ợ c t i ề n nhưng là đâu? nhà bên trong cũng, suy nghĩ một chút, cũng là đâu, sẽ u y nghĩ cũng nghĩ cùng ngươi hợp tác ý tứ. Ngươi chút, hợp một tác tứ. là ý s loại so ta đều lợi hại ngươi có thể đi làm chút hảo cây nghĩa trở về loại hắn đem kia bộ cây nghĩa càng tốt đường đọ lại càng tốt lý luận nói nhà bên trong nói nếu là ngươi thật có thể ra này dạng cây nghĩa ngươi cây nghĩa ra đường có thể cho người chia hoa hồng tiên ngọc đến ta nhà liền có thể đương ra q u ả n sự về p h â n phòng ở cái gì ngươi lại xem không ra hai năm khẳng định liền có chương địa chủ hung hăng thở dài một hơi à này hai ngày hắn hảo hảo suy nghĩ một chút khuê nữ lo lắng không phải là không có đạo lý nhà bên trong tiểu tử không nên thân a nếu là khuê nữ gà xa kia tiểu tử liền trên đỉnh đầu lập hộ đều làm không được gà gần còn có thể giúp trông nom nhà mẹ đẻ lại hắn hiện tại điều kiện tốt chút có hắn nhìn chằm chằm bách ra người cũng không dám khi dễ hắn khuê nữ khuê nữ t r ư ở n g ra chẳng lẽ một đời đều huệ c ũ n g không đến nhà mẹ đẻ bách thường phú bày ra tới như vậy một cái thái độ trương địa chủ đắc ý lực lượng rất đủ ta cũng không là không nói đạo lý người cũng không là kia nghị bán nữ cầu phú quý người cầu tự nhiên là k h ê nữ quá hảo ngươi ra tình huống ta cũng biết được phía trước để yêu cầu tự nhiên là có điểm làm khó dễ ngươi thấy ngươi nói như vậy có thành ý ta cũng liền không làm khó dễ ngươi ngươi mời người tới cửa cầu hôn đi bách thường phú chấp chấp mắt này liền thành đột nhiên hỏi câu vừa sáng sớm ngươi tại này bên trong đi dạo cái gì bờ ruộng đừng không là tại chờ hắn đi trong lòng cấp n à y cầu đồ vật còn rất có thể chẳng a trưng ơ địa c h ủ ánh mắt lóe lên một cái ta ra bờ ruộng ta nghĩ đi dạo liền đi dạo lại nghĩ tới tự r a khuê nữ căn dặn xính lệ cũng không cần cấp như vậy nhiều chu toàn thể diện là được bách thường phú ha ha hai tiếng này cái ngươi yên tâm khẳng định làm thể diện ta nhi tử cũng không nhỏ này hôn lễ liền gần đây làm như thế nào dạng ta cũng không g ặ p ngươi nhà bên trong rất nhiều sự tình ta còn nghĩ chờ ngươi khuê nữ vào cửa sau phụ một tay trương địa chủ càng kiêu ngạo lại sảng khoái gật đầu hoàn toàn quên chính mình tức phụ nói muốn ép một chút bách ra sự tình thậm chí liền bách thường phú nói muốn thuê hắn tại thanh lú nhai cửa hàng cũng thoải mái gật đầu quay đầu ta liền làm người đi nói làm ngươi đại ca đi tiếp nhận đi tiền thuê cùng trước kia không thay đổi một năm ba mươi sáu lượng hai người kia gọi một cái trò chuyện với nhau thật vui liền tại bờ ruộng bên trên liền là nhi nữ hôn nhân việc lớn cấp nói định chương ó nói lẽ là nói quá náo n quá i hai ệ t n g ờ i c hai n g phát trăm ba mươi bảy bách lý huy trở thành lý trưởng xuân thảo một nhà đã tại bãi sông khai hoang nói lưu rất nhiều thảo ra tới làm hai tỷ m ộ i đi chọn hai người vừa ra cửa liền gặp được xuống xe vu huyện lệnh có chút kinh ngạc chuẩn bị đi làm điểm thảo trở về đại nhân hôm nay tới tìm ai tốt nhất là tới cấp hắn đưa bạc năm trăm l ư ợ n g a đều thiếu nợ rất lâu bách lý huy theo gian phòng bên trong gia đón xem đến huyện lệnh liền muốn quỳ xuống hào tại vua huyện lệnh phù nhanh A, bằng không bách phúc nhi cũng liền muốn quỳ theo vua huyện lệnh tiếp tục hướng bách phúc nhi hỏi nói phúc nhi cô đường cha ngươi đâu bách phúc nhi ngồi đầu ta cha ra cửa ta đi gọi hắn nói nàng lưng cái gửi nhanh chóng liền chạy vua huyện lệnh chân trước vào cửa chân sau đến tin tức thôn trưởng liền đến một vào cửa liền cấp huyện lệnh dập đầu rất kích động bờ ruộng bên trên bách thường phú còn tại cùng trương địa chủ nói chuyện hai người chính tại nói ruộng màu mỡ sự tỉnh trương địa chủ nói cho hắn biết bản tiền là một điểm cũng không thể thiếu có chút người là sợ kia ruộng trống không ăn t h ì t t ò i kia là thu một cha lập tức lại trồng xuống một cha này cùng người đồng dạng cũng là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c quanh năm suốt tháng không rảnh rỗi độ phì tự nhiên theo không kịp hạ mập cũng muốn cấp hạ túc cho than là không thiếu được ta cấp ngươi nói này cho than nhưng là cái thứ tốt chính nói đến mấu chốt thời điểm bách phúc nhi tới cha huyện lệnh đại nhân đến ta nhà tới tìm ngươi đây lời nói nói nàng cha không phải đi trương địa chủ nhà sao hai người như thế nào tại bờ ruộng bên trên nói chuyện còn tốt nàng mắt sắc bằng không liền bỏ lỡ n g h e xong là vu huyện lệnh tới bách thường phú cũng không chậm c h ễ nhấc chân đi trương địa chủ lấp lóe mắt nhỏ chạy chậm liền đi theo làm khó hắn như vậy đại thể tích còn chạy như vậy nhanh lăng là một đường chạy chậm đến bách ra cửa ra vào lấy ra khăn leo mồ hôi mới cười tủm tìm vào cửa viện tử bên trong thôn trưởng chính tại cùng huyện lệnh nói thôn bên trong tình huống nói thôn bên trong tương lai tính toán tại hắn miệng bên trong kia là muốn đem văn sương thôn chế tạo thành có danh đường đỏ thôn đối bách lý huy cũng nhiều có tán tụng n ũ cao tử đeo một đỉnh lại một đỉnh ý tứ thực ngay thẳng. hắn chuẩn bị cùng bách lý huy cùng một chỗ đem văn sương thôn mang theo tới bách lý huy thì là một câu lời nói đều không nhiều lời sợ chính mình ca ca ăn thiệt thỏi chạy tới bách lý sương đồng dạng một cái c h ữ đều chưa nói tại hắn mắt bên trong thôn trưởng nói là hào nghe liền là hư thực rời đi hắn bách ra liền là nói xung hắn ca thực lực tại này bên trong bài biện n à y cái thời điểm không cần đến khoe khoang bách thường phú vào cửa chạy chậm tiến lên cấp vu huyện lệnh quỳ xuống dập đầu sau l ư n g trương địa chủ kia tròn vò thân thể cũng quỳ xuống quỳ đi xuống là không khó liền là lên tới thời điểm, có điểm lao lực nhi bách phúc nhi đều nghĩ tiến lên tức hắn trương địa chủ cũng tới t r ư ơ n g địa chủ vui vẻ a tiến lên hồi bẩm đại nhân sau này thảo dân cùng bách gia liền là thân gia hôm nay chính tại trao đổi này sự tỉnh v u huyện lệnh cười nói làm vui thời điểm nhưng phải cấp ta tới cái tin cũng hảo tới cửa thảo ly rượu mừng t r ư ơ n g địa chủ vui mừng quá đỗi cảm thấy cùng bách gia kết thân quả nhiên là sáng suốt nhất lựa chọn như vậy nhanh liền dính đến ánh sáng bách thường phú thành thật chủ yếu là cũng không biết được muốn cùng huyện lệnh này loại nhân vật hàn huyên một ít cái gì ngược lại là huyện lệnh mở miệng trước bách thường phú gần nhất ruộn bên trong nhưng hảo bách thường phú vội vàng làm đại học trương địa chủ bộ dáng chắc tay làm phiên đại nhân nhớ thương hết thể đều hảo bãi sông đất hoang này hai ngày chính tại khai hoang chờ khai hoang sau liền muốn gieo hạt nghĩ đến là có thu hoạch rất tốt vu huyện lệnh đối bách thường phú này loại chăm chỉ lại trong lòng lại thành công tính người là có hai phần thưởng thức bạn muốn để hắn đảm nhiệm thôn trưởng nghĩ nghĩ lại cảm thấy còn là yêu cầu lịch luyện vừa v ă n bách đoan công cùng văn x ư ơ n g thôn thôn trưởng đều tại bản quan liền tuyên bố một cái sự tình kể từ hôm nay văn x ư ơ n g thôn bách lý huy đảm nhiệm văn x ư ơ n g thôn cùng liêu gia loan hai thôn lý trưởng bách gia có đường đỏ sinh ý cũng nguyện ý mang thôn bên trong người quá hảo ngày tháng vọng ngươi nay sao dốc hết toàn lực vì hai thôn thôn dân nhữ phúc lợi bách lý huy g i ậ mình trong lúc nhất thời không phản ứng qua tới bách lý sương lạp mấy lần hắn tay háo nhanh lên đa tạ đại nhân bách lý huy này mới lấy lại tinh thần dập đầu thảo dân nhất định tận tâm tận lực vì hai thôn nhân mưu p h ú c lợi không c ố phụ đại nhân mong đợi hán đương lý trưởng vương thôn trưởng có chút thất lạc nhưng cũng kéo cười hướng bách lý huy nói hỉ bách lý trưởng chúc mừng vu huyện lệnh có điểm muốn nói cũng làm lý trưởng cũng không cần làm hãm hại lừa gạt n g ư ờ i đi lời nói còn không ra khỏi miệng vương thôn trưởng liền đến câu đây chính là đại hỷ sự muốn hay không muốn bãi ba ngày khánh đàn á o nhiệt một chút vu huyện lệnh k h ỏ miệng hơi chịu bỗng n i ê n có điểm lo lắng lo lắng trong lòng suy nghĩ sự thành thật hắn phải sợ qua không được bao lâu hai cái thôn đều thành bách lý huy địa bàn hai cái thôn người cũng bắt đầu nhảy lại thần k i ê u cái trang diện hắn từ đầu đến cuối không dám tưởng tượng nghĩ tới đây liền khởi thân nói là muốn thể nghiệm và quan sát dân tình mới vừa ra lò lý trưởng bách lý huy tự nhiên là phải bồi cùng bách lý sương vương thôn trưởng bách thường an cùng bách thường thành cũng không ngoại lệ ngoài ý muốn là huyện lệnh cố ý làm bách thường phú cùng một chỗ bách thường phú đều muốn đi trương địa chủ có thể không đi sao hiện tại hắn thân ra thành lý trưởng cảm giác chính mình lại kiếm lời bách phúc nhi hướng vũ huyện lệnh cười, cười. nàng cảm thấy nàng ánh mắt đã biểu đạt vô cùng rõ ràng đi v u huyện lệnh hẳn là có thể thể hội nàng ý tứ đi năm trăm l ư ợ n g a lần này thu không đến về sau còn có thể thu đến trên thực tế v u huyện lệnh đã cảm nhận được theo vào cửa bắt đầu phúc nhi cô nương ánh mắt liền tại nói đưa tiền nhanh lên đưa tiền từ ngực bên trong mỏ ra năm chương ngân phiếu đưa cho nàng phúc nhi cô nương khất nợ mấy ngày thực sự là xin lỗi này là năm trăm lượng thỉnh xem qua cũng q u á i hắn đắm chìm tại đường đỏ vui sướng bên trong vội vàng viết thư hồi kinh đô cấp hắn nhà bên trong người thương nghị này cái sự tình thêm lên nha môn sự tình lại nhiều này cấp quên nếu là lại nhớ không nổi tới có lẽ tại này phúc nhi cô nương mắt bên trong hắn một cái tham quan danh tiếng là chạy không được tiền này loại đồ vật đương nhiên là muốn lạc túi v ì an bách phúc nhi tham tiền bình thường s ố tiền cuối cùng tỏ vẻ số lượng đúng chờ người vừa đi liền đem tiền cấp nàng mãi mãi lý bà đều t h ở nghiệm một tiếng a di đà phật năm trăm lượng a nàng đều sợ huyện lệnh liền như vậy không cấp rốt cuộc bọn họ văn thư đều viết cấp huyện lệnh huyện lệnh muốn chơi xấu bọn họ cũng không biện pháp húng chi bọn họ là dân chỉ chú ý dân không đấu với quan cũng đấu không dạy nổi lý bà cất ký tiền lại để cho bách phúc nhi đem khoản làm đến cảm thấy này sự tỉnh cuối cùng là viên mãn lấy ra hai lượng bạc tới Tùy tiện tìm chương hai trăm ba mươi tám thôn bên trong lại hiện dẫn đường cá liệu ra loan liền có đồ tể không tinh xa bách nam tinh bộ xe la ra cửa nửa đường thượng gặp phải thôn bên trong vương nhị lại này người tính được là thôn trưởng bản g hàn gia vương nhị lại vẫn luôn tại trên bờ sông bồi hồi thấy nam tinh liền ngăn lại hắn xe nghe nói bách nam tinh muốn đi mua thịt mua cá liền chỉ mặt hồ nói ngươi mua cái gì cá sao ngươi xem đến kia mặt hồ không có hảo đại một điều cá thấy không ngươi mượn trương ra nhà thuyền xuống đi đổi kịp liền đã kiếm được có lẽ là trước nghiệp quan hệ bách nam tinh dừng xuống tới tử tế nhìn chằm chằm mặt hồ chỗ nào có cá thế nào cái không có vương vô lại chỉ mặt hồ thấy không cá c h ấ m cỏ lớn mười tới cân đi ai ra nói lên tới này hồ bên trong khẳng định có không ít cá kia mặt hồ minh bình tĩnh không lay động cái gì đều không có bách nam tinh lông mày nhẹ trao lại ngươi hoa mắt không có cá hắn còn cấp đi mua thịt c ũ nói g không c n h ề u câu, nói, căn dặn hai một câu, vô liền ạ thuốc, chuyện này cũng không h cũng này tốt đẹp gì cho cam, g ư ơ i làm i kia điều mới giá tiền, cái Nói liền ề n tính xem đến cũng đừng đánh đáng đồng vạn nhất ra cái gì sự tình nhưng không đáng. Một chú xem xảy mấy cá cá gì ra ý. sự l đại con la tiếp tục chạy vương n h ị lại nhìn tỉ m ị kia mặt hồ minh minh như vậy đại nhất điều cá tại j u l i a theo hôm qua t r ạ n g vạng tối kia điều cá là ở chỗ này làm sao có thể nhìn không thấy sao hắn cũng hiểu đến một điều cá không đáng bao nhiêu tiền liền trong lòng liền là không nhịn được muốn đi bắt lại kia điều cá còn hướng hắn phương hướng bơi tới bãi sông bên trên phóng tầm mắt nhìn tới hai trăm mẫu đất hoang bên trong mãn là khai hoang người đại nhân hải tử lão nhân toàn tại này bên trong tiếng cười nói chật chật bách thường phú giải thích này là bao đi ra ngoài toàn ra có thể căn cứ trong nhà tình huống cân nhắc bao vài mẫu một mẫu đất bao xuống tới lão nhân hải tử đều có thể tới người nhiều lại chịu khó nhân ra một ngày liền có thể mở ra một mẫu có thể kiếm được sáu mươi văn đất các khai hoang cũng phải nhiều bưng lỏng thấy ruộng bên trong hơi khô sống hoa tử cũng liền ba bốn tuổi vũ h u ệ n lệnh lông mày nhẹ trao lại lập tức ánh mắt thay đổi lạnh ạ t người nghèo hải tử sớm biết lo liệu việc nhà này câu lời nói không phải chỉ là nói nay hiện tại mở ra loại cây nghĩa có phải hay không muộn bách thường phú nói không trồng cây nghĩa chuẩn bị loại đậu tằm cùng lúa mì xem xem này đất cắt độ phì rốt cuộc như thế nào nói hắn xoay người tại đất cắt bên trên moi ra một cái hố nhỏ bưng ra tới một bã cát hướng chương địa chủ nói này phương diện ngươi nhưng so với ta năng lực ngươi xem một chút cùng cắt như thế nào dạng chương địa chủ lấy ra tư thế nghĩ muốn tại h u y ệ n lệnh cùng phía trước khoe khoang một chút cắt vừa đến tay hắn liền có chút kinh ngạc tay bên trong c ắ t thập phần tế nhuyễn hiện bóng loáng đen nhánh xoa mấy lần càng là cảm thấy chân như bôi dâu ổn định kích động tâm thần bình tĩnh mở mi ngươi này lương thực trồng xuống tất nhiên có thu hoạch bách thường phú vui vẻ ác cười hắn đương nhiên biết này đất cắt không sai hắn còn nghĩ nhiều mua một ít đáng tiếc thôn trưởng không nguyện ý bán hiện tại hắn cha là lý trưởng để ép thôn trưởng một đầu cao thấp hắn còn muốn mua thượng một ít huyện lệnh có chút hiếu kỳ nay dạng đại một phiến bãi sông rốt cuộc l ạ như thế nào hình thành bách lý huy hồi ức một chút nói nói trước đây này điều sông rất rộng so hiện tại có nhiều n mấy chục năm phía trước lại một lần nữa địa ngưu xoay người tựa như là kia lần qua đi này nước sông liền tiểu rất nhiều hẳn là thay đổi tuyến đường một bộ phận đúng thôn trưởng phụ họ chúng ta còn nhỏ khi này một phiến đều là sông liền là điệu g ư u xoay người kia năm nước s ố n g tiểu bãi sông liền lộ ra bất quá khi đó lộ ra tới phần lớn đều là đá cội cùng một ít các sông 5 năm năm dâng nước thời điểm lại sẽ một lần nữa chìm đi lên mấy chục năm đi qua liền thành hiện tại này cái bộ dáng vu huyện lệnh quanh người nhìn hướng một cái sư ra trang điểm người có thể đương người sư ra đều là kiến thức rộng rãi người suy nghĩ một chút liền có đáp án hẳn là điệu g ư u xoay người nguyên nhân theo nha môn án tông ghi chép kia một năm điệu ngư xoay người phòng ốc sụp đổ vô số nhà ấm thôn một đêm chi gian bị thủy im không ngay tại lúc này h i ề n quá mương tính lên tới thuận này điều sông vẫn luôn hướng thượng liền là bách lý trưởng suy đoán b ấ t quá hẳn là liền là nguyên bản này điều sông thay đổi tuyến đường một bộ phận cái này có thể rất tốt giải thích này một phiến cự đại bãi sông là nơi nào tới dân nước thời điểm có thể quyển khởi đê nước bùn nước bùn quần c u ộ n xếp đống tại này bãi sông năm qua năm tích lũy này mới khiến đất cắt có thể trồng hoa màu chung quanh người đất cắt có thể trồng hoa màu chung quanh người đất cắt có thể trồng hoa màu một thân bẩn muốn chết xa xa đã nghe đến một trận làm người thoải mái hương vị một phát bắt được bách thường phú liền muốn chạy nước rơi bách thường phú rất nhanh phản ứng qua tới có người rơi xuống nước là hiện đường còn là sông bên trong sông sông bách lý huy mở miệng cứu người quan trọng trước đi xem một chút bách ra ba huynh đệ cùng trương đại đ i ề n liền chạy chờ bọn họ đến trương đại đ i ề n vị trí chỉ, chỉ định không nhìn thấy người liền thấy một điều phiên bụng cá chấm cỏ lớn thư này là đắc thủ mua thịt trở về bách nam tinh tại bên cạnh dừng lại cha các ngươi tại làm cái gì bách thường an chuẩn bị tìm cái cây gậy trúc đi vớt một chút trương đại điền nói có người rơi xuống nước không biết được có phải hay không chính mình đứng lên trở về là hai vô lại thúc đi vừa rồi vẫn luôn cấp ta nói mặt sông bên trên co cá lớn ta còn căn dặn làm hắn không cần quản nghe hắn như vậy nhất nói huynh đệ sắc mặt càng không tốt này cái thời điểm thôn trưởng mấy người cũng tới nghe nói là vương nhị lại lúc này liền hai tay chụp đuổi nhanh lên vớt chụp tới thật là ngày muốn thu hắn à tối hôm qua liền tại nói nói mặt sông co cá lớn ta còn dặn đi dặn lại làm hắn đừng hạ nước nghỉ hôm nay đi cấp hắn cầu mật phủ bách thường phú chạy tới tu phòng ở địa phương tìm đến một cái cầu huynh đệ mấy cái một trận bận rộn đã nằm ngửa vương nhị lại bị mò lên tới sớm không hô hấp chung quanh nghe tiếng tới xem người vây xem lúc này liền sôi trào đều tại ồn ả o này nước sông không yên ổn trước đây huệ tử liền bị mê tốt xấu tính là cứu trở về tới này hồi tính là đem hai vô lại câu đi ai nha thôn bên trong hoa tử nhóm không có việc gì liền tại bờ sông chơi cũng không thể dùng sợi dây buộc bọn họ này phải c h ỉ n h thế nào bách thúc ngươi đến phải suy nghĩ một chút biện pháp a bách lý huy chỗ nào tâm tình đi phản ứng này đón g ư ờ i chính tiến lên kiểm tra vương nhị lại câu mày vương ra người cũng k h ó tới thấy người khóc tiên thượng địa ồ n à liền không nên làm hắn ra cửa bách lý huy đứng lên đối vương thôn trưởng nói chuẩn bị lên tới đi này người đi tổng m u ố n có cái chương pháp vương ra sự tình thôn trưởng cũng có thể làm chủ mặc dù vương nhị lại cũng không nên thân nhưng tốt xấu là hắn vương ra người lại là này dạ n g không thôn trưởng liền nói này sự tình liền trông cậy vào ngươi ngươi xem một chút muốn như thế nào mới có thể làm hai vô lại đi an tâm liền là hai vô lại hắn đi hoan a em đẹp liền gặp được này dạng sự tình vương nhị lại lao nương khóc nói bách b ă n g công ta hai vô lại hồn nhi có phải hay không còn tại đấy sông a hắn quá thảm quá hoan a ngươi nhất định phải cấp hắn làm chủ a bản chương xong chương hai trăm ba mươi chín Văn sương thôn thủ thôn nhân. Theo vương ă n t h ô nhị t ủ thôn Theo nhân. h vương n lại rơi xuống nước mà chết náo nhiệt văn sương thôn người nhiều hai phần lo lắng mọi người nhất trí nhận định vương nhị lại đi không quá bình thường trong lòng cùng thập phần bối rối nước bên trong kia điều phiên bụng cá chấm cỏ lớn đã sớm bị trương đại điền cấp cầm côn đánh nát nhừ miệng bên trong vẫn l u ô n nghiệm bại hoại vương nhị lại thi thể bị nhấc trở về bách thường an cùng cùng một chỗ đi bố trí linh đường làm giai đoạn trước chuẩn bị quen biết nhân ra cũng tự phát phía trước đi hỗ trợ vu h u y lệnh nhìn ra ngoài một hồi ngược lại là cảm thấy này bên trong dân phong thuần phát vô cùng mọi người đi hỗ trợ đều không thu bạc bách lý huy gật đầu thôn bên trong liền là này dạng làm hôn sự yêu cầu người hỗ trợ liền muốn tỉnh làm việc tăng lệ không cần chỉ cần thôn bên trong người đến tin tức đều sẽ tự phát trước vãng hỗ trợ gặp được này dạng người bị hại nhà nhất định là khổ sở thực có chút thậm chí thương tâm đến không có cách nào nói chuyện đồng dạng đều là thôn trưởng cấp dẫn liền đem sự tỉnh cấp làm chủ g i a có tiền liền ra tiền không có tiền các nhà cấp tấu một tấu bàn ghế bát đ u ố i này đó đều là thôn bên trong các nhà cấp tấu nói thế nào cũng muốn để người chết cuối cùng này đoạn đường đi thể diện vu huyện lệnh g ậ t đầu ngược lại là cảm thấy này đó bách tính nhiều hơn rất nhiều nhân tình vị thấy đánh cá trương đại điền ném đi tay bên trong côn đi cùng vương nhị lại nhà huyện lệnh có chút hiếu kỳ này người là đầu góc có tật bách lý huy gật đầu còn nhỏ khi một trận nhiệt độ cao sau liền đầu góc không tốt lắm là thôn bên trong thủ thôn nhân như thế nào thủ thôn nhân bách phúc nhi cảm thấy vu huyện lệnh quả thực liền là một cái vấn đề b ả o bảo cái gì sự t ì n h đều nghĩ muốn hỏi một chút bách lý huy nói cho hắn biết cũng là thế hệ trước chuyển thừa lời nói cơ hồ là mỗi điều thôn đều có như vậy một người bọn họ hoặc là sinh ra đầu góc liền có vấn đề muốn không phải là ra cái gì sự t ì n h tổn thương đến đầu g óc bọn họ nhưng vì thôn cản sát làm thôn x u â n sẻ này đó người tuy nói đầu g óc không dùng được nhưng cực kỳ lương thiện thôn bên trong nhà ai có việc tăng lễ bọn họ tổng là thứ nhất c á i đến giúp trẻ tuổi quét rác làm công việc nặng độc nhất chỉ cầu một miếng cơm vu huyện lệnh càng hiếu kỳ bách phúc nhi cảm thấy hắn ra ra chưa nói đúng chỗ trực tiếp mở miệng đại nhân đây là có truyền thuyết nói này đó thủ thôn nhân là kiếp trước đại h u n g đại á p nhân bọn họ tự nguyện kiếp này thiếu một hồn một phách trở thành si nhân trấn thủ một phương khí hậu an bình lấy này tới cầu tới thế tệ thiên tri phúc bọn họ ngũ tệ tam quyết vô giục vô cầu tâm địa thuận tiện h giúp người làm niềm vui đừng nhìn thực mơ hồ đi nhưng thật là mỗi cái thôn đều có như vậy một người tồn tại vu huyện lệnh khỏe miệng hơi chịu như thế nào này sự tình đến này nha đầu miệng bên trong liền thay đổi hương vị đâu như vậy thần kỳ bách phúc nhi than khẩu khí ta mãi mãi cũng nói có lẽ liền là thôn bên trong láo nhân đau lòng những cái đó đầu góc không dùng được người sợ bọn họ chịu k h i dễ không thể bình an dài liền cấp bọn họ biên như vậy một câu trả lời hợp lý cũng là lao nhân yêu mến đau lòng v ã n bối thể hiện đâu thôn bên trong kia ra có bữa tiệp kia ra liền có bọn họ thân ảnh làm bệnh nhất nhất bẩn sống nhi không thượng bàn tiệp ăn、cơm. đối với người nào đều vui vẻ à thôn bên trong cũng đều nguyện ý cấp bọn họ một chén ăn như vậy nhất nói v u huyện lệnh lại có chút động d u n g càng là cảm thấy thôn bên trong người lương thiện thuần phát đối với cái gì ngũ tệ tam khuyết cách nói hắn càng muốn tin tưởng sau một loại thuyết tử trở về bách gia việt tử chị em dâu ba người đã tại nấu cơm bách lý huy mở miệng phần cơm v u huyện lệnh còn lá lây đầu bản quan nhìn này sự t ì n h còn yêu cầu ngươi đỉnh đi vội đi ba ngày sau ngươi tới một chuyến huyện nhà các địa mới nhậm chức lý trưởng đều muốn tới đến phải hiểu kế tiếp nên muốn làm sự tỉnh hiện tại đã đến giữa trưa để người ta huyện lệnh bị đói trở về huyện nha không tưởng nổi nhưng thôn bên trong hiện tại này cái tình huống cũng thực sự không thích hợp nói đùa y ế n khách t r ư ơ n g địa chủ đi ra tới không bằng huyện lệnh rời bước h à n xá thảo dân đã sai người trở về phân phó người chuẩn bị đồ ăn bách thường phú lúc này liền gật đầu cũng hảo trong tờ hai nhà hiện tại là thân gia làm lao trương giúp chiêu đãi đại nhân chúng ta cũng yên tâm l i ê n nay dạng bách ra người đưa t i ễ n huyện lệnh quay người trở về viện từ đám người mặt bên trên cũng không vui mừng hôm nay này sự tình tạ lý bà đã nghe đưa thịt trở về bách nam tinh nói phát sinh sự tỉnh dẫn đường ca các cách nói là thế hệ trước truyền thừa phía trước cũng nghe mà khắc thôn nói qua lần trước trương tiểu huệ xuất hiện kia lần ta cho rằng là cái t r ư n g hợp liền là hải tử h ầ m chơi tròn g tại mép nước cá cũng không kỳ lạ nhưng hôm nay xem tới thực sự là có chút vấn đề bách lý huy trầm giọng mở miệng ta trước đi hai lại ra xem nàng ra bên trong người nói thế nào này lần không thiếu được là muốn ngươi ra tay bãi sông kia phiến chính tại khai hoang ai sông này nước bên trong sự tình nói không rõ ràng thực sau này kêu bên trong người liền nhiều chúng ta thôn vẫn làm u ố n sạch sẽ hảo lý bà cảm thấy đau đầu người ăn cơm lại đi đã làm không sai bị lắm tiểu lý thị cũng đi ra tới nói còn thừa lại năm cân thịt ta xem liền cắt miếng ngao dầu tồn hôm nay giữa trưa liền không ăn nam tinh còn mua một khối g a n heo mặt khác đồ ăn chúng ta cũng chuẩn bị không sai bịt lắm xào xào liền có thể ăn cơm mọi người cũng đều không cái gì ăn cơm tâm tư tiểu lý thị trở về nhà bếp tiếp tục làm việc sống vốn dĩ hẳn là vui mừng hớn hở một ngày lại bởi vì vương nhị lại sự t ì n h bịt kín cái bóng ăn cơm xong bách lý huy cùng bách nam tinh mấy cái liền đi vương nhị lại nhà thôn bên trong những cái đó khắp nơi vui vẻ h ò a tử nhóm cũng không nhà bên trong đại nhân câu không cho phép ra khỏi cửa bãi sông khai hoang vẫn còn tiếp tục mọi người miệm thượng trừ đáng tiếc vương nhị lại liền như vậy không cũng tại lẫn nhau nói các loại mơ hồ sự t ì n h những cái đó lời nói thật thật giả giả không thể nào phân biệt nhưng giờ phút này mọi người đều cảm thấy tin tưởng không nghi ngờ bách quả nhi hai tỷ m ộ i đi bãi sông nhặt hai đại cái gửi thảo trở về xa xa đều có thể nghe được bách nhị lại nhà bên trong chuyền đến khóc giống thanh nhà bên trong tiểu lý thị đã đi hỗ trợ văn thị chính tại nhà bên trong lục tung bách phúc nhi vào cửa sau liền thấy nàng tại chuyển ngăn tủ nương ngươi tại làm cái gì văn thị dọa nhảy một cái chỉ cái bàn bên trên những cái đó tán thoái b ằ n ó i nương đếm đếm tay bên trong còn có bao nhiêu bạn chờ hai vô lại hạ tán sau liền đi thỉnh bà mới tới cựa cấp ngươi ca cầu hôn kế tiếp liền muốn hạ quyết định nay còn đến đi một chuyến thành bên trong chọn mua cấp ngươi đại tàu chuẩn bị đồ trang sức và áo đều đến có ngươi đại b á mẫu thay ngươi đại ca cấp thanh thanh hạ quyết định đều hoa mười sáu lượng ngươi ca cưới là trương địa chủ khuyên nữ nhân ra điều kiện vốn dĩ liền hảo chúng ta nói thế nào cũng muốn chuẩn bị thể d i ệ n chút không có thể khiến người ta cô nương cảm thấy bị khuất tính toán đều rất tốt đáng tiếc xem cái bản bên trên kia hơn mười lượng tán toái bạc nhữ l ô n g mày phúc nhi ngươi nói n ư ơ n g đi ngươi mãi tay bên trong mượn một trăm lượng có thể không chờ chúng ta có tiền liền còn viết chữ theo này loại còn là không được đi bách phúc nhi lay đầu ta vậy thì có trước l thấy nàng nói như vậy thoải mái văn thị trong lòng càng không phải là tư vị đau lòng bản chương xong chương hai trăm bốn mươi muốn bại ba ngày khánh đàn tại văn thị trong lòng h ã n khuê nữ này một năm thực kiếm được không thiếu tiền hồi hồi đều giao cho nhà bên trong cùng một chỗ chi tiêu nàng cũng không nói cái gì hiện tại còn muốn ra tiền cấp nàng ca ca cưới vợ đều q u á i bọn họ phu thê không có bản lãnh làm khuê nữ một chút tiền riêng đều tồn không được phúc nhi nương cảm thấy có lỗi với ngươi đâu bách phúc nhi đem nàng nương trong lòng lời nói nghe cái minh bạch bạch giật mình lập tức liền nào vào nàng nương ngực bên trong ngẩng lên đầu cười tùng tìm nói, nói nướng tại này cái nhà bên trong trừ gian n ã i ta nhất có tiền cấp đại ca dùng tiền ta vui lòng hơn nữa ta tin tưởng về sau đại ca khẳng định sẽ nhiều hơn còn cấp ta đại ca như vậy chịu khó về sau lại có như vậy có thể làm đại tẩu chúng ta ngày tháng khẳng định náo nhiệt văn thị vành mắt đều hồng tiểu khuê nữ thật từ nhỏ liền là cái nhưng tâm lời nghe này một lời nói càng làm mềm lòng rối tinh rối mù đều có én nương không bản lãnh không bằng đại tẩu như vậy linh thấu sẽ đến sự tình cũng không bằng tam đệ mội nhà mẹ để hảo trừ buồn đầu làm việc nàng hảo giống như cái gì cũng không biết không cho phép nương như vậy nói ta cảm thấy cha mẹ lớn nhất bản lãnh liền sinh chúng ta huynh m g ộ i ba cái chúng ta nhất định có thể làm cha mẹ về sau quá hảo ngày tháng nói thần thần bí bí mở miệng nương ngươi có hay không có cảm thấy cha gần nhất không đồng dạng văn thị cười là không đồng dạng nói chuyện thanh âm đều lớn thêm không ít cảm thấy toàn thân đều là sức lực hiện tại cũng cảm tưởng về sau muốn làm đại địa chủ đương lao ra ngươi ra còn không có làm lao ra đâu bách phúc nhi cười ra tiếng liền ta cha này dám nghĩ dám làm sức lực sớm m u ộ n sự tình a về sau nương liền l à phu nhân cũng không cần làm việc còn có người hầu h ạ văn thị điểm một cái nàng cái mũi nhỏ ngươi liền cấp nương rót mật đường nước đi nương cũng không dám nghĩ hiện tại liền cấp nhi tử cưới vợ bạc nàng đều cầm không ra tới còn dám muốn làm có tiền phu nhân bất quá nghĩ, nghĩ ngược h ĩ n g lại để người thật vui vẻ một thượng bách lý huy trở về nói vương n h ị lại t ă n g sự làm không là như vậy thông thuận này chết oan khuất không thể đặt linh cứu quá lâu đến phải nhanh một chút hạ tắng hiện tại thôn bên trong người các loại truyền môn không thiếu hắn này cái lý trưởng mới vừa tiền nhiệm liền gặp được này dạng sự tình đôi hắn tới nói cũng không là cái gì chuyện tốt hạ táng ngày tháng định tại ba ngày sau kia ngày chính là bách lý huy muốn đi huyện nha ngày tháng toàn bộ hành trình liền giao cấp bách thường a n mang người xử lý thôn trưởng sâu thực buổi tối tìm đến bách lý huy đến muốn làm điểm cái gì muốn không thôn bên trong lòng người bản g hoàng a ta đề nghị còn là bảy cái ba ngày khánh đ à n trận thế b ạ i lớn một chút ngươi cảm thấy như thế nào dạng bách lý huy gật đầu cũng được ta trước đi huyện nha trở lại qua sau liền triệu tập toàn thôn nói này cái sự tình này là toàn thôn sự tình thôn bên trong người ra cầm khí lực cũng là phải mặt khác đồ vật ta ra tới chuẩn bị liền có thể vừa vặn có cái sự t ì n h hỏi hạ ngươi chúng ta thôn có phải hay không một điểm công sổ sách đều không có thôn bên trong không có tiền thật là làm điểm cái gì đều không thuận tiện thôn trưởng thán khẩu khí theo ta tiếp nhận thời điểm thôn bên trong liền một đồng tiền đều không có này sự t ì n h ta cũng nghĩ qua cũng không thể làm thôn bên trong người ra tiền đi hơi chút giàu có điểm thôn đều là có công sổ sách thôn bên trong muốn làm chút cái gì sự t ì n h lấy ra tới rất dễ dàng bách lý huy suy nghĩ một chút là hẳn là nghĩ cái gì chiêu làm thôn bên trong có điểm tiền thu thôn trưởng mắt ba ba xem hắn ngươi có biện pháp bách lý huy xoa xoa đôi bàn tay còn không có nghĩ hảo còn p hạ ả i xem hắn lao đ i mới tháng i ế p n sau h à vương nhị lại lao nương nghĩ muốn thỉnh lý bà xem cái bắt nước nàng là vững chắc tin tưởng chính mình nhi tự hồn nhi còn tại kia lấy sông lý bà y tứ mới chết trăm ngày bên trong cũng không thể chia hồn nhi n g h ị muốn qua âm là không thể nào nhưng không chịu nổi hai vô lại lao nương tình cầu còn là mang tiểu lý thị đi n g h ị trước ă n lao nhân t â m bách lý huy muốn đi về nhà bách phúc nhi cũng phải cùng nàng nương cùng một chỗ vào thành đi chọn mua vừa vặn liền cùng nhau văn thị dọn dẹp một chút mang nhà bên trong sở hữu bạc ra cửa đại con la mỹ tư tư chạy ở đường bên trên tự theo bị bách phúc nhi lừa dối qua đi nó liền nhận tình mười phần vẫn luôn đem chính mình đương thành bách phúc nhi cảm nhận bên trong đại bà bối đương nhiên thời điểm trọng yếu nhất bách phúc nhi hứa hẹn nó hôm nay vào thành có thể cấp nó đi lấy đường ăn liền nó ăn cái khác con la đều không có cái này khiến nó rất là hưng thụ xem đến văn thị tới bách phương nhi có chút kinh ngạc này phòng ở theo mua lại đến hiện tại nhà mẹ để ba cái tàu tự trừ tới xem liếc mắt một cái bên ngoài liền y không xuất hiện nhị tàu hôm nay làm sao tới văn thị mỹ tư tư nói là vào thành tới cho mua xưng bồ hôn sự định ra cũng nên muốn chuẩn bị một chút các ngươi như thế nào dạng x i n h ý như n g hảo bách phương nhi cười nói vẫn được cơ bản thượng liền tính là ổn định lại phát đ ạ t là không có quá nhật tử là đầy đủ nói nàng liền làm nô cường đi mua thịt sau đó lại chủ động hỏi văn thị muốn ta bồi cùng một chỗ đi mua không vừa vặn lại có người đến mua kẹo m ạ c nha bách phương nhi cười đi bách phúc nhi lấy ra mang đến mễ hoa đường cấp chạy tới tiểu thúy thúy m a u tới nếm thử tam biểu tỷ này cái đường có được hay không ăn tiểu thúy thúy tỏ vẻ nhà bên trong kẹo mạch nha cùng phụ dung bánh ngọt đã chán ăn lạp xem đến mễ hoa đường a o m một khẩu liền cắn xem hảo đại một khẩu cuối cùng liền cắn xuống tới mấy lạp mét hoa liền này còn cảm thấy hương thực dù sao cũng là đ ổ i khẩu vị trở lại bách phương nhi xem tiểu thúy thúy ăn cơm hoa đường này là lại suy nghĩ ra mới điểm tâm văn thị đem mang đến mễ hoa đường đều cấp làm nàng nhà bên trong làm nói lên tới cũng không khó liền là tiêu tốn thời gian quá dài cấp các ngươi mang chút tới nếm、thử. chưa nói cầm tới cửa hàng bên trong bán chỉ là bởi vì cảm giác không đáng lại thuần kẹo mạch nha làm này cái không thể đạt đến hương giòn kết quả bách phương nhi hưởng qua cảm thấy không sai trương thanh thanh cũng tới bách phúc nhi cấp các nàng nói này đồ vật muốn như thế nào làm cuối cùng tỏ vẻ muốn hay không muốn làm ra bán liền xem các người khoai lang ra đường thấp cũng phí lúc phí lực ta cảm thấy khả năng không đáng trương thanh thanh ngược lại là cảm thấy có thể thử một lần không bằng trước làm một n ồ i ra tới xem xem nếu là bán hảo liền làm bán không tốt liền không làm liền đồng dạng phụ dung bánh ngọt thật sự là ít chút bách phúc nhi cũng không quản chính muốn quay người bên chân chuyển đến ổ mồm thanh n m tại ăn cái gì túi đầu vừa thấy là trước đây mua kia đ i ề u tiểu hắc cậu này là có thể nói chuyện bản chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt hảo đồ trang sức không rẻ tiểu hắc cậu là trước đây mua về tới x i n h k h o a n miệng chân to trường nô cường rất là yêu thích nó bất quá bởi vì hoa tại đại con la ngực bên trong ngủ một đêm thượng bị đại con la ghét bỏ bách phúc nhi t ò m ò nhìn nó phía trước tới thời điểm nó không biết nói chuyện a người muốn ăn a tiểu hắc cậu hai đầu ăn cái gì sao hưng ơ vô cùng chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc quái có, có ý tứ Cầm qua một ít mễ hoa đường đường cặn bã đưa tới tiểu hắc cầu cùng phía trước tiểu hắc cầu lui về sau một bước ngươi để xuống đất này là quy củ cái gì quy củ chỉ có thể ăn mặt đất bên trên y n h theo nó nói đem đường cặn bã thả tới mặt đất bên trên tiểu hắc cầu tiến lên một b ư ớ c túi đầu bắt đầu ăn liền nhất điểm điểm r ồ i hai lần đầu lưỡi liền không dư vị bình thường liếm miệng một cái r a ngọc ăn ngon thích ăn liền cấp ngươi ăn nhiều chút tiểu hắc cầu lui lại một bước không cần nếu là hư không muốn liền có thể cấp ta chuẩn bị đi mua thịt n ô cường đi qua tới vui vậy a xoay người vớt vớt tiểu hắc cầu đầu rất là hiếm lạ mở miệng phúc nhi a người giúp cô phụ mua này cầu hào thực a bây giờ còn nhỏ liền có thể xem không tới bất p h ẳ m người xem này khoan miệng đại quất khung xem này chân lớn lên sau không đến a lại này cầu quy củ thực ăn cơm quy củ ngủ quy củ đi ị đi đái cũng quy củ xem nhà hộ viện là cái tiểu n a m thủ nói gần nói xa tất cả đều là đối tiểu hắc cầu hiếm lạ đưa tay liền lấy quá nửa khối mễ hoa đường đặt tại mặt đất bên trên ăn đi tiểu thúy thúy cũng yêu thích này tiểu hắc cầu ngồi s ổ n tại tiểu hắc cầu đối diện cắn một cái mễ hoa đường cầu cầu ăn nô cường đứng dậy phủi tay ta đi mua một ít thịt trở về cha buổi trưa hôm nay muốn tới dùng cơm đi bách phúc nhi này mới nghĩ khởi còn không có đại gia tuyên bố tin vui g i a g i a hiện tại là lý trưởng còn chúng ta thôn cùng liêu gia loan hôm nay là đến huyện nha đi học tập liền là không biết được có thể hay không tới ăn cơm vừa rồi chúng ta là trước tiên đem g i a g i a đưa qua mới qua tới người g i a g i a đương lý trưởng bách phương nhi một mặt vui mừng cái gì thời điểm sự t ì n h chúng ta là một điểm đều không biết ta ba ngày trước huyện lệnh tự mình vào nhà nói nô cường xoa xoa tay nói hắn muốn đi n h à môn nghe ngóng xem xem giữa chưa có thể hay không trở về tới dùng cơm ta nhiều đi mua một ít đồ ăn liền tính cấp nhạc phụ chúc mừng một chút bách phương nhi mở miệng thuận tiện đi cấp cha mẹ nói một tiếng t h ỉ n h bọn hắn giữa chưa tới dùng cơm hành nô cường vui vẻ a ra cửa lý trưởng cũng không tính là là cái quan nhưng là tại thôn dân mắt bên trong liền không được rồi a là thôn bên trong nhất có quyền uy nhân vật bách phúc nhi thực cao hứng mừng k h ắ p khởi đi cùng trương thanh thanh chia sẻ đi bách phúc nhi cũng chuẩn bị cùng nàng nương ra cửa đi chọn mua nay lễ đính hôn quan trọng nhất hai kiện liền là vải vóc cùng đồ trang sức mẫu nữ trước đi đồ trang sức cửa hàng liền là lần trước bách phương nhi mang mọi người đi mua khuyên t a i kia nhà tiểu nhị mắt xác bách phúc nhi một vào cửa tiểu nhị liền cấp nàng nhận ra được tiểu cô lương lần này lại là tới chọn lựa đồ trang sức ca tiểu ca ca ta ra đại ca muốn định thân ngươi xem một chút định thân lễ đưa cái gì hảo không muốn quá đắt cũng không thể quá kém đến muốn thể diện xem lên tới đại khí tóm lại một câu lời nói hoa tiền trinh làm đại sự đại tiền các nàng cũng chi không nổi tiểu nhị cảm thấy này tiểu cô nương có ý tứ thực chọn lựa một phiên rất nhanh liền lấy ra tới mấy thứ đồ trang sức có xem lên tới liền có phân lượng ngân vòng tay tinh xảo kim vòng tay hai loại châm vòng tử mẫu nữ xem qua đều cảm thấy không tốt lắm không a tiểu nhị có chút xấu hổ gần nhất không đến hàng mới nhưng n à y đó đồ vật dùng tới định thân đều là thể diện hàng tốt đều tại thành bên trong mới mở mới t r ă n g lâu bọn họ này bên trong nếu là lại không tới hàng mới sinh ý liền muốn làm không đi chúng ta này bên trong còn có m ấ y món muốn không các ngươi lại lần nữa xem xem nông thôn cô đ ư ơ n g tuy tiện thu được này bên trong một cái định thân lễ đều là rất không tệ sự tình bách phúc nhi l â y đầu văn thị cũng cảm thấy không tốt lắm chỉ có thể t i ế c nối c h ọ n rời đi tiểu c a c a chỉ có thể lần sau lại đến chiếu cấu ngươi sinh ý tiểu nhị mặc dù cũng t i ế c nối còn là nhiệt tình lựa chọn đưa bọn họ ra cửa vừa ra khỏi cửa bách phúc nhi liền nghe n ó n g kia cái mới chăng lâu này lâu xem lên tới liền mới vừa kia cái khí phái mẫu nữ hai cơ hồ là liếc mắt một cái liền chọn chúng một đôi chân vàng chân vàng đỉnh là tầng tầng lớp lớp cánh hoa cánh hoa cũng là làm bằng vàng mặc dù đơn giản đi nhưng hảo xem a tiểu nhị cười nói này đối c h â n vàng thực chịu cô nương nhóm yêu thích tại búi tóc bên trên một bên mang một chi hoặc giả đều mang ở một bên đều đính hảo xem này châm vàng vẫn xứng có khuyên thai muốn không ta lấy ra tới cấp nhị vị xem xem văn thị muốn hỏi giá tiền suy nghĩ một chút vẫn là trước gật đầu tiểu nhị cầm khuyên thai ra tới kia khuyên thai bên trên cũng là đồng dạng hoa tiểu xào tinh xảo quả nhiên là một bộ dù n g tới làm vì lễ đính hôn kia liền là cực kỳ thể diện bán thế nào tiểu nhị cười tủm tỉm m ở m i ệ n g một đôi hoa t r â m tăng thêm một đôi vòng tay là ba mươi tám lượt bạc văn thị yên lặng tắt lưỡi hảo xem đồ vật quả thật là không rẻ bách phúc nhi ban đầu có thể tiện nghi một ch tiểu nhị đi xin phép trưởng quỹ trưởng quỹ vui vẻ á qua tới nhìn thấy các nàng chọn chúng đồ trang sức liền nói này vị phu nhân chúng ta đồ trang sức đô phụ thành lao sư phụ làm chỉnh cái thương khê huyện đều tìm không ra so này cái làm công còn tốt đồ trang sức đây cũng là nhất lưu hành một thời kiểu dáng liền là tiện nghi cũng tiện nghi không có bao nhiêu nếu là cảm thấy quá đắt có thể cấp chúng ta nói một cái các ngươi chuẩn bị muốn hoa tiền bạc chúng ta có thể tại này cái phạm vi bên trong cấp các ngươi chọn lựa tốt nhất đồ trang sức bách phúc nhi lắc đầu trưởng quỹ hai mươi tám lượng có thể ra tay sao dù sao cũng là thuật kìm làm lại xinh đẹp còn theo như vậy xa vật tới chỉ sợ là tiện nghi không được trưởng quỹ cười cười tại trong lòng tới câu hai mươi tám lượng vừa v ặ n liền là cái b ả n tiền này cô nương ngược lại là thực sẽ đoán giá tiền bách phúc như cười hai mươi tám lượng là b ả n tiền sao thấy trưởng quỹ l â y đầu lúc này liền đáng thương mở miệng trưởng quỹ b á bá ta ca ca muốn định thân t h ự c coi trọng ta tương lai t ẩ u tử muốn cho tương lai t ẩ u tử đưa một cái thể diện lễ đính hôn chúng ta cũng là theo mặt khác cửa hàng nhìn qua m ớ i đến liền coi trọng này mấy thứ hai loại đồ trang sức ngươi liền rẻ hơn một chút mua cho chúng ta đi chúng ta gia chủ đặc biệt xa tới một chiến thực không dễ dàng nói r ồ i ra ba chỉ thị thịt ngón tay nhỏ nhưng ba mươi lượng có thể không nhiều chúng ta liền già không dạy nổi văn thị có điểm xấu hổ nhưng mấu chốt thời khắc nàng quyết định không kéo chân sau cũng mở miệng nói ra là à trưởng quỹ ngươi liền tiện nghi điểm bán cho chúng ta đi mới kiếm lời hai lượng trưởng quỹ không là thực nguyện ý nhưng này tiểu cô nương mắt ba ba xem hắn lại đáng thương thực à b á n chương xong chương hai trăm bốn mươi hai lô đại tẩu thấy hơi tiền nổi m ó u tham trưởng quỹ chính tại thiên nhân giao chiến cảm thấy như vậy hảo đồ trang sức liền kiếm lời hai lượng bạc còn không bằng không bán mới vừa muốn cự tuyệt liền thấy cửa ra vào tới quý nhân bước nhanh về phía trước lâm phu nhân vệ phu nhân bách phúc nhi quay đầu mặt bên trên lập tức liền kéo ra cười phu nhân hảo hóa ra là phúc nhi tiểu tiên của a vệ phu nhân cười hiền lành không chọn chút cái gì bách phúc nhi mở miệng ta ca muốn định thân ta cùng nương tới tuyển sinh lễ văn thị cũng chào hỏi vệ phu nhân vệ phu nhân hiền lành cùng hai người nói hai câu nói quay đầu hướng lâm phu nhân nói cái này văn x ư ơ n g thôn bách ra cô nương lâm lão gia định đường đỏ liền là theo nàng gia định ngay xong là này cái xem lên tới liền có chút cao ngạo lâm phu nhân kéo ra tới một mặt cười hướng mẫu nữ hai người khách khí gật đầu Bách cũng chỉ càng Phú Nhi cũng không chỉ hoãn, càng không muốn trưởng ạ i này bên t o n g n à đồ định đều được trang sức, mò ra 30 lượng cấp tiểu thể Tiền thể Trường ra ra, sao. lượng nhị, liền như nói không. không sức, cấp có có mò mò vậy quỹ còn chờ làm hai vị có tiền phu nhân đại sứ ý thoải mái liền gật đầu bách phúc nhi cấp tiền bạc còn cố ý căn g dặn muốn cấp ta bao hảo xem một điểm tiểu nhị cũng coi như thượng tâm tìm cái x i n h đẹp hộp bên trong p h ô thượng một khối nhỏ lụa đỏ bố sấn kia hoa trầm càng đẹp mắt phu nhân lâm phu nhân chúng ta đi trước vệ phu nhân cười gật đầu chờ mẫu nữ ra cửa mới tiếp tục cùng lâm phu nhân nói tới nói lui lâm phu nhân đạm mở miệng cười nói lên tới ai cũng chưa từng thấy qua bách g i a đường đỏ chúng ta giao tiền đặt cọc không sẽ trôi theo dòng nước đi nông thôn cô nương đều có thể tới như vậy mua mấy chục lượng đồ vật hoa đều là là bọn họ cấp tiền đặt cọc đi vệ phu nhân cười cười bách g i a làm người còn là thực chính trị dám nói như thế tự nhiên có lực lượng không cần đến lo lắng thấy nàng có giữ gìn bách g i a ý tứ lâm phu nhân cũng sẽ không nói cái gì ra cửa văn thị trong lòng an tâm một ít lại thán khẩu khí liền này lệ đính hôn mấy cái thôn đều tìm không ra so này cái càng tốt chúng ta trước tiên đem đồ trang sức đưa trở về lại đến bàn bố như vậy quý trọng đồ vật mang tại trên người tổng cảm thấy không nỡ đi tại đường bên trên lại nói mua bố thời điểm cấp lại mua điểm vải dắt đầu sau đó còn muốn đi mua giấy đỏ điểm tâm cũng cần mua một ít lại nghĩ đến đánh tưởng cũng coi như độc thổ dứt khoát đem có thể mua đ ề u mua cấp ngươi cũng tuyển khối hảo xem bố cấp trưởng quy muốn cái quần áo bộ dáng trở về chiếu làm ngươi ca cưới tẩu tử ngươi cũng muốn xuyên hỉ khí một ít cũng đến muốn cấp ngươi gian mãi cũng là một thân còn có ngươi cha cùng ngài hảo cấp đoá nhi hoa nhi quả, nhi quả nhi ba cái mua một đôi hảo xem đầu hoa đi thấy nàng ai đều nghĩ đến liền là không nghĩ đến chính mình bách phúc nhi thán khẩu khí, l giả lôi bộ như nghe không được cùng tiểu nhị có kẻ mặc cả sau ra bạc sau đó hoan hoan hỉ hỉ lôi kéo nàng nương ra cửa nương chúng ta đều đưa tàu tàu như vậy quý lê đính hôn chính mình đầu bên trên còn h r ụ i lụi tàu tàu mặt bên trên cũng khó nhìn có phải hay không chúng ta t u ổ i tắc tiểu liền là sơ cái bánh q u a i trèo biện cũng là dễ nhìn nương ngơi ư đầu bên trên đến muốn có đồ vật văn thị đỏ mắt phát hiện chính mình này hai ngày đều thay đổi thích khóc đồ vật đưa trở về thời điểm ngô lao đầu cùng ngô lao bà tử đã đến cùng một chỗ tới còn có ngô ra đại tẩu cùng ngô tiểu chi mọi người khách khí hai câu văn thị liền đem đồ trang sức hộp cấp bách phương nhi rất quý giá đồ vật ta sợ mang không thỏa đáng trước đưa về tới giúp đảm bảo bách phương nhi tỏ vẻ thực có hứng thú xem nhất xem a được văn thị đồng ý liền đánh mở hộ xem bên trong một đôi chân vàng tử cùng kim khuyên thai đều tán thưởng lên tới này là mới trang lâu đồ vật đi hắn nhà là mới mở. đều nói kiểu g á n g hảo làm công tính xảo xem lên tới là hảo xem không rẻ đi n g h e xong đến muốn ba mươi lượng mọi người đều hít sâu một hơi nô ra đại tẩu xem kia vàng n óng ánh cây châm một mặt lửa nóng liếc mắt một cái đều không nỡ rời văn thị cẩn thận đem hoa châm thu vào một lần nữa giao cho bách phương nhi liền giao cho ngươi chúng ta lại đi ra xem hạ nguyên liệu bách phương nhi tiếp nhận liền đi nàng gian phòng nô ra đại tẩu con mắt chăm chú đi theo m ậ u nữ hai lại ra cửa lần này là mang đại con la cùng đi rốt cuộc nói muốn mua vải lẻ và thật nhiều đồ vật này lúc bách lý huy chính tại huyện nha bên trong nghe huyện nha huyện thừa nói một cái lý trưởng phải làm cái gì c ò mau mau như cấp ắ n p h thế bách lý huy quyết định này phô trương nhất định phải bày lên tới hơn nữa muốn bại khi phái sắp đến buổi trưa nô ra đại tẩu rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm dục vọng thừa dịp mọi người đều tại bận rộn sờ đến bách phương nhi gian phòng mang tiểu thúy thúy chơi ngô tiểu chi xem thấy nàng đã phát tiểu thúy thúy chính mình đi theo thấu quá khe cửa liền thấy nàng nương tìm đến hộp trang sức tử đánh mở sau lấy ra tới bên trong châm vàng t ử tại chính mình đầu bên trên khoa tay một chút nô tiểu chi trực tiếp đẩy cửa nương ngươi tại làm gì bạn liên có tật giật mình lại bị như vậy giật mình nô ra đại tẩu dọa nhảy một cái ngươi cái từ n h a đầu ngươi như vậy lớn tiếng làm cái gì nô tiểu chi đầy mặt nộ khí nương ngươi tại làm cái gì đem đem đổ vật n g ư ơ i cái xú nhà đầu nô gia đại tàu rất tức giận ba mươi lượng đồ vào ta ai có thể không động tâm nô tiểu chi lạnh như băng nói nói nương này sự tình muốn náo ra đi ngươi trước hết nghĩ nghĩ mãi, mãi mãi có thể hay không bỏ qua b ắ t ra mấy cái thẩm thẩm có thể hay không tới xé ngươi b ắ t ra ra ra là lý trưởng bắt ngươi đi gặp quan cũng là giống nhau nô gia đại tàu tức cần chết ta mang nô gia tốt tử thôi đi nô tiểu chi đánh gãy nàng lời nói ngươi muốn thật bị trộm tới t h ấ y quan ra ra khẳng định sẽ làm chủ h u ngươi về phần ngươi bụng bên trong đệ đệ còn là nô gia ngươi cũng mang không đi trộm độ a bị phát hiện là cái gì hậu quả nàng nương không biết sao n à y lúc bên ngoài có động tĩnh chuyển đến nô gia đại tẩu chỉ có thể không bỏ đồ vật cây c h â m còn trở về xoay thân ra cửa mới phát hiện là tiểu thúy thúy xì một tiếng kinh nghiệt bồi thường tiền loạn ý nhi tiểu thúy thúy b ắ i đầu mặc dù không rõ này lời nói là cái gì ý tứ nhưng nàng này lời nói đi lại nô tiểu chi tiếp tục mang nàng đi chơi nhi xem như cái gì đều không phát sinh đồng dạng bản chương xong chương hai trăm bốn mươi ba nô gia đại tẩu là tái phạm bách lý huy là nhanh đến giữa t r ư a mới về đến trung hưng nhai tòa nhà kia thời điểm thời điểm bên trong đã náo nhiệt đồ láo đầu nhi thấy hắn liền gửi chúc mừng nghe nói hôm nay mọi người muốn cấp hắn ăn mừng bách lý huy vui vẻ a ngồi xuống cùng mọi người nói chuyện văn thị cùng bách phúc nhi cũng tại này cái thời điểm trở về bởi vì mang theo xe la đồ vật liền đặt tại xe bên trên chưa bắt lại tới mọi người cũng liền không biết được các nàng mua chút cái gì đều dựa tay một cái ăn cơm bách phương nhi hôm nay cao h ứ n g nhất nhà mẹ đ ẻ hảo nàng liền cảm thấy đặc biệt thoải mái hôm nay thu xếp đồ ăn cũng cực kỳ phong phú thể diện lại hiện tại nàng còn cùng nàng bà bà hòa hoãn quan hệ cửa hàng bên trong hôm nay buổi sáng còn tiếp một cái đại h o ạ n nhi kiếm lời tiền bạc. cao hứng chi hạ còn cấp dương lâm một nhà một miếng thịt làm bọn họ chính mình đi luộc rồi ăn l i ê n tại nàng cùng trương thanh thanh quan cửa hàng thời điểm tiểu thúy thúy ngẩng lên đầu hỏi một câu nương b ồ i thường tiền sao bách phương nhi c ư ờ i tủm tỉm sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nương không b ồ i thường tiền nương kiếm tiền đâu tiểu thúy thúy thực n g h i hoặc bá mẫu nói bồi thường tiền bách phương nhi một bên vội vàng một bên hỏi nàng ngươi bá mẫu nói như thế nào nàng k i u đại tẩu tâm nhãn rất nhiều lại thích chiếm nhỏ liền nghi bình thường nàng không nguyện ý cùng nàng đánh quan hệ tiểu t h ú thúy q u a đầu bồi thường tiền đồ chơi bách phương nhi chuyển đầu nhìn hướng nàng ngươi bá mẫ bá mẫu tại ngủ rác tại phòng bên trong nói bách phương nhi s ữ n g sở nghĩ đến cái gì lập tức quay người liền hướng phòng ngủ đi vào cửa liền đi tìm nàng nhị tẩu giao cho nàng đảm bảo đồ trang sức cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra tới bị người đập quá đánh mở vừa nhìn thấy đồ vật bên trong còn tại mới thở phào nhẹ nhõm lập tức trong lòng liền một trận tức giận khẳng định là nàng kia đại tẩu chạm vào nàng phòng bên trong muốn đánh đồ trang sức chủ ý bị tiểu thúy thúy đụng thấy còn mắng nàng tiểu thúy thúy là bồi thường tiền loạn ý nhi vừa nghĩ tới nàng kia càng ngày càng không đứng đắn đắn đại t tìm tới trương thanh thanh thấy đồ trang sức còn t ạ i nhỏ giọng nói nói cô cô bên ngoài chờ ăn cơm cái gì sự tình ăn cơm x o n g sau lại nói bách phương nhi hít sâu một hơi hôm nay là cho nàng cha ăn mừng nàng cũng không nghĩ nháo không thoải mái để tốt hộp trang sức tử ra cửa thời điểm cầm khóa đem ta phòng cửa cấp khóa lại đến tiền viện thời điểm mặt bên trên lại chất đầy ý cười nô cường ngồi chính mình cha cùng cha vợ uống rượu nô gia đại ca cũng vui vẻ ha ha nói chuyện nô ngữ gian là che giấu không ra hâm mộ cảm thấy lão nhị ngày tháng càng ngày càng tốt liền là bởi vì hắn có cái đắc lực nhạc g a nhạc g a lại là giút mua phòng ốc lại là cấp đưa c o la còn cấp đưa làm đường bị trái lại hắn kia nhặt ra không nói cũng được à, kia là chiếm tiện nghi không đủ hận không thể đem hắn tay bên trong cửa hàng đều cấp dọn đi mới hảo lại nhìn kia cái ăn không ăn giống như tức phụ trong lòng càng là bực mình dứt khoát quay đầu không xem tới lão nhị đại ca kính ngươi nô cường vui vẻ a dơ ly rượu lên đại ca ngươi nhưng phải n h i ề uống u hai chén nô ra đại ca bạch một khẩu sau lại ăn khởi đồ ăn đột nhiên nói qua tới đường bên trên nghe được tin tức quá hai ngày lại có phạm nhân muốn áp giải qua tới nghe nói này lần thuận đường tới người đặc biệt nhiều nô láo đầu nhi thán khẩu khí có thể không nhiều sao nghe nói phủ thành hướng bắc địa phương phát lũ lụt hả o mấy cái thôn đều bị chìm nhưng cái đó trốn tới người nhưng là không có chỗ sao nghe nói cũng là cung áp giải phạm nhân sai ra một đường tới sợ cũng là nghĩ đường bên trên an toàn một điểm bách lý huy suy nghĩ một chút h ắ n đệ liền tại phủ thành hướng bắc ca cũng là bị lũ lụt hướng thôn may mắn trốn được nhanh cái bàn bên trên người cảm khái không thôi lại nói là bọn họ thương khê huyện phong thủy hảo này mấy năm mưa thuận gió hòa v v bách phúc nhi vểnh thai nghe một trận quyết định trở về liền cấp hắn cha nói làm hắn cha tới thành bên trong c ư ớ người hôm nay người không tính nhiều đại gia đều tại một cái bàn bên trên á cơm bất quá vẫn là mỗi dạng đồ ăn dùng chén nhỏ trang một chén ra tới đơn độc cấp chi một cái bàn nhỏ nô tiểu chi bách phúc nhi cùng tiểu thúy thúy ba người đơn độc ngồi này một bàn đồ ăn cũng không thiếu lại không người đoạn ba cái tiểu cô nương đều rất hài lòng này dạng ăn bài hai tuổi thúy thúy đã không cần đút thấy nàng còn chính mình cầm đũa bái cơm bách phúc nhi rất là kinh ngạc k i a đũa tại nàng tay bên trong mặc dù không coi là nhiều linh hoạt nhưng cũng là có thể khiến cho a thúy thúy ngươi chừng nào thì học được dùng đũa tiểu thúy thúy đắc ý cười thúy thúy có thể làm bách phương nhi quay đầu cười nói thấy đại nhân dùng nàng liền muốn học giáo hai lần li liền là hạt cơm rơi khắp nơi đều là thúy thúy không rơi là thật không có rơi tiểu cô nương ăn cơm đặc biệt nghiêm túc chuyển b ắ t ăn chỗ nào có hạt cơm muốn rơi ra tới nhanh lên chuyển qua tới ăn đi r ớ t xuống cái bàn bên trên cũng từng hạt nhặt lên ăn thật là trời sinh muốn cường a thấy nàng kia tiểu bộ dáng bách phương nhi c ư ờ i một mặt hiếm lạ bách phúc nhi cảm thấy muốn không là không thuận tiện chỉ sợ muốn ôm qua đi hôn một cái nô ra đại t ẩ u không có việc gì người đồng dạng ngồi ăn uống t h ả cửa nô bà tử liếc nàng hảo vài lần nhà bên trong cơm nước cũng không tìm kém một hai phải ra tới ném này cá nhân ăn một bữa cơm cũng không quy củ trước mặt người khác đồ ăn đều mãn bát tan thiên người khác còn thế nào ăn văn thị cũng không quá xem đến quán này loại nhưng nàng không nói chuyện chỉ kẹp chính mình cùng phía trước đồ ăn ăn ăn xong bữa cơm nam nhân nhóm ngồi nói chuyện nữ nhân nhóm phụ trách thu thập chờ vội vàng xong bách phương nhi lôi kéo nô bà tử đến góc bên trong đem nàng đại tẩu muốn trộm đồ sự tình nói này sự tình ta cũng không tự mình bắt lấy đại tẩu không thể bắt nàng như thế nào dạng cũng chỉ có thể cấp nương nói nói nô bà tử đối này cái sự tình kia là không có một tia hoài nghi không vì cái gì khác l ã o đại tức phụ liền là tay chân không sạch sẽ có hai lần đều bị nàng phát hiện chạm vào chính mình phòng bên trong thấy mấy c h ụ c lượng kim đồ trang sức còn có thể không tâm động h i ế n nhưng là cái tái phạm hành n à y sự tình ta biết lương h i ể u đến muốn như thế nào làm có thể gian buồng nghịch có thể buồng nghịch chút t â m nhãn nhưng là muốn tay chân không sạch sẽ liền tuyệt đối không được lại chờ xem chờ nàng h à i tử sinh ra tới lại nói sự tình đến này bên trong liền không sai bịt lắm bách phương nhi cảm thấy về sau đến muốn đề phòng nàng đại tẩu còn đến trao bà tử nói một tiếng về sau nàng đại tẩu tới đến muốn nhìn chằm chằm một ít tốt nhất đem cửa khóa nghỉ ngơi một ít bách phúc nhi cùng nàng nương lại ra cửa tiếp ra cửa đi chọn mua đồ vật bách lý huy cũng muốn đi mua đồ vật thôn bên trong muốn làm khánh đản thôn trưởng còn muốn tới xem tự nhiên muốn làm thể d i ệ n chút lúc chiều toàn g i a mới đi trở về đi phía trước bách phúc nhi đặc biệt thỉnh nàng cô phụ giúp nhìn chằm chằm áp giải người là kia một ngày đến đến lúc đó trước tiên cấp bọn họ tới cái tin văn thị tính n h ể m hôm nay rốt cuộc hoa bao nhiêu bạc trong lòng bắt đầu thêm thêm giảm giảm đến nhà thời điểm mới tính rõ ràng hôm nay trước sau hoa năm mươi mốt hai thật là nhịn không được hít sâu một hơi a bản chương xong chương hai trăm bốn mươi bốn lý bà nói có cây chơ mang vương bác lý huy g n t đầu chạp vạn tối thời điểm ngươi lại giúp đem thôn bên trong hán tử hô đến trương ra từ đường nói chuyện khánh đàn sau này bắt đầu đến lúc đó khả năng huyện lệnh muốn tới chúng ta phải muốn thương lượng thương lượng làm thể diện huyện lệnh muốn tới a t hai ô n trưởng kích động kích x o xoa đ ô b à người tay, một kia là muốn hảo hảo làm. Bách Lý Huy là làm. Lý muốn câu, căn dặn n hảo hảo Bách c ũ không không nhất định phải、tới. huyện lệnh đại nhân nhiều tình chúng bận này liền n g cấp tới, ta đại điệu mọi à, sự nói, thương r á n khỏi không đến mọi đến n g ờ người i Hai thất t h vọng. ư lượng một phiên thôn trưởng liền đi hắn tay bên trên sự tình cũng nhiều bách sương bổ giúp đem xe la bên trên đồ vật đều bàn đi vào thấy kia một đôi đồ vật có chút tắt l ư ớ i thế nào cái mua như vậy nhiều đồ vật bách phúc nhi giúp thu thập đều là muốn cấp ngươi thành thân dùng sao tự nhiên muốn nhiều mua một điểm thấy bách sương bổ một mặt ngây nô cười văn thị này cái đương lương trực tiếp liền nói này đó đồ vật hết thể hoa năm mươi mốt hai Đều l xoa xoa ân hắn muốn làm rất tốt càng thêm chịu khó một điểm chờ sau này mội mội xuất giá chuẩn bị cho nàng thể diện đồ cưới bách phúc nhi cười t ủ n g tìm xem hắn ta nhưng là đem ca này câu lời nói cấp nhựa kỹ thu thập xong sau văn thị liền cầm lấy hai khối chất liệu đi tìm lý bà vốn dĩ nên phải đưa cho cha mẹ làm thân mới quần áo liền là ta này tay nghề nương là hiểu đến sợ lãng phí này nguyên liệu chỉ có thể vất vả nương lý bà theo thụa là rất không tệ nàng cùng bách lý huy quần áo cũng đều là nàng tự mình làm vừa thấy hai khối chất liệu còn là tơ lụa hiếm lạ sờ sờ ta cùng ngươi cha nửa thân thể vào đất người còn mua như vậy hảo nguyên liệu làm cái gì lấy về cấp lão nhị cùng xương bồ làm về sau bọn họ hai người phải thường xuyên thấy người nên muốn xuyên thể diễn chút bách phú nhi ngồi tại ghế đầu chào xào đậu hà lan ăn bung xuống đ ầ u hà lan đứng dậy cầm kia kiện ám hồng sắc mang ám văn tơ lụa tại nàng mãi mãi trên người khoa tay một chút rất dễ nhìn a đem mãi mãi sấn b á c chút này cái nhan xác chỉnh cái nhà bên trong cũng chỉ có mãi mãi có thể xuyên qua, để ép được. ta cùng nương nhưng là một m v à bố trang liền cùng nhau nhìn chúng này khối chất liệu mãi mãi làm quần áo mặc lên người khẳng định hào xem còn có này khối màu gỉ xét sắc nguyên liệu cũng thực sấn ra ra ta cha xuyên liền hiện cổ lỗ ta nhà hiện tại cũng tính tiểu địa chủ làm vì nhà bên trong nhất tôn quý gia ra mãi mãi xuyên một thân tơ lụa quần áo như thế nào thực sấn thân phận lý bà cười t ủ n g tìm sờ nguyên liệu muốn nói nàng cũng là liếc mắt một cái liền yêu thích liền cảm thấy này nguyên liệu nàng muốn xuyên qua khẳng định hào xem liền là không lỡ bị ngươi này miệng nhỏ như vậy nhất nói mãi mãi là không mặc cũng không thành cần thiết xuyên ta ca thành thân k i ế này mãi mãi liền xuyên này nguyên liệu làm mới quần áo mang ra ra cấp mua kim khuyên hai văn thị mò ra một chi dụng vải đỏ bao lấy ngân cây trâm cấp nương mang theo một chi cây trâm nương xem xem thích hay không thích một đôi ngân cây trâm đều là nàng khuê nữ mua cho nàng nhưng nàng nghĩ muốn hiếu thuận hạ bà bà được bách phúc nhi đồng ý mới đem ra phúc nhi mua mua một đôi ta cùng nương một người một chi tia đôi giả hoa ngân vòng tay này bên trong một chi nàng muốn cho nàng lao nương nàng lao nương một đời còn không có mang qua vòng tay lý bà lấy tới nhìn một chút lại còn cấp nàng người có này cái tâm ta liền hưởng thụ này ngày đại hỷ liền phải muốn có đôi có cặp ngươi mang một đôi ngân n h cây châm mới hào xem nương có cây châm mang này cái nàng là thật không là k h á c h khí phúc nhi cấp bọn họ lao l ư ơ n g khẩu hai mươi lượng tiền riêng lao đầu tự cao hứng quá mấy ngày cầm bạc đi mua cho nàng châm vàng tử nói cùng kim khuyên t h a i phối còn nói ít hôm nữa tử quá lại hào chút đến muốn mua cho nàng kim vòng tay mang cái làm người ta cao hứng tại bách lý huy mắt bên trong nhà bên trong nhi tôn nhóm đều tiền đồ hiếu kính cấp bọn họ kia bọn họ liền muốn chịu này phần hiếu tâm đổi thành đồ trang sức mang tại đầu bên trên thể diện hào xem nhìn liền làm người ta cao、hứng. nói cái gì cũng không cần này ngân cây trâm văn thị cũng liền thu vào lại thương lượng khởi m ờ i người nào đi cầu hôn sự t ì n h thôn trưởng nàng lao nương lý bà không chút suy nghĩ vương bà tử biết ta nói nhi tử lại là thôn trưởng lại bốn góc đều đủ là có phúc khí ta buổi sáng đụng tới nàng cấp nàng nói này cái sự t ì n h một hồi nhi ngươi để một phong điểm tâm đi lại cho nàng nói nói mời nàng đi một chuyến văn thị cười đáp ứng đến trạng vào tối thôn bên trong hán tử đều tập trung vào t r ư ơ n g g i a t ư đường Trương gia mấy chúc mừng a đúng a bách thúc đương lý trưởng là nhiều đại sự tình h a ngươi nên sớm đi làm chúng ta hiểu đến liền là tìm cái hảo ngày tháng chúng ta mọi người thấu một thấu cấp bách thúc náo nhiệt một chút bách lý huy mới vừa đương lý trưởng liền gặp gỡ vương nhị lại không thôn bên trong vội vàng đưa vương nhị lại hạ táng đều không để y đến nảy cái sự tình bách lý huy vui vẻ a mở miệng không gì khó lường sự t ì n h sau này mọi người nên như thế nào còn thế nào dạng uống rượu sao qua không được bao lâu liền đều đến ta ra tới uống rượu s ư ơ n g b ộ chuyện tốt muốn tới gần đi bách ra muốn cùng liễu gia loan trương địa chủ kết thân sự t ì n h thôn bên trong đều hiểu đến nói không hâm mộ kia là giả có người vui vẻ a hỏi nói bách thúc về sau còn mang chúng ta ra cửa kiếm tiền không nay cái vấn đề mới là mọi người quan tâm muốn biết cùng ra cửa đi kiếm mấy lần tiền đại gia đều thượng nghiện à, tới tiền nhanh n h ẹ nhóm bách lý huy cười nói mới vừa nói trước kia là dặm gì về sau cũng không thay đổi như thế mọi người đều yên tâm cười càng vui sướng hơn kế tiếp bách lý huy liền nói sau này muốn bãi khánh đàn sự t ì n h khánh đàn bày tại bờ sông cần phải có người đi bờ sông thanh lý bố trí thôn bên trong các nhà đều phản ứng thực tích cực bách nhị lại lao nương là khóc tới nàng vững chắc tin tưởng nàng hai vô lại hồn nhi còn tại đáy sông chịu khổ nếu là làm khánh đàn không làm muốn dọa hai vô lại sao ta hai vô lại hắn đáng thương à bách lý huy lại một lần nữa nói cho nàng mới chết trăm ngày bên trong không thể chia hồn nhi chờ trăm ngày qua đi sẽ cấp hai vô lại làm pháp sự này một lần khánh đàn cũng sẽ hồi bẩm bắt phương thần mình cùng đáy sông hạ thần làm bọn họ che chở hai vô lại cũng là đối hai vô lại hảo đã như thế bách nhị lại lao nương mới a n tâm lại khóc đi bản chương xong chương hai trăm bốn mươi lăm vương bà tử tận tình q u y ê n bảo văn x ư ơ n g thôn lại một lần nữa náo nhiệt lên thôn bên trong không quản nam nữ già trẻ tại đều bãi sông bận rộn bách lý huy chọn chúng một khối bằng thẳng rộng rãi lại tầm mắt cực d a i chi địa làm vì khánh đàn thiết lập địa phương thôn bên trong nam nhân nhóm vội vàng thanh lý này một phiến cỏ dại v ư ơ n g v ứ c mặt đất một phần khác liền đi chém cây trúc bởi vì muốn xuôi theo bờ sông cắm thượng lệnh cờ lấy trương hiển khí thế lý bà cùng thôn bên trong mấy cái lao bà tử ngồi cùng một chỗ cắt giấy quần áo chờ vật, chuẩn bị muốn đốt cấp hạ thần. bách trường a n hai cha con giá xe la đi thành bên trong hôm nay thôn trưởng lão nương đi liếu ra loan trương địa chủ nhà vì bách sương b ổ làm ai phụ tử hai người cũng liền chính thức đi thanh U nhai tiếp nhận trương địa chủ cửa hàng hộ tống còn trương địa chủ một cái quân sự thuận tiện còn muốn đi thông báo huệ lệnh văn sương thôn khánh đàn bãi tại ngày mai mặt trời lặn mặt trời lặn chính là âm khí nhất trọng thời điểm cũng là bãi khánh đàn tốt nhất thời điểm thanh U nhai không khó tìm tên liền cùng này đều nhai tình hình là giống nhau quãng c u、e、é có thể nghĩ đến cũng là một con đường đều là bán đến t h ơ n tiền giấy cùng q u tải ai không có việc gì sẽ chạy đến này bên trong tới d ạ phố trưng ơ địa chủ cửa hàng là này đ ề u nhai lớn thứ ba cửa hàng nửa mới không cũ mặt tiền không tính tiểu phụ tử hai người đến thời điểm thì ra khách chợ mặt bên trên không thoải mái nửa đường tăng giá là hắn không địa đạo nhưng này phụ tử hai người trực tiếp tìm chủ phòng tới áp hắn ngay tại chỗ nói đáng tiếc nói cái gì đều vô dụng kéo ra cởi tới mang phụ tử hai người xem cửa hàng trưng ơ địa chủ nhà quản sự tử tế kiểm tra cửa hàng có hay không có thuận hư địa phương xem kia tư thế là không nghĩ trả lại tiền thế、chứ. trước mặt là cửa hàng đằng sau có cái tiểu viện tiểu viện bên trong có cái bếp nhỏ phòng một gian phòng ngủ mặt khác thêm một cái da xúc lều phụ tử hai cái đều hài lòng k i ê u cái phòng ngủ có thể dùng tới chất đống hàng hóa rốt cuộc ai cũng không nguyện ý b u ổ i tối ngủ ở chỗ này cho dù là bọn họ liền là làm này cái thì ra khách chợ cười rạng rỡ không ngừng giới thiệu hắn còn lại này điểm hàng hóa hy vọng bách thường an phụ tử có thể tiếp được hắn cũng liền tỉnh nơi đi lý phụ tử hai người nghiệm quang hóa cũng không cảm thấy cái gì k h ô n g ổn nghĩ bọn họ cũng là làm này cái bán ý đối nhà giá tiền cũng muốn thích hợp liền chuẩn bị gật đầu c h ư ơ n gia g quản sự cảm thấy này phụ tử hai cái buôn bán quá thực sự trực tiếp mở miệng ngươi này đó đều tính là lần chờ hàng hóa còn dám muốn như vậy nhiều bạn này đó đồ vật ngươi chuyển ra này cái cửa liền không đáng tiền lại nói cửa hàng đổi mới đông ra hàng hóa cũng đến mới còn bày biện ngươi này đó không thích hợp này đó đồ vật hoặc là ngươi liền dọn đi hoặc là cứ dựa theo ngươi nhập hàng tiền chuyển tay cấp nhân ra thuận tiện còn đến cấp điểm làm lợi này mới là buôn bán khách chợ khỏe miệng hơi chịu hiện tại chủ thuê nhà đều như vậy nhiều sự bách nam tinh cũng mở miệng t r ư ơ n g thúc nói không sai chúng ta mở cửa hàng còn bãi này đó cũng không thỏa đáng mới vừa ta xem có chút tiền giấy còn thu lấy triệu này bị ẩm nhưng là không n n g quá t i ê n đại không nói mặt dưới cũng không yêu thích ta xem muốn không ngươi còn là dọn đi, đi. thuê khách nhân đều muốn không tốt hắn muốn không phải là cấp về nhà sẽ chuyển tay cửa hàng sao còn dọn đi bàn tới chỗ nào đi này cái mua bán có thể nói ai làm ai biết lợi nhuận rất lớn tính lên tới nên kiếm đều kiếm lời này đó các loại đồ vật vì thế nhặt vốn dĩ còn nghĩ nhiều kiếm một bút xem ra là không kiếm được cuối cùng chỉ có thể nửa bán nửa tặng đem này đó hàng hóa cấp bách thường ăn phụ từ hai người khách chợ chân trước vừa đi t â n nhiệm khách chợ bách thường ăn liền thu xếp liền đem này đó cơ h ộ i là đến không hương đến tiền giấy chuyển về đi ngày mai vừa vặn dùng đến ba người cùng đi huyện nha nói cho huyện lệnh bãi khánh đàn sự tỉnh bách thường an liền làm chủ thỉnh trương gia quản sự hạ t i ệ m ă n bàn tiệp rất là khiêm tốn cấp trương gia quản sự thỉnh giáo buôn bán sự tỉnh phụ tử hai người đều là đại cô nương lên n kiệu hoa đầu một lần đối bên trong môn đạo biết rất ít đã trương gia quản sự cũng thượng đạo hiểu đến bọn họ nhà cùng bách ra là thân thích về sau còn nghĩ làm bách ra đường đỏ mua bán hôm nay này cử cũng là m u ố n bán bách ra một cái hảo hiện tại hai người hỏi tới hãn tự nhiên là biết gì nói nấy vương thôn trưởng lão nương tiến triển cũng thực thuận lợi mặc dù nàng không giống hoa bà tử như vậy mang theo hoa hồng thành bà mối nhưng thôn bên trong lão nhân nhiều ít v nên như thế nào để, như thế đối ể như nào phủ lên, ràng. thế phụ Húng đều đều rõ chủ Môn. Đối với chính mình tỉ mỉ nuôi lớn khuê nữ liền muốn gả cho nông thôn chân đất trương phu nhân là mấy ngày đều ngủ không được ngon, ngon giấc kia ngày trương tiên ngọc nói lời nói nàng không phải là không thể hiểu liền là trong lòng một lát khó có thể tiếp nhận cái này cùng nàng suy nghĩ t r ê n lệch thực sự là quá lớn vương bà tử cười rạng rỡ nói bách xương bổ là như thế nào như thế nào hảo bách ra là như thế nào như thế nào hảo kia tơi cười có chút đau nói trương phu nhân v ư ơ n g bà tử cười nói câu lao bà tử là không hưởng thụ qua cái gì đại phú đại quý muốn thời điểm bách ra hiện tại ngàn hảo vạn hảo muốn thật cùng chương g i a so với tới còn là so không nổi này cái bách ra người cũng nói trương phu nhân xem nàng liếc mắt một cái không biết được này lao bà tử muốn nói cái gì v ư ơ n g bà tử tận tình khuyên bảo nói nói này tân gián nương đừng quản là gả tới chỗ nào tại bà bà cùng phía trước lập quy củ chịu bà bà điều giáo đây nhất định làm lớn tân nương tử ngày tháng đều là không dễ dàng quá văn x ư ơ n g thôn người nữ nhân đều hâm mộ bách ra tức phụ chỉ một điểm t i ê lý bà đối tức phụ là thật tốt lý bại nhưng là cho tới bây giờ không có k h ắ c khe quá tức phụ nàng ra tức phụ không cần cùng xuống đất đi hay không đi toàn bằng chính mình muốn hay không muốn tức phụ muốn về nhà mẹ để nàng cũng không ngăn còn cấp chuẩn bị đồ vật làm tức phụ lấy đi cũng không cho tức phụ hầu h ạ n nhà bên trong nam nhân ăn cái gì tức phụ liền ăn cái gì không có khác gì đối đãi không nói những cái khác mới vừa cưới tức phụ liền là chúng ta thôn cũng là cái có thể làm người mới vào cửa mấy ngày liền làm nàng trụ đến thành bên trong phòng ở bên trong không cần tại cùng phía trước hầu h ạ n cấp cửa hàng làm nàng đi làm buôn bán nhỏ này dạng nhà chồng không dễ tìm ngươi liền là có tiền nữa ngươi cũng có thể lướt qua hiếu nói có phải hay không nhân gia bách gia nhị phòng nói trương gia cô nương vào cửa liền có thể đương nhị phòng nửa cái nhà kia hai vợ chồng đều là thực sự người mặt đều không h ồ n g quá hoa hoa khí khí liền này thực không dễ dàng tìm chúng ta dưỡng khuê nữ không dễ dàng đâu cũng không liền n ó n g t r o n g khuê nữ xuất giá sau này từ quá đến hảo không nhận ủy khuất bị phu gia coi trọng sao trương phu nhân vành mắt đều h ồ n g vương gia thầm tử ngươi nói có lý đâu ta này đương nương nhưng là là ngóng t r o n g khuê nữ gà chồng sau quá hảo lão đầu tử luôn cho là nàng nghĩ muốn bán khuê nữ đội bạc nàng chính mình khuê nữ chính mình không đau lòng sao thành bên trong người đều nói cao môn gà nữ nàng nghĩ muốn khuê nữ quá hảo ngày tháng có cái gì sai nói ra tài nói nhân tài k i u bách s ư ơ n g bổ chỗ nào xứng với nàng khuê nữ k i u bách ra thật sự có n g ư ờ i nói như vậy hảo vương bà tử cười khuê nữ gả đi liền là hưởng phúc mệnh trương địa chủ ngồi ở một bên không nói chuyện mặc dù có hắn đẻ ép này hôn sự không thành cũng muốn thành nhưng nếu là nàng phu nhân có thể chính mình nguyện ý không liền càng thêm tất cả đều vui vẻ bách ra tìm đến này cái bà tử có mấy phân bản lãnh a bản chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu chuẩn bị mở hương đến xưởng vương bà tử làm mừng khấp khởi theo trương địa chủ nhà ra tới một đường về tới thôn và o bách ra cửa liền cười ba ngày sau liền là hảo ngày tháng có thể đi định thân lý bà hướng nàng nói c ả m ơn vương bà tử vui vẻ a ngồi tại lý bà cùng phía trước nói trương tiên ngọc có nhiều hảo nhiều có thể làm rất dễ nhìn bách xương bổ phúc khí hảo vân vân lý bà cũng phối hợp nói đùa văn thị càng là vui mừng nước mày thỉnh tiểu lý thị giúp nàng chuẩn bị đi định thân sự tình vương bà tử cảm thấy hôm nay làm thành n à y việc hôn sự kiên là cực có mặt mũi sự tình bách ra người muốn lưu nàng ăn cơm cũng liền cười tủm tìm đáp ứng thôn trưởng cũng bị thỉnh qua tới hiện tại hai nhà người quan hệ liền tính là lại tiến một bước buổi chiều bách lý sương định ra cụ cũng đưa tới toàn g i a thu xếp bố trí phòng mới bách phúc nhi cùng bách quả nhi cũng đi xem náo nhiệt tiện thể c ầ m c ẳ n g ngày càng không yêu thích ra cửa bách hoa nhi cùng một chỗ đi phòng mới rộng rãi rộng thoáng làm vì nhà bên trong hiện tại duy nhất nữ hoa bách đoá nhi có đơn độc phòng ngủ trừ giường cùng ngăn tủ lấy bên ngoài còn đến một cái bản mang ngăn kéo này loại vui vẻ lôi kéo hai t ỷ ị mội nói chuyện ta cha nói chỉ sợ này nơi phòng mới cũng là trụ không có bao nhiêu năm đến lúc đó kiếm lời bạc liền cấp đắp tường gạch ngói đắp gạch xanh đại nhà ngói như vậy tại hoa phái bách quả nhi mừng khấp khởi phụ họa ta cha cũng là như vậy nói. Ta Nương nói đầu gỗ phòng ở cũng h ả o còn có thể khắc hoa ta cha cười nàng thực có can đăng y nói chân chính đại hội nhân gia nhà bằng gỗ nhưng đ á n g tiền chỉ là t h ỉ n h thợ m ộ t tay nề g h p h í liền không đến bắt đầu so sánh mua gạch xanh liền là t i ệ n nghi. b á c h quả nhi liền nói nàng lại một lần nữa đi cùng phụ thành thời điểm xem đến phòng ở mới h ả o xem kia đầu gỗ xem bộ g á n g liền chân địch cửa sổ hoa h ả o xem thực ta ra ra nói như vậy phòng ở đến phải phối khối lớn đá xanh bản mặt đất mài r u ộ thực t b ó n g đoán có tiền người còn muốn tại mặt trên p h ô thật dày tâm thảm nhưng cái đó t ấ m thảm quy không đến đến muốn phi thường có tiền người mới mua được bắt quả nhi một mặt kinh ngạc con mắt đều trằn trọn trụ như vậy phòng ở khẳng định muốn hạ nhân hầu hạ đi bách quá nhi phốc xùy một tiếng cười chẳng lẽ lại ngươi cho rằng còn muốn chính mình làm việc nói lôi kéo bách q u ả nhi nếu là ngươi là vậy người có tiền nhà cô lương đến muốn mấy người hầu hạ ngươi một cái có n h a hoàn có thô sử bà tử ngươi cái gì đều không cần làm cả ngày xuyên áo trang điểm ngắm hoa liền có thể tóc không cần chính mình sơ m ặ t không cần chính mình tẩy liền quần áo đều không cần chính mình xuyên bách q u ả nhi tỏ vẻ thực sự là không tưởng tượng nổi kia cái chẳng diện cuối cùng chỉ có thể nói một câu chúng ta thôn bên trong không biết đi đường tiểu hoa tử liền là nại dạng bách Đoá Bách Bách Nhi cùng bách Phúc Nhi tiền phủ hậu ngưỡng, bách Hoa Nhi cũng cùng cùng Phúc phủ hậu Hoa chốt Bách cười cười. một lý huy qua tới thời điểm liền nghe được t ỷ m ỗ i mấy cái cười hoan bách lý sương vui vẻ a i chạy tới nói đều bố trí xong chờ bách sương bổ định thân sau ngày hôm sau bọn họ liền dọn nhà nghị đem phòng ở cấp đưa ra tới bách sương bổ tân phòng nên muốn bố trí bách lý huy cũng không giả ý muốn lưu hắn ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó t h ú n g chi nhân ra này cái còn là cái ổ mới toàn ra chỉ sợ sớm đã nghị chuyển vào tới trụ phòng mới nhưng là đại h i sự làm không làm bách lý sương vui vẻ a gật đầu làm thế nào cái không làm này cái liền tuyên bố ta chính thức trở về bách lý huy gật đầu ngươi không làm ta cũng phải để ngươi làm ta hỏi ngươi cái sự tình thì ra cha g i á o cấp ngươi làm hương đến tiền giấy bản lãnh còn tại đi bách lý sương xoa xoa đôi bàn tay theo ta rời đi nơi này như vậy chút năm ta liền lại chưa làm qua bất quá như thế nào làm ta vẫn nhớ lại không quá khó khăn cho là hắn ca là vì ngày mai khánh đạt tới vội và nói ngày mai nhưng làm không được làm một lần tiền giấy muốn hơn mấy chục ngày ngươi hiểu đến bách lý huy không cao hứng xem hắn liếc mắt một cái ta nghĩ làm một cái làm hương đến tiền giấy s ư ở n g hiện tại chúng ta thành bên trong cũng có cửa hàng này làm việc tăng lễ cùng nhảy đoàn công sinh ý cũng không tệ tìm người càng ngày càng nhiều hương đến có tốt tiền giấy tiêu hao đại à. làm một cái xưởng thôn bên trong cũng cùng kiếm mấy cái tiền cũng là một cái mua bán sao k i a đường đỏ một năm liền một hồi còn lại ngày tháng chúng ta làm gì chờ loại c â y nghĩa đi qua tới dự tính bách thường sinh huynh đệ có chút kinh ngạc cha ngươi còn có làm hương đến tiền giấy tay nghề bọn họ như thế nào một điểm đều không biết được này thật là thân cha bách lý sư nói các ngươi ra r a lưu lại tới cũng không cái gì hảo không đến tay nghề tia tiền giấy liền là ma chúc làm hương là du mục làm nên đỏ dùng mỡ bỏ hắn nói rất đơn giản à bách thường sinh hai h u y n h đệ cái đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả trong lòng sở nghĩ những cái đó niên ra bên trong quá nhiều khó khăn à hắn cha có phải hay không quên hắn còn có này cái tay nghề bọn họ kia cái chưa từng gặp qua mặt ra ra càng lợi hại như thế nào cái gì đều sẽ bách lý huy nghĩ muốn làm hương đến tiền giấy s ư ở n g không là hôm nay mới nghĩ đến lần trước thôn trưởng tìm hắn thời điểm hắn liền bắt đầu suy nghĩ bất quá cảm thấy phiền phức lại có cây nghĩa sinh ý mới không tiếp tục suy nghĩ hiện ở trong đó dài thôn bên trong một đồng tiền công sổ sách đều không có là đến muốn cái gì biện pháp lợi ích tiền bách lý sương còn chưa lên tiếng bách thường sinh hai huynh đệ cái thực nguyện ý a cha ngươi muốn không đem cái tia tay nghề giao cho chúng ta đi chúng ta tới làm nhà bên trong đánh lao hổ tới hai trăm lượng đều hoa rất nhiều trăm mẫu đất các khai hoang cũng dùng không thiếu sau này còn đến đặt mua ngưu cùng con la cũng không thể cái gì đều không cần đại bá người ta đi đại bá nhà cũng là không đủ dùng lại theo trở về đến hiện tại cũng ăn đại bá dọn nhà chẳng lẽ còn muốn đại bá cấp cầm mét cầm dầu dược liệu trồng xuống cũng không thể lập tức biến thành tiền gần nhất bọn họ huynh đệ thực lo lắng a bách lý sương gật đầu k i a liền giao cho các ngươi hai huynh đệ cái liền nói bọn họ t r ư ớ học tay nghề học được sẽ làm s ư ở n g bách lý huy đối huynh đệ nhiệt tình rất là yêu thích chấm chút thời điểm bách t h ư ờ n g an phụ tử trở về mang về tới một đại xe hương đến tiền giấy bách lý huy tử tế tra xét tỏ vẻ cũng còn có thể sử dụng hỏi rõ ràng cửa hàng tình huống bách thường huy liền đem chuẩn bị mở hương đến tiền giấy s ư ở n g sự tình nói cho phụ tử hai người thập phần tán đồng gần nhất hai người đều tại chú ý này bên trong lợi nhuận hiểu biết càng nhiều càng là có lòng tin chờ thôn bên trong này chàng khánh đàn vừa kết thúc chúng ta liền vẫy nước các nhà sau đó nhập hàng c â tối sau cả nhà người lại một lần nữa ngồi cùng một chỗ thương nghị bách thương an phụ tử hai người nói khởi cửa hàng thực kích động sau đó mở miệng mượn tiền cửa hàng đến muốn đơn giản thu thập một chút còn đến muốn nhập hàng nghị muốn hướng nhà bên trong mượn năm mươi lượng bạc bách thường an nói này lời nói thời điểm có chút khẩn trương nhà bên trong tiền không thể hôn cùng một chỗ hoa bọn họ làm cái gì đều đến muốn thực tử tế cửa hàng cấp một năm tiền thuê ba mươi lượng này ba mươi lượng liền là bọn họ đại phòng sở hữu số dư hiện tại tay bên trong khẩn vô cùng đại phòng này sự t ì n h bách lý huy là tán đồng lý bà cũng liền gật đầu bất quá cô ý nói nhà bên trong hiện tại tiền bạc đều đường đỏ tiền đặc c ọ tiêu cái tiền chỉ có thể dùng tại cùng đường đỏ có quan sự tình thượng cùng nhà bên trong việc lớn thượng có thể động liền là đánh lao hổ một trăm lượng cùng trước kia còn lại một điểm dựa theo nam tinh đương thời cưới vợ q u ý củ x ư ơ n g b ù cưới vợ nhà bên trong còn cấp thêm hai mươi lượng lại chuyển ra năm lượng tới làm bàn tiệc bàn chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy không thể khi dễ thành thật người nhà bên trong có nhiều ít tiền bạc mọi người đều là có sổ trừ lần trước đánh lao hổ sau bách lý huy lại tiếp hai cái làm việc tăng l ệ s ố n g nhi chủ yếu là bách thường ăn cùng bách thường t h a n h cấp làm bách lý huy lên tiếng bọn họ chính mình kiếm tiền vẫn có thể tự mình lưu lại một nửa giao một nửa đến nhà bên trong chương thanh thanh chỗ nào tổng cộng tính được cũng không kiếm bao nhiêu tiền cho dù là kiếm lời cũng đổi bột mì trứng gà cùng dầu tiếp tục làm phụ dung bánh ngọt đương nhiên nhà bên trong cũng không trông cậy vào kia cái liền là bách thường a n phụ tử mở miệng mượn tiền cũng có chút xấu hổ nhà bên trong những cái đó tiền đầu to là từ đâu tới mọi người đều rõ ràng có thể nói cả nhà này nửa năm qua đều tại c h i ế m phúc nhi tiến nghi nói qua tiền bách thường a n liền nói khởi muốn đi thành bên trong trụ sự t ì n h ta giúp đi xử lý mấy ngày chờ thông t h u ậ n liền lưu nam tinh tại kia bên trong vừa vặn bọn họ tiểu lưỡng khẩu cũng liền trụ cùng nhau nhi theo trương thanh, thanh bàn đến thành bên trong bách nam tinh liền vẫn luôn hai đầu chạy như vậy xuống đi cũng không là cái sự tỉnh quan tại này một điểm bách lý huy cùng lý bà đều đáp ứng tiểu lưỡng khẩu là nên muốn chủ cùng nhau nhi nam tinh đi cũng có chỗ ở ăn cơm cái gì cũng thỏa đáng đến lúc đó lạp điểm lương thực cùng tuổi lửa đi bách thường an gật đầu nói xong lời nói mọi người liền tán lý bà đơn độc lưu lại văn thị bách thường an thì là lạp bách thường phú đi nói chuyện muốn biết thành bên trong kia phòng ở còn có phúc nhi hơn phân nửa ai ra nói lên tới đều tại chiếm nhị phòng tiện nghi văn thị ngồi tại lý bà cùng phía trước lý bà nói theo lý thuyết xương bồ cưới là chương địa chủ quê nữ nhà lý ứng nên ra nhiều bạc hơn làm càng náo nhiệt một ít Nhà bên t r sớm mấy năm chúng ta nhị phòng cũng không kiếm tiền chi tiêu đều là cha cùng đại ca tam đệ đi ra ngoài kiếm về ra cửa nhảy đ o ằ n công làm việc tăng lễ bán dược liệu cũng không dễ dàng chúng ta này một phòng trừ ruộng bên trong sự tỉnh cái gì cũng không thao tâm đại phòng nhị phòng có chúng ta cũng đều có muốn nói chiếm tiện nghi lời nói vậy chúng ta nhị phòng trước kia liền vẫn luôn chiêm ra bên trong tiện nghi cũng không nói chúng ta nhị phòng kỳ thật liền là phúc nhi kia nha đầu sinh ra tới liền phải cả nhà hiếm lạ đến cả nhà trông n o n nàng đại bá tam thúc lần nào ra cửa trở về không cấp nàng mang số không miệng、Các、ca ca tỷ tỷ đều không ăn tỉnh cấp nàng ăn từ nhỏ liền xuyên nàng tam thẩm cấp làm quần áo đại bá mẫu cấp mua vải hoa ba tuổi trước kia đều là tại mấy cái ca ca tỷ tỷ lương bên trên lớn lên này lần nàng ca ca làm x í n h lễ tiền là nàng ra tới hoa hơn năm mươi hai này cái ta cấp nàng n h ớ kỹ không nói làm hắn ca ca còn chí ít chờ đến nàng xuất giá thời điểm có thể chuẩn bị cho nàng một phần thể diện đồ cưới nói lên tới đều là ta cùng nàng cha không bản lãnh lý bà thực vui mừng văn thị có thể này dạng nếu là nàng cảm thấy chính mình khuê nữ kiếm lời bạc nhà bên trong người cùng một chỗ dùng liền trong lòng không thoải mái kia nàng liền muốn ra tay như thế nào cũng muốn để ép nàng thẳng đến năm nay đường đỏ mua bán làm xong lại đến nói mà khác thôn bên trong những cái đó toàn ra hòa thuận sau đó vì một phen phát tài liền sụp đổ không thiếu không thể nghĩ chính mình nhiều kiếm lời hai cái liền cảm thấy h i n h đệ chiếm ngươi tiện nghi ai đều có chập trùng thời điểm người đến muốn nhớ tình ngươi có thể này dạng nghĩ liền hảo muốn cho ngươi nói sự t ì n h đường đỏ là phúc nhi trước hết làm ra tới cũng đều là lão nhị tại xử lý ta cùng các ngươi cha thương lượng đến tiền bạc c ấ p ngươi nhị phòng chiếm một nửa đại phong nhị phòng chiếm hai thành một thành quy trúc bên trong nhà bên trong cùng nhau chi tiêu ngươi trong lòng có cái đo đếm liền hảo văn thị liên tục k h o á t tay nói quá nhiều yêu cầu đại gia bình phân hành này sự tình trước tiên là nói về tại này bên trong này trong nhà tình h n g ta cùng ngươi cha đều nắm chắc ai cũng bạc đại không được ngày m u ộ n đi ngủ đi văn thị là mang tâm tình bất an trở về gian phòng rửa mặt song sau liền đem sự t ì n h cấp bách thường phú nói bách thường phú thán khẩu khí đại ca cùng tam đệ cũng đều là như vậy nói muốn ta nói bọn họ liền là quá k h á c h khí ngươi nói chúng ta toàn ra cũng không ai trộm gian dùng mảnh lưới đều tại s u ấ t lực ta thế nào sẽ nghĩ những cái đó sự t ì n h văn thị cười cười nói thì nói như thế nhưng lương có thể cho ta nói này đó lời nói ta cũng thật vui vẻ ân dính phúc nhi quang hai vợ chồng cười cười nói, nói không đầy một lát liền thổi đèn sáng sớm ngày thứ hai thôn bên trong không h i ể u liền có một ít sao động khánh đàn mặc dù là buổi chiều bắt đầu nhưng sáng sớm đại hội nhi liền nằm trong thôn bên trong cầu cũng tốt năm tốt ba khắp nơi chạy khoai lang càng là nhất sớm chạy tới tiểu hạnh nhi nhà xem đại hắc cầu trở về thời điểm nói đại hắc cầu đều có thể đứng lên tới ăn cơm liền là chạy còn đau đa số thời điểm nằm dưỡng thương bách phúc nhi đi xem con la nhóm con la nhóm còn chen trúc tại kia cái lều lớn từ bên trong khả năng là trời lạnh nguyên nhân vương toàn lại cấp thêm màn cỏ tử trắng i ó thấy bách phúc nhi đến con la nhóm đều thực kích động một đám hô hào tiểu thần tiên này trên người tổn th vương mai mai ở một bên đ ậ t đầu đều hảo gần nhất ăn hảo lại không như thế nào làm việc đều đ ạ i một vòng m à u lồng cũng so trước kia lượng bách phúc nhi lại đi xem như ba đầu như đều tại ăn hảo nghe con hảo giống như cũng lớn chút nghe lời thực xem qua này đó r a súc bách phúc nhi mới quay đầu hỏi vương mai mai các ngươi như thế nào dạng đều thích tiếng không vương mai mai cười vui vẻ đều hảo đâu cái gì đều có ta cha ngày tháng đều hy vọng đông gia còn cấp một mẫu đất cấp chúng ta loại ta nương nhưng vui vẻ hiện tại đi thu thập đi nói thu thập ra tới trồng rau rất nhanh liền có ăn rất nhanh bọn họ một nhà liền muốn vào ở đi đại phòng mới mặc dù bản thân nhưng cũng coi là không lo ăn uống cả nhà người cũng đều tại cùng một chỗ đã rất tốt bách phúc nhi cởi tủm tìm gật đầu nhà bên trong có rất nhiều đồ ăn hạt giống đến lúc đó tìm ta cha muốn điểm nhi vừa vặn mai mai nương lưng thảo trở về bách phúc nhi lại cấp nàng hai trăm văn tiền bạc còn là vừa tới thời điểm đã cho bọn họ tiền bạc nhà bên trong mua thêm như vậy chút đồ vật hẳn là đã sớm xài hết mới là làm rất tốt chờ nhà bên trong kiếm tiền lại cho các ngươi nhiều phát chút mai mai nương đại hỉ đi qua từ xế chiều bắt đầu thôn bên trong liền náo ó nhiệt thôn bên trong hán tử nhóm tại bách thường ăn mấy người dẫn dắt hạ bố trí khánh đàn sôi theo bờ sông cắm hảo dài một loạt lệ kỳ lý bà cũng đến bờ sông nàng muốn phụ trách mang người tại này bên trong đốt đốt và mã tiểu lý thị muốn tại này bên trong tung xuống chưa chín ký cơm bản chương xong chương hai trăm bốn mươi tám thôn bên trong đào gia bồ tát bách lý sương bề bộn nhiều việc liền này cái lạnh lẽo này g hắn còn không biết từ nơi nào làm tới một gốc khí cam loại cây tại viện từ bên trong mỹ tư tư nói đến lúc đó nhà bên trong giữa mấy con gà đến lúc đó quét t ấ t gà liền ngã đến khí cam thụ m ặ t ở dưới khí cam liền có thể vừa to vừa ngọt phương bà tử cảm thấy nàng an bài đặc biệt hảo còn nói làm hắn đi làm hai viên anh đào thụ tới bách thường s i n huynh h đệ mấy cái đi bãi sông xem náo nhiệt trở về nói chờ đến nhàn liền cùng bọn họ đại bá học đương v a n công về sau cũng cùng thôn bên trong người đi ra ngoài nhảy cấp tức phụ kiếm hai khối vải vóc tiền cũng hảo cha ngươi nói kia cái phao ma trúc hồ nước t b á c h thường sinh khoa tay một chút mọi ra đến muốn t r ư ớ c p h á o nước tìm thời gian đi mua chút vôi nhiều mua điểm đừng nhìn giấy nháp không đáng tiền làm lên tới còn thật sự đ ỉ n h t ô n công nếu là làm xưởng đến muốn nhiều đảo mấy cái ao mới có thể thay phiên dùng cuối cùng tỏ vẻ hiện tại mới làm ao nhỏ sợ là hơi trễ các ngươi nếu là muốn kiếm ăn tết tiền hiện tại liền đem làm xưởng địa phương tìm hảo đào cái đại làm nhiều chút ma c h ú c đi vào pha được pháo thời điểm tận lực bạo tế một ít v m đ ố t ngón tay tính đến ăn tết thời điểm các ngươi có thể kiếm thượng một ít một chương giấy nháp đến muốn mười tới nói tự nếu là nghĩ muốn làm hảo trước sau thêm lên tới đến muốn nửa năm chỉ là t ẩ m phao cây trúc liền phải muốn hai lần từng cái từng cái nhiều tháng một lần một cái tháng còn đến phơi hai lần một lần mười tới ngày đây cũng là liền là hắn trước kia không làm nguyên nhân thật là nước xa không cứu được lửa gần huynh đệ vui vẻ a mở miệng an tiết có thể kiếm bên trên đương nhiên là hảo kiếm tiền không thượng cũng không quan hệ kia năm sau qua không được bao lâu liền là thanh minh dùng giấy cũng đại chúng ta nếu là làm s ư ở n g kia liền là lâu dài mua bán một lát chậm trễ đến t h ở i muốn không còn là tại bờ sông đi có sẵn dùng nước cũng thuận tiện hai huynh đệ cái trực tiếp liền đánh nhịp địch ra gánh quốc đi liền đi vì về sau có thể phát đ ạ t hai người còn đặc biệt đi mời bách lý huy cùng bách thường thanh xem một chút vị trí thấy hai người thật muốn làm bách thường thanh vui vẻ a xoa tay các ngươi thiếu người không lại liền mang theo ta cùng một chỗ bách thường sinh vui vẻ a ôm lấy hắn b ả vai ngươi không mở miệng đều muốn tìm ngươi đều là chúng ta ra ra lưu lại tới tay nghề muốn kiếm tiền đương nhiên mọi người cùng một chỗ thượng bất quá bây giờ còn không kiếm được tiền s u ấ t lực là không thiếu được mấy người một trận thương lượng bách lý huy chọn chúng một khối dựa vào đường một bên mặc dù đến muốn cái chỗ dựa nhưng này bên trong trước sau đều dựa vào không đến nhưng làm sinh ý sao nước của nổi dựa vào nước cũng không tệ này bên trong dựa vào đường một bên hàng hóa lui tới thuận tiện địa thế hơi cao thủy yêm không đến lại này bên trong k h á g đạn phơi giấy cũng thuận tiện bách lý thanh cũng nói là cái hào địa phương trước mặt l à nước lưng tựa thôn hào vô cùng bách thường xin h vui vẻ a gật đầu liền quyết định tại này bên trong tính ra ra s ư ở n g đại khái bộ dáng tìm cái địa phương bắt đầu đào thao liền ở chỗ này bách lý thanh cũng gánh quốc giúp đ à o mỹ thực liền như vậy lại thêm một cái sinh ý hắn cảm thấy chính mình hiện tại liền cùng dầu cụ là đồng dạng chỗ nào đều có thể dính vào một điểm bách minh đệ huyện lệnh rốt cuộc tới hay không tới thôn trưởng rất gấp vì có thể càng tốt nên đón huệ lệnh Hắn nhưng thôn toàn người là làm bách diện là làm làm. quả nhi lôi kéo bách phúc nhi cùng bách diệp căn tới xem náo nhiệt đâu túi bên trong còn trang xào đậu hà lan xào đậu tàm cắn ken ken rung động xem bách phúc nhi ăn hương bách thường thanh treo ghẹo phúc nhi không là nói ngươi răng cửa tùng sao bách thường sinh một cuốc súng đi một tiếng vang giòn bách diệp căn ngẩng lên đầu xem hắn tám tỷ mua bách phúc nhi liền vội vàng lắc đầu không là ta như vậy vang sợ là đem hàm răng cắn đứt đi ai ra này mặt dưới có đồ vật bách thường sinh xem đến moi ra một điểm tảng đá vội vàng lưu dụng cuốc bắt đầu thao không dám dùng sức đạo bắt bên trong quốc quyền liền thua thiệt đại toàn ra tại này bên trong dây xem rất nhanh liền hút dẫn tới xem náo nhiệt người ai bảo hôm nay bãi sông bên trên người nhiều đây này là đào được cái gì bách thường sinh lắc đầu xem đến một cái tròn vo đồ vật bách thường thành cũng ở một bên hỗ trợ liền là xem đào ra tới đồ vật càng ngày càng nhìn q u e n mắt h ả o tại l à đất cát đào lên tới cũng thông thuận rất nhanh mặt dưới đồ vật liền lộ ra hình dáng ai ra này là bồ t á t đi rất nhanh bách ra người tại đất cát bên trong đào đến bồ t á t tin tức liền dẫn tới rất nhiều người vây xem một nén nhang sau một tôn hoàn hảo bồ tắt liền bị mang ra ngoài có thôn bên trong bả tử nhanh lên cầm khăn tới lao đi mặt trên bùn đám người thượng hạ đánh giá này là cái gì từ bồ tắt sao thôn bên trong người đều tới xem náo nhiệt ai cũng nhìn không ra là cái gì bồ tát lão nhân nhóm cũng tại nhớ lại không nghe nói thôn bên trong trước kia này bên trong có bồ tát ta trước mắt bọn họ văn x ư ơ n g thôn chỉ có thổ địa công cùng thổ địa bà hiện tại tại miếu nhỏ bên trong trụ đâu nguyên bạch cùng hắn sư phụ cũng xuống nhân ra là thật hòa thượng cùng bồ tát là một nhà đều cảm thấy bọn họ khẳng định nhận ra nguyên bạch nói này bồ tát không là chúng ta miếu nhỏ bên trong bồ tát này bồ tát vừa thấy liền so bọn họ miếu bên trong bồ tát tinh xảo rất nhiều bên trong tòa miếu lớn mới có nảy dạng bồ tát đám người một trận tìm tòi nghiên cứu đều không kết quả thôn trưởng lao nước chúng ta thôn còn không có hà thần hôm nay bãi cũng là hà thần liền làm này bổ tắt đương hà thần hảo không đám người nhất chi nói hảo bách t h ú c liền làm này bổ tắt làm hà thần đi đúng à hiện tại chúng ta đều tại bờ sông có này sông bên trong cũng tổng ra sự tỉnh này trong lòng cũng không nỡ có hà thần liền an tâm nhiều à b â y đầu chúng ta các nhà đều ra hai cái tiền c ấ p tu một cái miếu nhỏ thỉnh hà thần đi b ả o hưởng thụ thôn bên trong hưng ơ hỏa cũng để cho hắn phù hộ chúng ta thôn người bách lý huy cũng cảm thấy không sai cùng thôn trưởng thương lượng hai câu liền đáp ứng như thế này tôn không biết là từ đâu tới gặp rủi ro bồ tát lắc mình biến hóa thành văn x ư ơ n g thôn hà thần rất nhanh liền sẽ có chính mình miếu nhỏ chính thức hưởng thụ hưng ơ hỏa thôn trưởng lão nương kêu gọi người nhắc mới vừa nhậm chức hà thần đi bờ sông rửa giấy sạch sẽ tìm đến vải đỏ cấp bồ tát khoác lên người còn cấp b á i một cái nói quay đầu liền muốn thỉnh nguyên bạch sư phụ cấp bồ tát thượng nhan s ắ c làm cái pháp sự liền tại mọi người vội vàng nghị luận thời điểm hai chiếc xe ngựa vào văn x ư ơ n g thôn bị thôn trưởng nhớ thương một ngày vu h u ệ n lệnh rốt cuộc tới bản chương xong chương hai trăm bốn mươi chín ngọc hoàng đại đế còn họ trương v u huyện lệnh theo xuống ngựa lái xe bắt đầu liền là toàn thôn c h ú m ụ một đám kích động xoa tay dập đầu khẩn trương lại kích động v u huyện lệnh đ ố n g nhiên liền có chút hối hận cảm giác hôm nay tựa như là tới phát sinh này đó không chính tri phong huyện lệnh đại nhân tới chúng ta thôn a đại nhân là tới xem chúng ta thôn khánh đàn đi liền ta có chút khẩn trương làm sao bây giờ văn x ư ơ n g thôn người kích động bọn họ thôn làm khánh đàn huyện lệnh đều tới này là nhiều đại vinh quang a có thể nói khoác rất lâu tới xem náo nhiệt liệu ra loan người hâm mộ nguyên bản bởi vì thôn bên trong có học đường cùng t r ư ờ n g địa chủ liền cảm thấy cao văn x ư ơ n g thôn nhất đẳng nhưng hiện tại tình thế không giống nhau l ạ c lý trưởng thành văn x ư ơ n g thôn người A, về sau bọn họ đều muốn bị văn x ư ơ n g thôn lý trưởng cấp trông coi hiện tại trừ hâm mộ đã không biết được muốn làm sao bây giờ hiện tại liền huyện lệnh đều tới xem bọn họ thôn khánh đàn ai đ ỏ mắt thấy thời gian không sai bị lắm bách lý huy trả hỏi thôn bên trong hán tử nhóm đổi quần áo khánh đàn muốn bắt đầu đến vu huyện lệnh sao liền giao cho thôn trưởng đi bồi tại bản thôn thôn dân cổ động hạ liêu ra loan thôn trưởng cũng tiến đến huyện lệnh cùng phía trước nơp lo sợ bồi nói chuyện nay loại sự tình là không thể thiếu t r ư ơ n g địa chủ hắn là ngồi hắn nhà xe ngựa tới nhân gia có thể so sánh bách ra người nghị chú đáo nhất đến liền mời hắn thân g i a bách lý phú n h ấ t tới cái bản dùng hắn mang đến lá trà pha xong trà nước còn dọn lên hắn mang đến điểm tâm này dạng nhân g i a huyện lệnh liền có thể ngồi xem khánh đàn sao như vậy l ệ n h bớt thời tiết để người ta huyện lệnh đứng tại bờ sông vừa l ệ n h vừa đói không tưởng nổi nhân gia huyện lệnh đại nhân môi hồng răng trắng hiện nhiên kịch nam bên trong mặt trắng tiểu sinh bình thường bị gió lạnh thổi hư mặt làm sao bây giờ hắn thử nhóm đổi lại phát quái bởi vì hôm nay chủ yếu mục đích là cầu hà thần che chở trận h thế n ấ n n h i tại sông bay xuống mở thấy canh giờ vừa vặn bách lý huy cùng bách thường thanh liền thổi lên sừng châu cái gọi là sừng châu nhất hưởng động nam sương binh mãi nhao nhao đem nằm chẳng lại gặp được mặt sông gió thổi quét mở bên cạnh lệnh kỳ phần phật rung động không khí một chút liền có lý bà cũng h động cụ nát messi bên trong bảy biện một cái bát bắt bên trong có khối đầu đao đem này đó đổ vận bại ở mỗi bên tại mặt đất bên trên tắm tắm dân hương đến đốt đốt và mã kia chưa chín kỹ cơm tại tiểu lý thị tay bên trong nhất điểm điểm bị hất tới sông bên trong đều nói cơm sống là cho quỵ ăn nhưng cá cũng thích ăn a cứ như vậy một điểm một điểm sái sông bên trong liền có ngư du tới vương n h ị lại lao nương thấy khóc không thể chính mình thế nào cũng phải muốn nói kia cá chính là nàng hai vô lại khóc lóc kể lể làm kia cá ăn nhiều chút sau đó lại là hóa vàng mã đốt quần áo cuối cùng bị người đỡ đến một bên nghỉ ngơi vu huyện lệnh đối bản phong tục đã không có như vậy bãi xích nhưng thấy này c h à n g diện còn có cảm thấy có chút quái gì, lại thấy một bên còn có một tôn khoác lên vải đỏ bồ tát liền đến h ứ n g thú này nậy đoàn công còn đến muốn tỉnh h bồ tát tới tòa c h ấ n thôn trưởng gượng cười giải thích nói là bọn họ buổi chiều mới từ ruộn g bên trong cấp n g o i ra là thôn bên trong hà thần còn không có hà thần miếu huyện lệnh lại hỏi các ngươi làm sao thấy được này là hà thần chẳng lẽ cũng bởi vì tại bờ sông thôn trưởng không biết được muốn như thế nào giải thích nếu là ăn ngay nói thật huyện lệnh nên muốn cảm thấy bọn họ hoang đường đi ở một bên bách phúc nhi cười tủm tìm nói đại nhân là bởi vì chúng ta thôn không có hà thần lại tại bờ sông có như vậy nhiều liền làm này bồ tát đương chúng ta hà thần che chở chúng ta huyện lệnh khỏe miệng hơi chịu còn có thể này dạng bách phúc nhi sát có để ý gật đầu đương nhiên có thể này bồ tát cũng là người phong nha tùy tiện một vị bồ tát đều là khi còn sống làm thực đại hảo sự người qua đời sau mọi người vì kỷ niệm hắn mới có thể cấp hắn nặng chân thân cấp hắn tu miếu cấp hắn phong thần giao phó hắn tự trách làm hắn hưởng thụ hư ơ n g hỏa mỗi cái thôn thổ địa công thổ địa bà cũng là này dạng a tu miếu nhỏ tố thượng chân thân sau đó mới có thỉnh thổ địa công thổ địa bà và ở vu huyện lệnh cảm thấy chính mình có điểm lộn xộn hắn vẫn luôn cho rằng là này đó thôn dân thờ phụng quỷ thần ngu mội vô tri hiện tại là muốn nói cho hắn biết thần là người sai khiến hiện tại này đó thôn dân muốn tùy ý sai khiến một tôn bồ tát đương hà thần bách phúc nhi một nghiêm túc xem nàng, ngài đừng không tin tưởng. bồ t á t cũng đều là có xuất xứ bất đồng bồ t á t quản cũng không giống nhau tùy tiện nói ra tới một vị bồ t á t thôn bên trong người đều có thể nói ra tới là làm sao tới còn có thể nói ra hảo mấy cái phiên bản nhân ra ngọc hoàng đại đế còn họ trương đâu nhân ái thứ bi t r u n g quanh thôn dân nhau nhau gật đầu cảm thấy phúc nhi này nha đầu nói rất có lia bồ t á t còn sống khi vậy khẳng định là người tốt ta đương bồ t á t cũng là muốn che chở một phương b ạ c h tính vu huyện lệnh ánh mắt lạc tại khánh đàn bên trên quá đáng sợ ngọc hoàng đại đế còn họ trương họ trương nói sao nay trang khánh đàn nhảy hai nén nhang công p u bởi h u y lệnh tại các tự đều lấy ra chính mình lớn nhất bản lãnh đương nhiên đối với nửa đường tử xuất ra người cũng không thể có càng lớn bản lãnh xem những cái đó hoa mắt bộ pháp uy vũ khí thế liệu ra loan người rất hâm mộ có người liền nói lần sau nếu là còn nhận người ta cũng muốn tới nghe nói tới tiền vô cùng muốn ta nói liền mời lý trưởng tại chúng ta thôn bên trong cũng là một cái chúng ta thôn người nhiều à, đến lúc đó tiếp sống nhi bận không quan nổi chúng ta thôn người cũng có thể t ư ợ n g a có đạo lý à, ta đều nghe n ó n g này đó người đi ra ngoài nhảy ba ngày liền có thể kiếm năm trăm văn nói là ba ngày nhưng ngày lần mới nửa canh giờ không đến a thực sự là tới tiền này đó người bao bao hàm hâm mộ nghị luận thanh truyền đến vu huyện lệnh lỗ hai bên trong trong lòng kia gọi một cái ngũ vị tạp trần cảm giác chính mình lo lắng muốn thành thật ta hai cái thôn đều muốn nhảy đại thần đi lên hám hại lửa gạt con đường a i bách lý huy không dừng làm pháp sự miệng bên trong nói lẩm bẩm bách thường an cùng bách thường thanh đem tay bên trong ti đao gõ đinh đương rung động thu năm xương thời điểm chỉnh cái đội ngũ đều tăng nhanh động tác miệng bên trong phát ra ha ha thanh âm cuối cùng tại động tác hoa cả mắt bên trong hoàn thành bách lý huy lại điểm đốt lá bửa thông bẩm lên này thẳng đến màn đêm rơi xuống mới hoàn thành hôm nay khánh đản thôn bên trong người không hiểu liền cả cảm thấy bọn họ sau này liền có thần mình che chở lại một lần nữa khánh hạnh thôn bên trong liền có đoan công đoan công còn là lý trưởng liền xem hôm nay đốt như vậy nhiều tiền giấy liền h i ể u đến tiêu tốn không thiêu à, muốn biết này đó đều là nhân gia bách ra ra tiền bản chương xong chương hai trăm năm mươi huyện lệnh lộ ra cái đôi liệu ra loan thôn trưởng thực đau đầu văn x ư ơ n g thôn khánh đ à n kết thúc sau hắn liền muốn trở về còn không có ăn cơm triệu à, đáng tiếc b ả n thôn thôn dân nơi nào sẽ như vậy dễ dàng làm hắn liền như vậy trở về như vậy hảo cơ hội cần thiết muốn đi cùng huyện lệnh nói mấy câu đi cùng bách lý trưởng tạo mối quan hệ bọ còn trông c ậ y vào cùng một c h ỗ ngày đoan công c ù nguyên một tại chỗ cây nghĩa. Nhưng Bách、Gia、hiện loại Gia b đ ầ người, hơi chút cảm thấy chính mình có hai phần thể diện đều chen chúc tại bách Gia không muốn trở về đi, chỗ nào đến Gia hơi hai tại đi, i chút thấy thể chúc Bách chỗ h cảm có trở p đều về hắn một cái bản nghĩ muốn cùng bách thường phú nói hạ đường đỏ vu huyện lệnh tỏ vẻ rất bất đắc dĩ minh minh cái gì cũng không có làm thôn dân nhóm không là cho hắn đưa gà liền là đưa trứng gà tiêu thụ không được này phần nhiệt tình hắn chỉ có thể chọn rời đi làm bách thường phú ngày mai đến huyện nha đi tìm hắn bách phúc nhi thừa cơ nói nhà bên trong nghĩ muốn mua người ý tưởng nghe nói sẽ áp giải một nhóm người qua tới đại nhân hiểu đến là cái gì thời điểm đến sau huyện lệnh sư ra nói xem t r ừ n g liền là này hai ngày cụ thể là kia một ngày khó mà nói bách phúc nhi gật đầu liền cùng nhà bên trong đại nhân cùng một chỗ đưa huyện lệnh một hàng lên xe ngựa đưa tiến huyện lệnh bách lý huy lại bị mặt khác người vây đều là lưu gia vị người một đám nói n g h ị muốn gia nhập nhảy đoàn công đội ngũ bên trong tới văn x ư ơ n g thôn người nguy cơ cảm đại tăng muốn biết bọn họ còn có rất nhiều người không có đi vào a nơi đó liền đến phiên bên ngoài thôn người bách lý huy không sợ người khác làm phiền còn là thực kiên nhẫn giải thích hắn là thật không có lại tăng thêm nhân thủ tính toán nhà bên trong như vậy nhiều sự tỉnh đều bận không quá nổi nếu là có mới kế hoạch nhất định sẽ thông báo cho đại gia như thế liêu gia loan người mới rời đi chờ đến sở hữu người đều rời đi ngày đều đen lý bà này mới thu xếp b á i cơm cơm sau bách lý huy lại tìm bách thường phú nói chuyện ngày hai ngày nhà bên trong sự t ì n h tương đối nhiều ngày mai hắn muốn đi huyện nhà tổng muốn thương lượng thương lượng ngày kia muốn đi t r ư ơ n g địa chủ nhà bên trong hạ quyết định là đi đồ vật đều sẽ không lại cho đầy đủ không có văn thị gật đầu tỏ vẻ hết thệ đều chuẩn bị xong tính toán tưởng tận chúng ta lớn nhất tâm ý bách lý huy gật đầu chuyển đầu liền nói khởi ngày mai huyện lệnh muốn tìm bách thường phú đi huyện nha sự tỉnh cũng không biết huyện lệnh muốn hỏi chút cái gì đi thời điểm đem phúc nhi mang lên lão nhị đầu góc chuyển chậm nhưng hắn này nha đầu đầu góc dễ dùng dù sao nhà bên trong cũng không cái gì bí mật bách thường phú rất khẩn trương à hắn liền huyện thành đều không đi quá mấy lần nơi nào còn dám đến huyện nha bên trong mặt đi nhà bên trong sự tỉnh tùy tiện một người đều so hắn hiểu nhiều lắm hắn đi nói cái gì sao này cái thời điểm bách thường thanh nói câu các ngươi có hay không có phát hiện huyện lệnh đại nhân thích cùng nhị ca nói chuyện mấy lần tới đều là muốn tìm hắn nhị ca minh minh cũng không cái gì việc lớn hắn này nhất nói mọi người đều phản ứng qua tới cảm thấy huyện lệnh tựa như là yêu thích tìm bách thường phú lần trước tới cũng là cũng không đại sự gì liền phải đặc biệt tìm nhị ca tới. tìm đến cũng không có hỏi cái gì nhà bên trong thông minh người đều nghĩ không rõ bách thường phú có thể nghĩ hiểu chưa dứt khoát liền không nghĩ đến nhà môn huyện lệnh hỏi cái gì hắn liền nói cái gì ngược lại là bách phúc nhi ngẩng lên đầu xem tối như mực đỉnh đầu đường đỏ kiếm tiền a huyện lệnh hắn thấy không thèm sao thừa dịp mọi người đều tán nàng lại đi nàng ra mai phòng ngủ nói ra trong lòng phỏng đoán huyện lệnh đều chạy mấy lần khẳng định đánh đường đỏ c h ú ý bằng không nhân ra một cái quý công tử không có việc gì hướng nàng ra chạy cái, cái gì bách lý huy trong lòng hơi hồi hộp một chút nháy mắt bên trong liền phản ứng qua tới vận điệu ô n đầu a đều quên này cái sự tình nghĩ muốn đi cùng huyện nhà nhưng nhân ra huyện lệnh không có kêu hắn à k ê u địa phương cũng không là muốn đi liền có thể đi phúc nhi à cũng ra ra bản giao ngươi mấy câu sáng sớm ngày thứ hai bách phúc nhi liền cùng nàng c h a đi hướng huyện thành thấy hắn c h a một đường thượng không là lạp quần áo liền là xoa tay bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm mở miệng cha ngươi đừng khẩn trương lạc có cái gì cùng lắm thì sao huyện lệnh lại không ăn chúng ta ta đoán hắn liền là muốn hỏi cây n g h ĩ a sự t ì n h hôm qua vốn dĩ hai câu nói liền có thể nói xong hết lần này tới lần khác mọi người đều vây quanh hắn đây mới gọi là ngươi đi hỏi một hỏi muốn cùng nàng tra nói huyện lệnh khả năng muốn chỗ tốt sự tỉnh lại sợ d làm đến lúc đó lời nói đều nói không thành như thế nào đến cha con hai cái đến huyện nha vu huyện lệnh liền hỏi cây nghĩa sự t ì n h điểm thứ nhất liền là thường khê huyện này cái địa phương rốt cuộc có thích hợp hay không loại cây nghĩa điểm thứ hai liền là cây nghĩa loại vấn đề bản quan đã là làm quan một phương tự nhiên muốn vì bách tính sinh kê suy tính nếu là nay đông các ngươi đường đỏ có thể thành công chế được như vậy bản quan hy vọng các ngươi có thể làm một cái s ư ở n g bản quan sẽ vì các ngươi tìm kiếm hảo cây nghĩa loại trước theo văn sương thôn bắt đầu sau đó từng bước đến mặt các thôn sau này chỉ cần có điều kiện thôn đều có thể loại thượng cây nghĩa đều có thể từ các ngươi tới thu đương nhiên bản quan cũng sẽ vì các ngươi đường đỏ tìm đến khách thương bách thường phú mừng d ợ à nay dạng nhất tới bọn họ nhà không chỉ có kiếm lời rất nhiều bạc còn lại người cũng đều cùng giàu lên cảm thấy huyện lệnh liền là cái người tốt một lòng vì dân quan phụ mẫu bách phúc nhi chốc r ư ớ c mắt rất nhanh liền rõ ràng này vì huyện lệnh tính toán này là n g h ị muốn nhúng tay đường đỏ sinh ý n g h ị muốn theo bên trong nhu cầu chỗ tốt liền không là hiểu đến hắn n g h ị muốn là cái gì đại nhân n g h ị muốn cái gì thấy bách phúc nhi q a i đầu xem chính mình vu huyện lệnh b ỗ n h i ê n có chút xấu hổ phúc nhi cô nương ngược lại là thông minh bách phúc nhi cười càng phát sán lạ nàng tính là rõ ràng vu huyện lệnh vì cái gì muốn tìm nàng c h a tới nàng c h a thành thật à, chỉ sợ hiện tại cũng không phản ứng qua tới huyện lệnh là cái gì ý tứ nhất định cảm thấy huyện lệnh là cái người tốt nay là chuẩn bị trộm đạo đem nàng c h a bắt lại nay tiểu bạch kiểm rất xấu a đại nhân chúng ta ra có thể làm đường đỏ này cái sự t ì n h là không làm bộ mặt khác sự t ì n h chúng ta không biết được nhưng này cái sự t ì n h đối chúng ta ra tới nói rất trọng yếu chúng ta ra liền là bình thường nông dân nhưng hiệu mang ngọc có tội đạo lý muốn là đại nhân có thể cấp cho chúng ta ra che chở chúng ta đương nhiên cầu còn không được để báo đáp lại lý ứng thỏa mãn đại nhân hợp lý nhu cầu bách thường phú suy nghĩ ra tương lai trong lòng bắt đầu khẩn trương thiên sát huệ y n lệnh này loại sự t ì n h thương lượng với hắn làm cái gì v u huệ y n lệnh cảm thấy thú vị nhà bên trong cấp hắn tới tin tức làm hắn vô luận như thế nào muốn bắt chủ này môn sinh ý chỉ cần làm lên tới không chỉ có là đối hắn hoạn lộ có lợi đối với gia tộc cũng có lợi này là thượng thiên cấp bọn họ tại nhà cơ hội hắn cho rằng này sự tình sẽ phi thường dễ dàng không nghĩ đến này tiểu cô nương nhìn thấu hắn tâm tư còn hỏi như thế trực tiếp bản quan muốn cái gì phúc nhi cô nương có thể làm chủ bách phúc nhi đem hắn trong lòng lời nói nghe cái minh, minh bạch, bạch cười tủm mở miệng đại nhân ngài trước tiên nói một chút xem sao v chương n c ờ i đ ộ c hai m y l n không nên gọi Bách Thường Phú. gọi trăm năm mươi một, cái nói. Này nói thời điểm một chương chương ngoan đồ nhi vi sư trở về l i ê n đại vua huyện lệnh nghĩ muốn há miệng thời điểm h è n bọn lưu công tử tới khẩn trương không khí bỗng nhiên như vậy v ô n g l ỏ n g bách phúc nhi cùng bách thường phú đều đưa tùng khẩu khí hẹn m ọ n lưu công tử đương cái gì đều không có cảm giác đến bình thường hướng v u huyện lệnh tùy ý chắp tay lại nhà tới nhàm chán muốn tìm đại nhân uống c h é n t r à ta này không quái dày đại nhân đi bách phúc nhi thấy rõ ràng v u huyện lệnh trận trắng mắt còn hít sâu một hơi cứng rắn nói nói ta còn có sự tình muốn nội muốn không đi trễ điểm tới hẹn m ọ n lưu công tử trực tiếp ngồi xuống phe phẩy cây quạt tia ngươi đi mau đi ta tìm phúc nhi cô nương nói mấy câu v u huyện lệnh không cao hứng xem hắn bản quan muốn cùng phúc nhi cô nương thương thảo chuyện quan、trọng. lưu công tự cười ngươi đường đường huyện lệnh cùng một cái tiểu nữ hoa thương lượng chuyện quan trọng tới tới tới các ngươi thương lượng ta nghe một chút xem thấy hắn là không tính toán đi vua huyện lệnh chỉ cảm thấy đau đầu hai nhà bối cảnh đều không khác mấy lưu ra còn so tại nhà cường một điểm trong lúc nhất thời hắn còn thật không thể đem này hôn đản như thế nào dạng bách phúc nhi túi đầu cười một chút thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn vì để tránh cho gặp nạn chỉ có thể túi đầu chơi chính mình ngón tay bọn họ này loại tiểu láo bách tinh c ó thể đắc tội nổi ai đây bất quá lỗ thai ngược lại là dựng thẳng cao cao bách thường phú càng là thành, thành thật, thật đứng ánh mắt tự do k h ê nữ không nói lời nào hắn cũng không nói chuyện cùng khuê nữ đi liền không sai v u huệ lệnh xem hẹn mọn lưu công tử một bộ c ộ n đao thịt bộ dáng yên lặng che chán ngươi liền nói ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì lưu công tử một mặt thản nhiên tìm phúc nhi cô nương nói chuyện ngươi còn nói hay không nói chính sự không nói ta liền đem người mang đi v u huệ lệnh chỉ cảm thấy đau đầu tự theo này người chạy tới định hai ngàn cân đường đỏ bắt đầu hắn liền hiểu đến hắn không thể độc tự ăn đường đỏ này cái đại sinh ý không thể độc chiếm chỗ tốt nếu không thể độc chiếm tia liền cộng đường hảo bản quan muốn cùng phúc nhi cô nương nói đường đỏ mua ban sự tình ngươi muốn tham dự hắn cho rằng lưu công tử muốn mượn sườn núi xuống lửa sau đó cùng hắn cùng nhau trao đổi chỗ nào hiểu đến lưu công tử một mặt kinh ngạc nhìn bách phúc nhi phúc nhi cô đ ư ơ n g ngươi ra đường đỏ bán không được ngươi sớm nói a bán không được có thể cấp ta ta nhiều ít đều có thể cấp ăn bách phúc nhi tỏ vẻ nàng muốn nhịn không được thật hảo muốn cười chỉ có thể cố gắng nén cười nhấc mắt bán chạy lưu công tử l â y lây cây q u ạ t bán chạy còn thương lượng cái gì ba một tiếng thu hồi cây quặn ánh mắt lạc tại vu h u ệ n lệnh trên người một mặt không thể tưởng tượng nổi xem hắn ngươi không phải là muốn nhân gia cấp ngươi chỗ tốt đi ta n à y ngươi là g ú t cái gì bận điệu sa xem ngươi đem nhân gia phúc nhi cô nôn dọa nhân ra nửa đêm chạy trốn ngươi đi nơi nào tìm ngươi này là mổ gà lấy trứng c h ậ c chật chật ngươi không là nhất cương trực công chính mắt bên trong không dung các người sao chẳng lẽ chỉ là không thể chứa người khác có thể dung chính mình này hồi đổi bách phúc nhi che chán nàng ra rốt cuộc phạm cái gì tội còn muốn nửa đêm chạy trốn thật là chân đều đứng ma nhưng là lại m u ố n cười thật là phiền l i ệ n tại này cái thời điểm cửa bên ngoài bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận ồn ào thanh âm sở hữu người đều quay đầu nhìn lại chờ kia thanh âm đến liền nghe được một tiếng ngoan đồ nhi à ngươi bị hại không có bách phúc nhi á người h mắt t bên n r o tới chính là cổ tiên sinh lại là một thân trang phục căn mày hướng bách phúc nhi thượng hạ đánh giá đáng thương mở miệng ngoan đồ nhi a vi sư chịu khổ a bách phúc nhi lui về sau một bước ta không có tiền cổ tiên sinh đang thương cứng ngắc tại mặt bên trên nhưng cũng liền là nháy mắt bên trong lập tức thay đổi thái độ ngoan đồ nhi vi sư này hồi có địa phương ăn cơm ngươi yên tâm vi sư trở về liền không ai dám khi dễ ngươi trước kia hạ thủ quá độc các ca ngoan đồ nhi đều để đề phòng hắn nói liền nhìn hướng vu huyện lệnh tại gia tiểu tử cấp ta an bài nước nóng tìm hai thân thể mặt quần áo tới lại làm một b à n đồ ăn vu huyện lệnh bách phúc nhi nàng này tiện nghi sư phụ là cái gì lai lịch có thể hay không bị đánh đi ra hiếm lạ sự tình vu huyện lệnh còn thật sự làm người đi làm lưu công tử vui vẻ a đứng lên tới cổ lão ngày này là lại đi đâu bên trong cổ tiên sinh liền như vậy đại đại liệt liệt ngồi xuống há miệng liền hỏi các ngươi đem ta ngoan đồ nhi gọi vào này bên trong tới làm cái gì là không phải là muốn khi dễ ta ngoan đồ nhi v u huyện lệnh khỏe mắt run một cái còn chưa lên tiếng lưu công tử liền nói cổ lão ngài trở về quá kịp thời à, nếu là chậm một chút nữa ngài ngoan đồ nhi liền thật bị khi dễ cổ tiên sinh liếc mắt nhìn hắn vậy ngươi tại này bên trong làm cái gì ta là tới cấp phúc nhi cô nương giải vây lưu công tử sẽ tới ngài không biết à, này vị v u huyện lệnh thật là quá phận à, hắn lấy quyền đệ người thấy không đến người ta quá hảo đáng tiếc ta này không là bạch thân một cái thấp cổ bé họng kém chút liền chịu không được hảo tại ngài trở về kịp thời v u huệ y n lệnh đương hắn mặt nói xấu hắn n à y cái thời điểm bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm mở miệng sư phụ à, huệ y n lệnh đại nhân là quan tâm ta cây nghĩa loại như thế nào dạng còn nói muốn giúp chúng ta liên hệ cây nghĩa loại đường đỏ làm ra đến giúp chúng ta liên hệ khách t h ư ờ n g là cái người tốt cường long không áp địa đầu x à không thể đem người làm mất lòng a tạo nghiệp a vì cái gì muốn làm nàng tới đối diện với mấy cái này sự t ì n h v u huệ y n lệnh liền vội mở miệng cũng không là ta chính là là bản sứ quan phụ mẫu đương nhiên muốn vì dân chúng cân nhắc làm sao có thể làm ra ước hiếp bách tính sự tính tới lưu công tử như thế áp ý phỏng đoán chỉ sợ trong lòng mới là này dạng nghĩ lưu công tử khó thở vừa muốn mở miệng bách phúc nhi lại nói lưu công tử cũng là người tốt hắn cho rằng huyện lệnh đại nhân muốn khi dễ chúng ta n à y mới tới giúp chúng ta huyện lệnh đại nhân người mỹ tâm thiện một lòng vì dân làm sao có thể làm chuyện xấu đâu lưu công tử cũng là tốt bụng ngày nàng muốn biên không giới đi thiên thọ nha cổ tiên sinh xem nàng tiểu đồ nhi một mặt vì khó ánh mắt bất thiện xem vu huyện lệnh cùng lưu công tử hai cái đều không là đồ tốt nói xong chưa nói xong liền đi mau lên cha con ánh mắt hai người đồng loạt nhìn hướng vu huyện lệnh vu huyện lệnh gượng cười gật đầu nói xong đi vội đi phụ nữ hai người như được đại xá xoay người chạy như vậy từ cảm giác đằng sau có chó g i ữ tại truy trở về trung hưng n g a y tòa nhà cha con hai cái mới thán khẩu khí sau đó ngồi tại dài ghế bên trên thở dài nô cường rất hiếu kỳ à, tiến lên trước hỏi như thế nào bách thường phú vừa muốn nói liền bị bách phúc nhi cấp chuyển hướng huyện lệnh đại nhân nói về sau đến muốn để toàn huyện bách tính đều loại tây nghĩa chúng ta cha cảm thấy sự nhi có điểm đại đến muốn trầm rãi kia là hảo sự nhi à. nô cường xoa xoa tay cha vợ nhà cái này là muốn làm đại toàn huyện lớn nhất ai nha nghĩ nghĩ đều cảm thấy vui vẻ bản chương xong chương hai trăm năm mươi hai tiểu cứu tử vs tiểu cô tử chờ giữa t r ư a một chén cơm vô bụng bách phúc nhi suy nghĩ rõ ràng đường này cái ngoạn ý nhi từ trước liền là vật tư chiến lược tại chỗ nào muốn sửa đều là này cái đạo lý đường đỏ mặc dù không thể so với đường trắng nhưng cũng quý giá a vu huyện lệnh cùng lưu công tử bọn họ đều đại biểu sau lưng gia tộc thế lực đều nghĩ theo đường đ ỏ thượng đầu được đến chỗ tốt nhưng hẳn không phải là thuần túy nghĩ muốn tiền đòi tiền này cái nàng có thể hiểu được cũng cảm thấy nên muốn cấp nhưng không thể công phu sư tử ngoạn muốn mặt khác bọn họ cũng làm không được liền mặc kệ quay đầu liền về nhà cùng ra ra thương lượng nay sự tình liền giao cho hắn tam t h u c đi làm nghĩ rõ ràng người cũng liền tinh thần nơi xa chó đen chậm dại hướng nàng đi tới n g ư ơ i hôm nay mang đường sao lần trước này loại bách phúc nhi sờ sờ nó đầu không có mang n g ư ơ i muốn ăn cái gì nếu là có ta liền lấy cho ngươi nay cầu thư cổ trọng chỉ ít so khoai lang ổn trọng nhiều khoai lang đều la n g o ắ t n g o ắ t cái đôi vung ra bản chân tử chạy như điên chó đen lây đầu không có liền tính nói quay người lại chậm dại đi tiểu thúy thúy b ư ớ c bản chân nhỏ đổi u tới kín đáo đưa cho nó một khối chính mình ăn một nửa kẹo mạnh n h a cậu cậu ăn chó đen có nguyên tắc nói cái gì đều không ăn cuối cùng nửa khối đường rất xuống mặt đất bên trên bách phúc nhi liền nghe nó thở dài một hơi rơi đáng tiếc k i đi đi. Đi nói, nói xong nàng liền ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ này đó hao tổn tâm trí sự tỉnh liền giao cho nhà bên trong đại nhân đi thương lượng đi bách thường phú cũng nghĩ đi trước nay đó sự tỉnh hắn cũng không hiểu bất quá bị bách lý huy cấp gọi lại làm hắn cùng một chỗ cùng xuất lực không cho phép hắn lười biếng văn thị chính tại chỉnh lý ngày mai muốn đi hạ xính đồ vật lại là kích động lại là khẩn trương sau đó cấp cầm quần áo cấp bách xương bồ thử miệng bên trong cắt dặn đến lúc đó đến muốn ôn trọng hào phóng nếu là nhân ra nói cái gì không dễ nghe lời nói liền nhịn này cưới vợ không l à như vậy dễ dàng chịu điểm khí cũng không sợ bách xương bồ cao hứng sẽ chỉ ngây ngô cười bách ngải hao ở một bên vui vẻ a nói nói cả ngươi ngày mai cũng đừng tổng nhìn chằm chằm nhân ra t ẩ u tự nhìn a bách xương bồ lại hồng lỗ thay cười càng choáng vắng hơn hôm sau trời vừa sáng trời còn chưa sáng toàn ra liền rời giường mặc vào mới quần áo bách phúc nhi còn làm nàng đại tỷ bách hoa nhi cấp nàng trải hai cái đẹp mắt bánh vai trẹo tiểu ba bao đeo lên đ ầ u hoa còn đeo lên nàng nấm tết u y rơi văn thị cũng trang điểm lưu loát một thân mới quần áo đầu bên trên lỗ thai bên trên cùng cổ tay bên trên đều có đồ trang sức chỉnh cá nhân xem lên tới đều sáng r õ i trẻ lại không ít là tại bách thường phú mắt bên trong liền làm ộ t trận ngây nô cười bách phúc nhi cố ý chêu ghẹo cha ngươi tại nhìn cái gì nha có hay không có cảm thấy ta nương hôm nay đặc biệt đẹp đẽ bách thường phú đắc ý cười hào xem ngươi nương hào xem ngươi cũng đẹp mắt toàn ra cười đi cấp lý bà tra hỏi bị lý bà căn dặn sau một lúc liền ra cửa tiếp thượng thôn trưởng lão nương liền hướng t r ư ơ n g địa chủ nhà đi t r ư ơ n g địa chủ nhà người cũng khởi một cái thật sớm t r ư ơ n g phu nhân mặc dù đáp ứng đem chính mình khuê nữ đến bách g i a còn là nghĩ tại hôm nay này cái ngày tháng làm bách g i a hảo hảo xem xem nàng khuê nữ rốt cuộc có nhiều hảo c ấ m chế nghĩ muốn trang điểm một m ạ c một điểm trương tiên ngọc trang điểm rất là long trọng t r ư ơ n g thạch ngọc không trước đây như vậy t r ắ n g nõn t r ư ơ n g địa chủ nghĩ muốn tôi luyện hắn cũng là có thể hạ quyết tâm mỗi ngày đều mang hắn tại đất bên trong chuyện đem rộn bên trong này đó sự tình nhất điểm, điểm giao cho hắn trong lòng nộ khí đều hướng bách ra đi cảm thấy muốn không là bách ra kia cái chân đất hắn như thế nào sẽ chịu này cái khổ nghe người gác cổng người nói bách ra người đến cố ý mở miệng làm bọn họ tại cửa ra vào chờ mặt d ư ớ i quản sự nào dám thật đem người ngăn tại bên ngoài nhân ra nhưng là tới định thân trực tiếp liền đi nói cho t r ư ơ n g địa chủ t r ư ơ n g địa chủ vui vẻ a liền đi kêu gọi đem người cấp tỉnh h đi vào đều là người quen cũng không cái gì hảo hàn huyền chờ đến sở hữu người đều tại nhà chính t ò a hạ bách thường phú liền làm bách n g ả i hao đem chuẩn bị lễ đính hôn cấp đã bưng lên nông hộ nhân gia hạ quyết định lễ đều không cái gì quy củ toàn bộ nhờ chính mình thực lực thực lực cường nghị chuẩn bị nhiều ít chuẩn bị rất nhiều thời gian kia quá gian nan liền làm một tấm vải hai khúc gỗ cây trâm cũng là có thể hiểu đến bách gia tình huống trương địa chủ đã sớm cấp trương phu nhân chào hỏi nếu là cấp thiếu cái gì cũng đừng nói bách gia hảo ngày tháng ở phía sau không ham trước mắt kia một điểm là lấy vương phu nhân căn bản liền không báo cái gì kỳ vọng định lực đặt tại khay bên trong dùng vải đỏ đắp bách n g ả i hao đ o a n khay văn thị liền tiến lên bóc vải đỏ kia một đôi mới trang, mới trang lâu châm vàng từ một đôi kim khuyên thai một đôi ngân vòng tay một đôi màu đỏ cùng dáng hồng sắt tơ lụa nguyên liệu các mật khối xem lên tới không nhiều nhưng mỗi bộ dáng đều không rẻ thôn trưởng lão nương lộ ra hâm mộ ánh mắt lúc này liền cười tả h ư u mấy cái thôn liền không gặp qua nhà ai hạ quyết định như thế quý giá hôm nay lão bà tử nhưng là tính làm ở rộng tầm mắt trương phu nhân thấy là mới trang lâu ra đồ trang sức trong lòng miễn cưỡng tính là hài lòng hai phần cũng coi như này gia đình có tâm trương địa chủ vui vẻ a mở miệng nhà bên trong chính là dùng tiền thời điểm mua hoa như vậy nhiều bạc làm cái gì nhìn cũng không t h làm a bỏ hết cả tiền vốn bách thường phú vui vẻ a mở miệng liền ta đây cũng còn ghét bỏ đối xử lạnh nhạt tiên ngọc này sau này a khẳng định nhiều hơn bộ lên tới không như vậy chuẩn bị ta sợ ngươi dùng lời chắn ta a văn thị cười cầm qua hai chi c h â n vàng tử tự mình đeo tại trương tiên ngọc đầu bên trên sấn trương tiên ngọc càng đến mắt cho bách xương bù con mắt đều không biết muốn để vào đâu kế tiếp mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện này cũng coi là ngày đại hỷ trương phu nhân cũng không nói cái gì không dễ nghe lời nói ngược lại là trương thạch ngọc lẩm bẩm một câu như vậy điểm đồ vật liền đem ta t h cấp cưới đi t hừ n à y lời nói vừa lúc bị bách phúc nhi nghe được quay đầu xem hắn liếc mắt một cái trương ngọc thạch thằng sống lưng cùng bách phúc nhi đối mặt hắn hiện tại nhưng là nhà mẹ đẻ tiểu cứu tử tôn quý vô cùng bách phúc nhi cười một chút cũng là chút nào không nhường nàng còn là nhà chồng tôn quý tiểu cô từ đâu ai sợ ai nhà chính bên trong mấy cái đại nhân nói đùa một trận trương đ ị a chủ liền làm trương thạch ngọc mang bách phúc nhi huynh đệ tại viện từ bên trong đi dạo ra cửa trương ngọc thạch liền nói câu xú nhà đầu bách phúc nhi cũng không k h á c h khí bạch chẳng kê trương ngọc thạch k h í đến ngươi là không phải là muốn bị đánh bách phúc nhi x o á t tay áo đánh nhau ta liền chưa sợ q u ai a liền ngươi này tiểu thân thể có thể ai mấy lần a bách ngại hao xem này cái tràng diện sáng suốt lựa chọn không nói lời nào liền này bạch chạm kê nàng ngội mỗi chính mình liền có thể bãi chương hai trăm năm mươi ba sương bùa hôn sự địch ra trương thạch ngọc tự s ư n g là hắn hôm nay là tiểu cứu tử nhà chồng người nên khách khách khí khí với hắn vốn dĩ nhà chồng điều kiện cũng không bằng bọn họ hắn tỉ là thấp gà chồng bách ra người càng hẳn là kính hắn chỗ nào hiểu đến này xú nha đầu dám cùng hắn đ ố i n ị c h lúc này quyết định liền không lại chịu đựng vén tay háo lên liền muốn cùng bách phúc nhi đánh nhau tại làm cái gì trương tiên ngọc đi qua tới thấy nàng đệ đệ đỏ mặt tía h a i bộ dáng trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái không là nói muốn dẫn ngại hao cùng phúc nhi đi dạo chơi bách phúc nhi xoay người đáng thương hề hề tiến lên lôi kéo trương tiên ngọc tay cầm lay tẩu tẩu ta bị khi d ễ à. trương gia ca ca nói phóng tầm mắt nhìn tới ta tuổi tác nhỏ nhất dễ bắt nạt nhất liền muốn động thủ với ta tẩu tẩu à, nhân ra đánh không lại hắn trương thạch ngọc quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình à, nay xú nha đầu liền lạc như vậy đổi trắng thay đen sao vừa mới kia cái săn tay háo hỏi hắn có thể ai mấy lần người là ai trương tiên ngọc bạch trương thạch ngọc liếc mắt một cái hướng bách phúc nhi cười nói hắn như vậy hư chúng ta cũng không cần lý hắn ta mang ngươi chơi a nhà bên trong có tiểu thọ tử ngươi muốn hay không muốn đi xem. bách phúc nhi n g ử a đầu cười t ủ g tìm nói nói ta ra cũng có con thỏ hơn mười cái thiết có cái gì đắc ý sao trương thạch ngọc tỏ vẻ rất khinh thường tỉ mang nàng đi xem một chút chúng ta ra con thỏ làm nàng thấy chút việc đời hơn mười cái cũng dám ở chỗ này nói chuyện bách phúc nhi nháy néy mắt tẩu tẩu ngươi ra có rất nhiều con thỏ sao trương tiên ngọc vẫn luôn liền muốn một cái khả khả á i á i m u ộ i m u ộ i trương thạch ngọc là cái tiểu tử liền tính, tính tình còn không thảo hỉ lại nhìn bách phúc nhi kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng trong lòng liền cảm thấy yêu thích giáp nàng tay cười nói ta dẫn ngươi đi xem liền hiểu đến mặc dù biết trương ra tòa nhà rất lớn nhưng thật tại bên trong đi mới hiểu đến tận cùng có nhiều lớn theo nhà chính đến bọn họ dưỡng con t h ỏ địa phương đi một hồi lâu đi thẳng đến tường vây bên cạnh ra cửa tường vây cửa liền tính là ra trương ra tòa nhà kia đằng sau là hai b à i thấp bé thọ xá bên trong mãn là đại bạch t h ỏ tính ra hai ba trăm con là có và ba như vậy nhiều a xem nàng một mặt kinh ngạc bộ dáng trương thạch ngọc đắc ý h ừ một tiếng như thế nào dạng không gặp qua đi không gặp qua không gặp qua bách phúc nhi liên tục lắc đầu tẩu tẩu ngươi r a huy như vậy nhiều con thọ làm cái gì a trương tiên ngọc cũng không giấu giếm nàng n à y thọ phân nhưng là cái thứ tốt dùng hảo có thể làm hoa màu tăng gia sản xuất thọ nước t i ể u trừ có thể mập bên ngoài còn có thể r ế t ruộng bên trong côn trùng vậy liền coi là nhà bên trong bí mật nhưng hiện tại hai nhà kết thân cũng không cần phải giấu giếm bách phúc nhi cảm thấy hiếm lạ thực đáng tiếc bên trong sự tình nàng hiểu được không nhiều nếu để cho nàng c h a biết liền hảo chính nói t r ư ơ n g địa chủ liền mang theo bách thường phụ tới nói cũng là con thọ phân như thế nào xử sự, sự tình còn nói nói này biện pháp nhưng là ta hoa đại lực khí mới nghe được hiện tại liền như vậy bạch bạch nói cho ngươi ta đủ ý tứ đi bách thường phú hiện tại xem hắn thuận mắt thực ta liền nói ta kia địa đầu côn trùng vì cái gì dù sao cũng so ngươi nhiều đồng dạng hẳn giống thiên ngươi liền so ta thu nhiều chút nhìn không ra a ngươi còn có có chút tài năng trương địa chủ rất đ ắ c ý cười một tiếng lên tới con mắt liền không nhìn thấy ngươi nhớ đến ta hảo là được đến muốn có ơn tất báo a bách thường phú gượng cười hai tiếng tỏ vẻ hiện tại lại nhìn trương địa chủ không vừa mắt trương địa chủ tiếp tục nói chúng ta thôn kia phiến bãi sông ta cũng đi mua hai trăm mẫu cũng khai hoàng ta cấp ngươi nói trở đến sang năm tất cả đều cấp loại thượng t â nghĩa hai người vui vẻ a nói đi xa bách phúc nhi cười mặt mày con con g mọi người đều tại loại cây nghĩa nhà bên trong đường đỏ s ư ở n g có phải hay không hẳn là khuyết trương đại quy mô nha t r ờ trở lại nhà chính văn thị chính tại cùng trương phu nhân thương nghị h ô n kỳ hai tử đều đại văn thị hy vọng mau chóng thành thân trương phu nhân cảm thấy năm sau đầu xuân mới hảo không bận rộn bách thường phú đem trong nhà tình hôn nói tóm lại liền là nhà bên trong lập tức liền muốn bận rộn bọn họ hy vọng trương tiên ngọc có thể mau chóng vào cửa hảo đại một đám tử sự tình ta cha còn có ta đại ca bọn họ cũng vội vàng cuối năm hội trộn nhiều không rảnh rỗi đâu nay làm đường đỏ là có đôi khi đến muốn tại đầu xuân phía trước liền đem đường đỏ tất cả đều làm ra tới cũng không gạt các người kiểu cái nổi theo châm lửa kia ngày liền muốn ngày đêm không ngừng đốt cái gì thời điểm đem cây nghĩa tất cả đều biến thành đường đỏ cái gì thời điểm mới tắt máy một ngày mười hai canh giờ kia là một khắc cũng không thể dừng ta đến muốn đi trông coi kia một đám tử xương bồ này đó tiểu tử còn đến muốn thu các nơi tới cây nghĩa cũng là không rảnh rỗi ta còn trông cậy vào tiên ngọc gà tới liền đem mặt khắc một đám tử cấp chống lên tới xem hóa xuất hàng lấy tiền làm sổ sách đây chính là việc lớn hãn như vậy nhất nói chương địa chủ đều xem đến tiền bạc cổn, cổn tới trằng diện lúc này liền c h ụ bản ta thấy được nghe nói ngươi kia đường đỏ đều đi ra mấy ngàn cân bách thường phú gật đầu dính nhà bên trong cùng phúc nhi quang vệ gia lâm gia huyện lệnh trợ đều định mấy ngàn cân nói là phải có bao nhiêu còn có thể định chúng ta còn chuẩn bị tán bán một ít t r ư ơ n g địa chủ kia đôi mắt nhỏ t h i ề m quang rất là kích động hắn tiên ngọc đi qua nhưng là quản lạ là, là cần gấp nhất một đám tử tiếp xúc đều là hắn nghĩ muốn định b ỡ đều định b ỡ không thượng người chuyện tốt ta này có thể so sánh đến cái gì cao môn đại hộ liền bị nhốt tại hậu việt cường đáp ứng trương p u nhân tại nghe đến bách thường phú nói ra này câu lời nói sau cũng liền không bại xích Toàn ra lý à nhà nhà tại trương địa chủ nhà ăn cơm. tối trở thị mới đi, trở về nhà văn thị liền cơm ăn văn địa chủ cấp về l bà nói tính cũng, cũng ư đốt đốt ra ngày tháng cũng cảm thấy hành còn thiếu cái gì mau chóng đi mua trở về hai mươi tám không sai đến tháng chạp ngươi cha bọn họ liền muốn bận rộn nhà bên trong nhiều cá nhân tự nhiên là hảo chính là muốn cho người nói rõ ràng quá cửa nghỉ ngơi không được bao lâu đâu văn thị nói đều nói rõ ràng nương đến tháng chạp chúng ta liền mời cứu cứu bọn họ đều tới đến lúc đó nói nói cây m ĩ a như thế nào thu sự tình nàng nói cứu cứu là lý bà nhà mẹ đẻ huynh đệ lý bà không có không đáp ứng đạo lý nhưng phải căn dặn lão nhị đường đỏ nhất định phải ngao thành p h ẫ như vậy đại một cái sạp hàng a nếu là không thành phòng ở hủy đi đều không đủ bồi văn thị cười cười hắn trong lòng hiểu đến nói chờ cây mía không sai biệt lắm hiện tại nhà bên trong ngao hai nồi thử xem Liên tại mẹ chương ồ n nàng n g g dâu hai ờ cấp hai n g hống trăm năm mươi bốn bách lý sương hắn lại khóc bãi sông bên trên bách gia huynh đệ chính tại gia sức đào hố bách lý huy cùng bách lý sương tại kế hoạch này s ư ở n g muốn làm sao bây giờ muốn biết bọn họ cuối năm còn muốn vội thu c â y nghĩa chỗ nào có thời gian lại đến làm này cái s ư ở n g bách lý huy suy nghĩ một chút hố còn không có đào xong nước cũng không làm đi vào cây trúc còn chưa có đi chém ta nhìn muốn kiếm cuối năm kia phần tiền là tới không kịp không bằng liền trước đào mấy cái hố đem cây trúc trước phá được rảnh rỗi nên muốn lập nhà liên đáp chờ đầu xuân phía trước đem đường đọ sự tình làm xong vừa vặn làm s ư ở n g còn có thể đ ổ i kịp thanh minh bách lý sương cũng là này cái ý tứ chủ yếu là hiện tại tay bên trong cũng không như vậy nhiều tiền đập phải s ư ở n g bên trong đi muốn biết phao cây trúc dùng vôi liền muốn tốn không í tiền t bách thường sinh cùng bách thường lộ cũng tán đồng rục tốc bất đặt sao hai người đều thương nghị xong thôn trưởng m ớ i đến chạy kia gọi một cái thợ không ra hơi chống lạnh hoãn một hồi lâu mới hoãn lại đây ngày hôm trước này bên trong n o i ra bồ tát ta liền muốn hỏi, tại này bên trong đào hố làm cái gì đây là muốn làm xưởng bách lý huy tỏ vẻ rất bất đắc gì à, vương thôn trưởng cũng là đối thôn bên trong người tận tâm tận lực cái gì chuyện tốt hắn đều muốn cho thôn bên trong người tranh một chuyến là nghĩ làm một cái làm đến thơm tiền giấy xưởng mới nói hảo năm sau mới đến làm thôn trưởng kích động a thật muốn làm a không đến a bọn họ thôn sau này sẽ là có được hai cái xưởng đại thôn tự a mười dặm tám thôn k i a m ộ t điều thôn có bọn họ thôn cường muốn tỉnh h người không bách lý sương gật đầu muốn liền làn à y sống nhi tỉ mỉ nghĩ muốn tỉnh thôn bên trong thượng chút tuổi tác người tới thôn bên trưởng o hảo chút lao khéo khéo trong n niên nhân nến tiền giấy muốn liền là khéo tay, tráng niên hán tử môn địa bên trong còn g giấy chút thực, thơm h có tay tay, tử làm là địa đều vậy nhiều sống nhi, đều là chút ba tâm hoảng. Bất quá đến muốn đường tình song đến thỉnh. chút Thôn lại đều quá sự đỏ là làm tâm Bất t ba ư r vui vẻ a xoa xoa tay hảo a hảo đến thực a h á n liền có này cái ý nghĩ a liền là quang sẽ nghĩ gì cũng không biết về sau bọn họ thôn không chỉ có muốn trồng cây nghĩa còn làm ai táng vật dụng một con rồng thôn t r ự c t r ự c t r ự c không đến đoa lại nói đã có tuổi người nếu là có thể kiếm mấy cái tiền tại tay bên trong nhi t ô n còn không phải càng thêm hiếu thuận a bách linh đệ a này thôn tại ngươi tay bên trong liền muốn đại biến dạng a ngươi tới đương lý trưởng kia liền là thôn bên trong người phúc khí đội một thân quần áo bách thường phụ tới sau lưng còn cùng nô cường nhà bên trong muốn mua người nô cường liền vẫn luôn lưu ý lấy hôm nay người liền đến nhưng bởi vì tới người nhiều nói là ngày mai buổi sáng mới vào thành bách lý huy này mới nghĩ khởi lần trước nói sự tình đối bách lý sừng nói nói là phụ thành hướng bắc mấy cái thôn tao lũ lụt này lần hào chút người cùng áp giải phạm nhân sai ra một đường tới này bên trong ngươi muốn không mau mau đến xem muốn a không chỉ có bách lý huy sốt ruột bách thường sinh hai huynh đệ cái đều dừng xuống tới bọn họ nhà ông ngoại cũng bị nước trôi kia nước tới nhanh bọn họ hướng này bên trong tới phía trước nhà ông ngoại một cái cũng không nhìn thấy ta kia cha vợ hiểu đến ta lão ra tại này bên trong chúng ta đến phủ thành lúc sau còn gặp được thôn bên trong người cũng cho bọn họ nói gặp được ta cha vợ liền cấp hắn nói hướng tây nam này một bên tới bọn họ nếu là đến tin tức khẳng định sẽ tới nhờ bà ta đi nói bách lý xương lại lau nước mắt đại ca à những cái đó năm ta quá thật khổ à đều là ta cha vợ l à bà ta à này đó ngày tháng ta này tâm nhớ thương bản nghĩ chờ năm sau liền đi một chuyến phủ thành nghe ngóng bọn họ tin tức ta kia lão bà từ nửa đêm bên trong k h ó ca bách lý xương lại một lần nữa bổ nhào vào hắn ca ngực bên trong khóc như mưa lần này bách lý huy nhịn xuống đem hắn đẩy ra đồng thời cấp hắn một chân xúc động yên lặng thán khẩu khí v u ổ i sáng ngày mai chúng ta sớm một chút vào thành một bên thôn trưởng xem đến này cái bộ dáng cũng liền không tiếp tục hỏi s ư ở n g sự t ì n h than thở chắp tay sau lưng đi trạng vạn g tối còn có cuối cùng một trận khánh đàn tại khánh đàn bắt đầu phía trước thôn bên trong người góp vốn cấp hà thần tu miếu nhỏ tu hảo nói là góp vốn kỳ thật liền làm ấy nhà dư giả ra chút tiền bạc tu sửa miếu nhỏ bún phôi là trương đại gia nhà nóc nhà là cỏ tranh cũng không biết là từ đâu nhà đống hà thần trên người thuốc màu là nguyên bạch sư phụ cấp độ nguyên bạch sư phụ bấm đốt ngón tay một cái canh giờ liền t ạ i khánh đàn bắt đầu phía trước làm một trận đơn giản pháp sự quán hà thần vào ở thôn dân nhóm cầm tự ra hương n ế n tiền giấy tới đốt cháy b á c h lý huy ra một tràng tháo trúc vô cùng náo nhiệt liền đem này cái sự tình l à m khánh đàn bắt đầu phía trước liền chính thức tuyên bố từ đây văn sương thôn có hà thần các người nói linh hay không có hà thần ra ta này trong lòng lập tức liền an tâm không thiếu mấy ngày nay trong lòng tổng sợ vô cùng liền là ta cũng an tâm sau này có hà thần ra phù hộ nhà bên trong hoa tử ra tới đuồng n ị c h ta cũng yên tâm chút một phương nho nhỏ hà thần miếu thành thôn bên trong người ký thác bách quả nhi quay đầu nhỏ giọng đối bách phúc nhi nói các nàng có phải hay không đem hà thần ra cấp đương thành xem và tử chỉ cần có ba tử qua tới đều phải quỳ hà thần ra trông n o n bách phúc nhi cười tủm tìm gật đầu quay đầu xem miếu nhỏ bên trong phi hồng phải thải hà thần giống như hảo giống như đều có thể xem đến hà thần tại t h ở d à i nô cường chạy tới xem nhà bên trong cây n ĩ a cây n ĩ a này cái thời điểm đã cao cỡ một người xem vài mẫu cây n ĩ a liền cùng xem đến bạc đồng dạng rất hâm mộ nhị ca này cây n ĩ a xem lên tới vẫn được c bách thường phú xem g i thổi liền hoa hoa tác hưởng cây nghĩa này cây m ĩ a so chúng ta nguyên lai、like、loại cao liền là không biết được ngọt hay không ngọt nếu là này loại hảo còn đến muốn tìm cách tử lưu chút cây m ĩ a loại nô cường hiếu kỳ cây m ĩ a không nở hoa không kết quả nói là cây m ĩ a loại liền là liền là một tiết một tiết cây m ĩ a này đồ vật có thể lưu được lưu được bách thường phú nói cho h ắ n biết tuyển hảo sao chùm lên cho than trực tiếp vào hầm mấy tháng không có vấn đề nô cường rất hâm mộ muốn nói cũng tiêu ít tiền tới chỗ nào đi mua vài mẫu bằng không bọn họ tại thành bên trong ăn một cái g i hành đều đến phải bỏ tiền nhịn một chút cuối cùng là chưa nói há miệm liền là lại muốn chiếm cha vợ nhà tiện nghi k h á này h đ n kết thúc lúc à đã đen, nô con ư lưu ờ n liền này bên g tại t r g mang hắn đến con la cũng con vòng toàn kia bên trong, một đoạn thời gian không đưa kia về một thời thấy, liền a nhóm này thấy đầu đ thành trong thành trong trở huynh bên đương bên đệ la v đều rất t h â tính h thấy không i lại ệ n nó bóng loáng d nước đều nào. Này con đều là a liền l tính có kiến thức con la bởi vì nô cường việc nhà giá nó tại thành bên trong chạy đứng tại giản dị lều bên trong liền là một trận nói k h o á c các ngươi hiểu đến rồi ta chủ kia cái địa phương rộng rãi lại thông khí còn ấm áp thực so này bên trong hảo quá nhiều a các ngươi trước kia cũng ở qua một lần đi ra ngoài thấy đều là lóc bản sống nhi cũng không trọng đát phần lớn thời gian đều tại nghỉ ngơi nhà bên trong m ẹ cha cái gì đều là ăn tươi mới nhất ai ra các ngươi này cái không mới mẹ à. nghe nó biểu bên trong biểu khí lời nói đường đỏ chờ con la tất cả đều dùng nông đối nó may mắn cây m ĩ a l a o đại không tại à, muốn tại khẳng định đến muốn đánh nó n h i ề u muốn ăn đòn à. bán chương xong chương hai trăm năm mươi lăm cửa thanh gót lão p h ư ơ n gót nhóm đêm bên trong không biết cái gì thời điểm trà s ắ t gió buổi sáng tỉnh lại đẩy người mở cửa r ụ t hạ cổ này ngày h à o giống như một đêm chi gian liền truyền lạnh theo ổ chăn bên trong chui ra ngoài bách phúc nhi há một ngáp một cái yên lặng co lại về tới ổ chăn bên trong hôm nay nàng ra ra cùng nàng cha còn có nhị ra ra bọn họ muốn đi thành bên trong nàng muốn cùng đi xem một chút lại không nghĩ tới giường liền tại hắn mơ mơ màng màng lại muốn ngủ thời điểm bách quả nhi bước chân nhanh chóng đi vào phúc nhi nhanh lên tới đừng ngủ vòng bên trong con la tạo phản còn đem đại bà đá bách phúc nhi mở mắt nhanh chóng rời giường mặc tốt quần áo đỉnh rối b ờ i tóc liền đi la vòng bên trong đại con la nói cái gì cũng không nguyện ý ra tới bách lý huy mấy người không ngừng nói lời nói bách thường thành tay bên trong đã cầm roi này là như thế nào sao đại con la lại làm cái gì yêu nhà bên trong con la liền nghe bách phúc nhi n à y cái sự tình đại gia đều hiểu đến thấy nàng tới bách thường thanh liền nói này con la lại lên cơn nói cái gì cũng không nguyện ý ra cửa bách phúc nhi hiếu kỳ nó gần nhất thực nghe lời a thấy nàng đến gần đại con la lúc này liền kêu la không lương tâm à ngươi ra người muốn đem ta mang đến thành bên trong đi nói không đổi về tới ta cho ngươi biết loa ra liền không đi giả bộ như nghe không hiểu bách phúc nhi hiếu kỳ hỏi mở miệng gần nhất đại con la đều hảo nghe lời đ ố n g nhiên lại không nghe lời khẳng định có cái gì sự tình đi bách nam tinh sắc mặt không tốt lắm vốn dĩ đều hảo hảo ta tới dắt nó thời điểm cũng thực nghe lời sau đó ta liền nói vui vừa một câu làm nó về sau cùng ta nó liền nháo lên tới bọn họ phụ tử muốn đi thành bên trong xử lý cửa hàng liền nghĩ dẫn đầu con la đi lui tới cũng thuận tiện chỗ nào hiểu đến nhà bên trong con la không nhận hắn nghĩ nghĩ liền hào âu bách phúc nhi đắc ý cười đại ca ai bảo ngươi không để đại con la thời điểm liền cho tới bây giờ không xuất hiện đại con la đều là ta tại uy nó chỉ nghe ta ngươi tin hay không tin ta nói ta muốn đi thành bên trong làm nó cùng ta đi nó khẳng định ra tới bách nam tinh không tin tưởng nó vững chắc tin tưởng liền là này đầu con la đầu góc có bệnh bách phúc nhi quay đầu hướng đại con la chiêu thủ cây nghĩa qua tới hôm nay mang ta đi thành bên trong yên tâm đi ta ở đâu ngươi liền tại chỗ nào đại con la không chút do dự liền ra vòng cửa rất là thân mật hai bách phúc nhi miệng bên trong nói nói lời giữ lời ngươi ở đâu loa ra liền tại kia bách phúc nhi cởi tủm tỉm vỗ vô, vô nó cổ quay đầu hướng nàng ca nói nói thấy không cái này là hoa tâm tư c ũ n g không hoa tâm nghĩ bất đ ộ n g đừng nói này đ â u con la nhà bên trong sở hữu con la đều nghe ta nói đều nhật ta bách lý xương tán đồng nàng lời nói phúc nhi nha đầu không có việc gì liền đi cùng con la nói chuyện kia đầu con la thích ăn cái gì nàng đều hiểu đến con la nhóm thực thích nàng a này r a x ú c cùng người đồng dạng người đối nó hảo nó mới đối người tốt nam tinh này tiểu t ử đầu góc bên trong quang nhớ thương tức phụ nơi nào sẽ nghĩ uy con la bách nam tinh tỏ vẻ phục cũng không bởi vì nhà bên trong con la đều nghe phúc nhi có cái gì không tốt ý tưởng cười cười xấu hổ ta là không uy quá con la không n g u y ệ n ý cùng nó là thực bình thường nói d ồ i ra bàn tay lớn nuốt v ố t bách phúc nhi kia càng l ọ n tóc cấp đại ca chọn một đầu con la đi đại ca nhất định h ả o hảo dưỡng n ô cường đụng lên tới như vậy phiền phức làm cái gì ta kia không là có một đầu ngày thường trừ ra cửa lạc hóa cũng không cái gì dùng ngươi dùng càng thích hợp tránh khỏi còn đến đi đón xe toa nhà bên trong liền hai cái toa xe như vậy nhiều người muốn dùng lại chọn con la liền vừa mua toa xe toa xe cũng không rẻ bách nam tinh dực dỡ hiểu ra cô phụ nói đúng ta đều quên toa xe sự t ì n h một việc nhỏ sen giữa làm bách phúc nhi cảm thấy đại con la đối nàng còn là thực trung tâm cảm thấy hôm nay muốn vào thành một chuyến cấp đại con la cầm hai khối kẹo mạch nha ăn ra ra ta cũng muốn đi chờ ta đại tỷ giúp ta trải đầu phương bà t ử biết được khả năng có nhà bên trong người tin tức nói cái gì đều muốn cùng nhau đi nàng đi hai cái đương tức phụ khẳng định cũng muốn đi a các nàng nhà mẹ đẻ người cũng không biết được tại chỗ nào bách lý sương toàn ra có thể nói là cả nhà xuất động ngồi hai chiếc xe la rất nhanh thôn đạo bên trên liền có ba chiếc con la hướng thành bên trong đi hôm nay thương khê huyện cửa thành khẩu tất cả đều là nạn dân quan binh đem này đó người tất cả đều tập trung tại cùng nhau cũng không tính toán đem này đó người bỏ vào đi lui tới bách tính thỉnh thoảng xem náo nhiệt cũng có nghe tiếng tới tuấn tìm được thân người ôm đầu khóc giống bách lý sương người đến liền vội vàng hướng nạn dân đôi bên trong chạy cha vợ a ba cũng không biết, biết những cái đó nạn dân trong lòng là như thế nào nghĩ cũng có thể là khổ chúng tắc n h ạ nhao nhao há mồm đáp ứng ai ba ha ha, ha, ha ha ba nạn dân đôi bên trong người đều cười lên tới này hảo g người. Người có, có này lời nói mọi h người liền nói có sau đó lao phương lao phương gọi hảo mấy cái lao phương đều đưa tới vừa thấy là bách lý sương lao phương nhóm đều kích động xương tử là sương tự a ta là ngươi nhị đại gia a sương thúc ta là đại ngưu a sương huynh đệ ta là kim t ử a sương huynh đệ a chúng ta xem như đều tìm đến ngươi hoa phương bà tử xông lên nhị đại gia ta cha đâu xem đến ta cha còn có ta huynh đệ không có a a làm bọn họ nghe ngóng tin tức đi a ngươi nương cùng tàu t ử bọn họ tại đằng sau tốt lều bên trong có người mang phương bà tử đi tìm người này đó lao phương nhóm liền nói sương t ử a chúng ta không đ i ệ u mà đi a chúng ta đều là mặt dạng mày dạy cùng ngươi cha vợ tới ngươi cha vợ nói ngươi hướng này bên trong tới mặc dù ngươi ra bên trong cha mẹ đại ca đều không vạn nhất ngươi còn có chất nhi chất nữ đâu sương tử a ngươi tìm đến chỗ đặt chất không ngươi chất tử chất nữ đối ngươi thế nào ngươi ở đâu cái thôn a có thể chứa chúng ta không chúng ta trước đi đáp cái ổ lều chủ cũng hào a phương g i a thôn là không thể quay về a đều thành lũ lụt đường tử lao phương nhóm bắt đầu gật lệ bách lý sương một mặt xấu hổ bách lý huy đầu đầy hát tuyến hợp chỉ cần cùng lão nhị này cái hôn đản g có q u a n người đều cảm thấy hắn đã không l i ê n tại bách lý sương muốn nói chuyện thời điểm hắn cha vợ chân chính muốn tìm lao phương trở về một hồi tới liền cười nói ta cấp các ngươi nói chúng ta muốn phát đạt sương tử đại ca còn tại không chết không nói sống còn thực thể diện cùng ta nói chuyện kia người là bọn họ thôn bên cạnh nói sương tử hiện tại hôn cũng không tệ đều đắp p h ò n g mới l i ê n tại văn sương thôn không xa ha ha ha ha b à bản chương sao ông chương hai trăm năm mươi sáu quất lão phương q u ấ t nhóm mừng rỡ thấy mọi người không có thực cao hứng phụ h o a lão phương thực kinh ngạc mọi người kia là cái gì ánh mắt ánh mắt quét qua liền thấy hắn kia gấu con rể liền tại hắn cùng phía trước lúc này một mặt giật mình sau đó hốc mắt xúc nước mắt dội ra cánh tay liền nhỏ tới sương tử a cha cuối cùng là tìm đến người a người không biết a cha ngậm bao nhiêu đăng a sương tử nha ba cha sương tử nha cha nghĩ ngươi a ba bách lý sương cũng cùng cùng nhau gạt lệ a cha a ngươi cuối cùng là tới a ta chỉ sợ ngươi tìm không đến a ta cha a ba bách lý huy rõ ràng hắn n à y cái huynh đệ như vậy đại cái tuổi tắc còn như thế không đứng đắn l i ề n l à c ù n g phương g i a nhân học a này tiếng khóc này luận điệu cùng này hôn trướng phía trước trở về thời điểm giống nhau như lúc a này cái thời điểm phương bà tử cùng bách thường sinh mấy cái cũng đỡ một cái đầy đầu tóc bạc lao bà tử qua tới sau lưng còn cùng hảo mấy cái lao bà tử cùng phụ nhân nhao nhao gạt lệ đó mới là chân chính nhận hết cực khổ cuối cùng thấy thân nhân bộ g i n g a bách phúc nhi con mắt đều toan một đám người vây quanh bách lý huy hai huynh đệ cái nói chuyện gọi người tràng diện kia chua xót bên trong lộ ra vui vẻ nhận thân kết thúc bách lý huy phụ tử mấy cái đối mặt như vậy nhiều lao phương đều phương hà trước sau thêm lên tới bốn mươi mấy người này muốn sách về đi như thế nào làm có lao phương liền nói sương thúc ngươi liền cấp chúng ta tìm cái đặt chân là được xem xem cái nào thôn có thể thu tha cho chúng ta ta chính mình đáp thúc lều trước trụ tổng có thể đem ngày tháng quá lên tới liền là chúng ta có thể chạy ra mệnh tới rất không tệ chúng ta này cái địa phương lại không giống có chút địa phương nhất đến mùa đông liền cái gì ăn cũng không tìm tới này đó người đều ở tại phương gia thôn hạ du lũ lụt tới phía trước nửa nén hương nha môn phái người đi chuyển qua tin tức là lấy quý giá đều là đều bị bọn họ cấp thu thập ra tới đừng nhìn cùng một đám khất cái đồng dạng trên người nhiều ít cũng còn có hai cái tiền không đến mức lập tức liền muốn nghèo rất mồm tơi bách thường phú lạp bách lý huy đến một bên nói chuyện bọn họ hôm nay liền là đến mua người vừa đưa ra như vậy nhiều người gần một nửa nhi đều là tráng lao lực hơn nữa một đi ngang qua tới lao nương hải tử đều còn tại nói rõ này đó người cũng có hai phần bản lãnh chí ít đều không là người xấu muốn không phải đều s á c về đi chợ giút nhà bên trong bận đ i ệ bách thường an cũng nói bác lý à huy t h gật đầu đi trở về đi thời điểm bách lý sương khẩn trương xem hắn ca hay không bách lý huy nói ngươi trước điểm một điểm có nhiều ít nguyện ý cùng chúng ta trở về điểm rõ ràng sau ta vào thành đi nha môn một chuyến nha môn kia một bên nếu là đáp ứng liền đều tiếp trở về đi bách lý sương phụ tử mấy cái vội vàng đi c h à o hỏi thượng còn học tiểu đoa tử tại mặt đất bên trên họa phòng ở phân thổ địa bình thường họa một đường ý tứ là nguyện ý đi theo hắn trở về thôn nhi đều đến tuyến bên phải lão phương nhóm mừng rỡ không chút do dự liền đã đứng đi muốn biết thôn bên trong không yêu thích người ngoài này đó người đến xa lạ thôn cũng không thể í đứng chịu khi dễ là nhất cơ bản hiện tại cùng quen thuộc người trở về bọn họ cũng có thể thiếu chịu khi dễ không là nay lần nạn dân cũng liền bảy tám mươi cái lão phương nhóm liền chiếm hơn phân nửa còn lại không là tới nơi này đến cậy nhờ liền là theo đại lưu cùng nhau tới có hai cái hán tử là huynh đệ cũng phải thêm vào văn sơn thôn lão phương nhóm tập thể không đáp ứng nói hai cái hán tử tâm nhãn không tốt hai cái hán tử nhà bên trong người cũng tâm nhãn không tốt không muốn bọn họ xem lão phương nhóm liền như vậy bắt đầu b à i ngoại bách phúc nhi hảo kinh ngạc nói bất quá này dạng cũng hảo thôn bên trong sao vẫn là muốn đơn thuần một ít thống kê xong người sổ hết thể bốn mươi hai người bách lý huy làm bọn họ tại này bên trong chờ hắn vào thành tỉnh nha môn sai ra tới điểm người bách lý sương đắc ý đối hắn cha vợ nói ta đại ca là lý trưởng chúng ta thôn người cũng đều hòa khí thực các người đi liền hiểu đến lý trưởng a kia không đến a ai nha này dạng chúng ta cũng không cần chịu khi dễ a bách lý sương lúc này liền nói khoác lên tới nói văn sương thôn nhiều hảo chỉ cần làm rất tốt chịu khó chút ngày tháng rất nhanh liền quá lên tới lạp nghe lão phương nhóm một trận hướng tới bách lý huy cùng ngô cường vào thành trước đi nha môn nghe nói bách lý huy muốn dẫn bốn mươi hai cái lưu dân đi nha môn người vui mừng quá đỗi đ ề u biết bách lý huy cười nói đều là ta huynh đệ nhạc phụ kia một bên n ờ i một cái thôn hiểu tận gốc dễ nha môn người thực thoải mái bớt đi bọn họ nhiều ít phiền phức ca sư ra tự mình mang người tiến đến kiểm kê người sau đó liền nói làm bọn họ trước cùng trở về dựa theo quy củ lưu dân tới có thể ngụ lại tại này bên trong nha môn mỗi người mỗi tháng cấp phụ cấp hai mươi cân lương thực phụ cấp nửa năm ngươi trở về trước an trí hạ này đó người ngày mai nha môn liền đến các ngươi thôn tới cấp này đó người ngụ lại sau này các ngươi liền có thể phái người đến huyện nha tới nhận lấy lương thực sư gia vừa nói lão phương nhóm tập thể quý xuống đều nói đến đúng chỗ đây là có thanh thiên đại lao gia che chở phúc địa nhi a bắt lý huy là không thể vào thành Đến muốn dẫn m ọ i người trở v ề n trí, Bách h ư nay g n còn đến hàng tình, nghị n phụ tử cửa đi vội à g sự sớm ngày khai trường, Bách Phúc Nhi đề nghị còn là vào thành đi xem một chút, nhất có cái gì thích hợp đi cái người、đâu. Liên trường, một còn vạn này gì có đề đâu. là vào xem dạng đại con la cây nghĩa cùng đường đỏ lôi kéo ngồi đầy xe l á o thái thái cùng tiểu hòa tử nhóm đi trở về bách thường phú mang Bách Phúc mang n xin hai h vợ chồng cũng muốn vào thành nhà bên trong tới như vậy nhiều người cái gì đều yêu cầu mua thêm có hai phần ngại bẩn yêu g i à u đại con la trận trắng mắt cảm thấy này này còn người đi cùng một chỗ chính mình đều thành khất cái c o la vì bù đắp chính mình trong lòng chịu đến tổn thương cố ý căn dặn bách phúc nhi mang cho ta hai khối đường trở về bách phúc nhi sờ sờ nó cổ cấp ngươi mang ba khối nói đôi bách thường huy nói ra ra một điểm ngươi làm ta nhị ca mang xe la tới tiếp tà a bách thường sinh mau nói mang nhiều một c ô đi chúng ta muốn mua đồ vật cũng không thiếu l i ê n n à y dạng bách lý huy hai huynh đệ cái dẫn mấy chục người hướng văn sương thôn đi bách thường phú mấy người hướng thành bên trong đi nô cường mang xe la hướng cửa thành c ầ u đuổi hắn là tới tìm bách thường phú nhanh lên này lần áp giải tới hảo chút không sai người các nhà đều tại mua nghe nói tráng lao lực không thiếu bách thường phú dựng lên bách phúc nhi cánh tay dùng sức hướng thượng nhấc lên bách phúc nhi dễ dàng lên xe sau đó hắn chính mình cũng leo lên thuận tiện đều cấm bách thường an phụ tử hai cùng nhau đi chờ bọn họ đến t u y ể n nô tràng thời điểm này bên trong quả thật là bu đầy người bất quá phần lớn cũng còn là tới xem náo nhiệt b ả n chương xong Chương 257, lập tức biến thân chó săn. bách i ế n thân săn. chó b phúc nhi không phải lần đầu tiên tới này bên trong nhưng như vậy nhiều phạm nhân còn là lần đầu tiên xem đến những cái đó đứng tại hàng rào bên trong người có chút thần s ắ c chết lặng có chút xem lên tới liền t i ệ n bị vây xem hình người là chọn lựa hàng hóa bình thường chỉ chỉ điểm, điểm. bách thường phú cũng nhìn không ra cái gì tốt xấu liền xem thể trạng tử lớn hay không lớn có thể hay không làm việc liền là duy nhất tiêu chuẩn vừa vặn hôm nay tới hán tử nhiều à, một đám xem lên tới đều thân thể khỏe mạnh bách phúc nhi lôi kéo nàng tra quần áo nhón chân lên xem như thế nào xem thế nào cảm giác những cái đó người sắc mặt khó coi bách thường phú thực tâm động chủ yếu là n à y đó hán tử xem lên tới liền có thể làm việc nô cường thì là cảm thấy có chút không đúng có thể đưa đến bọn họ này cái địa phương tới người đều là bị đ ằ n g t r ư ớ c vài tòa thành chọn lựa quá chỗ nào khả năng còn có như vậy hảo người đưa đến này bên trong tới đi hỏi một chút quan gia xem xem này đó đều là nơi nào tới phạm cái gì tội tâm động bách thường phú lập tức liền cùng nô cường cùng nhau đến hỏi giá bách phúc nhi cùng chạy đi lên nha dịch nói lần này tới đều là người tốt mười người khởi bán đương nhiên giá cả theo y ê u gặp quan kém vẫn luôn không chính diện trả lời bách phúc nhi truy vấn quan sai ca ca này đó người cái gì lai lìa ca mua về an toàn hay không thấy là một cái tiểu cô nương ngẩng lên đ ầ u hỏi chính mình quan sai ngự a khí dịu đi một chút liền là phổ thông tội phạm đi sai bước nhầm không là cái gì cùng hung c ự các hạng người m ở vui l ù a à, nếu là nói cho này đó người này l ầ n áp tới người là sơn phỉ này đó người còn dám ra tay bách phúc nhi con mắt đều t r h n t r h ọ n ngoan ngoãn hóa ra là thổ phỉ à, là nói xem lên tới thể trạng t ử không sai nếu là mua về còn đến quan sai ca ca ta nhìn bọn họ thể trạng cường tráng ánh mắt h u n g ác đừng không là sơn phỉ đi nàng liên l à cố ý như vậy nói à quả nhiên bách thường phú trong lòng hơi hồi hộp một chút lại một lần nữa tử tế đánh giá những cái đó phạm nhân liền cảm thấy có chút không đúng lô cường cũng cảm thấy phi thường có khả năng hai người đến một bên đi nói thầm bên cạnh những cái đó có ý hướng muốn mua cũng đánh chống lui quân mắt thấy là phải làm thành sinh ý liền như vậy bị một cái tiểu nha đầu cấp q u á n ngỗng sai dịch thực tức giận nơi nào đến hoàng mao nha đầu nói bậy bạ gì đó sai ra n à y cũng không là nha đầu nói bậy dị vang tới người đều là muốn nói rõ ràng lai lịch thiên này lần người nói mập mờ suy đoán chúng ta vào tay cũng không cách nào ra tay à. nói chuyện là nha h à n h người chuẩn bị tới làm trung gian thương kiếm trên lệnh giá tiền đề vào tay người muốn bán đi ra ngoài à sai ra ngài liền nói cho chúng ta một chút này đó người rốt cuộc cái gì lai lịch gặp quan kém bị người vây bách phúc nhi lặng lẽ lui ra ngoài đ ô n g nhiên có cái gì đánh vào nàng bạ vai bên trên doa đến nàng một cái giật mình quay đầu liền thấy hèn bọn lưu công tử hướng nàng cười hắn bên người còn đứng tại vệ vân khôn cùng với lần trước giúp bách phúc nhi mua người quảng ra phúc nhi cô nương này là nghĩ đến mua người bách phúc nhi trưởng trường t h ở hát ra hù chết nàng hoa nhà bên trong muốn nhân chủng tới xem xem có hay không có thích hợp người nàng là nhìn ra tới n à y vị lưu công tử có điểm tới đầu cũng không là rất xấu bộ dáng so vệ vân kỳ h kia cái động một chút là muốn tìm nàng phiền phức xú tiểu t ử hào quá nhiều xem trước mắt cãi nhau c h à n g diện bách phúc nhi liền nói câu quan sai cũng không nói này phê người nơi nào đến ta hỏi hỏi hắn có phải hay không sơn phỉ liền muốn đổi u ta đi khẳng định là chuẩn dạ ha ha ha ba hèn mọn lưu công tử cười thoải mái làm như có thật mở miệng phúc nhi cô đương ngươi là có chút số phận tại trên người vệ gia quản gia cười tiến lên phúc nhi cô đương này phê người mua không được bách phúc nhi nhữ mày có vấn đề ha lưu công tử cười cười ngươi đoán đúng án lý t u y ế t này đó người không có khả năng xuất hiện tại này bên trong nhưng không chịu nổi này đó áp giải phạm nhân người muốn kiếm tiền liền như vậy cấp kéo tới bách phúc nhi đắc ý cười nàng nhưng là tự mình nghe được kia quan sai tại trong lòng nói có thể đoán sai sao lưu công tử cũng là đến mua người hẹn m ọ n lưu công tử cười gật đầu thiếu cái tiểu tư liền đến nhìn một cái thất vọng a nguyên kế hoạch hắn sớm nên trở về chỗ nào hiểu đến này bên trong thế mà đến kỳ ngộ nói cái gì hắn đều phải chờ tới năm sau đem đường đỏ lấy tới tay lại đi làm trường kỳ tính toán tự nhiên liền thiếu một cái chạy chân đáng tiếc này chân không phải ai đều có thể chạy phúc nhi cô nương ra, bên trong ăn tết cũng không dừng ra vạn cân đường đỏ đi nếu là có nhiều liền nói cho bạn công tử bạn công tử muốn hết muốn cái gì m u ố n ngươi có phải hay không nghĩ khi dễ ta ngoan đồ nhi không biết được cái gì thời điểm xuất hiện cổ tiên sinh đi tới không cao hứng liếc lưu công tử liếc mắt một cái lập tức cười tủng tìm xem bách phúc nhi ngoan đồ nhi à nghị sư phụ không có sư phụ không tại như vậy trong lúc cấp ngươi quyển sách nhỏ ngươi đều xem không lần trước này nha đầu chạy thật nhanh hắn đều không bắt lấy hỏi bách phúc nhi cười khan hai tiếng sư phụ à ngươi có phải hay không cảm thấy ta là thi tài quyển sách bên trên những cái đó c h ữ ta đều biết nói cái gì ý tứ ta một câu đều không hiểu à không đúng chứ đều nhận không được đầy đủ tối nghĩa khó hiểu nàng trừ sẽ biết chữ lấy bên ngoài liền là một cái m ù chữ cổ tiên sinh luốt v ố t t r o n g dâu bắt đầu từ hôm nay sư phụ liền ở tại ngươi ra đi chậm rãi giáo ngươi này lời nói nhất ra bách phúc nhi khổ nước mắt đều muốn ra tới ngược lại là hẹn mọn lưu công tử cấp căng tới một ánh mắt cuối cùng bách thường phú một cái người đều không có mua lại xem cổ tiên sinh lúc này liền tiến lên chào hỏi thần tiên nghe nói lao thần tiên muốn cùng trở về ở kia gọi một cái cao hứng vui vẻ a rời đi tuyển nô tràng cách ra phía trước bách phúc nhi cấp lưu công tử sử cái ánh mắt hai người đi ở một bên bách phúc nhi nhỏ giọng hỏi cái vấn đề ta sư phụ là cái gì tới đầu lưu công tử kinh ngạc ngươi không biết bách phúc nhi lắc đầu nửa đường gặp được nói không có tiền ăn cơm ta cấp mười đồng tiền cấp hắn ăn mì hắn liền nhất định phải nói là ta cấp bái sư lễ cưỡng ép thành ta sư phụ ta còn tưởng rằng bị lửa bị thượng lưu công tử khoe miệng hơi chịu làm cười nhẹ một tiếng không biết được nhiều ít người đưa hậu lễ cấp này lao đầu tử này lao đầu tử xem đầu không xem thế mà sẽ bởi vì một chén mười đồng tiền mặt thu đồ đ ệ t i ế c cái vấn đề ngươi đi hỏi ngươi sư phụ đừng có hỏi ta đương đỏ sự tình ngươi cũng yên tâm có ngươi sư phụ tại huyện lệnh cũng không dám đem các ngươi như thế nào dạng bách phúc nhi chốc trước mắt tới đầu rất lớn a nàng có phải hay không phải lập tức biến thành chó săn được thôi nói nàng đánh giá một chút lưu công tử xem ngươi gần nhất giúp ta mấy lần phân thượng ta quyết định nhiều cấp ngươi một ít đường đỏ còn không có chờ lưu công tử nói cảm ơn bách phúc nhi quay người l i ề n cười chạy chậm tiến lên rất là nhiệt tình mở miệng sư phụ à, ngươi có thể hay không bỏ lên trên xe à, ta tới đỡ ngươi à. một chân đã lên xe cổ tiên sinh đốn một chút kém chút trẹo chân tiểu đồ nhi nha nhìn ngươi kiên định nọ giảm nhi bản chương xong chương hai trăm năm mươi tám tiểu đồ nhi thực hiện t h ự nha bách phúc nhi cảm thấy nàng này tiện nghi sư phụ mặc dù thần bí nhưng hảo giống như đ ố i nàng không có cái gì ý đồ xấu hiện tại nhà bên trong làm như vậy lớn cái s ạ p hàng nhất sợ chính là có người đỏ mắt d ở cho xấu rốt cuộc bọn họ nhà cũng không cái gì có quyền thế thân thích có thể cháo bọn họ trước dùng tiện nghi sư phụ đỉnh cũng không tệ a cổ tiên sinh cảm thấy tiểu đồ nhi thật sự là hiện thực thực nha âm thầm lại đánh giá tiểu đồ nhi tướng mạo chập chập chập tiểu đồ nhi là có đại vận nói người nhưng rốt cuộc là cái gì đại vận nói còn nhìn không ra hắn đến phải cẩn thận cùng tiểu đồ nhi ở chung mấy ngày tới xem xem sư đồ hai người đều mang tâm tư bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau dưới cười sư phụ à, huyện lệnh muốn đường đỏ chỗ tốt chúng ta cho hay không cho à, cấp l ờ i nói muốn như thế nào cấp cổ tiên sinh vui v ẻ y a mở miệng không nóng n ả y không nóng n ả y a bách phúc nhi lại hỏi nếu là huyện lệnh muốn đối chúng ta bất lợi làm sao bây giờ cổ tiên sinh lại nói có vi sư tại hắn không dám này nhân tình lui tới các ngươi chính mình xem làm liền là bách phúc nhi rõ ràng chỗ tốt vẫn là m u ố n cấp hẳn là không cần cho phép phía trước như vậy nhiều chật chật chật nàng này sư phụ rốt cuộc là nơi nào tới sao còn có hoa nàng như thế nào nghe được sư phụ trong lòng nói cái gì kỹ năng rất kỳ quái a Người trương người lúc lúc ổ thanh thanh cười tủm tìm cấp nàng một khối làm hắn nếm thử bán chạy đâu không phủ dung bánh ngọc quý so p h ụ dung bánh ngọt còn muốn bán chạy chút liền là làm lên tới thực sự tốn công ta mua một trăm cân khoai lang chuẩn bị một lần tính nhiều nấu chín một điểm đường lại tăng thêm một ít kẹo mạch nha này dạng làm một lần liền đủ bán mấy ngày ăn mét hoa đường bách phúc nhi liền nói chờ đường đỏ ra tới chúng ta liền có thể bán chút đường đỏ trà bánh q u à vặt khẳng định càng kiếm tiền đường đỏ như vậy quý giá làm thành quả vặt ra bán muốn bán bao nhiêu tiền a bách p h ư ơ n g nhi cảm thấy khẳng định không tốt bán bách phúc nhi nói ta tự ra sản đường đỏ liền dùng kia lần một điểm tới làm bán tiện nghi một ít không phải hành sao quan trọng là còn muốn đổi nước càng kiếm tiền như thế bách p h ư ơ n g nhi cùng trương thanh thanh đều cười lên tới chúng ta nhưng là chờ người đường đỏ giờ phút này văn xương thôn ai ra này văn xương thôn đĩnh đại a xem kia bãi sông nhiều lớn a những cái đó người là tại khai hoa không x ư ơ n g tử ngươi này phòng mới kiến hảo a lão phương nhóm đến văn x ư ơ n g thôn liền náo nhịp mở nghĩ đến đây liền là bọn họ về sau muốn quá nhật tử điểm nhi thật là nhìn cái gì đều cảm thấy hảo bách lý x ư ơ n g kia cha vợ nói này thôn hảo a sông là theo thôn mặt dưới quá liền là lại thế nào dâng nước cũng không thể hướng thượng chìm có nước có thể tưới còn không cần lo lắng lũ lụt hảo địa phương a một đám người liền ngồi tại bách lý x ư ơ n g kia phòng mới viện tử bên trong nói chuyện mặt bên trên kia liền đã lâu cười a thôn bên trong lập tức tới như vậy nhiều người một hồi nhi liền toàn thôn đều hiểu đến bách lý huy trước đi tìm thôn trưởng đ ê m này sự tình nói cho ta kêu ta kêu h u n h đệ nhạc ra kêu một bên người cũng không địa đi ta xem chúng ta thôn còn có vị trí liền cấp lính trở về ngươi xem xem an trí tại chỗ nào thích hợp thôn trưởng trong lòng tựa như gương sáng có thể một nhà lao tiểu đến này bên trong tới nhiều ít đều có chút v ô liếng cũng đều là năng lực người thôn đại đối thôn trưởng tới nói cũng là chỗ tốt ta xem liền đặt tại đến trúc lâm loan liền la đến muốn vất vả tất cả mọi người trước giúp đem cây trúc chém ngươi không là nói đều họ phương sao bảy tám nhà người về sau k ê u bên trong liền gọi phương n h ạ q u ố n như thế nào dạng t bá bách lý u huy cũng cảm thấy này cái an bài hảo chúc lâm loan cũng không làm mật mật ma ma tất cả đều là cây trúc chỉ cần chém đứt một nửa liền lộ đường vừa vặn xưởng cũng cần rất nhiều cây trúc thôn trưởng lại nói hôm nay vừa tới làm bọn họ chỉnh đốn một đêm thượng ngày mai đi ngày mai cơm trưa sau liền tại phơi lương chàng nói nói này cái sự tình làm mọi người đều nhìn một chút bách lý huy lại trở về bách lý s ư ơ n g phòng mới kêu bên trong sau l á o phương nhóm đều khởi thân sợ mang về tới là tin tức xấu sợ thôn bên trong người không chào đón bọn họ lại nghe nói thôn trưởng đều cùng nhau tới càng là khẩn trương vương thôn trưởng cố gắng bày ra một bộ rất đại đ ộ hòa ái bộ dáng đầu tiên là cảm thán mọi người bi thảm tang o ộ một đường tới gian khổ sau đó liền làm mọi người về sau liền ở lại nơi này hắn đại biểu văn xương thôn người hoan nghênh bọn họ mọi người đều cao hứng lên hướng thôn trưởng nói cảm ơn bách lý huy nói ngày mai muốn để bọn họ thấy thôn bên trong người lão phương nhóm lại thực kích động bách lý sương cha vợ liền nói đến mai đi thời điểm mọi người đều thu thập lưu loát điểm còn có cái gì sạch sẽ quần áo đều lấy ra tới xuyên thượng làm mọi người xem chúng ta ăn mày đồng dạng không tưởng nổi bách lý huy gọi hắn lại thừa dịp sắc trời còn sớm sạch sẽ làm cái trụ địa phương thôn bên trong không dành phòng ở tốt lều đều không có lão phương nhóm cũng đều là có nhãn được thấy như vậy nhiều người đâu cũng không thể tại nhân ra bách ra ăn uống bách lý sương nhị đại gia liền nói còn thỉnh lý trưởng giúp chúng ta chọn cái chỗ ngồi chúng ta hiện tại liền á p chúng ta này bên trong tám nhà người liền đắp tám cái tốt đ ề u k i a cái dựng lên tới rất nhanh liền làm muốn dùng thôn bên trong cây trúc đầu gỗ cùng dơm dạ đ ầ u thôn trưởng tự mình ra mặt hiệp điều đến tin tức nhân ra đều nói có thể dùng bọn họ đống cỏ khô t ử bên trên thảo thôn bên trong người tại thu hoạch lúa nước lúc sau đều sẽ đem dơm dạ ghim lên tới phơi khô sau đó liền tại bờ ruộng bên trên chọn lựa một viên thuận mắt thụ đem đóng tốt làm cây cây nhất đ i ể m điểm từng vòng từng vòng c h á t tại cây bên trên hình thành một cái rất lớn đống cỏ khô tử cũng cứ gọi đống cỏ tử muốn dùng thời điểm bắt lấy một bả hướng bên ngoài co lại liền rút ra chỉnh chỉnh tề, tề một điểm không mang theo、loạn. Có c h ú thôn n trưởng mắt nhỏ ông ánh lại một lần nữa mở miệng vì thôn bên trong người tranh thủ bách lý huy hai huynh đệ cái rất khó khăn bách lý sư nói nếu là mua bán có thể làm lên tới chúng ta đương nhiên là muốn thường xuyên mời người hiện tại còn không biết được cái gì tình huống cũng không cách nào t h ỉ người h n à. nay t h ỉ người h n liền phải nói tiền ta cầm cái gì tiền cấp nhân ra bản chương xong chương hai trăm năm mươi chín đến thôn ngày đầu tiên văn sương thôn nói giàu có cũng không giàu có nói cùng khổ cũng còn chưa tới kia cái phần nhi à, chí ít mọi người đều có thể ăn được cơm no đương nhiên n à y cái muốn cảm tạ kia cái đem khoai lang loại làm ra người một có chỗ tốt thôn trưởng liền tranh thủ nói lên tới cũng không phải vì hắn chính mình cũng là nghĩ thôn bên trong người có thể càng hòa khí chút ngày tháng q u á càng tốt hơn một chút hơn Bách Huy Lý s đã như thế thôn trưởng cũng liền hài lòng này dạng thôn bên trong người cũng giảng cứu không được cái gì chúc lâm loan cây trúc nếu không có chia cho kia i a kế hộ kia liền là thôn bên trong người tổng cộng có muốn một nhà độc chiếm kia trao ít bạc cũng bình thường sự tính nói định kế tiếp lao phương nhóm hùng hùng hổ hổ kéo dài khoảng cách chém cây trúc đắp tốt đ ề u bắt đầu bọn họ tại văn x ư ơ n g thôn ngày đầu tiên thôn bên trong người hiếu kỳ cho rằng n à y đó người là bách gia mua hạ nhân chính hâm mộ liền gặp được thôn trưởng thôn trưởng cấp mọi người nói một lần sau đó liền ai đi thông báo mọi người ngày mai đi phơi lương tràn g nói sự như thế thôn bên trong người lại n g h ị luận mở lúc chiều bách phúc nhi đám người trở về cổ tiên sinh vui vẻ a xuống xe chắp tay sau lưng tại thôn đạo bên trên đi đi sau đó gật gật đầu nay thôn khí tượng không sai bách phúc nhi thấu tiến lên ta cũng cảm thấy chúng ta thôn người đều nhận tình m ư i phần h An thanh t i ế u ngữ vừa thấy liền hiểu đến khí t ư ợ n g hào. Cổ tiên sinh liếc nàng liếc mắt một cái tiểu đồ nhi hôm nay là phá lệ linh n g ọ t sư phụ thật là sư phụ tới a trở về cầm l o a n đao bách thường thanh xem đến cổ tiên sinh v u n g ra bản chân t ử liền chạy tới sư phụ thật chính là n g ư ơ i a lão nhân ra n g ư ơ i chạy đi nơi đ â u s a o nay hồi tới trụ lâu một chút không ta có thật nhiều vấn đề muốn tỉnh h giáo sư phụ sư phụ a p h ò n g bên trong ngồi đi nhiều nhất tình a bách phục nhi bội phục nàng tam thúc cho săn bộ dáng xem tới nàng còn có học ra cổ tiên sinh lấy đầu đi các người nói cây mía đi dạo bách thường thanh liên tục gật đầu Ai, ta bồi sư phụ đi nói xong quay đầu hướng bách phúc nhi nói quay đầu cấp ngươi nhị ra ra cầm một thanh loan đao đi sau đó nhiệt tình bồi cộ tiên sinh đi dạo bờ ruộng đi bách phúc nhi cười t ủ n g tìm giúp nàng cha đem xe bên trong đồ vật đều mang vào bách diệp căn mắt ba ba xem nàng tam tỷ mang đ ư ợ c không mang theo ngươi không đi ra ngoài chơi n h i a từ nhỏ liền nhìn ra được là cái t r ạ c h nam bách diệp căn lắc đầu ta giúp nhị tỷ uy con t h ỏ nhìn này nu thuận bách phúc nhi trực tiếp đem một bao mét hoa đường tấp hắn bàn đến mãi mãi cùng tiến b á c h diệp căn cao hứng hư ông giấy dầu bao quay người bước nhỏ ngắn chân liền chạy văn thị cười làm hắn chậm một chút sau đó liền nói diệp tử ngoan đến thực không giống mặt khác tiểu tử như vậy b ư ớ n g b ì n h chờ đồ vật đều bàn xong bách phúc nhi liền cùng bách quả nhi cùng nhau đi đưa loa n a o ăn m é t hoa đường bách diệp căn đi theo sau lưng còn cùng khoai lang đi đến nửa đường liền xem thôn trưởng nhìn trừng hiện đường hai tỷ bội có chút h i ế u kỳ bách quả nhi tiến lên nhị ra ra ngươi xem hiện đường thấy cái gì đâu nếu là xem đến cá chăm cỏ lớn nhưng tuyệt đối đ ư n g đi bắt ta bách diệp căn mở to mắt to nói dẫn đường cá mang ngươi đi không dám đi thôn trưởng có chút r ở khóc r ở cười nhị ra ra không thấy được cá suy nghĩ chuyện đâu bách quả nhi này mới yên lòng bách phúc nhi cũng nhìn qua hiện đường như vậy đại hiện đường đáng tiếc cá không nhiều nếu là có thể làm chút cá bột bỏ vào đi mọi người đi ngang qua thời điểm hướng bên trong ném một nhánh cỏ cá cũng có thể nhiều chút sao nói bỗng nhiên con mắt nhất lượng nhị ra ra thôn bên trong này hiện đường vẫn luôn không người xử lý có hay không nghĩ tới đối ngoại nhận thầu à, nhận thầu này cá hiện đường liền vẫn có thể tại bên trong nuôi cá thôn trưởng con mắt cũng lượng vừa rồi hắn liền suy nghĩ này liền đường như vậy đại có thể dùng để làm chút cái gì đừng nhìn bọn họ thôn trông coi một con sông nhưng liền thuyền nhỏ đều không hai điều dù bên trong liền có thể hôn no bụng ai nguyện ý đi sông bên trong mạo hiểm nuôi cá nuôi cá hảo a đồ chua cá liền ăn ngon nhận t ầ u cũng không tệ a còn có thể có phần thu nhập nhị ra ra nghĩ nghĩ a nói mỹ tư tư chắp tay sau l ư n g đi bách quả nhi thật đáng tiếc cũng không biết được rốt cuộc có thể hay không đối ngoại bao phúc nhi nếu là bao chúng ta liền cấp bao xuống đây đi hảo nha dù sao cũng hoa không được mấy cái tiền ngày thường bên trong đều rất an tĩnh trúc lâm loan hôm nay lập tức liền náo nhiệt ma bà tử nhà thủy t hoa ả cùng hai tỷ bội tại đường bên trên xem náo nhiệt xem bách quả nhi liền hỏi quả nhi này đó người về sau liền trụ trúc lâm loan bách quả nhi gật đầu đối nha về sau ở ngay chỗ này lập nhà thủy thảo thủy hoa thực cao hứng như vậy đại địa phương cũng chỉ có bọn họ một nhà người nàng n ư ờ n g sinh không ra nhi tử thôn bên trong người liền nói nàng ra phòng ở vị trí không tốt này bên trong không người liền bọn họ một nhà là tuyệt hầu hiện tại tới như vậy nhiều người về sau này bên trong liền náo nhiệt các nàng cũng liền không sợ ma bà tử cười đi ra tới r ố i cổ nhìn nhìn bên trong những cái đó chém cây trúc người lại xoay người lại bước chân lộ ra nhẹ nhàng xem tới cũng là cao hứng này bên trong rốt cuộc có nhân khí to bằng miệng chén cây trúc từng căn căn bị chém xuống tới dừng bên trong chim sẻ hoảng sợ bay tiếng cười nói không dứt này cái địa phương đường còn đến đào một đào đem trước mặt này một mảnh cây trúc đều chém chém liền l ư ợ n g đường bên trong này một mảnh còn là rộng rãi sao đến lúc đó chúng ta liền vây quanh này một vòng l ậ p nhà đừng nói à này cái địa phương kỳ thật rất không tệ này một mảnh nhiều hào à chung q u n h cây trúc một chém nước phơi lương thực nhiều hào lao phương nhóm một bên bận rộn một bên quy hoạch chính mình về sau muốn trụ địa phương bách lý sương cha vợ liền nói này bên trong thôn trường nói sau này này một ít liền gọi phương nhạc quang đều trụ chúng ta họ phương hảo thực sao chờ chúng ta đều sắp xếp cẩn thận quay đầu viết phong thư cấp tự gia thân thích nói cho bọn họ chúng ta liền ở chỗ này an ra ngủ lại ly biệt quê hương đi tới này bên trong trong lòng ít nhiều có chút b ấ t an n h ư không là trước đây thôn thành lũ lụt đường tử không có cách nào khác lại trở về bọn họ nói cái gì cũng không thể tới này bên trong cho dù lũ lụt tối lui cấp bọn họ là một mảnh bùn nhau đâu mọi người lẫn nhau nói đùa lẫn nhau cổ động nhi trong lòng cũng liền dễ chịu rất nhiều trước khi trời tối bách lý sương kia phòng ở bên cạnh liền đáp hào từng d ã y túp lều có thể che gió có thể tránh mưa bọn họ liền thỏa mãn l i ê n tại mọi người bận bịu thu thập túp lều thời điểm thôn bên trong người tới xem những cái đó cầm nổi b á t bầu bùn cầm cũ chăn người đi tới lao phương nhóm vành mắt đều h ồ n g bản chương xong chương hai trăm sáu mươi ngoan ngoãn nàng thật là thông minh thôn trưởng nghĩ chú đáo này đó ăn dễ giải quyết lạc hộ liền có thể đi lĩnh lương thực tình ăn cũng là đủ nhưng nhân gia nha môn quản ngươi ăn cũng mặc kệ ngươi trụ này mắt xem muốn bắt đầu mùa đông này đó người liền cái trụ địa phương đều không có tới thời điểm cũng liền mang cái tiểu bao phục khác đều không như vậy sao được đâu là lấy liền có lao phương nhóm trước mắt này một màn đến này đó người cùng phía trước thôn trưởng liền nói sau này chúng ta liền là một cái thôn người này quê nhà chi gian nên lẫn nhau giúp đỡ cũng không gì liền là các nhà một điểm tử tâm ý trước tiên đem trước mắt nan quan vượt qua lại nói thôn bên trong người đều thương lượng một chút thừa dịp mọi người cũng còn không bật quá trước giúp các ngươi đem phòng ở cấp che lại này mắt xem muốn bắt đầu mùa đông c h ụ này nhà lá tử không thể được xem này đó người liền chuẩn bị ở tại này đó lều cọ tử bên trong thôn bên trong này đó cùng đi theo đưa đồ vật phụ nhân đều không đành đ ngày tiếc đều l hôm sau nha muôn người liền đến ai đối lao phương nhóm tiến hành đăng ký vậy liền coi là bọn họ là hợp pháp văn sương thôn thôn dân đến buổi chiều thôn bên trong sở hữu hán tử đều đến phơi lương tràng nghị sự lao phương nhóm đều đứng ra cấp mọi người nhận nhận lại nhận nhận thôn bên trong người hán tử nhóm đều h ò a khí nói sau này liền là một cái thôn người có cái gì sự tình nói một tiếng là được về phần trúc lâm loan cây trúc sao nay đó hán tử không để ở trong lòng bọn họ nhớ thương là kia tiền giấy s ư ở n g thôn bên trong liền có s ư ở n g không ra thôn liền có thể có cái bắt đầu làm việc địa phương ai không tâm động đương bọn họ biết được s ư ở n g muốn tỉnh tuổi tròn bốn mươi tuổi trở lên người sau liền có chút tiết đối lại nghe xong là năm sau sự t ì n h cũng liền tạm thời nghỉ ngơi tâm tư kế tiếp mọi người giúp chém cây trúc giúp lao phương nhóm lập nhà nữ nhân nhóm thì là lưng cái gửi đi trúc lâm loan nhạc tủi lửa xưởng chỉ cần cây trúc những cái đó cành cây là không lớn loại bỏ xuống tới ném xuống đất ai muốn đều có thể đi n h ậ n n à y đồ vật nhưng quý hiếm thực chắt thành một bả phơi khô nhóm l ử a thực thuận tiện hỏa lực thực đủ lớn chỉnh cái văn x ư ơ n g thôn tiến vào bận rộn hình thức lão phương nhóm cũng cho thôn bên trong người triển lãm một chút bọn họ thực lực theo nha môn đem lương thực l ĩ n h trở về sau này đó người liền bắt đầu tìm thợ mộc đánh ra cụ đại lượng mua bùn phôi mua vải vóc may xiêm ý ỉa mua bình thường muốn dùng đến đồ vật nhi cùng này loại người không có đồng nào lưu dân hoàn toàn khác biệt bách lý sương bận rộn nhất bởi vì hắn muốn bàn nhà mới vốn dĩ nghĩ chậm chút thời điểm lại bàn rốt cuộc cha vợ tới sau đ nhưng bách l sương bồ muốn thành thân đến phải nhanh thu thập mới gian phòng giả tới ta này hồi tới đến bây giờ còn không đường đường chính chính tỉnh h mọi người ăn một bữa cơm dứt khoát này lần liền cùng nhau thỉnh đi nói xong mỹ tư tư lôi kéo bách lý huy đến góc bên trong ta cha vợ cấp ta năm l ư ợ n g bạc nói là phụ cấp ta làm bàn tiệc người cha vợ không sai kia là bách lý sương có chút đầy ý liền coi là ta kia cái tình huống có thể đem khuê nữ gà cho ta còn là bạn ta đem ngày tháng quá lên tới này phân tình nhiều chọn a lúc ấy ngày tháng có a không ít giúp đỡ ta bách lý huy này mới ngồi xuống hỏi hắn năm đó rời đi văn sương thôn sau sự tỉnh bách lý s ư ơ n g t h á n khẩu khí cũng ngồi xuống lúc bắt đầu sau tóm lại liền làm ộ t bả chua xót nước m ắ ta cổ tiên sinh tại thôn bên trong lắc lư mấy ngày nhàn nhã lại tự tại không có việc gì thời điểm hắn liền mang theo bách phúc nhi đi leo núi đứng tại núi chống đỡ nhìn sân thủy quan sát t h i ê n tượng thấy cái gì đặc biệt liền sẽ giáo cấp bách phúc nhi làm nàng cũng học xem cũng cơ hội là thấy cái gì liền nói cái gì xem bộ dáng là không muốn đem bách phúc nhi giáo thành cao tinh tiêm cũng là muốn giáo thành nửa tới ư cái gì đều để nàng biết một chút ngươi mãi mãi còn mang ngươi xem bắt nước không có bách phúc nhi lắc đầu không có rất nhiều thời điểm đều là ta đại bá m â u tại xem ta n ã i nói xem nhiều đối t ự thân không tốt nhưng ta còn không có học được như thế nào xem đâu quang học sẽ ở một bên c o giật cổ tiên sinh vui vẻ ác lời n g ư ờ i n ã i n ã i là cái có trí tuệ người có thể ăn cơm no này thiên môn đồ vật thiếu bính vì hảo bách phúc nhi không hiểu ta n ã i n ã i cũng là như vậy nói nhưng nàng vì cái gì vẫn luôn bính cổ tiên sinh túi đầu xem nàng có lẽ n g ư ờ i n ã i n ã i cũng không n g u y ệ n ý bất đắc gì thôi bách phúc nhi truy v ấ n lý do cổ tiên sinh lại không nói làm cao thâm mặt chắc bộ dáng bách phúc nhi bất đắc gì trợn trắng mắt thật là một đám đều yêu thích nói chuyện nói một nửa sư phụ a ngươi có phải hay không cùng ăn tiên m u n cơm cổ tiên sinh cười sư phụ ăn là đại đạo cơm nhưng l à n à y cơm ăn nhiều cũng không tốt bách phúc nhi nhớ mày cho nên sư phụ ngươi là không muốn ăn này cơm mới chạy tới nơi này sao sư phụ là đạo sĩ sao cổ tiên sinh chắp tay mà đứng ánh mắt nhìn về phương xa tự nhiên không là bách phúc nhi c h ố p c h ố p mắt yên lặng tại trong lòng bản tính toán một cái sư phụ là khâm thiên giám người sao cổ tiên sinh ánh mắt rất là phức tạp ngươi còn biết khâm thiên giám ân lạc bách phúc nhi cười tủm tỉm nói thoại bản từ bên trong xem đến Vũ hai u y ệ n lệnh nhà khẳng định là n g lưu c ô người tử không sợ vu huyện lệnh, nói sợ vũ n g một đ ể m cũng là quan gia. Hai người gia. là Hai đều lại e ngại nàng sư phụ nàng sư phụ liền khẳng định rất mạnh khẳng định là ăn qua cơm triều đình bên trong phụ trách xem thiên tượng k i a liền là khâm thiên giáng a ngoan ngoãn nàng thật là thông minh cổ tiên sinh hỏi nàng là như thế nào nghĩ nàng đem vừa mới nghĩ nói một lần cổ tiên sinh nghe xong ánh mắt càng phức tạp sau đó nói câu tiểu a nhi thiếu nghĩ như vậy nhiều sự tình bằng không chưa già đã yếu trở thành lao bà tử hắn không chính diện trả lời vấn đề làm bách phúc nhi cảm thấy nàng suy đoán tám chín phần mười là thật chật chật chật nay ngay buổi chiều lại có người tới cửa tới tìm lý bà xem bắt nước lý bà suy nghĩ một chút liền gọi tiểu lý thị đến thiên phòng chờ đem người đưa tiễn lý bà liền làm tiểu lý thị vào gian phòng cũng không biết tại gian phòng bên trong làm gì buổi tối mới cho thả ra ngày đó buổi tối cơm tối sau lý bà liền chính thức tuyên bố tiểu lý thị xem bắt nước liền tính là rời núi sau này liền có thể tự mình tiếp sinh ý kiếm tiền chính là chính mình ánh mắt l ạ tại tiểu lý thị trên người nên bàn giao buổi chiều ta đều muốn cấp ngươi bàn giao cũng đừng cái gì tiền đều nghĩ đi kiếm tiểu lý thị nhiều ít là có mấy phân kích động xem bắt nước này cái sinh ý là tới tiền mấu chốt là cái gì đều không cần làm sinh ý liền sẽ chính mình tới gặp được đại cố chủ mấy hơn hai mươi hai cũng không nói chơi liền là thiếu cũng có là một hai trăm văn quá n h ậ t tử liền đầy đủ t i ế c cái nàng ánh mắt nhìn hướng bách phúc nhi đại bá mâu mới vừa tiếp nhận còn đến muốn để phúc nhi cho ta làm một đoạn ngày tháng đồng t ử thiên lương ép một chút trận bách phúc nhi cười tủm tìm gật đầu ta nguyện ý bản chương xong chương hai trăm sáu mươi mốt bị đại ngông tập kích phúc nhi nghe được chính mình lại phải làm đồng tử tiên lương bách phúc nhi cười rất là s á n lạ đại tiền tiền trinh đều là tiền nàng mãi mãi rất lâu đều không mang nàng kiếm tiền xem tới hiện tại cái sinh ý lại muốn nhặt liên lạc nàng nghiệp vụ rất nhuẩn n h u y n đắt thấy nàng mỹ tư tư bộ dáng mọi người đều cười theo bách thường thanh còn t r e o ghẹo nói chờ thêm năm thời điểm còn muốn cho nàng đi làm đoàn công đồng tử cho bách phúc nhi cười càng vui mừng hơn thấy nàng cười một mặt s á n lạ đi ngang qua cổ tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu này toàn ra nhà minh minh đều có đường đỏ này cái mua bà lớn làm cái gì còn vì một điểm tử tiến trinh như vậy vui vẻ toàn ra làm u ố n tại này thiên môn con đường bên trên càng chạy c hiện ở buổi tối đã xem không đến tình tình cổ tiên sinh vẫn như cũ muốn dẫn bách phúc nhi lên núi đi xem thiết tượng bách thường thanh mỹ tư tư b ồ i cùng cảm thấy nếu là có thể học được hắn sư phụ một nửa bản lãnh hắn liền có thể hoành hành thương kế huyện cổ tiên sinh lo lắng chính mình tiểu đồ nhi trầm mê ở hãm hại lừa gạt bên trong không cách nào tự kềm chế nhân tiện nói vị sư xem này văn x ư ơ n g thôn có ngày càng thịnh vượng dấu hiệu đúng là khó được sau này còn cần hảo sinh kinh doanh tiểu đồ nhi a đường đỏ còn là thực tới tiền cũng đừng suốt ngày nghĩ đi nơi khắc kiếm tiền lạc bách phúc nhi cười tủm tầm đầu trong lòng mỹ tư tư nghị cuối năm nàng cũng muốn nội đi cấp nàng ra ra đương đoan công đồng tử chật chật t r ư ợ t chỗ nào tiền đều có thể kiếm một điểm mỹ t ừ t ừ cổ tiên sinh rất bất đắc dị à tiểu đồ nhi nha vẫn là không có trải qua đại phú quý đợi nàng đường đỏ kiếm lời đ ạ i tiền cũng không liền không sẽ suy nghĩ đương đồng tử tiên nương sự tình đi hiện tại văn sương thôn bề bộn nhiều việc bách ra cả một nhà cũng bận rộn bách lý sương thăng quan này ngày rất náo nhiệt lý bà mang nhà bên trong tất cả mọi người đi trừ đưa trăm cân mét cùng trăm cân mặt bên ngoài còn đem trước đây phương bà từ cấp m ư ơ i lượng tiền ăn còn cấp nàng các ngươi hiện tại cũng là khắp nơi đều yêu cầu dùng tiền này tiền liền trước c ổ n phương bà từ tự nhiên là nói cái gì cũng không cần Lý bà m ộ tại h không không thôn ả i c ấ bên trong hán tử ồn ào hạ bách lý huy còn mang mọi người cấp nhảy một trận tính là cầu phúc lao phương nhóm cũng đều toàn bộ tham gia xem bách lý xương phòng ở một mặt lửa nóng hy vọng có một ngày cũng có thể đắp này dạng việt tử gõ gõ đập đập lại đưa tới hai cái thôn cầu kế h tiếp lang cương đương cũng là muốn ăn bữa tiệc kế tiếp toàn ngày l đại, g ra cũng bận rộn bách xương bồ muốn thành thân sắp hàng đến muốn chống lên tới tại này phía trước văn thị còn đến trở về nhà mẹ đẻ một lần nàng chất nhi văn phúc sinh cũng muốn thành thân nay ngày hẹn mọi lưu công tử tới hắn nhà đống ta phu Mỹ nhân viết là còn nhớ thương quá này người nguyên cho rằng này người chỉ là thuận đường mua bách ra đường đỏ xem tới quan hệ do、so、hắn nghĩ đến phải sâu một điểm a này bách ra thường xuyên ra cửa nhảy bằng công xem tới còn là nhảy một ít môn đạo trở về bách thường phú cùng hắn nói hai câu nói đều không nghe thấy hồi đáp trực tiếp đẩy hắn một chút cùng ngươi nói chuyện đâu lấy lại tinh thần trương địa chủ quay đầu nói cái gì bách thường phú làm hắn đi cùng xem gian phòng cái này là cho chuẩn bị tân phòng nhà bên trong hiện tại liền này cái điều kiện chỉ có thể tạm thời hủy khuất n g ư ờ i cô nương đi t r ư ơ n g ra kia cái tòa nhà lớn xem qua tự nhiên hiểu đến người ta cô nương hiện tại trụ là cái gì gian phòng điều kiện so bọn họ này bên trong hảo không là cực nhỏ trương địa chủ trong trong ngoài ngoài tử tế xem nửa ngày không nói chuyện gian phòng ngược lại là rộng rãi còn là mới đi ra ngoài là cái tiểu viện đối diện là la vòng đứng ở chỗ này đều có thể gửi được con la mùi vị một bên chuồng heo còn dưỡng con thỏ mặc dù so với bình thường nông g i a tiểu viện hào điểm nhi nhưng tận lực dọn dẹp một chút một cái đi thu thập bách thường phú xoa xoa tay khẳng định là muốn thu nhặt qua tới uy con la bách phúc nhi ngay này lời nói cũng yếu đớt thở dài hiện tại núi bên trên đều không hoa dại bằng không đ à o điểm hoa trở về cấp loại thượng cũng rất tốt xem sao rất nhanh hai người liền đi ra nói là muốn đi bãi sông xem văn thị cầm cây trổi ký hốt r ắ t tới nói là muốn đem này nhà ở cấp hào hào thu thập sạch sẽ ngày mai chúng ta định ra cụ liền muốn tới đến lúc đó gian phòng bên trong liền muốn hào xem rất、nhiều. bách phúc nhi giúp nàng nương cùng nhau đại tẩu bận điệu thu thập cũng cùng nhau đi c h ọ n mua chờ các nàng đem gian phòng tất cả đều bố trí đi ra lúc đã là tháng mười một tháng mười một mười lăm sáng sớm bách thường phú liền mang theo nhị phòng toàn g i a ra cửa ngày mai là văn thị chất nhi văn phúc sinh thành thân ngày tháng văn thị làm vì t h â n cô cô là cần thiết muốn đi cuối tháng ca ca thành thân đại cứu liền có thể tới xem hắn tiểu ngống nói khởi nàng cứu cứu bách phúc nhi liền cảm thấy hả muốn cười hiện tại tiểu ngống đều muốn thành đại ngống không biết được còn có biết hay không cứu, cứu. thấy cứu, cứu có thể hay không đuổi theo đi mổ hắn vừa nghĩ tới chính mình cứu cứu khả năng sẽ bị chính mình đã từng yêu thích tiểu ngỗng rơi khắp nơi chạy nàng liền không nhịn được cười ra tiếng văn thị cũng cùng cười không cho phép dùng này cái đi treo g ẹ o ngươi cứu cứu nương là sợ cứu cứu nhịn không được sẽ khóc sao n à y hạ liền bách xương bổ cùng bách ngải hao đều cùng cười toàn gia có thể nói là hoàn thanh tiểu ngự a đến nước bên trong thôn này lúc văn gia đã phi hồng bà thải công việc lưu đủ lên nhìn thấy bách thường phú xuống xe đến đây hỗ trợ người liền kéo cốm hoặc gọi phúc sinh a ngươi cô cô tới rồi văn gia toàn gia đều ra đón văn gia lão cha chạy nhanh nhất xem đến toàn gia liên tục nói hảo tới liền hảo tới liền hảo t Văn gia toàn hai vợ toàn hì hì gia hai chương hai trăm sáu mươi hai an đi các ngươi nhi tử nước bên trong thôn thôn đạo bên trên bách phúc nhi vắt chân lên cổ chạy như điên sau lưng hai chỉ đại ngông theo đuổi không bỏ văn gia toàn cầm côn một đường đuổi theo ý đồ làm ngông dừng lại lại hà ngày thường còn tính nghe lời đại ngống hôm nay tựa như là xem đến cựu nhân bình thường mở ra cánh chạy nhanh chóng không nói ngẫu nhiên còn muốn vùng vẫy cánh triển lãm một chút khinh công liền bay mang chạy bách phúc nhi dùng ra sức bú sữa mẹ bạo phát ra trước giờ chưa từng có chạy vội tiềm lực bắp chân nhi đều vung ra tàn ảnh bách thường phú phụ từ ba người lăng là không có đuổi theo nàng đến đây hỗ trợ người đều đứng lên tới xem náo nhiệt có người liền nói ai ôi k i a nha đầu nhưng là thật có thể chạy có người nghĩ hoặc văn ra đại n g ố n này là như thế nào em đẹp như thế nào hướng tia nhà đầu đi chào một bả rau cần người cảm thấy chính mình nhìn trộn ra thiên cơ khả năng cùng là kia nha đầu bắt tự xung đột đ ờ i trước là cứu nhân người xem náo nhiệt chật chật có thanh mắt xem bách phúc nhi thanh âm liền nhanh chóng biến mất tại đám người tầm mắt bên trong giờ phút này bách phúc nhi hối hận à, leo cây công phu không được và không nhảy đến cây bên trên cũng h ả o a văn gia toàn chạy thở không ra hơi chỉ có thể thở hồng hộ hồ hô hồ hào các ngươi hai cái xuất sinh dừng lại nhanh lên dừng lại bách ngại hao cảm thấy này dạng xuống đi không được d ố c hết sức bắt đầu phát lực điên cùng đuổi theo rất nhanh liền đuổi theo hai chỉ đại ngỗng xoay người liền bắt đầu xô đổi bách phúc nhi đến cứu nhặt lên một cây côn gỗ quay người hướng đại ngỗng bổ tới lại tăng thêm có đuổi theo bách thường phú hỗ trợ n à y mới thành công đến cứu cha ba hoa ba hai đợi thêm lên tới lần thứ nhất bị đại ngông truy hoa quá dọa người hoa ô ô ô ba văn thị cùng văn gia đại t à u chạy ở đằng sau xem đến bách phúc nhi khóc thở không ra hơi đều cho rằng nàng bị cắn lợi hại trời rất lạnh mang chán mồ hôi a ngươi này ngống lại phát cái gì điên phúc nhi thật xác tới mới vừa vào cửa bị đuổi theo ra tới ngươi nói ngươi này cái cứu cứu như thế nào đương văn gia đại t à u hủ đến quay đầu liền đối văn gia toàn đi hôm qua sẽ nói cho ngươi biết này hai ngày nhà bên trong người nhiều làm ngươi, đem chúng lại, ngươi phi không nghe văn gia toàn thực vô tội à, đại ngẫm gần nhất nhiều thành thật à, hắn như thế nào sẽ hiểu đến có thể đột nhiên n ổ i điên bách phúc nhi khóc đủ nói chính mình chân đau văn thị một mặt đau lòng làm bách s ư ơ n g bổ l ư n g nàng mội mội về trước đi xem xem tổn thương tới chỗ nào bách s ư ơ n g bổ tiến lên ngồi sồn mặt đất bên trên mội mội đi lên bách phúc nhi cảm thấy chính mình mặt già đều vứt sạch à, hào hứng chạy tới đ ư ờ n g k h á t nhân một vào cửa liền bị đại n g n g truy như thế chật vật như vậy nhiều người đều t ạ i chế rượu à, ô ô ô ba không mặt mũi thấy người hai chỉ đại ngẫm cũng bị ấn xuống miệng bên trong còn tại không phục teo gạo hung tàn không đến đến văn g i a cửa ra vào thời điểm nàng đem đầu trôn tại bách xương bổ l ư n g bên trên cự tuyệt cùng mặt khác người gặp mặt vào phòng văn thị mới cho nàng kiểm tra đùi bên trên đã máu ứ động l a o đại một mảnh văn g i a đại tẩu vội vàng tìm đến rượu thuốc nói làm u ố n n u nhất n u rốt cuộc bọn họ đều là ngông cắn qua người có kinh nghiệm văn thị đau lòng hư không có việc gì a không rách ra mấy ngày là khỏe bách phúc nhi khóc con mắt đều sưng lên vạn vạn không nghĩ đến tự tin tới chỗ nào cũng dám đi nàng thế mà bị hai đầu đại n ô n g khi dễ văn bà tử lấy ra ăn ngon tới hướng nàng phúc nhi không khóc nhà bên trong còn có đại đại trứng n g n g buổi tối liền cấp người ăn liền tính là báo thủ muốn ăn nấu còn là xào a văn gia đại t ẩ u lúc này liền nói đều ăn chờ cứu nương hiện tại liền đi cấp ngươi nấu một cái buổi tối cấp ngươi xào một cái đến mai buổi sáng lại ăn cái trưng nói xoay người rời đi bách phúc nhi chốc trước mắt sau đó quyết định phải ăn nhiều hai cái trứng n g n g tính là gián tiếp báo thủ văn gia toàn có thể nói phi thường không tốt ý tứ hắn yêu thích bảo bối đại ngỗng gây họa tổn thương còn là chính mình chất nữ này làm sao c h ỉ n h thấy hắn đứng tại ngỗng vòng bên cạnh vẻ mặt một h ị u bách thường phú kéo ra một mặt cười đi đi qua đóng tốt là được rồi còn thật muốn hầm cấp phúc nhi bổ bộ a nói muốn hầm đại n g n g là văn phúc sinh cảm thấy cô phụ đưa bọn họ nhà xe la bọn họ cũng còn không cảm tạ còn đem phúc nhi biểu mội cấp cắn bị thương nên làm thịt đại n g n g cấp phúc nhi biểu mội b ổ b ổ nay cái đề nghị ít nhiều có chút nhi kẹp theo tư toán y tứ chủ yếu là hai chỉ đại n g n g tại nhà không được c ưa chuộng văn gia toàn đều không có y tứ xem bách thường phú nếu là đả thương người là nhà bên trong gà hắn khẳng định không chút do dự liền làm thịt này đại n g n g liền là hắn bà bối vì dưỡng bọn họ hắn đỉnh nhiều lớn áp lực a mội phu ta vẫn không nỡ bách thường phú vô vô hắn bà vai án y tứ cũng hẳn là làm thịt nhưng nhiều ít còn muốn cấp cứu minh mắn mặt mũi nay g đại hỉ nhà bên trong như vậy nhiều đồ ăn đâu ăn cái gì hầm đại ngống văn gia toàn một mặt cảm kích rất mo ăn đại trứng ngống bách phúc nhi ra tới con mắt cũng còn sừng ra cửa phía trước nàng còn cố ý cẩn thận quan sát thấy đại ngống bị nhốt lại mới yên lòng cứu cứu đại ngống có phải hay không ghi hận ta đem tiểu ngống mang đi à lần trước tới chúng nó đều không c ắ n t a văn gia toàn ngượng ngùng cười cười hẳn là lần trước tiểu ngống bị mang đi đại ngông còn tại đằng sau đổi một trận liên tục mấy ngày đều ở nhà bực bội bất an xem ra là thật ghi hận thượng phúc nhi bách phúc nhi đứng tại ngống vòng cửa ra vào hừ hư hai tiếng nâng tay bên trong trứng ngống thấy không Các ngươi nhi tử đã ba ị t ăn đi. s ớ một m u n ngươi cũng là muốn các là vào a Hai A A A A nổi, ngỗng lại chịu đến kích thích. vùng cánh không ngừng đại lại gọi. thử. thích, chỉ chịu kích vây bên A A A A A B B Một đại con la c ư ờ i hào vui sướng mặc dù hiểu đến này là áo cơm cha mẹ không thể d ễ cận nhưng thật quá buồn cười thế mà bị n g ỗ n g khi dễ thấy bách phúc nhi ánh mắt bất thiện lập tức mở miệng n g ư ơ i yên tâm à. có loa ra cho ngươi xem nó khẳng định không thể khi dễ ngươi hôm nay loa ra không tới cứu ngươi kiên là còn bộ xe nếu là không có xe tải trên người khẳng định là muốn cứu ngươi quá đáng thương a loa ra giúp ngươi rào hơn chúng nó về sau hà nội thời điểm cấp ta đến thử nếu là nó cởi như vậy vui sướng bách phúc nhi liền thật tin một đám rất hư h ả o tại này đại ngông cũng không phải lần đầu tiên hành hung thôn bên trong người trừ tán thưởng bách phúc nhi chạy nhanh lấy bên ngoài cũng không chê cởi nàng chờ thu thập không sai biệt lắm mọi người mới rời đi bọn họ còn muốn đi nhà gái nhà ăn bữa tiệc nhà gái nhà ngày mai gà nữ tối nay cũng đã ăn bữa tiệc văn gia đại tẩu xuống bếp làm một cái bàn ăn ngon tới tới tới đều to hạ ngày mai đều muốn vội sợ là không thể h ả o hảo ăn bữa cơm tối nay chúng ta liền trước ăn một bữa lưu lại tới đều là văn gia thân thích mọi người cười, cười nói nói vào chỗ ngồi ngông mới vừa dính ghế bách phúc nhi liền đứng lên sau đó dịch chuyển về phía trước động một chút lại lần nữa nhẹ nhàng to hạ đáng chết đại ngỗng cấp n à n g lợi bản chương xong chương hai trăm sáu mươi ba buổi tối nghe thấy tiếng khóc được đến ăn cơm xong đại hội nhi đều tại viện tử bên trong ngồi nói chuyện văn gia có mấy cái thân thích cũng tại nói gần nói xa đều thực phùng bách thường phú ý tứ là cũng muốn giúp thu cây mĩa kiếm chút tranh lệch giá qua tại kiếm tranh lệch giá này cái sự tình gần nhất văn x ư ơ n g thôn bên trong cũng có hảo mấy cái tới cửa tới nói qua bách gia thu cây mĩa giá tiền cũng không thấp nhưng là cách quá xa người làm cây mĩa đi qua bán cũng không có lời bọn họ liền muốn đi thu cho dù là một cân kiếm một đồng tiền đâu thêm lên tới cũng là không ít mặc dù nói kiếm đều là vất vả tiền nhưng này cái năm tháng nỗ lực vất vả liền có thể kiếm được tiền sự tình cũng khó tìm nhà ai còn có thể không chịu khổ nổi bách thường phú là không có ý kiến hắn muốn chỉ là cây nghĩa nhiều ít điều hành chỉ cần là kéo tới cây nghĩa hảo chúng ta liền có thể thu nhưng này cái thu hoạch bao nhiêu tiền đến muốn đến lúc đó lại nói chúng ta sẽ trước tiên đem thu cây nghĩa tiền nói cho ngươi có thể kiếm nhiều ít liền là các ngươi chính mình bản lãnh hắn hiện tại nhưng là có hai cái thẳng gió lò ăn được càng nhiều cây nghĩa ra tới đường đỏ cũng không sợ bán không xong mọi người đều rất cao hứng không ngừng nói bách thường phú nhân nghĩa cái này khiến văn lão gia t ử cảm thấy rất có mặt mũi cao hứng chi hạ uống nhiều hai chảy đến rượu thời điểm bách thường phú lại nói khởi tháng mười một hai mươi tám kia ngày bách sương bồ muốn thành thân sự tỉnh thỉnh văn g i a người sớm đi đi mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút văn phúc sinh cùng bách sương bồ hai minh đệ cái kể vai sắc cánh sắc mặt vui mừng buổi tối mọi người đều là chen trúc ngủ văn g i a gian phòng thiếu văn g i a đại tẩu mang văn tiểu đ ả o văn thị mang bách phúc nhi bốn người trụ một cái gian phòng chen trúc nằm xuống đều khó khăn văn gia toàn thì là mang người đi ra ngoài ngủ hàng xóm này nhà ngủ hai cái kia nhà ngủ hai cái liền như vậy đối phó một đêm thượng bách phúc nhi ngủ không thực sự là chen chúc quá khó chịu nàng cùng nàng nương ngủ một đầu cảm giác chỉnh cá nhân đều dán tại tường bên trên đau lưng mơ mơ màng màng chi răn nghe được đại ngống gọi hai tiếng lại ẩn ẩn nước ướp nghe được tiếng khóc khóc lao t h ế thảm bất quá khóc một trận cũng liền không có lẽ là hiểu đến nàng buổi tối ngủ không tốt văn thị trời còn chưa sáng liền lên tới đem vị trí tặng cho nàng làm nàng có thể ngủ hảo một ít đương nhiên bách phúc nhi cũng không thể ngủ bao lâu ngày mới vừa lượm viện từ bên trong liền có nói chuyện thanh n m mê man ngồi dậy xem đến văn tiểu đạo đã mặc tốt quần áo biểu thỉ, tối hôm qua có ai tại khóc? ngươi nghe được không văn tiểu đào tả hữu nhìn nhìn ngồi vào mép giường ngươi nghe được ca gần nhất buổi tối tổng có thể nghe được ta nương cũng đã nghe qua nói là nháo quỷ nhưng dọn người k ì a cái tiếng khóc có sắp tới có lúc xa nghe người toàn thân đều là già gà ngớt đáp bách phúc nhi tới tinh thần đừng nhìn bọn họ nhà bên trong đều là làm này cái nhưng nàng vẫn luôn p h ù ở mặt ngoài không có thể thực sự hiểu rõ nội tại đồ vật rất hiếu kỳ chính muốn nói chuyện văn gia đại tổ tới nói cho bách phúc nhi làm hảo chừng chứng ống liền ninh hảo làm nàng mau chút rửa mặt bách phúc nhi lại là niệm nàng cứu mẫu làm sợi mì văn tiểu đào cũng noi muốn ăn ta đi hỗ trợ ngươi nhanh lên một hồi nhi chúng ta cùng nhau ăn đại n g n g khả năng thật là ghi hận thượng bách phúc nhi chỉ cần bách phúc nhi xuất hiện tại viện tử bên trong hai chỉ đại n g n g liền vẫn luôn ý đổ xông ra vòng tới làm ầm ĩ không n ớt rơi vào đường cùng bách phúc nhi không l à hoa tại gian phòng bên trong liền là đứng đến bên ngoài viện có thể nói nàng là thật bị hai chỉ đại n g n g khi dễ khi dễ đến đều không dám tại viện tử bên trong vui vẻ hôm nay văn phúc sinh thành thân cùng hắn thành thân là lý gia cô nương mặc dù là cùng một cái thôn cách cũng c o i chút xa lý gia không có xe bỏ cùng xe là nếu như văn gia không phái xe đi tiếp tân n ư ơ n g tử liền phải muốn tự mình đi tới là lấy một sáng sớm văn phúc sinh liền liền vui mừng hớn hở trang điểm con la đem b ố n dĩ liền lau sạch xe xe la lại lau một hồi bách sương bù cũng nếu là thành t h â n người hôm nay liền tính coi là trước học tập đụng lên đến hỏi văn phúc sinh hiện tại khẩn trương không hai huynh đệ cái một hồi lâu nói nhỏ nói náo nhiệt thôn bên trong hì sự mọi người đều vui lòng hỗ trợ mượn cái bàn mượn bắt đũa r ử a rau thái thịt mọi người cười cười nói nói rất náo nhiệt tiểu h a tử cũng vui vẻ hôm nay là chờ tới cầm hồng bao ăn cả mừng thuận tiện còn nghĩ chờ nhặt theo pháo bên trên tạc ra tới pháo lép tiếng c chỗ nào phong tục đều đồng dạng n à y đó cầu tử là nơi nào có náo n h i ệ t chỗ nào chui cũng không c ắ n người liền chờ khai tiệc bách phúc nhi độc tự ở ngoài cửa chơi sợ vào cửa sau đại ngông lại gọi ngươi gọi phúc nhi có phải hay không nghe nói ngươi hôm qua bị đại ngông cấp cắn mấy cái tiểu cô nương tiến đến bách phúc nhi cùng phía trước há mồm liền để nàng thai nạn xấu hổ lại nói văn t h u ố c nhà đại ngông như n g hùng liền là thôn bên trong ba bá chúng ta đều sợ hãi có phải hay không thực đau nhứt ca đối mặt tiểu cô nương nhóm đặc công bách phúc nhi liên tục gật đầu đau nhức ta chân đều máu đọng mấy cái tiểu cô nương đều cảm thấy nàng thật đáng thương có cô nương tiến lên giữ nàng lại tay đón dâu còn s ớ m đâu chúng ta đi chơi nhi đi chúng ta chơi treo đôi u rồng hào không cái gọi là treo đôi u rồng liền là diều hâu bắt gà con bách phúc nhi tự nhiên sẽ liền là chơi thiếu không đầy một lát tiểu cô nương nhóm thanh thúy tiếng cười liền vang lên bách phúc nhi này lần đương là gà con bất chi bất giác liền dung nhập đi vào cười đặc biệt vui vẻ văn thị ra tới xem nhìn thấy nàng phúc nhi lôi kéo trước mặt một cái tiểu cô nương quần áo không ngừng tránh né cười bừa cũng cùng bật cười nói lên tới phúc nhi đã lâu lắm không như vậy mà nhi văn ra đại tàu đứng ở một bên như thế nào nhà bên trong còn không cho nàng chơi a văn thị lắc đầu này nha đầu cùng quả nhi hai cái một điểm đều không chịu ngồi yên nuôi vị tử dưỡng con t h ỏ rất bận rộn không có chuyện còn đến đi thành bên trong đi dạo từ đ â u ra công phu cùng tiểu cô nương nhóm chơi đùa nhìn nàng cười nhiều vui vẻ tại nhà bên trong liền cùng một cái tiểu l a o thái thái đồng dạng quay đầu ta đến muốn cấp nàng nói nói nên muốn ra cửa nhiều chơi một chút mới lạ văn gia đại tẩu cười khan một chút ngươi này là tại biến đổi hòa văn khoe con đi như vậy hiểu chuyện lại có thể quản sự nha đầu đi nơi nào tìm văn thị vui vẻ a xem khuê nữ chơi ngươi cũng đừng khen nàng này nha đầu không kinh khen khen một cái cái đuôi liền muốn vểnh đến bầu trời thấy hai bên không người văn ra đại tàu nhỏ r ộ n g nói nói liền bội phu đưa xe l a thật là giúp nhà bên trong đại bận rộn có xe làm cái gì đều thuận tiện cha mẹ đều cao hứng vẫn luôn nghiệm bội phu hảo văn thị cũng cao hứng n à y sự tình ta đương thời là thật không biết được hải tử hắn cha liền cấp ăn bài hải tử nhóm lại cấp thu xếp thượng cô tẩu hai người nói thì thầm hòa khí vô cùng thời gian n h ó á n g một cái liền quá rất nhanh đón dâu canh giờ liền đến văn phúc sinh tại thôn bên trong mấy cái tiểu tử cùng bách sương bổ hai huynh đệ cái bồi cùng hạ vô cùng náo nhận hướng lý ra đi thôn bên trong hoa tử theo ở phía sau xem náo nhiệt đi qua một trận trò chơi bách phúc nhi đã cùng nước bên trong thôn tiểu cô nương nhóm thân quen một đám kỷ kỷ cha cha lôi kéo nàng nói không ngừng chính nói náo nhiệt bách phúc nhi chợt nghe một trận k ỳ quái thanh âm tựa như là theo đường một bên nhà tranh tử bên trong chuyển tới bên cạnh tiểu cô nương lôi kéo nàng liền chạy ta nương nói kia phòng ở có quỷ làm chúng ta không thể tới gần bách phúc nhi mừng rỡ cái gì quỷ như vậy lợi hại đại ban ngày còn có thể làm ra đ ộ n g t í n h tới bản chương xong chương hai trăm sáu mươi b ố chúng ta tìm đến quỷ thôn bên cho người thành thân vô luận vô t r ư ơ n g cười to đều rất náo nhiệt theo đón dâu đường bên trên đến đón dâu trở về đường bên trên đều là rất náo nhiệt có thể nói là người cũng tại cười cậu cũng tại náo kia từng đợt c ư ờ i mở tiếng cười làm cho cả thôn đều cực kỳ vui mừng sinh động theo tân lương tử vào cửa đến bãi đường thành thân đều là tại thân bằng hào hữu chăm chú nhìn hạ hoàn thành đơn sơ nhưng không mất náo nhiệt nên có cấp bậc lễ nghĩa đều đầy đủ tới thấu náo nhiệt ba tử nhóm cũng đều đến hồng bao tuy nói liền nhị văn t i ề n cũng đủ làm cho bọn họ cao hứng hồi lâu bàn tiệc mặc dù không là thập phần phong phú cũng đủ làm cho đang ngồi người chuyện trò vui vẻ tiếng cười chật chật. bách phúc nhi vẫn luôn đối kia đại ban ngày liền dám náo ra động tĩnh quỷ có hứng thú b ả n nghĩ lạp văn tiểu đảo đi xem rõ ngọn ả n h mới vừa hạ cái bản liền nghe một đám hoa tử tại nói muốn đi nhìn một chút rốt cuộc thôn bên trong quan n ộ n nhịp quỷ c h u y ể n ngôn cũng có một trận bách phúc nhi không nói lời gì liền ra nhập vào là lấy bản tiệc đều vẫn chưa hoàn toàn kết thúc một đám trước đoạt no bụng hoa tử nhóm liền chạy mục tiêu liền là bách phúc nhi xem qua kia tòa nhà tranh nhà tranh cũng không lớn chính ba gian đều là tường đất thảo đình tả hữu đều đắp lều phòng ở chung quanh còn đắp hàng rào hai kiện va chẳng vá đ ụ qu mới tới cái hoa tử rón rén tới gần mới vừa một chân vào cửa phòng bên trong đ ỗ n g nhiên thoát ra tới một người hướng hoa tử nhóm hống lại cầm côn vung vẩy lan lan bách phúc nhi cùng cùng nhau rút lui nhanh chóng lại nghe được gian phòng bên trong truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm hoa tử nhóm chạy đến không xa nơi liền chạy có tiểu tử kêu gạo mang yêu ngươi dám đánh ta ta liền làm ta trà thu thập ngươi kia người cầm côn đứng tại cửa ra vào h u n g ác trừng mắt phía trước hoa tử tràng diện liền như vậy rằng có không xong ô, ô, ô, ba phòng ở bên trong lại chuyển tới một trận thanh vang này hồi đại gia đều nghe rõ kia là nữ nhân tiếng khóc quý khó buổi tối quỷ khóc liền là này cái thanh âm quỷ tại m a n như phòng ở bên trong hoa tử nhóm đều kích động có tiểu tử vung ra bàn chân tử xoay người chạy này là trở về gọi người tới còn lại hoa tử cũng không đi liền cùng kia người rằng co bách phúc nhi hiếu kỳ hỏi bên cạnh tiểu cô nương tiểu cô nương nói này m a n như là thôn bên trong lão độc thần hán vẫn luôn chính là một người trụ rất xấu ta nương nói thấy hắn muốn đi vòng lao quan cô nhi a không hiếm là a cái nào thôn không có đâu nước bên trong thôn này cái xem lên tới hảo giống như thập phân bất đồng thực hung đại nhân nhóm còn tại bàn tiệc bên trên nói đùa uống rượu một cái tiểu tử vọt tới viện tử bên trong giật ra c u ố n họng liền hống cha chúng ta tìm đến quỷ viện tử bên trong quỷ dị yên tĩnh lập tức một cái hán tử đứng lên tới liền bắt đầu tìm côn ta đánh chết ngươi cái xú tiểu tử ngày đại hỉ ngươi mù đ ề u gọi cái gì tiểu tử k h ô n g phục bày ra tới chạy trốn tư thế tiếp tục c ò n ào ta không mù nói buổi tối khóc kia nữ quỷ tìm đến liền tại mang n h u phòng ở bên trong ai ra ta liền nói mang n h u kia viện tử mấy ngày nay không giống nhau à đi ngang qua hai lần đều nghe được bên trong có cái gì động tĩnh liền là ta cũng nghe đến còn hỏi mang như mang như nói dưỡng gia súc tại gian phòng bên trong thôn bên trong người cùng gia súc ngủ cùng chỗ cũng không kỳ quái rốt cuộc đại gia súc nó đáng tiền có đôi khi so người đều đáng tiền đương nhiên nếu coi trọng đi xem một chút đi đi đi xem một chút ai ra mang u không sẽ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đi mọi người cũng không đoái hoài tới ăn bữa tiệc chủ yếu là nên ăn đều ăn đi nông dân nhà làm bữa tiệc là không có khả năng có đồ ăn thửa hảo đồ ăn muốn giữ lại cầm về cấp trong nhà lão nhân hải tự ăn còn lại liền không nhiều lắm có đôi khi đồ ăn canh đều đến muốn trộn lẫn cơm ăn rốt cuộc này là đầu bếp làm đồ ăn giàu hơn đại gia vị nhiều chính mình nhà làm nhưng không này cái hương vị l i ê n là hán tử nhóm nhắm rượu đồ ăn cũng là nước mối đậu t ẩ m cùng xào đậu hà lan đậu phộng bị giá cũng không thể như vậy rộng mở ăn mọi người hạ cái bàn liền theo cùng nhau đi mang ngưu nhà xem náo nhiệt mới vừa đi vài bước liền chạy canh dự ở kia bên trong hoa tử nhóm rít gào tứ tán chạy trốn phía sau là cơ quốc mang ngưu tại điên cuồng đuổi theo bách phúc nhi cũng tại này bên trong vừa rồi bọn họ nói chuyện nói hào hảo, hảo. kia mangưu không biết được chịu đến cái hoa tử phân tán chạy vội đặc ý tại hôm qua bị đại ngỗng đuổi một trận bách phúc nhi chạy nhanh nhất bách sương bồ thấy nàng liền chạy tới tiếp ứng chào nàng liền đến một câu. Tại trong thời thấy điểm người nhà bên cũng không như vừa ậ y yêu hay chạy kêu đầu, đuổi quá quốc, thích nhiệt, tổn thương ta ta. trực tiếp không Bách Phúc Nhi nhưng nhanh, hán không không như hủ có có Ca, náo đến người người, liền lên giống đại gia. A. dọa dọa kịp bị lắp là muốn v mới nói xong liền truyền đến một tiếng h é t thảm một cái tiểu tử bị quốc cấp đập phải bách phúc nhi dọa mở to hai mắt nhìn ngày hảo tại không là đào xuống đi nếu là đào xuống đi người liền không a xem náo nhiệt không tâm tư tất cả đều xông tới rất nhanh một đám hán tử liền đem mang n u vây lại mang n u còn muốn phản kháng có người tùy thời đoạt lấy hàn quốc đem h ắ n ấn tại mặt đất bên trên có phụ nhân liền hướng mang new gian phòng hướng chân sau vào viện môn người còn không có vào nhà liền bị vào cửa trước người cấp chắn ra tới t ă n g tận thiên lương có người đi thu trên cây trúc kia hai kiện phá quần áo trở về phòng ra tới người đều tại gật lệ nói muốn đem mang new thiên đao vặt quả bách phúc nhi nghĩ muốn đi xem văn thị đem nàng cấp không cho nàng đi văn ra đại tẩu đi xem một vòng trở về liền thán cầu khí hóa ra là mang new không biết đi đâu bên trong làm cái nữ trở về kia nữ đầu góc có điểm không bình thường mọi người đi vào thời điểm kia nữ quần áo cũng không mặc một cái trên người đều là tổn thương còn cấp chán miệng lời nói cũng không thể nói liền sẽ khóc hiện tại thôn trưởng đã đi mọi người đều nói muốn báo quan thôn bên trong người không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ báo quan nhưng m a n n h ư u này cái quá đáng sợ vạn nhất đem nhà ai cô nương cấp bắt đầu văn thị quay đầu lôi kéo bách phúc nhi lòng bàn tay liền đánh một cái chỗ nào đều hiếu kỳ về sau không cho phép khắp nơi đi xem náo nhiệt nhớ chưa có bách phúc nhi liên tục gật đầu nhớ kỹ văn ra bàn tiệc đã kết thúc không ít người bắt đầu giúp thu thập cái bàn biết khách cũng vội vàng kiểm kê chỗ ngồi nên còn, còn muốn cấp người còn trở về chờ viện tử bên trong ít người tân nương tử mới từ gian phòng bên trong đi ra tới một tiếng hồng vải mịn váy áo đầu bên trên mang một chi ngân cây t r ầ m cùng hồng hoa lụa mặt bên trên cũng không biết là ai cấp nhào bạch bạch hai điều lông mày cùng tranh trì than đùng dạng đừng nói văn phúc sinh liền làm ọ i người thấy đều kinh ngạc một chút. khả năng nàng chính mình cũng cảm thấy không dễ nhìn nhỏ giọng làm văn phúc sinh giúp nàng đánh nước chờ mặt tẩy sạch sẽ chỉnh cá nhân đều nhẹ nhàng k h o a n khoái làn da mặc dù không coi là trắng non nhưng lộ ra một cô khỏe mạnh con mắt đe n bóng lông mày tế dài đứng tại thôn bên trong người góc độ tuyệt đối là cái mỹ nhân văn thị cười tiến lên quả nhiên là cái hả bộ dáng còn là chúng ta phúc sinh có phúc khí tân lương tự gọi lý tiểu、Lan. t i ế nước lên n cấp sở hữu g ờ i vui vẻ đưa nàng một đôi tuyết rơi, đều đưa tuyết thấy thị một t nấm lễ, lên văn vẻ nàng a xem không ũ n hàng g giá là thật thật bên ạ c còn cấp thân nàng tự đeo l văn ra đại xem tại mắt bên trong ẩ u xem mắt tại t bên r ấ thôn là vui vẻ. Bản c ư Chương, song. chương 265, Lưu tại đạo ở. Nước ơ n song. Quân bên trong g Đạo h Tại t Ở. kia cái mang như sự tình bách phúc nhi không biết phía sau là như thế nào xử lý bởi vì buổi chiều nàng c h a liền mang theo nàng đi này sự tình ít nhiều có chút t i ế c t đối nàng còn cho rằng muốn gặp được quỷ vốn dĩ nghĩ muốn đổ thừa ngày mai lại đi nhưng kia bị nhốt lại đại ngộng không biết như thế nào chạy đến lại đuổi theo nàng mãn viện từ chạy còn ngã một phát bàn tay đều kém chút trà phá ra đứng lên không nói lời gì liền bỏ lên trên xe la đại ngông lấn yếu sợ mạnh minh minh cùng nhau mang đi tiểu ngông còn có nàng ca ca tại sao không đi truy nàng ca ca liền hiểu đến khi dễ nàng quá xấu nàng quyết định trở về liền muốn đi đánh những cái đó tiểu n g ô n g đánh không lại đại còn khi dễ không được tiểu sao buổi tối toàn g i a đều tiến vào trung hưng nhai phòng ở n h ấ t đến ngô cường liền nói vệ gia quản g i a buổi chiều mới tới tìm hắn làm hắn cấp tiện thể nhắn vệ gia tay bên trong có một nhóm người muốn ra tay hỏi hỏi ngươi có hay không hứng thú cái gì người nấu chín đường đỏ người còn không có bách thường phú rất vội vã đ â cường gắt đầu chưa nói bách thường phú đã nói lên ngày mau mau đến xem bách phúc nhi cũng nói nàng ngày mai muốn đi càng nguy ê n quan rất lâu đều không đi muốn đi xem nàng tiện nghi sư phụ văn thị cũng nói còn nghĩ lại đi mua điểm đồ vật như thế toàn g i a đều quyết định dừng lại thêm một ngày thấy bách phúc nhi vô cùng bận bách p h ư ơ nhi g n liền hỏi nàng như thế nào bách phúc nhi nào và o cô cô nàng hư đem đại ngộng khi dễ nàng sự tình nói cô cô ta quá đáng thương à đại ngộng liền hiểu đến khi dễ ta Ta chân còn đau ngồi xe la ngồi càng đau ô ô ô ba viện tử bên trong người rợ khóc dở cười bách phước nhi cởi vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng người muốn này ra nghĩ nhân gia hải tử đều bị ngươi mang đi làm người ra cái khí coi như xong tính lên tới còn là ngươi chiếm t i ệ n nghi bách phúc nhi không thuật theo chúng nó muốn vẫn luôn khi dễ ta đây ta sớm muộn muốn hầm chúng nó h ả o h ả o h ả o đến lúc đó cười ăn hai bát lớn trương thanh thanh cười cấp nàng lấy ra đường mau ăn hai cái ăn liền không đau bách phúc nhi tiếp nhận một cái tiểu cầu bộ dáng kẹo mạch nhà nàng đại tẩu đương nàng là tiểu hòa từ đâu ă n khẳng định còn đau tiểu thúy thúy ngẩng lên đầu nhỏ nhìn ra ngoài một hồi sau đó đi đến đen cầu bên cạnh liền ngã sấp xuống h o ba cầu cầu khi dễ ta đá người chó đen dưới ban ngày ban mặt tan v ạ nô cường đem nàng bế lên khuê nữ n g ư ờ i ngã sắp xuống hào giả tiểu thúy thúy không quản đau quá ta ăn đường liền không đau bách phúc nhi như vậy nhiều diễn viện tử bên trong người đều cười lên tới bách phương nhi tiến lên tiếp nhận nàng tại nàng cái mông nhỏ bên trên t r ụ một chút không có đường xem ngươi đều béo thành cái gì bộ dáng nay hồi tiểu thúy thúy là thật khóc rốt cuộc diễn đều diễn đường không hôn đến còn chịu hai lần thật đau lòng nói buổi tối bách nam tinh trở về liền nói khởi cửa hàng tiến triển thực thuận lợi và hóa đều đã đưa tới hiện tại liền là tính cái ngày tháng liền khai trương bách phúc nhi cười tủm tỉm nói cho nàng ngày mai nàng liền muốn đi càn nguyên quan đến lúc đó c ó n ó i nghe một chút xem có thể hay không về sau liền tại cửa hàng bên trong mua tiền liền giấy bách nam tinh thật cao hứng như vậy lớn đạo quan sợ không là tại một nhà cầm tiền liền giấy nhân ra nguyện ý liền hảo không nguyện ý liền tính đừng làm khó dễ chiếm mội mội quá nhiều tiện nghi có chút ngượng ngùng mọi người cười cười nói nói ăn cơm xong sau liền đi ngủ bách phúc nhi tối hôm qua ngủ không ngon tối nay tiếp tục là dính giường liền ngủ nhanh h g ừ n g đông thời điểm nàng còn làm một cái thực kỳ quái n g ộ kia là tại một cái âm trầm địa phương hai cái cái gì ngoạn ý nhi chính tại bị đánh nói cái gì rơi một cái rất quan trọng đồ vật muốn bọn họ vô luận như thế nào đều đến muốn đi cầm về toàn bộ hành trình nàng đều là một cái đứng ngoài quan sát người tỉnh lại sau có chút không hiểu ra sao rơi cái gì đồ vật cùng nàng có cái gì quan hệ nàng nhặt được đồ vật ta lắc lắc đầu đứng lên rửa mặt ăn cơm xong lại mua kẹo mạch nhà phụ dung bánh ngọt m é hoa đường đi cản nguyên quan bách n g ả i hao b ồ i nàng cùng đi còn là trước đi hảo cản nguyên quan chỗ tòa nhà kia hiểu đến nàng sư phụ hảo mấy ngày cũng không vào thành liền trực tiếp đi cản nguyên quan đại con la quen thuộc kéo xe cũng không vào thành liền trực tiếp đi cản nguyên quan đại con la quen thuộc đến thời điểm mới hiểu đến nàng sư phụ đi tiểu đạo đồng cấp nàng một phong thư tin là nàng sư phụ lưu cho nàng mặt trên nói hắn mới luyện đan dược thành này là hắn đáp ứng muốn cấp người này lần liền là đi đưa đan dược đường xá xa xôi đại khái muốn nửa năm mới có thể trở về để nàng không nên quên cho đạo quan đưa đường bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu trộm đạo đi liền tính không chỉ có không cho nàng chừa chút cái gì còn muốn nàng định kỳ đưa đường nàng này là cái gì mệnh n h a gặp được sư phụ một cái so một cái không đáng tin cậy đều la động một chút là biến mất phúc nhi tiểu sư thúc nay đường chúng ta liền lưu lại a tiểu đạo cửa mừng khấc khởi đem đường mang đi thuận ti phúc nhi tiểu sư thúc ngươi có thể hay không tại đạo quan ở ít ngày a chúng ta đạo quan hiện tại cũng không chủ sự người a bách phúc nhi nhữ mày mấy cái ý tứ tiểu đạo đồng nhóm khóc không ra nước mắt a gần nhất đạo quan bên trong bối phận cao một đám đi ra cửa đạo quan hiện tại trừ một ít đệ tử bên ngoài đều không người gặp được có tiền thiện tín tới bọn họ đều không biết được muốn như thế nào chiêu đãi bách phúc nhi chốc c h ớ c mắt đều đi a như vậy nhiều người a tiểu đạo đồng gật đầu sư thúc tổ chân trước đi chân sau sư thúc nhóm đều đi có nói muốn đi công chuyện có nói muốn đi du lịch phụ thành cuối năm muốn mở cái gì đạo chàng sở hữu đạo q u a n đều muốn phái người đi liền n à y dạng đều đi bách phúc nhi gật cười nàng liền hiểu đến nàng sư phụ xem lên tới liền không là cái gì thực đáng tin người à quả nhiên chỉnh cái đạo q u a n cao tầng đều không lớn đáng tin nói đi là đi lưu cái sắp r ố n g ai ra n à y ra đại nghiệp đại lại muốn đến cuối năm cầu phúc người cũng nhiều như vậy nhiều tiền đều không kiếm lời a phúc nhi người tới rồi tới người gọi có nói hai mươi tới tuổi thực tinh thần là đạo q u a n bên trong vô vi đạo trưởng đồ đệ tính lên tới là bách phúc nhi sư minh ngày thường đi theo hắn sư phụ phụ trách xem bên trong lập đàn cầu thấn có đạo sư minh hiện tại đạo quan bên trong có phải hay không liền người lớn nhất có nói rất bất đắc gì à, một lát liền là này dạng phúc nhi gần nhất đạo quan bên trong sự t ì n h tương đối nhiều ngươi lưu tại này bên trong ở vài ngày có thể không bách phúc nhi có chút xấu hổ à, chỉnh cái đạo quan đều là nam à, nàng một cái tiểu cô nương lưu tại này bên trong làm gì lại nghĩ nói quan bên trong không phân biệt nam nữ ở lại cũng không phải là không thể được đúng à, phúc nhi tiểu sư thúc ngươi liền lưu lại tới ở vài ngày đi gần nhất mọi người trong lòng đều sợ ngươi lưu lại tới mọi người trong lòng cũng an ổn chút t mặc dù tuổi tác tiểu nhưng là bối phận cao a hơn nữa còn có thể độc tự đi ra ngoài tiếp sống nhi kiếm tiền bản lãnh cũng là có tiểu đạo trưởng nhóm nhất trí quyết định muốn đem bọn họ phúc nhi tiểu sư thúc lưu lại tới vạn nhất tiểu sư thúc còn có thể mang bọn họ đi ra ngoài làm một chút đạo tràng đâu bách phúc nhi thịnh tình không thể chối từ chỉ có thể làm cho nàng ca trở về giúp nàng mang thay giặt quần áo tới bách n g ả i hao thấy nàng m g ồ i bội tại đạo quan còn đ ĩ n h chịu tôn trọng cũng liền không lo lắng nói rõ ngày liền cấp nàng đưa tới liền nay dạng bách phúc nhi tạm thời tại đạo quan ở lại liền ở tại nàng sư phụ viện từ bên trong ngủ nàng trước kia ngủ qua gian phòng còn rất nhanh liền đổi lại một thân tiểu đạo bảo Cấp chính mình trải lên, cái viên thuốc cấp mình nhỏ lên viên lưng quan các nơi tuần trải tay tại đầu, đạo tra. bách n chương xong. Chương hào tiểu lửa gạt nói hào chuẩn. Bách thường phú buổi sáng đi vệ gia vệ gia quản sự nhiệt tình tiếp đại hắn hỏi nguyên do mới hiểu phải cùng vệ gia kết phường một nhà xe n g ự a cửa hàng kinh doanh không giới đi sưởng bên trong còn có hào chút lão nhân lúc trước đều là mua được mới tiếp nhận lão bản có chính mình một bọn người tự nhiên liền không cần đến mưa lai、like, này mới buổi sáng vệ gia muốn hỏi vệ gia muốn hay không muốn xe n g ự a cửa hàng sống nhi đều mệt những cái đó người cũng đều là khổ xuất thân ăn đến khổ chúng ta p h ụ thượng tạm thời cũng không cần này không nghĩ bách g i a muốn mua người liền nghĩ mời ngươi tới xem xem những cái đó đau lão ra nhà ta đều đi xem quá đều thành thật hữu lực ý, dùng cũng yên tâm liền là có mấy cái có giá thất đến muốn cùng nhau mang đi bách thường phú rất là tâm động liền nói nghĩ trước nhìn xem dù sao cùng nhau đổi hắn tới có bách thường ăn cùng ngộ cường nếu như ba cái người xem qua sau đều cảm thấy có thể kia liền vấn đề không lớn này vừa thấy liền đến giữa trưa tại v ệ g i a bảo đảm hạ tiểu hai mươi người tất cả đều bị bách thường phú vào tay bởi vì này đó người cũng không tệ còn có hai cái biết chữ giá cả liền quý chút Tổng cộng quay đầu xem bách ngại hao trở về thu dọn đồ đạc ngươi liền đến đạo quan đi bồi ngươi mội mội đi đừng để nàng bị khí dễ bách ngại hao mỹ tư tư gật đầu cảm thấy chính mình cuối cùng là muốn đắp chính mình mội mội đi hưng phúc tại đạo quan hẳn là không cần làm việc đi ha ha ha, ha ba màn đêm bông xuống cao hướng bách phúc nhi cùng đạo quan bên trong đệ tử nhóm cùng nhau làm mượn khóa mới đi về nghỉ về đến viện tử nàng rửa mặt qua đi chuẩn bị lên giường ngủ liền rụt cổ một cái đạo quan đằng sau liền là đại sơn buổi tối sơn phong gào thét cũng không biết là cái gì động vật phát ra làm người s ờ n tóc gãy thanh âm đầu góc bên trong rất nhanh liền hiện ra các loại yêu ma quỷ quái càng nghĩ càng sợ hãi suy nghĩ một chút liền để đèn lồng đi đi hắn sư phụ gian phòng quen thuộc tìm đến tam thanh đại ấn cầm đại ấn bày biện tại chính mình đầu giường vì bảo hiểm dứt khoát tìm mấy tờ giấy đắp hào chút đại ấn sau đó đính vào tường bên trên hài long nhìn nhìn chính mình c á tác này mới bỏ lên giường kéo qua chăn thanh thản ổn định ngủ cũng hoa tại ổ chăn bên trong bách phúc nhi cảm thấy bốn phía đều an tĩnh xuống tới gian phòng bên trong cũng ấm áp vườn ngủ đột kích rất nhanh liền ngủ say mất đợi ngủ sau gió đêm vẫn như cũ thổi ra tới kiếm ăn giã thu nhóm cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng vang có hai phiêu theo h á t cám bên trong tới tổng cảm thấy phòng bên trong cũng có làm ta e ngại chi vật đừng quản như vậy nhiều cầm không hồi ta hai liền thật không sống yên lành được vào hai phiêu vừa mới tiến phòng bên trong kim quan g một thiểm lại mở mắt thời điểm đã nằm tại viện bên ngoài sàn nhà bên trên hai mắt tràn ngập chân kinh vừa mới kia là cái gì tam thanh đại ấn kim quan bây giờ tới quá quá máy liệt một đạo tam thanh đại ấn chỗ nào có như thế cự đại uy lực hai phiêu cắn răng chuẩn bị thử lại mới vừa một lách vào đi nháy mắt bên trong lại bị đánh bay này mới là thật h ủ đến rốt cuộc là cái gì bảo bối như thế lợi hại liền là mã ca ngưu ca tới cũng là không chiếm được c h ỗ t ố t chúng ta trở về nói cho mã ca ngưu ca đi ta là lại không thể đi vào rất nhanh phòng bên ngoài yên tĩnh trở lại ngủ say bên trong bách phúc nhi phiên cái một cái t h ầ n liền t ạ i nàng bắt đầu nằm mơ thời điểm cửa ra vào lại có động tĩnh hai phiêu miệng bên trong ngưu ca mã ca tới ỉ vào chính mình muốn đừng hai phiêu càng thêm cường đại hai vị đại phiêu hử lạnh một tiếng trực tiếp l i vào cửa bên ngoài hai phiêu còn chưa kịp phát ra ca ngợi chi từ phòng bên trong liền làm ộ t trận kỳ i quang hai đại phiêu bị đánh đi ra lúc đã hôn mê hai phiêu mắt lộ hoảng sợ nâng lên bọn họ hai vị đại ca liền chạy một chiêu chế đ ị ca h kia gian phòng bên trong rốt cuộc có cái gì ngủ mơ bên trong bách phúc nhi lộ ra một mặt cười mậu bên trong đại con la tham gia thi đấu đến thứ nhất nàng lại kiếm lời thật nhiều tiền thư thư phục phục đến h ư ớ n g đông cửa bên ngoài văng lên phúc nhi tiểu sư thúc lên tới làm sân khóa bách phúc nhi mở to mắt sau còn náp một cái bạn muốn tiếp tục ngủ nàng còn là bỏ lên tới nàng bây giờ nhưng là đạo quan cao bối phần người phải làm cho tốt gương t m ặ t tốt quần áo quay người chỉnh lý dương chiếu ngầm đầu vừa thấy phát hiện tường bên trên đại ấn nhan sắc đạm rất nhiều dùng tay đi sờ sờ còn có chút ít tiểu cho bụi chỗ nào mua chu xa nhà sợ là ngụy liền sản phẩm đi phai màu như vậy nhanh xem tới trầm thượng còn đến muốn một lần nữa ơ n mấy cái r ử a mặt xong ra cửa cùng đại gia cùng nhau đi làm sớm khóa cũng không biết được muốn làm cái gì nàng chỉ có thể cùng đại gia học sớm khóa kết thúc mới đi ăn đ i ể m thơm đạo q u a n ngày tháng ít nhiều có chút nhàm chán b u ổ i sáng v ề nước nhà mở cửa chờ đợi dân hương thiệt tín bách phúc nhi nhàm áp ngược lại là tới cấp đưa quần áo bách ngại tiểu sư thúc tiểu sư thúc có người nghĩ tỉnh h chúng ta đi làm đạo tràng có tiểu đạo đồng nhanh chóng chạy tới tới vị phu nhân nói là nhà bên trong không yên có đạo sư huynh đâu tiểu đạo đồng nói đã phái người đi tỉnh h nhưng là vẫn nghĩ tỉnh h nàng đi xem một chút bách phúc nhi vui vẻ a đi xem thiên điện bên trong một vị xem lên tới liền phú quý lại có chút c â y n g h i ệ t phu nhân chính tại cùng có nói nói chuyện có nói mặt bên trên thập phần bị khó t i ê phu nhân nói, nói nếu ó i n là đạo trưởng nhóm có thể đi bảy cái đạo tràng tiêu t hai cầu phúc dầu vừng tiền tất nhiên là sẽ không thiếu thân xác có thể nói thập phần kêu căng bách phúc nhi tiến lên xin hỏi phu nhân nhà tại nơi nào phủ bên trong có gì không ổn thấy là một tiểu đạo đồng còn là cái tiểu nữ hoa phu nhân này sắc mặt liền không tốt cất cao thanh âm như thế nào hồi sự các ngươi đạo q u a n có phải hay không không người bách phúc nhi cười cười đạo q u a n thanh t ị n h còn thỉnh phu nhân nhỏ g i ọ g chút đừng kinh hãi hơn đến cái khác thiệt tín ta xem phu nhân ấn đường phát đen sắc mặt tham trầm gần đây nhất định có không thuận chi sự chỉ sợ cũng ngủ không tốt phu nhân không ngại nói lên nhất nói biết này nhân mới có thể t r ị này căn a l i ê n là này tranh chua nói chuyện âm thanh dương khí bộ dáng ngươi có thể có cái gì thuận tâm sự a phu nhân này trong lòng nghĩ đạo quan bên trong có cái nhã đầu Đừng không phải lừa đảo đi, lừa không phải bách ấ t q u này nha nói đúng, gần nhất là không là thuận đầu tâm, ó t ể nói sở hữu người đều tại cùng nàng đối nghịch, nhà bên trong tử lao thái bà cũng không bất lo. Hảo hảo nói cái gì nháo lương nhiều. tại đối thái cái việc trái với sở sợ hữu hảo hảo đều quỷ, gì tử bất tâm làm nhiều. Bách bà là làm lao lo, phúc nhi trong lòng cười t h ầ m bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng r ố i ra ngón tay giả vờ giả vị khắc quyết cuối cùng lắc đầu thở dài phu nhân đen đ u ổ i là theo phủ bên trong tới chúc gia đình không yên phu nhân sợ là có chúng bạn xa lánh chi nguy a phu nhân này mắt mang chân kinh nay tiểu lừa gạt nói hảo chuẩn Bản chương hai trăm sáu mươi bảy đạo pháp cao thâm tiểu đạo trưởng c à n nguyên quan bên trong bách phúc nhi ngồi nghiêm chỉnh cùng trước mắt phu nhân nói b ậ y xem nàng nói đạo lý rõ ràng hảo giống như đặc biệt lợi hại bộ dáng có nói hiểu đến nàng đều nói b ậ y bởi vì nửa đường nàng còn có một đoạn k i n h văn chỉ là đối diện phu nhân nghe không hiểu mà thôi phúc sinh vô lượng thiên tôn đạo tràng là nhất định m u ố n bãi cầu phúc tiêu thai hóa giải vận rủi đợi cho đạo tràng kết thúc phu nhân chỉ cần nhớ kỹ vạn sự coi nhẹ lại từ kia không tốt đồ vật theo gió mà đi mặc hắn đông tây nam bắc gió ta tự đổ sộ bất động người à tới này thế gian đi một lần rất không dễ dàng có thể quá thượng giống như phu nhân như vậy áo cơm không l o ngày tháng càng là yêu cầu kiếp t r ư ớ c công đức gia thân như thế không dễ nên muốn dùng tâm đi quá mới là r ố t cuộc khí hư là chính mình thân thể người khác còn cảm thấy ngươi tự tìm n à y vị phu nhân liên tục gật đầu tiểu tiên cô nói đối thực à tiểu tiên c ô ngươi thật là thần nói ra ta trong lòng khổ nghe ngươi nói chuyện hậu tâm bên trong thoải mái rất nhiều tiểu tiên cô à đạo quan cái gì thời điểm tới ta phụ thượng làm đạo tràng nghe nói xem bên trong vô vi đạo trưởng công lực thập phần thâm hậu có hãn tại nhất định có thể mang đến phúc khí bách phúc nhi lắc đầu phu nhân lời ấy sai rồi cái gọi là quá bổ không tiêu nổi phu nhân yêu cầu là tiêu thay nguyên bản phúc khí cũng rất không tệ cần biết phúc phận quá dày có thời cũng là ép không được hoàn toàn ngược lại nói xem một mặt hoảng hốt có nói nay vị có đạo đạo dài là vô vi đạo t r ư ở n g đồ đệ từ hắn tự mình quá phủ tiêu thay cầu phúc vừa mới hảo n à y vị phu nhân khởi thân hướng có bước ngoặt eo vất vả có đạo đạo dài có nói giật giật khoe miệng không biết được muốn như thế nào trả lời cuối cùng c h ỉ có thể tới câu phúc sinh vô lượng tiên h tôn sau đó ước hảo ba ngày sau liền chức vãng làm đạo tràng bách phúc nhi thì làm đạo đồng đưa này vị phu nhân ra cửa ra cửa phía trước này vị phu nhân lại góp năm mươi lượng dầu vừng tiền sự tình sau、so、tại vô biên đạo trưởng viện tử bên trong có nói đều nhanh khóc ta nhưng cho tới bây giờ không ai chủ trì quá đạo tràng a ta làm sao làm sao bách phúc nhi vẫy vây tay sư m i n h ngươi đều cùng sư thúc làm nhiều ít đạo tràng xem cũng hẳn là xem hảo sẽ sao sư thúc pháp lực cao thâm kia làm mướn lớn đạo tràng mới có thể xuất hiện bình thường tiểu đạo tràng cũng không cần vất vả sư thúc ngươi mang xem bên trong đệ tử nhóm trước luyện tập một chút không sẽ có vấn đề rồi những cái đó kinh văn nhĩ đều sẽ có sao ta nhìn ngươi tụng kinh thời điểm đều định hảo a có biết chút đầu hắn là đích xác đều sẽ chỉ là còn không có tự mình xử lý quá trước kia đều là đúng à trước kia đều là hắn xử lý cuối cùng hắn sư phụ đi lên tụng kinh hắn cũng hẳn là có thể ba cuối cùng bách phúc nhi ý vị sâu xa xem nàng sư minh mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông đạo quan bên trong nên muốn c h u y n lương cũng nên muốn cấp đại gia làm ấm áp quần áo phụ trách chọn mua đạo trưởng một cái chân mới vừa đổ vào cửa liền nghe được này câu lời nói lập tức vuốt một cái chua xót nước mắt sư thúc vì luyện đan lại hoa rất nhiều bạc đạo quan hiện tại rất n g h è o à, biết được tới có tiền thiệt tín hắn là tới khuyên nói có nói không nghĩ đến nghe được như vậy một câu lời nói lập tức thật là vui mừng liền nay dạng có nói mang xem bên trong đệ t ba ngày sau liền mang theo một đám người xuất phát đi lên lần thứ nhất một mình đảm đương một phía làm đạo tràng đường bách phúc nhi tại đạo quan hôn kia gọi một cái như cá g ặ p nước không có việc gì thời điểm liền tại đạo quan bên trong đi dạo xem đến phú quý thiện tín liền một mặt trang trọng tiến lên bắt chuyện biến đổi hoa nhi để người ta nhiều quên dầu vườn tiền vì để cho chính mình nói lời nói càng thêm cao thâm mặt c h ắ c làm cho người tin phục còn chịu không tại nàng sư phụ gian phòng bên trong ngồi tại đọc thuộc lòng kinh văn cũng không quản là cái gì ý tứ cảm giác giống như là muốn có thể khuyên người hướng thiện tu đại đạo nàng liền lưng Hiền lành tin nói chuyện thời tin nói đạo i ể thể m tống trích đúng dẫn, lại tăng thêm nàng có lúc l i người nội tăng thêm thể tâm, thực làm ít t nàng nghe công làm có được quả rất chút nhanh hảo pháp u đều hiểu đến cả nguyên quan nhân đến h Đạo cả có một vị. p cao thâm tiểu đạo trưởng ngắn ngủi mấy ngày đạo q u a n mỗi ngày giàu vừng tiền đại tăng một đám đệ tử nhóm đều là vui mừng hớn hở phụ trách chọn mua đạo trưởng cảm thấy như thế nhân tài sớm nên trụ đến nói quan bên trong vì sợ nàng đi không có người cùng thiện tín tâm sự đạo q u a n còn phái thông minh tiểu đạo trưởng cùng nàng học tập đáng tiếc độc nhất vô nhị bản lãnh người ngoài học không được a tin tức chuyển đến cổ tiên sinh lỗ h a i bên trong bản năng hắn liền cảm thấy t i ê cái thần hồ kỳ thần tiểu đạo trưởng là hắn ngoan đồ nhi vừa nghĩ tới ngoan đồ nhi đều chạy đến cản nguyên q u a n đi hãm hại l ư a gạt cái gì cũng liền không lo được lên xe ngựa liền hướng cản nguyên q u a n chạy đương hắn đạp vào vô biên đạo t r ư ở n g tiểu viện thời điểm bách phúc nhi chính tại gian phòng bên trong ngồi chuyên tâm v ẽ bửa là v ẽ bửa bởi vì nàng lại phát hiện một bản thư bản mặt trên đều là ghi chú các loại công hiệu phụ nàng chính tại chiếu họa nghi học được về sau còn có thể bán lá bửa ngoan đồ nhi a ngươi tại làm cái gì a cổ tiên sinh vào cửa xem nàng đã v é ra tới hảo mấy chương còn rất ra dáng tận tình khuyên bảo nói đồ nhi a không là ai cũng có thể v é bửa cũng không phải ai họa phù ai đội ề u hữu có thể hữu dụng, n g ư nhi cấp dù d á vi n n g sư nói nói trừ vẽ đùa ngươi còn tại đạo quân làm cái gì nói đến đây cái bách phúc nhi nhưng đắc ý đem nàng vĩ đại công tích đều nói còn cầm qua hai bản kinh thư vì càng tốt cùng thập phương thiện tín nói chuyện ta nhưng là học thuộc hai bản kinh thư sư phụ ta lợi hại đi cổ tiên sinh hắn quyển sách nhỏ liền tối nghĩa khó hiểu kinh văn liền không khó hiểu không đồ nhi a ngươi hắn không biết được muốn nói cái gì a bách phúc nhi cởi tụng tìm xem nàng sư phụ ta cảm thấy ta gần nhất thăng hoa mỗi buổi sáng làm s ớ m khóa tinh tinh thần thần quá một ngày ban ngày bên trong tuần tra đạo quan đọc thuộc lòng kinh văn hiền lành tin nói chuyện phiếm buổi tối làm một khóa thư thư phục phục ngủ đến đại t h i lượng chính cá nhân đều cảm giác đặc biệt hảo a phúc sinh vô lượng tiên tôn không lo ăn uống mỗi ngày thiện tín quên dầu v ừ n g tiền đều ăn không hết ta thoải mái tóm lại nàng đều yêu lên đạo quan cảm thấy chỗ nào đều hảo liên l ạ này bên trong chu sa không tốt phai m à u cổ tiên sinh rất là thất bại không cao hứng liếc nàng liếc mắt một cái nói vậy chu sa còn có thể phai m à u thật ta mỗi lúc trời tối đều đắp đại ấn rán ta gian phòng bên trong sáng ngày hôm sau lên tới tổng là phai m à u lần sau đến muốn để chọn mua sư m u n h đi mua một ít thượng hảo chu sa trở về cổ tiên sinh n ế u mày nghĩ đến cái gì đứng lên thân tới nói mang vi sư đi xem một chút Bách Phúc Nhi xã hội. không ở i t h biết vì cái gì bách phúc nhi tổng cảm thấy chỉ cần tại tường bên trên dán tam thanh đại ấn nàng buổi tối liền sẽ ngủ đặc biệt hảo cảm thấy gian phòng bên trong đặc biệt ấm áp liền là buổi tối nằm mơ cũng đều là làm mộng đẹp cho nên nàng mỗi lúc trời tối ngủ phía trước đều muốn dán hai chương mới mẻ cổ tiên sinh nhìn kỹ nhưng trong lòng lại không xác định tổng cảm thấy kia đại ấn là khởi quá tác dụng nhưng khác nghề như c á c núi hắn không dám xác định nhưng hắn xem qua chu sa đều là hảo chu sa không có khả năng xuất hiện phai mẫu tình huống đồ nhi a ngươi tại này bên trong trụ được không hảo a bách phúc nhi mỹ tư tư gật đầu rất thoải mái đâu xem nàng một bộ vui tại này bên trong bộ dáng cổ tiên sinh vô lực thán cầu khí liền quyết định lưu lại tới ở ít ngày giám sát nàng tiểu đồ nhi phải sợ chỉnh cái đạo quan thượng hạ đều bị nàng đồ nhi cấp mang oai muốn thật là như vậy cũng không biết vô biên tiểu nhi trở về có thể hay không bị trực tiếp tất chết bách phúc nhi không quan trọng dù sao hắn ca hiện tại cũng ở nơi này không có việc gì đều cùng xem bên trong chọn mua sư huynh học sinh tính sổ bái lạp bản tính có nói mang người trở về rất là h ư n phấn nói là cầu phúc trình diện làm rất là thành công thiện tín nhà bên trong đều thực tán thưởng lại ngoài định mức thêm dầu v ư ơ n g tiền liền là không biết được sư phụ trở về có thể hay không trách tội ta bách phúc nhi cười tủm tìm nói nói không sẽ rồi sư huynh cũng là phát dương đạo pháp sao có nói vui vẻ a cười nói là muốn đi cấp tam thanh dân hương nay nay chạm vào tối bách phúc nhi thấy tường bên trên đại ấn thực sự là nhan sắc cảm đạm liền cấp toàn bộ xe xuống một lần nữa dán bảy tám tấm trương đi lên khởi quần áo váy thời điểm mấy t r ư ơ n g lá b ù a theo nàng tay h áo bên trong rơi xuống tới n à y mới nghĩ khởi là tại nàng sư phụ gian phòng bên trong phát hiện phát hiện thời điểm cứ như vậy tùy ý đặt tại ngăn tủ bên trên nàng cảm thấy có giá trị tham khảo liền cấp nhặt xoay người nhặt lên tử tế nhìn nhìn tiện tay liền cấp đính vào tường bên trên sau đó mới ngáp một cái bò lên giường ngủ thập phần thoải mái hai phiêu đến lần nữa liên tiếp tới mấy ngày liền cửa cũng không vào đi nay một lần có thể nói là trùng trùng địa điểm làm đủ chuẩn bị cảm giác đều có thể đến tam thanh thần tượng cùng tiến đến đứng lên một trạm l i ê n là này bên trong rất tà m ô n a cũng không biết bên trong rốt cuộc là có cái gì lợi hại pháp lý làm chúng ta tới gần không được như ca mã ca cũng là tại này bên trong liên tiếp ăn t h ị t t h ỏ i hôm nay buổi tối nói cái gì đều muốn xông vào chúng ta hôm nay mang đủ pháp bảo cần thiết đi vào kế tiếp liền là một vòng lại một vòng pháp bảo triển lãm phòng bên trong cũng là kim quan g đại tác hiện ra thiên về một bên áp chế thẳng đến nửa canh giờ sau bên ngoài đồng b ì n h nhóm mới ngừng lại một đám xem tay bên trong bảo bối khóc không ra nước mắt gian phòng bên trong ngược lại là cất giấu cái gì ngủ say bách phúc nhi phiên cái thân còn đưa tay gãi gãi có chút ngứa c h o n mũi đối phát sinh sự tình như thường lệ hoàn toàn không biết gì cả một canh giờ sau chính trị đêm khuya có đại phiêu bông xuống đạo quan bên trong rất nhiều thần tượng đều phát ra kỳ i quang nhưng đại phiêu thực lực cưỡng hãn không chỉ có nhẹ nhõm vào nhập đạo xem còn thực thông thuận tiến vào bách phúc nhi gian phòng tường bên trên đại ấn tại ánh lửa bên trong phi hôi yên yên diệt chúng phiêu cùng vào cửa thấy giường bên trên ngủ người chính tại ánh lửa bên trong phi hôi yên diệt chúng phiêu n g vào cửa thấy giường bên trên g ủ người chính tại lẩm bẩm một ít cái gì giờ phút này bách phúc nhi chính tại nằm mơ mậu bên trong nàng ngồi tại một đống lửa phía trước nướng gà có người nói cho nàng k i a gà béo là kho quá đặc biệt m ă t miệng dùng lửa than lại đem vỏ ngoài cấp nướng cháy dài lên cây thì là hương vị đặc biệt tốt cho nên nàng một bên c h ả y nước miếng một bên nướng gà khả năng là gà quá thơm chúng phiêu liền xem nàng khoe miệng c h ả y ra một tia hóng ánh nước miếng còn chép miệng mấy lần miệng đại phiêu tử tế phán đoán có kết quả thượng chưa hoàn toàn dung hợp có thể lấy ra nói liền muốn thi pháp mậu bên trong bách phúc nhi chính chuẩn bị ăn gà tia gà bị nàng nướng hỏa hầu vừa mới hảo có cái cái gì đồ vật bỗng nhiên x ô n g tới đoạt nàng gà quay liền chạy ta gà quay chả ta gà quay chúng phiêu xem đến ngủ say bên trong bách phúc nhi bỗng nhiên bắt đầu vung vẩy cánh tay miệng bên trong nghiệm nàng gà quay mắt xem là m u ố n tỉnh đại phiêu nhanh lên động thủ mậu bên trong bách phúc nhi không biết như thế nào liền nhặt được một khối tiện tay tàn g đá vung lên cánh tay liền hướng đoạt nàng gà đồ vật đập tới h á c cám bên trong biến cố lan tràn đã động thủ đại phiêu hốt nhiên bị đập t r ú n g lập tức một trận têu thảm thiết như tan nát có lỏng phòng bên trong tiếp tục kim quan đại tác tới không kịp chạy bồng bềnh nhóm đều gặp hai vạn têu rên thanh chỉnh chỉnh. bách phúc nhi mở mắt đầu góc bên trong vô hạn hối hận nàng ga quay a còn không ăn được đâu bất quá bụng nhỏ thật to muốn rời giường đi tiểu điểm đốt dưới ngọn đèn giường vừa đi hai bước liền đá đến đến một cái đồ vật xoay người nhặt lên sờ sờ mới phát hiện thả đến đầu giường tam thanh đại ấn như thế nào chạy mặt đất bên trên tới t h i ê n lạc không có ngã hư đi cũng không nói hoài tới bụng c ă n g cầm đại ấn tại dưới ngọn đèn n ế t mắt con ngươi tử tế kiểm tra sư phụ nói đây chính là đạo quan bên trong quan trọng nhất đồ vật nếu như bị nàng làm hư có thể hay không bị trói lại tế tam thanh sai lầm sai lầm a nhờ vào nàng tỉnh lại kịp thời đem đại ấn nhặt lên kịp thời những cái đó nhìn không thấy bồng bềnh đều nhặt về một điều phiêu mệnh một đám bị thương chạy hôm sau trời vừa sáng lại lần nữa tỉnh lại bách phúc nhi vừa mở mắt liền b ỏ lên tới đánh mở cửa tại nắng sớm hạ tử tế kiểm tra đại ấn thấy đại ấn không tổn thương mới yên lặng thở dài một hơi lại tại giấy bên trên đắp một cái đại ấn thấy hoàn mỹ vô k h u y ế t này mới lấy ra khăn đem đại ấn tử tế xoa xoa sau đó cẩn thận thả trở về hộp bên trong đưa về hắn sư phụ phòng ngủ không dám lô mãng lần sau lại cấp nửa đêm đá ngã xuống đất căng thành hai nửa liền p bách n tiểu sư phúc nhi hảo kinh ngạc nói quay đầu vừa thấy lập tức mở to hai mắt nhìn nàng dán tại tường bên trên những cái đó đại ấn chỗ nào đi chạy vào đi tử tế vừa thấy giường bên trên còn có bụi sư phụ sư phụ a đạo quan tối hôm qua là không là nháo quý a cổ tiên sinh ánh mắt tương đương phức tạp tối hôm qua kia cái động tĩnh quá lớn hắn mặc dù không rõ ràng như thế nào hồi sự cũng hiểu đến chỉ sợ là có cái gì không sạch sẽ đ ồ vật quậy phá tiểu đ ộ nhi phòng bên trong đại ấn đều không chẳng lẽ là hướng tiểu đ ộ nhi đi lại thấy tiểu đ ộ nhi cái chán phát sáng bao phủ vận may chi khí so dĩ vãng càng tăng lên càng là t r ă m mối vẫn không có c á c h giải chỉ có thể chờ đợi vô biên tiểu nhi trở về thời điểm t ự hỏi hỏi cuối cùng hắn chỉ có thể xác định một cái sự tình tiểu đ ộ nhi đích thật là đạo ra che chở tri người bản chương xong chương hai trăm sáu mươi chín không cho phép cùng ta nói chuyện lớn tiếng cổ tiên sinh không có thể giải thích rõ ràng hôm qua buổi tối rốt cuộc phát sinh cái gì sự t ì n h đối với gian phòng bên trong tường bên trên đại ấn tất cả đều phi hôi yên diệt cái này sự t ì n h bách phúc nhi trong lòng có điểm sợ chậm rãi tuần tra tại đạo quan bên trong đi tới đi tới liền nghe có người nói quá tà gì à có thể nói cho tới bây giờ liền hay không gặp quá dọa người à rất lâu đều không thổi như vậy lợi hại sơn phong nào chỉ là sơn phong nha núi bên trên g i ã thú cũng kêu gọi một đêm thượng càng tà môn là kia mấy cái tự dưng vỡ ra lư hương rốt cuộc là cái gì tà ma đạo quan cũng dám tới liền lư hương đều nứt này tà ma lợi hại a nghe này đó nghị luận bách phúc nhi trong lòng càng luôn uống quyết định buổi tối tiếp tục đắp mấy chương mới mẹ đại ấn dán lên q á i dọa người ngay kế tiếp buổi sáng đạo quan bên trong sáng sớm liền làm một cái trừ tà đạo tràng trang nghiêm kinh văn quanh quẩn tại đạo quan trên không cảm giác hết thệ tà ma đều đi chỉ còn lại có trời sáng khí trong bách phúc nhi quyết định về nhà một lần nhưng đạo quan người không nỡ nàng đi à chính tại thuyết phục nàng lưu lại thời điểm có đạo đồng tới nói thiện tín vệ phu nhân tới hộ tống tới còn có vệ gia tiểu công tử vệ vân kỳ còn có vệ gia tiểu công tử vốn di tính toán hôm nay tới thỉnh giáo cơ phu biết được người không tại liền có chút thất vọng tiếp đái tiểu đạo đồng hiểu đến hắn cùng bách phúc nhi nhận biết liền nói mặc dù sư thúc tổ không tại nhưng là phúc nhi tiểu sư thúc tại tiểu công tử cùng muốn cùng tiểu sư thúc trò chuyện phúc nhi tiểu sư thúc x ú n g nha đầu vệ phu nhân cười hỏi đều đang nói rằng quan bên trong có vị đạo pháp thâm hậu tiểu đạo trưởng nói nhưng là phúc nhi tiểu tiên cô tiểu đạo đồng liên tục gật đầu chính là phúc nhi tiểu sư thúc chịu nói tại sư thúc tổ đạo pháp tất nhiên là thâm hậu cùng tiểu sư thúc tâm tình quá phu nhân nhóm đều nói có thể hồ có đình rộng mở thông suất cảm giác vệ vân kỳ khâm phục gạt người đi tiêu nha đầu nhất vì h ã n hại lựa gạt nơi nào đến đạo pháp thâm hậu tiểu đạo đồng cũng khôi phục bọn họ phúc nhi tiểu sư thúc liền là đạo pháp thâm hậu phúc nhi tiểu sư thúc cùng đến đây thiện tín nói chuyện theo không lừa gạt người cũng không d ỗ dành làm thiện tín dùng tiền có thiện tín nghĩ muốn tại nhà làm cầu phúc đạo tràng nếu là không cần phải tiểu sư thúc đều sẽ k h u y ế n bảo tiểu sư thúc như thế nào sẽ gạt người thấy tiểu đạo đồng không cao hứng vệ vân kỳ rất là khinh thường chính muốn tiếp tục phản bác thời điểm bách phúc nhi tới phúc sinh vô lượng tiên tôn hóa ra là phu nhân tới thấy nàng một thân tiểu đạo đạo tắc sơ tại đỉnh đầu kéo lên tới cười lên tới mặt mày con con con mắt lại đen bóng có thần vệ phu nhân rất là vui vẻ phúc nhi tiểu tiến cô này là ở tại đạo quan hảo hảo một cái tiểu nha đầu làm cái gì đạo cô bách phúc nhi cười nói ta sư phụ ra ngoài một thời gian ta tới ở mấy ngày vi sư phụ phân ưu phu nhân hôm nay là tới dân hương vệ vân kỳ phiên cái bạch nhãn không dân hương chẳng lẽ là tới ăn cơm bách phúc nhi cười cười phúc sinh vô lượng thiên tôn đạo quan thanh tịnh tiểu công tử đương thành kính mới hảo vệ phu nhân cũng là này cái ý tứ lập tức tại bách phúc nhi dẫn dắt xuống đi dân hương cầu nguyện thừa dịp vệ phu nhân nhắm mắt cầu nguyện thời điểm bách phúc nhi cấp vệ vân kỳ hai cái bạch nhãn tiểu thái kê lại thái lại mê chơi vệ vân kỳ tức gần chết lại không t i ệ n phát、tác. kém chút biệt xuất tới một thân nội thương thượng s o n g hương lại thêm dầu vườn tiền vệ phu nhân lại bị dẫn tới thiên điện đi nói chuyện thấy tôn tử ăn không ngồi rồi vệ phu nhân liền nói kim cương n ô này đó ngày tháng vẫn luôn tại luyện võ thể cốt cũng càng phát khỏe mạnh hôm nay tới là n g h ị đến tỉnh h vô biên đạo trưởng cấp chỉ điểm một hai nếu đạo trưởng không tại nhưng có mặt khác đạo trưởng có thể chỉ điểm bách phúc nhi gật đầu tất nhiên là có nếu là phu nhân không để ý ta nhưng an bài một cái sư minh cùng vệ t i ể u công tử luận bàn một hai cũng đẹp mắt xem có gì không đủ vệ phu nhân vui vẻ đáp ứng bách phúc nhi lúc này liền làm tiệu đạo đồng thị một cái công phu không sai sư minh tới người rất nhanh liền tới vừa đến đã yêu cầu vệ vân kỳ triển lãm một bộ công phu này dạng hắn mới nhìn ra tới chỗ nào có vấn đề vệ vân kỳ chính có ý đó nghĩ muốn khoe khoang một chút chủ yếu là nghĩ muốn c h ấ n n h ế p một chút bách phúc nhi làm nàng xem thật kỹ một chút về sau còn dám hay không dương nanh múa vớt khi dễ hắn bách phúc nhi không biết công phu nhưng xem vệ vân kỳ một chiêu một thức hảo giống như cũng giống như vậy hồi sự sắc mặt cũng khó coi này xú tiểu tử nguyên lai vẫn luôn tại yên lặng cố gắng a thật muốn làm hắn đã luyện thành về sau nàng liền đánh không lại hắn a vừa nghĩ tới nếu là hai người về sau lại muốn có cái gì xung đột động lên tới bị đánh ngã chính là chính mình. trong lòng có cực mạnh nguy cơ cảm nàng muốn hay không muốn cũng bắt đầu luyện võ vệ phu nhân rất là hài lòng c ư ờ i cùng bách phúc nhi nói nàng kim cương nô tại phủ bên trong có nhiều a cần cù khắc k h ổ hiện tại không chỉ có luyện công đem thể cốt cấp luyện hảo cũng học được cưỡi ngựa công khóa cũng liền sắp đuổi theo mặt k h á c cùng tuổi tiểu tử lời nói kêu bên trong là không che giấu được kiêu ngạo bách phúc nhi cố gắng kéo ra một mặt cười tới phi thường kiên cường chỉ điểm vệ vân kỳ đạo trưởng cảm thấy hắn còn có chút vấn đề đương hắn mặt đem hắn đánh qua một bộ quyền một lần nữa đánh một lần kia gọi một cái hổ hộ sinh uy quên quên đến t h ị cảm giác không hiểu bá nếu là k i a n ắ m đấm đánh tới nàng trên người không dám tưởng tượng a thấy nàng mặt bên trên không ngừng biến hóa vệ vân kỳ rất là đắc ý lại lần nữa quyết định chính mình ý nghĩ là đúng đối phó này cái xú nha đầu liền là muốn nắm đấm so nàng cừng rắn trở về cần thiết càng thêm khắc khổ mới lạ xú nha đầu mới vừa rồi còn hướng nàng trận trắng mắt chờ đã luyện thành cao thủ xem hắn như thế nào khi dễ nàng vệ phu nhân muốn lưu tại nói quan bên trong dùng cơm thừa dịp nàng đi tiểu tiện thời điểm vệ vân kỳ đi đến bách phúc nhi bên cạnh hừ hừ hai tiếng xem đến tiểu gia lợi hại không có tiểu gia nói cho ngươi về sau không cho phép hướng tiểu g i a trận trắng mắt không cho phép lớn tiếng cùng tiểu g i a nói chuyện càng không cho phép cùng tiểu g i a động tay động chân nói đi lòng vòng nằm đấm ý uy hiếp tương đương rõ ràng bằng không xem tiểu g i a về sau như thế nào thu thập ngươi bách phúc nhi hướng hắn cười một chút ngươi xem ta con mắt sau đó lúc này liền phiên một cái lương ít sau đó nói, nói ngươi ó i n đều tự xưng chính mình là tiểu g i a ngươi gặp qua kia ra ra động một chút là nghĩ muốn như thế nào đánh cô nương động một chút là uy hiếp cô nương còn là nói ngươi cảm thấy đánh cô nương người thực vi phòng thực có nam tử hắn khí khái sức mạnh đi lên lại khiêu khích hắn còn thuận tay cấp hắn một vòng mặc dù không nhẹ nhưng cũng không thể coi là trọng ta trợn trắng mắt còn đánh ngươi ngươi có bản lãnh động ta một chút thử xem vệ vân kỷ cảm thấy chính mình quả thực muốn bị xú n h a đầu cấp tức chết bàn về nắm đấm liền hướng quốc tới đến bách phúc nhi bà vai thời điểm dừng lại sau đó nhẹ nhàng tới m ộ t quyền lập tức hừ hừ một tiếng ta hảo nam không cùng nữ đấu tha cho ngươi một cái mạng lần sau lần sau xú n h a đầu nếu là còn dám đối hắn độc thủ hắn là nhất định sẽ không k h á c h khí tuyệt đối sẽ không hừ bản chương xong chương hai trăm bảy mươi đại con la tương tư đơn phương phá diện vệ vân、Kỳ、kia nhẹ nhàng mật quyền đánh bách phúc nhi không có chút nào chống đỡ chi lực nàng là một q u y ề n còn trở về đâu còn là ngôn ngữ nghiệm a i nhau còn lần sau muốn đánh nàng không sợ chết nàng lại cấp vệ vân kỳ một q u y ề n còn hướng nàng chấp trước mắt vệ vân kỳ chính mình phiên cái bạch nhãn thật là phục ngươi một lần lại một lần khiêu khích hắn điểm mấu chốt thật là muốn đem này cái xú nha đầu đánh cho một trận rõ ràng nghe thấy hắn trong lòng lời nói bách phúc nhi n h ư mày nội tâm diễn thật nhiều sao còn khiêu chiến hắn điểm mấu chốt thật muốn biết nàng điểm mấu chốt rốt cuộc tại chỗ nào một bên tiểu đạo đồng cảm thấy phúc nhi tiểu sư thúc cùng vệ tiểu công tử liền là một đôi man gia tùy tiện là không thể gặp mặt. vừa thấy mặt liền phải muốn đấu v õ c mồm giờ phút này càng nguyên quan gửi nuôi ra xúc lều bên trong đại con la vẫn luôn phát ra cực kỳ q u ỷ dị ý cười thỉnh thoảng hướng bên cạnh bạch mã bên cạnh dựa vào tiểu mỹ ngựa ngươi còn nhớ đến loa da không loa da cùng ngươi cùng nhau chạy qua tiểu mỹ ngựa loa da nhớ thương ngươi rất lâu hôm nay tại này bên trong nhìn thấy ngươi duyên phận a nó không ngừng tới gần bạch mã không ngừng trốn tránh tựa như là mỹ nữ gặp được lưu manh bình thường con mắt bên trong đều là sợ hãi tiểu mỹ ngựa ngươi không cần phải sợ a loa da không có ý đồ xấu loa liền làm u ố n cùng ngươi nói một chút ngươi sao có thể làm ngươi kéo xe ra cửa đâu k i u toa xe nhiều trọng à ngươi có hay không có m ệ t đến à đúng ngươi muốn ăn đường không muốn ăn lời nói loa ra giúp ngươi muốn tới nói liền kích động nó đều như vậy thích ăn đường tiểu mỹ ngựa khẳng định cũng yêu thích à không được đến muốn để đèn tim gan cấp làm điểm đường tới bách phúc nhi còn tại cùng vệ phu nhân nói chuyện có tiểu đạo đồng bước nhanh chạy tới phúc nhi tiểu sư thúc ngươi con la không biết được như thế nào thực bất an à. bách phúc nhi nhớ mày đại con la cùng đi theo đều như vậy mấy ngày tại đạo quan bên trong ăn ngon uống ngon rất thư thản nhà n tới vô sự còn muốn cùng buộc tại nó bên cạnh ngửa cùng con lừa cái gì nói chuyện không biết được nhiều tự tại hảo hảo làm cái gì yêu nó như thế nào tiểu đạo đồng nói vốn dĩ hảo hảo tự theo vệ phủ bạch mã vật tắc mạch nó bên cạnh sau nó liền kích động lên ân là kích động vệ phủ bạch mã quay đầu xem vệ vân kỳ là ngươi bạch mã sao vệ vân kỳ gật đầu hắn sợ hãi ngửa kéo xe lại hêm đẹp nổi điên cho nên đổi nó băng hoa kéo xe đông nhiên lông mày nhẹ trao lại đi xem một chút bách phúc nhi nghĩ đến cái gì cùng liền cùng đi hai người một đường trước vãng mới vừa vào cửa bách phúc nhi liền đ e n mặt chỉ thấy đại con la như cùng ong bướm bình thường hướng nhân ra bạch mã cùng phía trước tấu bạch mã vẫn luôn né tránh nhưng là càng né tránh thối con la càng là phép lối khu khu nàng cố ý ho khan hai tiếng đại con la ngẩng đầu thấy nàng lập tức càng kích động lòng dạ hiểm độc lá gan ngươi xem đến tiểu mỹ ngựa không có duyên phận à đại đại duyên phận ha ha ha ha. người tay bên trong có hay không có đường cấp tiểu mỹ ngựa tới một viên bách phúc nhi còn chưa lên tiếng vệ vân kỳ tiến lên sờ sờ bạch mã đầu q a y đầu không cao hứng xem đại con la ngươi dọa ta băng hoa, bang hoa. đại con la niệm hai lần càng cao hứng dài như vậy mỹ tên đều như vậy hảo nghe thấy nó này bóng mỡ bộ dáng bách phúc nhi quả thực không đành lòng nhìn thẳng ngươi như vậy nhiệt tình hù đến nhân gia băng hoa không biết được còn cho rằng ngươi là lưu manh đại con la hai đầu xem b ạ c h mã trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút song song song à nó hủ đến tiểu mỹ ngựa sao vệ vân kỳ sắc mặt không vui bách phúc nhi cười khăn nói ta ra con la tương đối yêu thích ngươi ra băng hoa có thể làm bọn họ làm bằng hữu sao sớm hiểu đến vừa rồi liền không khiêu khích hắn vệ vân kỳ nhữ mày hư hư hai tiếng nhà bên trong ngựa được liền tổng hướng băng hoa cùng phía trước đấu đương hắn nhìn không ra cái gì ý tứ hướng đại con la liền nói các ngươi tranh lệch quá lớn ta không đồng ý này môn hôn sự lại băng hoa còn nhỏ ngươi đừng có hy vọng đi không cho phép ngươi lại tới gần nó nói liền cấp bạch mã rời cái vị trí khoảng cách đại con la như xa đại con la nó bị băng hoa chủ nhân ghét bỏ đáng thương hề hề xem bách phúc nhi đều nhanh khóc làm sao bây giờ bách phúc nhi che chán vỗ vô nó đầu nhân ra là bạch phú mỹ biết bạch phú mỹ ý tứ đi không là như vậy hảo truy không bằng ngươi xem xem mẫu con la đại con la không nói lời nào yên lặng xoay người dùng mông đối bách phúc nhi ngươi đi, đi. Ta ta, hoa nghĩ muốn yên lặng. Nhi yên lặng ngày, người Bách Phúc xem vệ ố muốn n này đoạn ngày tháng đại con đều muốn quên này nó còn nó bên cạnh, dĩ đại đều đẹp bạch lại tại gặp kết phải, ai? cấp bọc la quả mã, êm v vân kỳ cảnh giác xem đại con la rời đi phía trước còn làm thang viên tại này bên trong trông coi không cho phép đại con la tới gần hắn băng hoa liền mang theo bách phúc nhi đều chịu hắn hảo mấy cái bạch nhãn dùng qua cơm trưa vệ phu nhân mang vệ vân kỳ rời đi bách phúc nhi lại đi khuyên bảo đại con la nhưng thủy tiện nàng như thế nào nói đại con la đều bất vì sở động cũng không ăn cơm tương tự tư đơn phương mậu ảo phá diệt sau tiếp nhận không được xa s u t tinh thần kế tiếp bách phúc nhi tiếp tục tại đạo quan bên trong đương nàng tiểu đạo t r ư ở n g cũng không biết như thế nào hồi sự đạo quan gần nhất thiện tín đặc biệt nhiều rất nhiều đều là tới tìm nàng nói chuyện tại nàng câu thông hạ có nói không là tại g i a cửa làm đạo tràng liền là tại g i a cửa làm đạo tràng đường bên trên một ngày đều không nhàn rỗi cổ tiên sinh tỏ vẻ chính mình thực vô lực tiểu đ ồ nhi n h a tại h ã m hại lừa gạt đường bên trên kia là càng chạy càng xa kỳ là nàng là thế nào làm những cái đó thiện tín như thế tán đồng nàng nói lời nói chẳng lẽ là trời sinh liền ăn này trái cơm hắn lý giải không thấu cũng liền không có cách nào khuyên bảo nhất nói tiểu đồ nhi lên đường pháp thâm hậu có tuệ căn lại qua mấy ngày bách phúc nhi phát hiện chu sa lại không phai m à u nhất tới mấy ngày cũng còn là khó được tiên diễm hậu chi hậu giác sẽ hoài nghi có phải hay không đại ấn tại nàng không biết thời điểm khởi quá cái gì tác dụng đối phó quá tà ma nghĩ đến đây người liền ngồi không yên nói cái gì đều muốn trở về lại nghĩ đến trở về vạn nhất buổi tối có tà ma ngoại đạo muốn tới hại nàng làm sao bây giờ cũng không thể đem đại ấn cùng nhau mang về đi trên thực tế nàng nghĩ nhiều tiên m ộ n như vậy lớn chiến trận đều không thể loại hà nàng sau này cũng chúng phiêu cũng là không làm gì được nàng thú chi nhân ra chính tại dưỡng thương đâu một lát ra không được cổ tiên sinh sờ tròm dâu nhỏ đồ nhi à, ngươi ra sự tỉnh rất nhiều à, lao tại này đạo xem cũng không tốt còn l à trở về đi xem một chút đi vị sư xem ngươi mặt mày hồng hào là sẽ không gặp phải tam à, l i ề n tính gặp được cũng không dám tới gần ngươi bách phúc nhi rất hài lòng nghe được đột nhiên sau mừng khấp khởi bàn giao đạo quan bên trong sư hưng nhóm làm bọn họ ngàn vạn lần đừng có lời biếng nàng trở về trụ mấy ngày còn muốn về tới sau đó lại hoa hảo mất một lúc khuyên bảo đại con la k é o xe liền này dạng hai huynh đệ cái rất nhanh liền rời đi càn nguyên quan hướng thẳng đến văn sương thôn đi bản chương xong chương hai trăm bảy mươi mốt đại con la bị ngựa vây đánh tây nghĩa n g ư ơ i có thể hay không h ả o h ả o kéo xe t c n y h í a a n g ư ơ i đến này bên trong tới làm cái gì a xe bên trong bách phúc nhi khóc không ra nước mắt ta vào thành sau đại con la thế mà quen thuộc sở đến vệ gia đại môn khẩu tại đại môn khẩu dừng lại liền không đi đại con la xem vệ gia cửa yếu ớt thở dài n g ư ơ i mang ta đi vào ta cấp băng hoa tiểu mỹ n g ử a cá biệt ta nghĩ quá là ta quá nhiệt tình ta h ù đến băng hoa nó nhất định cảm thấy ta là hư con la kỳ thật ta không là ta chỉ là thực yêu thích nó ta không khống chế ta chính mình ta muốn đi vào cùng nó nói xin lỗi kia cái xú tiểu từ nói đúng băng hoa bây giờ còn nhỏ ta không nên nói ra những cái đó lời nói bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu như không là nàng ca ca liền tại xe ngựa bên trong nàng thật rất muốn hỏi hỏi ngươi đều nói cái gì g i u mỡ lời nói đem nhân ra mã nhi dọa thành như vậy bên trong mở thời điểm chân đều tại run vệ ra quản gia chạy chậm ra tới còn cho rằng bách phúc nhi có cái gì sự t ì n h đến này cái thời điểm bách phúc nhi chỉ có thể kiên trì thượng nói nghĩ tìm một cái vệ vân kỳ vệ ra mấu chốt có chút khó khăn tiểu công tử chính tại ôn bài đâu nói hắn ôn bài thời điểm ai cũng không thể quấy nhiễu bách phúc nhi chính muốn nói chuyện hẹn bọn lưu công tử đi ra tới xem bộ dáng là chuẩy ra tới xem bách phúc nhi liền cười tủm tìm tiến lên phúc nhi cô đ ư ơ n g đây là có sự tình bách phúc nhi con mắt nhất lượng lưu công tử ngươi có ngựa cái sao này lên tiếng lưu công tử đều đốn một chút lập tức vui vẻ a hắn lại ngựa cái này hạ bách phúc nhi càng cao hứng ta có thể mang ta ra con la thấy nhất thấy ngươi ngựa sao lưu công tử ánh mắt lạc tại đại con la trên người này con la hắn liếc mắt liền nhìn ra tới chạy đến nhanh sao đ ừ n g nói dài cũng không tệ có hai phần khí thế con la thấy ngựa làm cái gì còn đến muốn đi thấy ngựa cái cũng không thể là lai giống đi giờ phút này bách phúc nhi đầu hóc chuyển nhanh chóng cười tủm tỉm nói là nàng ra không có ngựa muốn nhìn một chút ngựa cùng con la rốt cuộc có cái gì bất đồng nghĩ tử tế xem nhất xem lý do mặc dù gỡ ợ ép lưu công tử cũng theo nàng mang nàng liền vào cửa đương nhiên đại con la cũng đi cùng vệ r a ngựa đều là dưỡng tại một cái viện từ bên trong còn chưa đi vào đã nghe đến bên trong chuyển tới hương vị vừa đi vào sáu bảy con ngựa chính tại các tự chuồng ngựa bên trong ngăn cỏ khô hoặc giả bế mạc ánh mắt băng hoa làm vì bên trong duy nhất bạch mã đáng chú ý thực đại con la bước nhanh đi lên phía trước tại này ngoài một t h ư ớ địa phương liền dừng lại tiểu mỹ ngựa băng hoa lui về sau hai bước rõ ràng là tương đối sợ hãi nàng liền n g h ị không thông đều về nhà này con la như thế nào còn có thể đuổi theo băng hoa ngươi đừng sợ ta là tới xin lỗi ngươi từ trước đến nay thô giáp không bị trói buộc đại con l à tận lực làm chính mình ôn nhu chính mình nói chuyện thanh â m đều hào rất nhiều hôm nay ta là xem đến ngươi quá kích động nếu là hù đến ngươi ta cùng ngươi xin lỗi tiểu mỹ ngựa băng hoa cũng không để ý tới nó chỉ là mai đầu xem nó mắt bên trong có chút mê mang lưu công tử cảm thấy rất là hiếm lạ ta thế nào cảm giác này con l à tại nói chuyện bách phúc nhi quay đầu làm như có thật mở miệng ta cũng có nảy dạng cảm giác lưu công tử lại hỏi ngươi nói nó tại nói cái gì bách phúc nhi lắc đầu ta cũng không là con la a không biết được vì để tránh cho quá mức kỳ quái bách phúc nhi chủ động để đi ra xem một chút mã nhi lưu công tử chỉ một bên mã nhi nói nói l ạ c cái này là ngựa cái kia là một thất màu nâu ngựa phiêu phì t h ể tráng bóng loáng không dính nước ánh mắt chính lạc tại tiểu mỹ ngựa thân bên trên xem lên tới hảo giống như không nhiều cao hứng bộ dáng bách phúc nhi vô vô đại con la mau đến xem xinh đẹp mã nhi đại con la xoay người xem đến kia ngựa cái liền lui lại hai bước lao tiên hảo cường tráng thật đáng sợ bách phúc nhi che chán nàng cảm thấy đại con la hảo như muốn gây họa quả nhiên Kêu bà ngựa lúc này ngựa liền lúc đại ế thế mà trực tiếp đến n tính tỉnh, chuồng ngựa bên trong trực theo tới, mà ra đi đ con la cùng phía trước xoay người phía xoay lui i ề n bắt đ ầ lưu trận, mắt xem là chuẩn bị cùng đại con lại đánh một trận. Ngựa đánh nhau liền là như vậy hiếm lạ, đánh nhau thời điểm n hai t định phải làm ông làm đá đối phương, thú hai cùng. con vị vô、cùng. Đại con la lui lại lui la bước ngươi này ngựa như thế nào hồi sự dạy như vậy chán g còn không cho loa ra nói loa ra là khen ngươi ai ra n g ư ơ i đ ã đến loa ra trang diện rất nhanh hướng không nhận k h ố n g phương hướng đi bởi vì tự theo đại con la vào cửa những cái đó đã từng trào phúng nó nhưng lại thua với ngựa của nó nhóm đều hướng nó đầu đi khó chịu ánh mắt lại tăng thêm nó thế mà đánh băng hoa tiểu mỹ ngựa chủ ý n à y đó ngựa càng là tức giận bên trong đốt cuối cùng tại bà ngựa trợ giúp hạ sở hữu ngựa đều hướng đại con la đi mắt xem một trận quần đầu là tránh tránh không được đại con la tùy thời nhanh xoay người chạy đằng sau ngựa theo đuổi không bỏ bách phúc nhi sợ ngựa đem vệ ra phòng ở cấp làm sụp đổ nàng nhưng là không để nổi đuổi theo ra đi chống n ạ n h giống to tất cả đứng lại không nghe lời tối nay liền thịt kho tàu các ngươi cây nghĩa ngươi cho ta chạy qua tới đại con la cố lấy làm mệnh cũng quay đầu xong liền hướng bách phúc nhi đi tại bách phúc nhi năm mét xa địa phương cưỡng ép d ừ n g xuống tới đằng sau cũng đuổi theo bách phúc nhi cao thanh quát lớn đều cấp ngươi dừng lại tại làm cái gì các ngươi có phải hay không muốn t ạ o phản có ngựa k h ô n g phục thối con la tiện t r ù n g thế mà còn dám tiếu tưởng khởi ngựa tới cũng không xem chính ngươi cái gì m ặ t hàng dám mắng nàng đại con la bách phúc nhi khi đến chống lạnh mắng lên ngươi cái thối ngựa ngậm miệng ngươi miệng cấp ta đặt sạch sẽ điểm tin hay không tin cô mãi mãi hôm nay cắt ngươi đầu lưới kiệa con la ngựa hơi nghi hoặc một chút ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì bách phúc nhi hử một tiếng ngươi ngậm miệm đi còn dám hùng hùng h ổ h ổ đánh chết ngươi mấy thất ngựa đều kinh ngạc đến ngây người lại có thể có người có thể nghe được chúng nó nói chuyện này là cái gì thao tác bách phú nhi cũng mặc kệ chúng nó nghĩ cái gì chứ có là toàn bộ đều có rơi đầu cấp ta hồi mã vòng đi nhanh lên tại lưu công tử đám người mắt bên trong thân kỳ sự tình liền tại bọn họ phát sinh trước mắt mấy thất ngựa thật xoay người chậm dãi hướng la vòng đi vào la vòng sau còn trở về chính mình c h u n g ngựa thành thật không được lưu công tử cảm thấy hiếm lạ thực à tiến lên trước hiếu kỳ hỏi nói ngươi còn có nảy bạn lánh đâu bách phúc nhi nhữ mày cười tủm xem nàng ta tiên cô đạo pháp cao thầm không là người có thể tưởng tượng lưu công tử không từ nghĩ khởi những cái đó con la đôi hắn không n ô n g tha con la vừa thấy đến này nha đầu liền yên tĩnh kia sự tình đến hiện tại hắn đều không nghĩ rõ ràng hôm nay lại tới đây ai nhất ra này nha đầu có điểm nhi bản lánh a bách phúc nhi ngẩng đầu nhìn lên trời ân ta nên muốn trở về không muốn quá bội phục ta nha sau đó gọi đại con la liền đi lưu công tử cảm thấy càng ngày càng thú vị ai trở về vân kỳ biết được bách phúc nhi tới còn đem nàng con la dẫn tới hắn ngựa cùng phía trước lúc lại đem chính mình k h đến xú nha đầu người đâu thang viên thán khẩu khí đã đi hắn nhà công tử nha Bình gia chương chương vệ gia bách phúc nhi thẳng đến văn sương thôn bị khi dễ đại con la cảm thấy chính mình bị lòng dạ hiểm độc lá gan giữ gìn trong lòng rất là cảm động mặc dù chính mình hiện tại tâm tình cũng không tốt nhưng còn là giữ vững tinh thần kéo xe mấy ngày không trở về văn sương thôn lại có biến hóa d i ư ờ n g trúc dày đặc trúc lâm loan lập tức liền lượng đường lên tới trước mặt k i a m ộ t mảnh cây trúc đều không bách quả nhi cấp nàng nói gần nhất nhà bên trong phát sinh sự t ì n h ngươi đều không biết được đó là ngay cả dễ trúc đều từ dưới đất m g o i ra nói có thể làm thủi đốt còn có thể đường đại truy thôn bên trong người này đoạn thời gian đều đi qua nhạc tuổi rất náo nhiệt bãi sông k i a m ộ t bên cũng náo nhiệt hiện tại mở suối đất nhà bên trong lưu cùng con la tất cả đều có đất rụ n g võ trước mặt suối đất đằng sau liền nhặt sợi cỏ nói muốn đổi u loại đậu tầm có chút đậu tầm đều trồng xuống nhị b á lại mua mười mấy người trở về chúng ta phòng mới này hai ngày liền muốn t h ê m đỉnh đến lúc đó còn là làm gồng toàn bọn họ một nhà trước chuyển tới mặt khác lại phân một nhà ở qua đi nhị bán ó i còn đến muốn tiếp tục thêm l ọ ợ t nhà đắp phòng mới rất nhanh bùn phôi đều chuẩn bị hảo hiện tại nhân thủ cũng chân bách phúc nhi có chút kinh ngạc nàng mới mấy ngày không ở nhà à nhà bên trong đều đã làm như vậy nhiều sự nhị tỷ ta cảm giác ta bỏ lỡ rất nhiều nha nói tả hữu nhìn nhìn tổng cảm thấy nhà bên trong hảo giống như an tính rất nhiều họ chi hạ mới hiểu đến là hảo phóng một nhà tất cả đều đi thành bên trong đại ca k ê u cửa hàng khai trường mọi người đều đi náo nhiệt một chút ta cha cũng đi đại tẩu nói mễ hoa đường bán được hảo đáng tiếp nhân thủ không đủ đại bá nương liền mang theo đại tỷ đi bách phúc nhi gật đầu nói cách khác đại phòng người tất cả đều đi thành bên trong là nói nhà bên trong hảo giống như một chút liền vắng lạnh chút đ ô n g nhiên vỗ xuống chính mình c á i chán nàng q u ê n cho đạo q u a n nói đến hắn đại ca cửa hàng mua hương đến tiền giấy sự t ì n h lý b à tại cấp người xem bắt nước bách phúc nhi cũng không đi q cái dày chỉ là đem chính mình đồ vật chuyển vào gian phòng sau đó hai tỷ m ộ i liền đi bãi sông xem phòng ở bách thường phú bề bộn nhiều việc có thể nói nhà bên trong người bận rộn nhất tay bên trong chồng cũng coi theo sáu mươi mẫu lập tức tiêu t h ă n g đến một trăm sáu mươi mẫu theo chỉ có thể chồng cũng coi hai cái nhi tử đến lập tức quản tiểu nhị số mười người lại là chủ bị s ư ở n g lại là thu xếp đắp p h ò n g mới có thể nói không một khác nhàn rỗi thời điểm nhưng bọn họ cũng không bởi vậy liền cảm thấy mệt ngược lại cảm thấy nhiệt tình mười phần phúc nhi ngươi tới xem xem hai cái thẳng g i lò đã đánh hảo định nổi sáng mai liền đưa tới đưa tới chúng ta liền mở nồi sôi mở lò xem xem được hay không được ai h ô g toàn một nhà bên nhà một bên đã xây dựng khởi một cái cự đại lều nói là lều kỳ thật cùng phòng lớn không cái gì khác nhau vì càng tốt t ă n g khí ba mặt tường đất liền lũy cao ba thước sau đó liền màn cỏ tử đỉnh đầu cũng là dùng thảo đỉnh bách thường phú nói ngao đường thời điểm trực tiếp có thể đem mặt bên màn cỏ tử lấy xuống này dạng t á n khí càng nhanh bên trong cũng lượng đường tây nam thiên nhất đến vào đông liền mê man không có ngày mùa hè con lượng cũng không làm hảo lấy ánh sáng ngao đường liền càng không thuận tiện hai bên trái phải là hai cái rất lớn thẳng gió n ỏ trung gian một khối khu vực là dùng làm đường đỏ làm lạnh địa phương mặt trên dùng bố đắp cái gì bách phúc nhi giật ra bố mới phát hiện là đường đỏ làm lạnh cái dương bởi vì không có kinh nghiệm liền không có làm thành ô vông đến lúc đó trực tiếp đông lạnh thành một khối lớn chúng ta nhiều thử mấy lần tranh thủ đến lúc đó cắt đi một khối liền là một cân đến lúc đó dùng chúc phiến tiêu nhớ rõ ràng chiếu lớn nhỏ thiết liền thành bách phúc nhi phát hiện hắn cha làm việc rất cẩn thận à chừ này đó còn chuẩn bị hào bang gạc cùng thiết đao bách thường phú còn nói ngươi nhị ra ra bọn họ muốn mua vôi ta cũng đáp mua một ít còn mua mấy đá vông đến lúc đó bông toàn bọn họ trụ gian phòng liền dùng tới đ ô i hóa đến lúc đó bỏ vào đi tránh khỏi ầm lại bách thường phú kích động xoa xoa tay làm bách phúc nhi ra tới xem hảo đồ vật hôm nay mới vừa đưa tới cây m g a đám ả i tìm là liêu gia loan thợ đá c ấ p đánh nhìn một cái làm nhiều hảo hai cái như vậy lăn lên cây m g a nước liền ra tới phúc nhi a đây chính là dựa theo ngươi biện pháp đánh liền thợ đá đều nói tinh diệu thực ngươi xem có vấn đề không bách phúc nhi tử tế x e m hạ đáng tiếc hiện tại không có cây m g a bằng không chuyển hai lần cũng hảo a nhắc tới chút tay nghề người, người còn là có, có chút tài năng chí ít xem lên tới là như vậy hồi sự cũng không có vấn đề chờ cây mía xuống tới thử một lần liền hiểu đến bách thường phú rất đắc ý hiện tại nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ liền nấu chín đường đỏ người đều tìm đến sáu người đầy đủ cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông ngày càng ngày càng lạnh ngày tháng rất nhanh liền đến tháng mười một hai mươi bảy này ngày này ngày đều đã hạ quá một chút trắng tuyết đông lạnh người run lập cập ruộn bên trong cây mía mọc khả quan toàn thôn người không có việc gì đều tại cây mía mọc khả quan toàn thôn người không có việc gì đều tại cây mía nhậu khả quan toàn thôn n g ư h ô n g có i ệ c gì đều có thể ăn nếu là đổi đến những năm qua bị người chém đi hai cây cũng không quan trọng năm nay không thể gà một cái liền làm ấy đồng tiền nay ngày sắc trời tạnh xua tan một chút ấm lãnh bách gia thượng hạ đã vẩy nước quét nhà một mới đại hồng chữ hỉ phá lệ dễ thấy một cỗ xe la rừng tại bách gia cửa ra vào văn thị vui vẻ ra đón văn g i a người đến một nhà bảy thanh tới c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề văn gia toàn cười nói ngày mai là ta đại ngoại s a n h thành thân chúng ta nhưng là nhất sớm n g n g trông hôm nay sáng sớm liền đi ra cửa văn phúc sinh phụ trách hắn tức phụ xuống xe vui vẻ a nói nói ta nhưng là đến giúp bận điệu sáng mai muốn cùng nhau đi tiếp đệ tức phụ toàn ra vào cửa cùng bách lý huy cùng lý bà nói chuyện văn thị giúp an trí bọn họ buổi tối c h u ngủ đi đường đều mang hỉ khí phúc nhi ngươi n g ô n g dưỡng tại cái gì địa phương văn ra toàn trong lòng nhớ thương tiểu n g n g bách phúc nhi c ư ờ i mặt mày con con g theo cứu cứu một vào cửa ta liền tại chờ ngươi hỏi có thể nhịn như vậy lâu không dễ dàng đâu lý bà cười nói nàng một câu liền cứu cứu đều dám chế nhạo lá gan càng lúc càng lớn đi thôi mang ngươi cứu, cứu cùng biểu ca đi vòng vòng ta cùng bà ngoại trò chuyện mấy người cười cười nói nói, nói hướng bãi sông đi còn chưa đi gần liền thấy kia một mảnh c a n nghĩa văn phúc sinh tỏ vẻ phi thường h ã n mộ hiện tại ta là vừa nhìn thấy cây m ĩ a liền cảm thấy là bạc chúng ta thôn nhi cây m ĩ a đều đã có thể thu phúc nhi muốn thu cây m ĩ a không bách phúc nhi gật đầu muốn thu nguyên bản là nghĩ chờ u á năm lại sợ thời gian đi lên không kịp rốt cuộc rất nhiều địa phương cây m ĩ a đã rất ngọt đến lúc đó lập tức đều tập trung trở tới đây chất đống cũng quá nhiều hôm nay buổi tối ta cha liền nhắc tới cái sự tình các ngươi trở về liền có thể thu chúng ta này một bên đã chuẩn bị kỹ càng hai cái thẳng gió lò đốt một ngày hiệu quả không tệ chứ hàng tuổi lựa cũng đã đủ chỉ chờ hắn ca thành thân sau liền tuyển một cái hảo ngày tháng chính thức nổ súng bản c h ư ơ xong t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba đồng tâm hiệp lực làm đại sự vương toàn một nhà đã đem đến phòng mới phòng mới rộng rãi đặc biệt là kia cái việt tử đặc biệt lớn đi vào liền làm một lưu la vòng ngưu vòng vị xá t h ậ p phần hợp quy tắc con la nhóm đã s ớ mỹ tư tư trụ đi vào giám chắc phòng đơn chúng nó tương đương hài lòng liền một hàng kia con la liền c h ấ n trụ văn gia phụ tử văn phúc sinh chạy tiến lên đánh giá những cái đó con la thật l à tài đại khí thô này đó con la cùng ngưu giá trị không thiếu tiền đi văn tiểu đào cũng cảm thấy hiếm lạ cảm thấy cô cô nàng phát đạt văn ra toàn nhưng không tâm tư đi xem con la vào cửa nơi đây dạo qua một vòng nông đương â u Mai Mai nhiên ó i c o hắn b ế cũng sông. có con vịt lặn xuống nước ra ngoài tại mặt nước bên trên vui sướng bơi lội kia là tiểu ngống sáu cái ngông cái đầu đều nhanh cùng như con vịt đại giờ phút này cùng con vịt nhóm cùng nhau lơ lửng tại mặt nước bên trên xem đến ngông mai mai tất cả đều kích động hướng nàng bơi tới không cho các ngươi mang ăn tới n à y đó con vịt cùng ngưng hiện tại cũng là v ông mai mai tại dưỡng thấy nàng liền cho rằng ăn tới đại ngông lên bờ thoải mái mở rộng cánh văn ra toàn một mặt vui vẻ đều d à i như vậy đại a xem ra là đến này bên trong tới quá hảo ngày tháng chỉ có ăn hảo ăn no mới d à i như vậy nhanh a ông mai mai nói này đại ngông cũng thực thích ăn mẹ cha mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều hiện tại cách mấy ngày liền muốn đến thành bên trong đi l ạ c một xe trở về mẹ cha đều theo không k ị p nhà bất quá k i a sông bên trong tiểu ngư nhiều con vịt a n tiểu ngư liền không quá ăn mẹ cha tiết kiệm một ít nói một mặt kỳ vọng xem bách phúc nhi tiểu đông ra chở sang năm đánh một chiếc thuyền nhỏ đi một lưỡi xuống đi xuống đi nhất định có thể đánh rất nhiều cá bách phúc nhi hiếu kỳ hỏi nàng người cha sẽ đánh cá sẽ à ta ca cũng sẽ trước kia ta cha giúp người xem qua hiền đường sẽ về nước biết trèo thuyền cũng sẽ đánh cá như thế bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm gật đầu kia hảo sang năm liền đánh văn gia toàn hiếm lạ xem những cái đó lại ngỗng muốn biết này đều là hắn tỉ mỉ trông n o n lớn lên à, xem chúng nó dài như vậy hảo rất là vui mừng một vui mừng liền muốn đi sở kết quả sở một cái liền ra sự tình đại ngông đã sớm đem hắn quên cho rằng chính mình bị công kích không nói hai lời liền cấp hắn m ộ t khẩu này còn cảm thấy chưa đủ đuổi theo hắn liền chạy ra một chỉ không đủ sáu cái tập thể thượng truy văn ra toàn tại bờ sông chạy như điên các ngươi này đó không lương tâm hôn trường à cũng không nghĩ một chút chính mình là như thế nào lớn lên quên lão t ử phía trước là như thế nào chiếu cố các ngươi ai ra mau tới cá nhân đem chúng nó lấy đi bách phúc nhi hảo giống như chống n ạ n h cùng tiếu làm sao bây giờ nàng cứu cứu cũng có hôm nay à ha ha ha ha ha ha ha b ha ha ha ha ha ba văn phúc sinh cười ra tiếng cảm thấy hắn t r a bộ dáng quá buồn cười bất quá hắn cũng không dám đi t r e o chọc những cái đó đại n g ỗ n g hắn trong lòng có cái bóng văn tiểu đào cũng che miệng cười muốn biết nàng cũng là bị đại n g ỗ n g truy quá huynh ngội ba cái cười vui vẻ cuối cùng còn l à i h n g mai mai gọi tới v ông toàn v ông toàn cầm cây gậy trúc xua tan đại n g ỗ n g văn ra toàn tỏ vẻ hắn bị đại n g ỗ n g tổn thương thấu tâm thấu thấu buổi tối bách thường an toàn ra trở về nô cường cũng mang bách phương nhi trở về bách ra mấy nhà nhân thân cũng đều đến mọi người cùng nhau thương lượng một chút ngày mai các tự phụ trách kia cùng một chỗ tóm lại liền là cần phải thuận, thuận lợi, lợi đem tân nương từ cấp cưới trở về năm nay một năm nhà bên trong có nhiều việc này mấy tháng tới đều không như thế nào nghỉ ngơi quá nhưng đều làm là việc lớn đáng giá cao hứng chờ ngày mai sương bổ thành thân qua đi liền sẽ càng bận rộn bách lý huy bắt đầu an bài nhà bên trong lớn nhỏ sự tình đầu tiên liền là bách thường an lão đại cùng sài hồ hai cha con các ngươi này đoạn thời gian cũng đừng hướng cửa hàng bên trong đi hạ cái nguyệt nhà bên trong đã tiếp ba trận khánh đản tháng riêng bên trong còn muốn đi thành bên trong sự tình rất nhiều này một đám tử các ngươi đến muốn n u ố t rõ ràng đừng xảy ra sự cố bách thường phú gật đầu thanh u nhai cửa hàng sinh ý vẫn được làm hương đến tiền giấy cũng không thể bốn phía tuyên truyền toàn bộ nhờ người quen giới thiệu đầu tiên văn sương thôn người là đều đi nơi nào mua bách ra tiếp việc tăng lễ cũng là nơi nào đi lấy bất quá cũng có tin tức tốt đã có người hiểu đến nhà bên trong làm việc tăng lễ đi cửa hàng thượng tìm người đã thành công tiếp vào quá sinh ý nói là vào một tháng cuối cùng hương n ế n tiền giấy nhập hàng tiền liền một trướng đáng tiếc nhị thuốc s ư ở n g tới không kịp vốn dĩ chuẩn bị đắp s ư ở n g bách lý sương bởi vì hắn cha vợ một đoàn người đến tới lạp chậm tiến độ rốt cuộc lao phương nhóm sốt u dọn chuyển vào phòng mới qua mùa đông bách lý sương phụ tử mấy cái thượng hạ thu xếp thực sự đằng không ra tay tới làm xưởng bách lý huy vẫy tay nay cái không vội liền tính là che lại cũng kiếm không được năm trước này nhất ba bạc nói ánh mắt lại lạc tại tiểu lý thị trên người ngươi cũng đừng hướng thành bên trong đi đến lúc đó nhà bên trong bận b i ệ u tại nhà giúp đỡ cửa hàng bên trong bận b i ệ u liền làm hoa nhi ở lại nơi đó phụ một tay bách thường an hai vợ chồng đều có chút ngượng ngùng thành bên trong mở một cái cửa hàng toàn ra đều thợ tâm lại tăng thêm muốn ngày t ế t thượng mua đường cũng nhiều lên tới tiểu lý thị cũng liền lưu tại thành bên trong hỗ trợ gần nhất một đoạn ngày tháng là không như thế nào giúp nhà bên trong lý b ạ tại này bên trong xen vào một câu đối trương thanh thanh nói muốn cuối năm khoản của các ngươi cũng làm rõ ràng chút năm ba mươi phía trước giao sổ sách đến lúc đó đừng quản tốt xấu chúng ta đều thương lượng một chút phúc nhi nói muốn tại cửa hàng bán đường đỏ xem xem như thế nào tốt hơn t h a n h bên trong tòa nhà là làm sao tới làm đường tay nghề là làm sao tới lý bà đều nhớ thanh thanh sở sở làm đại phòng người trở về cũng là lý bà ý tứ nàng như thế nào sẽ làm đại phòng người vẫn luôn ở tại kia phòng ở bên trong hiện tại là không cái gì tâm tư nhưng chủ lâu chủ thói quen cũng liền không nói được trừng thanh, thanh nhẹ nói khoản đều nhớ rõ lý bà không nói thêm gì nữa bách lý huy lại nói khởi cái tiếp theo sự tình tia liền là nhà bên trong chờ năm sau muốn lập nhà ta nhà này phòng ở cũng có h ả o chút năm người nhiều cũng liền không quá trụ đến hạn năm sau chờ đường đỏ sự t ì n h xong xuôi chúng ta cũng đem phòng ở đều đắp đắp một cái đắp một cái hảo điểm nhi đại gia đều trụ rộng dai chút này cái tin tức nhất ra mọi người đều thật cao hứng về phần l ậ p nhà tiền vậy khẳng định bán đường đỏ kiếm rồi nói đến đây cũng không có tế nói rốt cuộc thân thích nhóm còn tại cũng liền nói khởi mọi người nói nói ngươi kế hoạch bách thường phú xoa xoa đôi bàn tay đem chính mình muốn trước tiên nổ súng ngao đường sự tỉnh nói ngày tháng liền định tại mười hai tháng chạp t r ư ớ c thu thôn bên trong ngao đường người tăng thêm ta đều là tân thủ phế bỏ hai nổi cũng là có khả năng ngao đường này một đám tử t a tới thu cây nghĩa này một đám tử liền tam đệ tới ăn bài xuất hàng lấy tiền làm sổ sách sự tỉnh ta giao cho nhi tức phụ k i a c á i mặc dù còn không có vào cửa nhưng này sự tỉnh ta đã cùng nàng nói hảo nói nhìn hướng bách thường thanh thu cây nghĩa này sống nhi nhưng quan trọng cũng không dễ dàng liền toàn bộ nhờ ngươi bản chương xong chương hai trăm bảy mươi bốn bách xương bồ t h à n h thân bách thường thanh bị ủ y thác trách nhiệm thâm giác đến trách nhiệm trọng đại nhiệt tình mười phần theo tay háo bên trong mỏ ra một trang giấy giấy trung gian có cái khung xung quanh có rất nhiều tuyến vừa thấy liền hiểu đến là h ắ n giản bút họa này là ta họa khả năng thu được cây m g ĩ a thôn này đó thôn cây m g ĩ a đều cần phải có người đi thu hắn nhìn hướng nhà bên trong này đó thân thích ta sẽ cấp các ngươi một cái giá tỉ như tốt nhất cây m g ĩ a cấp các ngươi một văn nửa một cân các ngươi có thể thu thành nhiều ít ta liền mặc kệ tiểu lý thị nhà mẹ để đại ca cẩn thận hỏi sẽ mượn con la xử sao hắn nhà không xe la cũng không yêu làm đến cây m g ĩ a cũng đưa không tới a bách thường thanh l ắ t đầu nhà bên trong con la đều hữu dụng này cái liền muốn lão ca ngươi chính mình nghị ý tự lý ra đại ca nhìn hướng bách thường an lại nhìn về phía hắn m ộ i tử ý tứ tám thành là nghĩ muốn m ộ i phu cùng m ộ i tử cấp nghĩ ý tương tự nhưng nhà bên trong con la cùng ngưu đều không sẽ hai vợ chồng có thể quyết định như thế nào dùng chỉ có thể không ngôn ngữ ngược lại là trương thị nhà mẹ đẻ huynh đệ nói này sự nhi đều dễ làm nông hộ nhân d â ra nhà bên trong đô đầu con la hoặc là ngưu có thể làm nhiều lớn sự tình t r ê n một chút mua một đầu liền là lại có thể giúp đỡ đem tiền kiếm lời còn có thể được một đầu đại gia súc cho dù ngươi kiếm lời cây mĩa tiền sau lại dắt đi bán cũng không lỗ văn gia toàn cũng gật đầu nay sự tình hắn cũng cùng nhà bên trong người thương l ự qua chen một chút lại đi mua một đồng n hưu hữu khí lực lớn lạp nhiều xa như vậy tới tân tân khổ khổ liền lạp một xe nhiều không đáng muốn một lần tinh kéo hắn mười xe tám xe tới mới có lời sao bách thường thanh thực tán đồng này cái ý tưởng này sự n h i chúng ta ra mấy cái tối nay sẽ bàn lại một nghị chúng ta thôn cũng không ít người muốn đi thu ngày mai buổi chiều ta thống nhất cấp mọi người nói một chút nếu là cảm thấy khả thi liền có thể đi trở về chuẩn bị lý gia đại ca lại hỏi sẽ trước cấp thu cây mĩa bạc không bách thường thanh lại lây đầu nhìn thấy cây mĩa thì trả tiền nói đến đây hắn rất là trịnh trọng nói cho mọi người ta cần phải đem cảnh cáo nói tại đằng trước chính mình thu cây nghĩa chính mình phụ trách đưa qua tới chúng ta cũng là muốn kiểm tra thực hư lấy hàng kém thay hàng tốt nhưng là cấp không nổi giá tiền vì này đường đỏ sinh ý ta nhà nhưng tất cả đều góp đi vào ai ngờ muốn hư nói cũng không được thân thích ta cũng không cấp này cái mặt mũi bách phúc nhi yên lặng cấp hắn tam thúc giơ ngón tay cái lên hắn tam thúc tính tình có thể so sánh nàng c h a cùng nàng đại bá kiên cường rất nhiều thu cây nghĩa sự tỉnh liên quan đến bản tiền đương nhiên không thể lưu tỉnh bất quá hắn này lời nói nói ra có mấy người sắc mặt liền không tốt lắm có phần có người phát đạt liền trướng mắt n g ẹ o thân thích lý tứ bách thường thành cũng không nhiều giải thích hắn nhị ca nói hắn thu được cây m g ĩ a tốt xấu quyết định đường đỏ tốt xấu cuối cùng cũng liền quyết định giá tiền hắn cần thiết muốn để tâm chờ mọi người đều tán bách thường phú lôi kéo bách thường thanh nói muốn tại thôn đạo bên cạnh lại đắp một gian phòng ốc hoặc giảm một cái lều lớn tử cũng không thể lạc hóa người tất cả đều đi xưởng chính thức mở bán sau xưởng kia cái địa phương liền không cho người ngoài đi vào và o miệng đồ vật đến phải cẩn thận còn có biện pháp cũng không thể tất cả đều tiết lộ ra ngoài bách thường thanh cẩn thận đánh giá hai mắt hắn nhị ca nhìn không ra hắn còn như thế thận trọng lại cẩn thận nói có đạo lý kia liền đắp đi bách thường thanh lại lôi kéo bách thường an đ bên ngoài kia một đám tử sẽ phải vất vả ngươi hắn là không thời gian đi làm việc tăng lễ đi làm khánh đàn bách nam tinh lại muốn xem cửa hàng lớn nhỏ sự tình đều chỉ có thể giao cho hắn đại ca bách thường an có chút xấu hổ cái gì vất vả hay không cây nghĩa sự t ì n h ta cũng không giúp được một tay đến lúc đó còn đến cấp ta phân tiền ta không tốt ý tứ bách thường phú vui vẻ a mở miệng vậy ta còn thu ngươi hai l ư ợ n g bạc không là càng không tốt ý tứ mấy ngày trước đây bách thường an trở về thời điểm cấp bách thường phú hai l ư ợ n g bạc nói là làm hắn cầm đem hị sự làm thể diễn chút cũng coi như hắn đương đại bá một điểm tâm ý này sự t ì n h bách thường t h à n h đều không biết giờ phút này rất là kinh ngạc đại ca cái này là ngươi không là ngươi sao có thể giấu ta làm người tốt ngươi không địa đạo liền phạt ngươi đem ngươi giấu tới kia cái bình rượu ngon lấy ra tới chúng ta uống liền coi là ăn mừng nhị ca ngày mai liền muốn đương lão công công bách thường ăn thoải mái cười kia có cái gì đi làm các ngươi đại tẩu làm một bàn cụ lạc huynh đệ ta ba cái tốt uống ngon nhất đốn liền nay dạng nhà bên trong còn có một phòng ở thân tích đâu huynh đệ ba cái liền trộm đạo tìm cái địa phương một tiểu đàn từ rượu một chén nhỏ cụ lạc uống đến nửa đêm ngày hôm sau sắc trời đại t nguyên bản trời âm u cũng xanh thẳm lên tới không khí đều lộ ra một k i a vui sướng bách ra viện tử bên trong người vui mừng hớn hở tới trở về bận rộn huynh đệ ba cái không ngừng ăn bài các hạng sự t ì n h khoai lang lại kích động làm vì hôm nay đương g i a cậu nó cảm thấy đặc biệt khí phái không ngừng ra ra vào vào kêu gọi cùng nó giao hảo cậu tử tân lang quan nhi cũng còn không ra cửa đi tiếp tân nương tử đến đây hỗ trợ người liền đến n à y đó n h ấ t đến liền tại thôn t r ư ở n g chỉ huy hạ bắt đầu bận rộn này nhà mượn cái bản k i a nhà mượn bắt đũa nữ nhân thì là tới cấp đầu bếp làm vặt g i a rau nước hoa lạp lạp l ạ đảo đồ ăn bản chặt đến đông đ ô n vang đầu bếp đại chiến thân thủ nồi bên trong dầu mạo hiểm yên một điều c a xuống đi tư lạp tư lạp bách sương b ù a xuyên một thân vui mừng mới quần áo bị q u ầ n bên trong một đám tiểu tử vây quanh cười một mặt ngu đần chờ canh giờ đến này mới tại một đám tiểu tử bồi cùng hạ bò lên trên phi hồng quải thải xe la c h i ế n trống gõ đến vang động trời vui mừng hớn hở xuất phát đi đón dâu bách quả nhi cùng bách phúc nhi cũng muốn đi đáng tiếc mọi người đều không đi ngược lại là bách diệp căn thành công lăn lộn đến xe la hắn là bị văn phúc sinh cấp ôm ném lên đi đón dâu người vừa đi mọi người liền càng bận rộn văn thị lại ba kiểm tra tân phòng còn có hay không có sơ xuất cũng không cho bách phúc nhi ra cửa liền làm nàng canh giữ ở tân phòng này bên trong tránh khỏi có không tự chủ người đi vào xoay loạn bách phúc nhi nhàn tới nhàm chán chỉ có thể lựa chọn đi cấp đại con la nói chuyện đại con la tương tư đơn phương phá diệt sau liền vẫn luôn sầu não g ớt ức tinh thần không phân chấn này hai ngày mới hơi chút tốt một chút muốn không ngươi vẫn là đem loa ra cấp mang đi đi đi cùng đường đỏ chúng n ó ngủ cùng chỗ loa ra hiện tại tức phụ đều không a ngươi ca thế mà thành thân tân phòng liền tại ta nhắc mắt liền có thể xem đến địa phương này không là có chủ tâm kích thích ta sao ta chiêu hay c h ọ ai a ta ta ta, ra khanh khanh ai ra còn đến nhìn nhân bác a b h phúc nhi vô vô nhữ ó đầu, c ỉ cần ngươi s không không ố mày lập tức suy nghĩ một chút liền rõ ràng còn chưa lên tiếng lưu công tử liền đến thấy bách phúc nhi đứng tại la vòng bên cạnh chập chập hai tiếng bản công tử càng nghĩ hảo giống như phát hiện một cái sự tình ngươi này con la đừng không là xem thượng ngựa đi bản chương xong chương hai trăm bảy mươi lăm ngươi không tỉ tỉ ngươi không hiểu hèn n ọ n lưu công tử này hai ngày vẫn luôn tại cân nhắc bách phúc nhi vì cái gì có thể hiệu lệnh r a súc càng la suy nghĩ càng là cảm thấy hiếm lạ còn có nàng không hiểu ra sao mang con la đi thấy ngựa còn thấy ngựa cái lại kêu con la biểu hiện cũng thực làm người sinh nghi a lại hắn tổng cảm thấy con la có đôi khi tại nói chuyện đáng tiếc hắn không biết được con la tại nói cái gì cũng không có chứng cứ nghĩ tới nghĩ lui nghĩ chính mình đều nhanh thần kinh bách phúc nhi sát có để ý s ở chính mình c ầ m nhỏ làm bộ suy nghĩ cuối cùng trọng trọng gật đầu ta cảm thấy lưu công tử ngươi nói hảo có đạo lý càng nghĩ càng giống như như vậy hồi sự khả năng là con la xem lên ngựa bất quá con la xem lên ngựa là cái gì sai lầm sao vệ tiểu công tử kia thất tiểu bạch mã là đĩnh hảo xem thấy nàng một đôi mắt to nháy n h á y lưu công tử theo bản năng l â y đầu lập tức chính mình đều sửng sốt con la xem lên ngựa hảo giống như cũng không kỳ lạ đ ô n g nhiên một cái giật mình hắn có phải hay không tới tây nam lâu người đều có chút không bình thường vì cái gì muốn đi suy nghĩ này đo sự tình suy nghĩ đường đọ sự tình không sao bản công tử xem thành bên trong cũng bắt đầu có cây n ử a bán ngươi đường đỏ cái gì thời điểm ra nhanh bách phúc nhi phủi tay nửa tháng sau hẳn là có thể xem đến nhóm đầu tiên đường đỏ chờ nhóm đầu tiên đường đỏ ra tới chúng ta sẽ thỉnh lưu công tử ngươi tới phẩm nhất phẩm thuận tiện đem giá cả c ấ p định chính nói vệ vân khôn cũng qua tới biết được nửa tháng sau đường đỏ sẽ ra tới rất là hài lòng như thế ta c h ợ nhưng là chờ sau phúc nhi cô nương tin tức tốt bách ra cửa bên ngoài bởi vì vệ ra đến tới càng hiện náo nhiệt liệu ra loan chương địa chủ tòa nhà bên trong cũng rất náo nhiệt bất quá kia náo nhiệt bên trong nhiều ít có hai phần n i ê n cưỡng nhất tới nhân gia là gà nữ trương ự nhiên không có cưới vợ này sinh này nở vui vẻ. Thứ hai cưới loại xôi vui có vợ vẻ. là t ra tới địa chủ thực t khí trương phu nhân càng khí những gái đó ngày thường bên trong liền có chút ghen ghét nàng phụ nhân giờ phút này cũng tới ư nói toan lời nói rốt cuộc lúc trước trương phu nhân vì trương tiên ngọc hôn sự k i n là phí hết tâm huyết chọn hoa mắt không nghĩ đến nhảy tới nhảy lui chọn như vậy một cái trấn đất đến này cái thời điểm trương phu nhân cũng không thể y ế u khí thế cười nói này người à ánh mắt muốn thả lâu dài ta kia thân ra nói ta tiên ngọc vào cửa bị quẳng ra bách ra đường đỏ sinh ý đều hiểu đến đi kia là huyện lệnh cũng đi mua vì này còn ba lần bốn lượt đi bách ra có thể thấy được đối đường đỏ coi trọng ta ra tiên ngọc một vào cửa liền muốn quản này đường đỏ mua bán đừng nhìn ta kia thân ra hiện tại hảo giống như không đủ khí phái tạm chờ cái hai ba năm kia liền không đồng dạng lại nói ta kia con rể tướng mạo thể diện khỏe mạnh làm người bộ phận khắp nơi cho rằng tiên ngọc vì trước chúng ta làm mẫu thân năm đó là muốn mong chồng khuê nữ gà trồng hậu quả hảo k i a xem phong quang nhân ra gả đi vào t h ă m h ả o xem thực tế như thế nào dạng ai biết chung quanh phụ nhân cũng đều mang cười cụ thể trong lòng như thế nào nghĩ cũng liền các nàng chính mình biết chờ giờ lành đến quản gia mới vui vẻ chạy vào nói là đón dâu đến bách ra cưới trương thanh thanh đều là đi thuê hỷ tiệu cưới trương tiên ngọc cũng không nặng bên này nhẹ bên kia tại văn x ư ơ n g thôn một đám tiểu tử cười đ ù a h ạ n tiểu phu nhóm nhấc hỷ tiệu thổi sáo đánh t r ô n g tới đón dâu tự nhiên lại là một trận náo nhiệt chờ trương tiên ngọc bị trương ngọc thạch l ư n g thượng kiệu hoa trương địa chủ mập mạc tay bôi chính mình mắt nhỏ khóc thương tâm không thôi trương phu nhân cũng bôi nước mắt k i a u tràng diện rất giống là bách sương b ù là cái ác thổ phỉ mang người tới đoạt nhân ra khuyên nữ thì ba ngày sau ta tới tiếp ngươi a trương ngọc thạch cũng đỏ mắt xem bách sương b ù muốn nói lại thôi cuối cùng biện xuất tới một câu ngươi hảo hảo đợi ta tỷ hắn không dám nói dọa bởi vì hắn cha nói tỷ tỷ gả cho người liền là nhà khác người đến muốn đối tỷ phu hảo điểm chỉ cầu tỷ phu có thể đối hắn tỷ tỷ hảo hắn muốn khóc nhưng hắn khóc không được bởi vì bên cạnh có cái tiểu từ khóc thật là thế thảm đều muốn không biết được thế nào tiểu bảo ngươi có cái gì hảo khóc trương tiểu lượng cảm thấy hảo xấu hổ trương Tiểu bảo ngọc thạch có chút không tin tưởng à ngươi tỉ quá như vậy hảo ngươi vì cái gì khóc như vậy thảm làm cái gì người săn sóc nàng dâu thấy canh giờ đến làm vui nhạc ban tử đều thổi lên đám người chuẩn bị xuất phát trương gia cửa ra vào cũng điểm thượng tháo tại pháo đôm n ố t thanh bên trong cỗ t i ệ u đường r ơ lên sau đó xuất phát c h ả y nước mắt trương phu nhân một chậu nước r ộ i đi ra ngoài này nước thanh thanh bạch bạch nàng cô nương cũng thanh thanh bạch bạch t i ệ u hoa nâng lên đi xa cái này đại biểu nhà trai nhận định này môn hôn sự tuyệt không đổi ý cái gì gà đi khuê nữ tắt nước ra ngoài khuê nữ gà trồng liền không là chính mình lý bà đối với cái này thịt mũi coi thường nước trong sạch cô nương cũng trong sạch nam tử tiếp đi cô nương liền tán thành này một điểm không thể đổi ý nếu là đổi ý chỉ cần kiệu hoa còn không có khởi cũng còn kịp tia r ộ i nước nguyên bản hẳn là là cô nương ngày hôm trước buổi tối nước tắm hiện tại cũng đổi sạch sẽ nước thay thế đừng nghe bên ngoài người nói mò bách phúc nhi gật đầu nay sự tình lần trước nàng liền muốn hỏi còn cho rằng thật liền là một chậu nước r ộ i đi ra ngoài không lớn liệu ra loan ai văn x ư ơ n g thôn chương địa chủ tòa nhà nhà bên trong bách ra cũng không là đặc biệt xa đứng tại đầu thôn n h ó n chân lên trung gian liền có thể xem đến nghe được kia hỉ nhạc thanh bách phúc nhi liền cười ta ca tiếp tàu tự trở về ta đi xem nàng mới ra ngoài cửa mặt và từ nhóm cũng đã chạy tới đón khắp thôn đều là tiếng cười bừa kia thật là người cũng tại cười cầu tại cũng gọi nàng chưa kịp chạy hai b ư ớ c văn thị bất đắc di giữ nàng lại nương làm ngươi làm cái gì bách phúc nhi đắc ý cười nói ta làm khoai lang xem văn thị chỉ cái phương hướng ngươi xem xem khoai lang tại chỗ nào bách phúc nhi đáp ứng muốn thay nàng xem gian phòng khoai lang này giờ khắc tại bên ngoài nhảy hảo han o nó là đến t r ồ n g coi bếp đi đi hôm nay nhất định phải khấu nó xương cốt không ngày mai hôm nay chờ chính nó nhặt đáng ghét ta nói quay người yên lặng trở về xem gian phòng đi lưu công tử cùng vệ vân khôn đi đi dạo bãi sông trở về gặp đến này một màn đều là không nhịn được cười liền nhường một chút cầu xem gian phòng chính mình chạy như thế nào cũng hẳn là đem cậu buộc gian phòng bên trong đi mới vừa vào cửa không đầy một lát liền bách phúc nhi liền nghe được cửa bên ngoài một trận ồn ào tân n ư ơ n g tử tới đáng tiếc nàng xem không được qua chỉ có thể tại tiểu viện bên trong cùng con la mắt to đối mắt to bản chương xong chương 276, t o à n thôn tổng động viên tân n ư ơ n g tử đến bách ra viện tử n á o nhiệt không được vui c ư ờ i thanh tiếng đều, tiếng than thở từng tiếng t r ù n g điệp tại cùng nhau lại có hỉ nhạc ban tử thanh pháo trúc thanh tiểu hoa tử đòi hỏi hồng bao t h a nhâm cảm giác viện tử đều sắp đặt hạ không những cái đó tiếng cười tại văn thị dẫn dắt hạ tiểu viện từ bên trong rầm rầm tới h à o c h ú t người này đó người tất cả đều là sách đồ cưới cùng nhau đi vào trưng ơ địa chủ đau lòng khuê nữ đến bách ra chịu khổ cấp của hồi môn rất nhiều đồ cưới xem kia đều tại cửa ra vào xếp hàng tư thế tân phòng bên trong là bãi không dưới sau đó lại là hỉ bà bà mau tới cấp cho tân phòng trải giường chiếu kia là một bên phô một bên hát thuận miệng lưu một đoạn tiếp một đoạn có điểm nàng ra ra thỉnh thần tư thế này bên trong có người bách phúc nhi liền chạy ở phía trước đi xem máy đường sau đó có hoan hoan hỉ hỉ bồi tân nương tự trở về tân phòng lại tiến vào thời điểm giường bên trên sái hảo chút đậu cũng không biết được buổi tối muốn như thế nào ngủ phúc nhi ngươi liền lưu tại này bên trong đồi ngươi t ẩ u tử một hồi nhi nương cấp các ngươi đưa cơm tới liền bồi ngươi t ẩ u tử tại phòng bên trong ăn văn thị một mặt vui mừng đi đường sinh phong nói vừa xong người lại đi ra ngoài không cần hỏi bên ngoài khẳng định khai tiệc ga bách quả nhi hoan hoan hỉ hỉ chạy vào phúc nhi ngươi yên tâm ta xem mãi mãi tự mình đi cấp đầu b ế p nói cấp lưu bữa tiệc ta đi giúp b ư ơ n g tới sau đó chúng ta cùng nhị tậu cùng nhau ăn tại bên ngoài ăn nàng đoạt không qua phải ăn tiệc t h i bách xương bồ đỏ mặt qua tới rất là khẩn trương nói, nói lưu bàn tiệc kia cái t a đi cấp các ngươi bưng thức ăn hắn kỳ thật là muốn hỏi một chút trương tiên ngọc buổi sáng ăn cơm không có đói bụng hay không đói bụng cũng không biết được như thế nào k i a lời nói liền tại cổ học quản lăng là nói không nên lời liền hỏi khí hay không khí đi đã bóc khăn cô dâu trương tiên ngọc mặt ngược ánh nắng chiều đỏ mang một chút ngượng ngùng ngồi tại mép dưỡng chờ bách xương bổ một vòng liền cẩn thận đánh giá gian phòng bên trong bài trí ánh mắt rơi xuống bách phúc nhi trên người thời điểm còn hướng nàng cười cười bách phúc nhi mừng khấp khởi tiến lên trước tậu tử ngươi đói không ngươi đừng không tốt ý tứ liền đương chính mình nhà đồng dạng không là, này vốn dĩ liền là ngươi nhà nhà. trương tiên ngọc phốc x ù y một chút g ư ờ i phúc nhi mới mấy ngày không thấy ngươi có phải hay không gầy bách phúc nhi đang thương hề hề gật đầu muốn không nói tẩu tử ngươi mắt sáng như l ú c đầu ta đến cản nguyên quan đi ở chút ngày tháng ngừng lại ăn rau xanh đậu hũ cũng không liền gầy sao trương tiên ngọc cười nói kia là đến muốn bổ một chút hai người nói chuyện công phu bách quả nhi cùng văn tiểu đ à o liền đoan đồ ăn tới sau lưng còn cùng bách hoa nhi cùng bách đoa nhi liền tiểu thúy thúy đều bước nhỏ ngắn chân cùng đằng sau bách phúc nhi vội vàng thu thập cái bản mấy người chạy hai chuyến mới đem cơm đồ ăn đều bưng tới bách đoa nhi vui vẻ tòa hạ chúng ta đều ở nơi này ăn, tránh khỏi cùng bên ngoài người mấy cái cô nương ánh mắt đồng loạt lạc tại trương tiên ngọc trên người tiểu thúy thúy con mắt đều t r ợ n t r ò n lúc sau tới câu biểu t ẩ u t ẩ u xinh đẹp bách phúc nhi vội vàng cấp nàng t ẩ u tử giới thiệu ai là ai trương tiên ngọc vốn dĩ liền đại khí lại giúp xử lý nhà bên trong bên trong bên ngoài đương nhiên sẽ không bởi vì đương tân nương tử liền thẹn thùng đến nói không ra lời không đầy một lát liền cùng đại gia n h i t lạc gian phòng rất là xa hoa điểm một cái chậu than mấy người cười cười nói nói ăn tiếng cười chợt bên ngoài càng là nâng li cạn chén rất náo nhiệt đều cười nói bách ra một năm sẽ làm hai trận hiệt lại là đường đỏi hiện tại đã tính được là bọn họ thôn địa chủ mọi người về sau liền muốn cùng bách ra quá hảo ngày tháng v â n v â lâm n tiếng cười chuyển đi rất xa, liếu ra loan trương chương ngọc khẳng định khai tiệc đi. Quản thán Nghe nói công công cũng cùng huyện lệnh đều người đi đưa hạ lễ, không ngựa hẳn là lưu ở nơi đó ăn Nay tình bọn Khiê khai khẩu khí, khai kia chủ thạch pháo thả, phái hạ thấy họ cười đi liếu dối tiệc đi. gia tiệc. gia đại đi, đi, gia đi rất tử tử trở cửa cổ được cơm. lưu đưa lưu đều đều địa đó ra ra xa, xem, xe lễ, là vào, vị vệ về, sự ở nhưng cái đó nói giữ lời cũng ngầm miệng vệ gia người là bách lý thanh trào hỏi t h ô n trưởng cũng tại kia một b à n lưu công tử cùng vệ vân khôn cũng không bởi vì nông thôn đồ ăn đều lộ ra cái gì ghét bỏ t h ầ n sắc mặc dù động đua số lần thiếu nhưng cũng đều toàn bộ hành trình quả cười chờ đến hạ mọi người cũng đều lục lục tục tục tán đi văn thị lại vội vàng giúp trương tiên ngọc chỉnh lý nàng đồ cưới nguyên bản trương địa chủ còn của hồi môn một dưới phòng người đáng tiếc bách gia thực sự là trụ không dưới kia dưới phòng người bây giờ còn tại trưng gia muốn chờ bách gia mới đắp viện tử rộng rãi mới có thể đưa tới bên ngoài hán tử nhóm đều không đi không quản có ý không ý đều lưu lại tới n g h e bách thường thanh nói thu cây nghĩa sự t ì n h từ thôn t r ư ở n g phụ trách duy trì tính đến thượng an tĩnh chờ đồ cưới đều chỉnh lý trình tề bách phúc nhi liền muốn bắt đầu cấp nàng t ẩ u tử bàn giao nhà bên trong sự t ì n h n g ã i n g ã i nói t ẩ u tử còn là dựa theo quý cụ theo ngày mai bắt đầu liền nghỉ ngơi ba ngày trở lại mặt lại đến bận hiệu n à y phía trước ta đem sự tình đều cấp t ẩ u tử nói một câu ngươi trong lòng cũng h ả o có sổ trương tiên ngọc ngồi ngay ngắn nàng làm ộ t điểm còn không sợ mệnh tương phản thực cảm kích nhà chồng có thể như thế tín nhiệm nàng đem như vậy quan trọng sự tỉnh giao cho nàng bách phúc nhi trước đem nhà bên trong đại khái tình hư nói mỗi người tại làm cái gì cũng nói trọng điểm còn là nói đường đỏ bao quát thu nhiều ít tiền đặt cọc các nhà muốn nhiều ít đường đỏ hiện tại đối mặt vấn đề là đường đỏ còn không có định giá n à y cái định giá đều khó mà nói trừ h i ể u đến thành bên trong mang hoa đường đỏ hai lượng một cân bên ngoài mặt khác liền không biết nhưng hai lượng quá gắt phổ thông nhân ra một năm cũng liền kiếm hai lượng bật đi tân tân khổ khổ là một năm liền mua một cân đường đỏ này là cái gì thế đạo cây nghĩa đại khái là một văn đến một văn nửa một cân không sai biệt l ắ m muốn hai mươi cân cây nghĩa mới có thể ra một cân đường đỏ nếu là cây nghĩa kém một chút hai mươi lăm cân cũng có khả năng sau đó liền là nộ chín bếp ngày mai t ẩ u tử có thể đi xem xem một khi nổ súng cho dù là nấu nước cũng không thể dừng chỉ là t u ổ i lửa đã tốt lắm rồi bất quá đến cuối cùng có thể đốt cây n ĩ a cắt bã vì này cái chúng ta còn mua người g ắ p như vậy nhiều phòng ở t ẩ u tử ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đường đỏ ra bao nhiêu một cân thích hợp trương tiên ngọc vẫn luôn tại trong lòng tính nhầm rất nhanh liền nắm chắc bên ngoài bách thường thanh cũng cùng mọi người nói không sai biệt lắm vì càng tốt phán đoán cây n ĩ a tốt xấu thôn trưởng rất là khẳng khái mang người đi rộn u g bên trong chém mười tới căn cây n ĩ a trở về làm đại gia làm đến tâm lý nắm chắc tóm lại liền là kết yếu cây n ĩ a đoạn nhi dài, giòn, nước nhiều. có xem xem, á người h n đ cảm thấy lợi nhuận quá thấp một cân cây nghĩa nhiều nhất kiếm lửa văn còn không bằng đi cùng nhảy lại thần chỉ ở một bên xem náo nhiệt có người muốn đi nhưng nhà bên trong điều kiện không cho phép không phải tay người không đủ liền là không có đại gia súc chỉ có thể làm xem còn lại tiểu bộ phận người có thể chịu được cực khổ gan lớn nao nhao tỏ vẻ n g ư y ệ n ý đều vây lại rất nhanh liền quyết định hảo chính mình muốn đi đâu bách thường thành một điểm đều không dám qua loa phải hiểu này đó người cây m ĩ a trở về nhà bên trong bạc cũng liền muốn như là nước chảy đi ra làm vì khống chế bản tiền người hắn tỏ vẻ áp lực rất lớn bản chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy cây m ĩ a xưởng chính thức nổ súng mùng một tháng chạp hàn phong gào thét mắt xem muốn rơi tuyết lớn hôm nay là trương tiên ngọc ba ngày lại mặt ngày tháng một sớm đại trương thạch ngọc liền đến liền nói muốn nên đón lấy hắn tỷ tỷ bách phúc nhi cười kín đáo đưa cho hắn một cái mới vừa ra nổi bánh bao ngươi này nên cũng quá xa đi đều nên đến nàng gia viện từ bên trong tới trương thạch ngọc cũng cảm thấy chính mình là quá mức kích động vốn dĩ hắn nghĩ tại cửa thôn chờ một hồi chỗ nào hiểu đến liền trực tiếp đi tới chuẩn bị xong trương tiên ngọc đi tới vừa thấy đến nàng trương thạch ngọc liền bỏ mắt tỉ đi thôi trương tiên ngọc trước tiên ra cửa nàng cũng nghĩ cha mẹ chờ xe la đi xa bách thường phú lại dẫn người đi đắp lều liền ề u l đắp lên thôn đạo thượng cách bách ra phòng ở cách xa trăm mét hôm nay phải thêm thảo đỉnh xem chừng ngày mai liền có thể dùng bách thường thanh có chút lo lắng lo lắng nếu là đại tuyết rơi xuống đến hóa nước kia liền là đầy đất bù loãng lạc cây mía xe không tốt đi vào đừng nghĩ nắ nếu như tới nhanh hôm nay liền có cây m g ĩ a đưa vào bách thường phú tiếng nói mới vừa lạc bách thường thanh liền rối cổ tới tới nhị ca ngươi xem có phải hay không vận chuyển cây m g ĩ a tới bách thường phú nhắc mắt nhìn lại quả nhiên liền thấy cửa thôn có đại hoàng lưu lôi kéo xe tới hơn nữa kéo đến tận năm xe như là cây m g ĩ a a này đó người cũng quá nhanh đi bách thường sinh ở một bên c h ậ t c h ậ t hai tiếng không vui như thế nào kiếm tiền huynh đệ mấy người rất nhanh liền bận rộn bách thường sinh rút đi nhìn chằm chằm mặt dưới người đắp lều bách thường phú cùng bách thường thanh mang người đi bãi sông bách thường thanh một bên chạy một bên ôm ngược bên trong cái dương b hôm qua mới đi đổi đổi về tới bạc vụn bách phúc nhi cũng đi cùng nay cây nghĩa vụ giao dịch thứ nhất nàng muốn nhìn một chút bãi sông phòng ở theo v ông toàn một nhà dọn đi đã đằng ra tới một gian phòng bên trong bãi chân cao băng ghế chân cao ghế bên trên tất cả đều là trúc ba miệt mặt trên bảy đầy dùng cây cây bên cái đệm góc bên trong đều sái vôi đây là muốn chất đống đường đỏ địa phương mặt khác một gian đã sái quét sạch sẽ mang lên cái bàn ghế cùng với một chân giường bách thường thanh muốn tại này bên trong giao cây nghĩa tiền buổi tối có người tại này bên trong các đêm viện tử bên trong hàng rào cũng tiến hành mở rộng so với ban đầu càng thêm rộng rãi Viện tới liền dựng toàn tử một tử, góc cỏ cây đã xây lều mĩa bách ộ một chất còn có c tại bên trong. Tại đống bên bên ngoài viện i lều lớn tử, ờ nổ súng sau cây mĩa liền không hướng viện sau mĩa cây thường bên trong n t r đưa, á khỏi Bách dối bởi. đến đó lúc t thanh tự theo bắt đầu quản trả tiền sau liền đối tiền rất là mất cảm ai ra chúng ta nhưng là dốc hết v ố n liếng không nói đừng nói đống c ỏ đều dùng hảo m ấ y cái đông một cái tây một cái xây dựng rất nhiều lều xem bếp bách phúc nhi c ư ờ i tủng tìm qua tới tam thúc ngươi trách nhiệm thật là trọng đại đâu ngươi nhưng ngàn vạn muốn đem sổ sách tính toán rõ ràng bách thường thanh xoa xoa đôi bàn tay phúc nhi tam thúc có chút khẩn trương bách thường phú cũng ở một bên phụ họa đường ta ta cũng khẩn t r ư ờ n g như vậy nhiều tiền thu hồi lại cây nghĩa bị ta ngao hư nhưng làm sao c h ỉ n h bách nhị ca bách tăng ca thu cây nghĩa thứ nhất cái đưa cây nghĩa tới là nê thu cha vì cái gì hắn động tác như vậy nhanh đâu bởi vì nê thu nương cha là bọn họ kia cái thôn thôn trưởng nhân gia mặc dù không có chạy đến văn sương thôn tới nói cái gì nhưng có nê thu cha chuyển lại tin tức đã sớm tại s a u l ư n g yên lặng dùng công ngũ đ ạ i xe bỏ cây nghĩa bách thường t h a n h treo g ẹ o ngươi này là một hơi đem ngươi cha vợ kia cái thôn cây nghĩa đều thu lại kia không chỉ nê thu cha có chút đắc ý ta cha vợ kia cái thôn những năm qua cây nghĩa liền loại nhiều đều là làm đến thành bên trong đi linh bán trợ cấp gia dụng sao tới năm xe là bởi vì chỉnh cái thôn liền năm chiếc xe bò toàn tới nói quay đầu hướng áp xe mấy người nói cái này là bách gia nhị ca cùng tam ca lại hướng bách thường phú hai minh đệ cái nói nhị ca tam ca này đó đều là ta cứu minh không biện pháp tức phụ nhà mẹ đẻ kia cũng là cả một nhà đại gia lẫn nhau hàn huyên đều có điểm nhi kích động vương toàn mang mấy người tới đều là bách thường phú này mua về cũng là ngao đường tuyển thủ mọi người g i ú p đem khốn hảo cây mía khiên xuống đi tới một bên cân kiệu cái cân nhưng là bách thường phú hoa giá tiền rất lớn mua về một lần tính có thể sưng trọng hai trăm cân yêu cầu hai người đứng tại đại thạch đầu bên trên nâng lên sưng nghê thu t r a nói năm xe cây mía hai n g h n ba trăm cân các người đối một chút phía trước ba xe nửa đều là hạng nhất cây mía bách thường thanh cùng bách thường phú tử tế kiểm tra cây mía chất lượng bách phúc nhi cũng tiến lên xem xét muốn nói nông dân đều thuần phát n à y đó cây mía thu thập liền đỉnh sạch sẽ tới gần căn kia một tiết đã cắt đ ư ớ đỉnh cũng cắt đước h ỉ có mềm nhất địa phương lưu hai phiên cây mía lá bách thường thanh rút ra một cái, dùng đao chém thành vài đoạn. mọi người đều phẩm phẩm đích xác phù hợp thượng đẳng tây nghĩa thượng đẳng tây nghĩa một tám trăm cân thương lượng là hai bảy trăm văn còn lại năm trăm cân phẩm tướng cũng không tệ l i ề n cấp các ngươi một văn hai một cân thương lượng sáu trăm văn toàn bộ là ba ba trăm văn giá tiền vừa ra tới nê thu cha cùng hắn cứu minh nhóm đều rất cao hứng nê thu cha cứu minh vui vẻ a tiến lên bách tam đệ thượng đẳng chúng ta thu hoạch một văn một cân còn lại chúng ta thu hoạch một văn nửa lượng cân ngươi giúp chúng ta tính tính chúng ta có thể kiếm bao nhiêu tiền vừa mới đã bẻ đầu ngón tay tính quá tính không rõ ràng dù sao hiểu đến là kiếm tiền bách thường thanh vui vẻ a đẩy bản tính chúc mừng này một chuyến các ngươi kiếm lời một n g à n l ẹ nhị nhặn ngũ văn hơn một n g à n văn a huynh đệ mấy cái đều vui bọn họ là năm người kết phượng một người muốn phân hai trăm n h i ề u văn ai nha này mua ban có lời a trừ mệnh một điểm không có ma bệnh bách thường thanh rất nhanh trả nợ tiền bạc huynh đệ mấy cái cẩn thận g ó i kỹ sau đó đuổi xe bỏ liền đi mấy cái cứu huynh thậm chí cũng không kịp đi cá chạy nhà không biện pháp nhà bên trong còn có cây m ĩ a mặt khác bọn họ cũng muốn đi thu nhiều một ít bách thường phú mới vừa làm người đem này đó cây mía mang vào cách ra để tốt thứ hai phê bán nước mía cũng đến kể từ hôm nay đến văn x ư ơ n g thôn đường bên trên thường xuyên xuất hiện lôi kéo cây m g ĩ a xe b ỏ hoặc là xe la cho dù là hạ tuyết cũng không thể ngăn cản này đó cây m g ĩ a bị xe xe kéo qua trương địa chủ hâm mộ con mắt đều h ồ n g hắn nhất định là không đổi kịp này một cha mua bán bất quá vừa nghĩ tới nàng khuê nữ tại trường ra trong lòng liền mỹ lên tới mùng chín tháng chạp bách lý huy mang nhà bên trong nhi tôn tại đường đỏ xưởng viện từ bên trong triển khai trợ thế hôm nay chính thức nổ súng hắn yêu cầu các lộ thần tiên tới che chở mặc dù chỉ có mấy người nhưng chiếu dạng khí thế như hồng thi đao cùng lệnh kỳ phanh rung động cưng bộ đạp hổ sinh uy vây xem người cảm khái liên t ụ quả nhiên a này không phải là chúng ta này đó gà mở có thể so sánh đó là dĩ nhiên bách ra đại ca cùng tam ca là đồng tử công nam tinh hai huynh đệ cái càng là vừa mới nam tinh là theo hắn cha trên người lăn đi còn là bay qua này b ạ n lãnh chúng ta có thể học không quên đi thôi sợ chúng ta lao cánh tay lao chân không đánh nổi ha ha ha ba bản chương xong chương hai trăm bảy mươi tám ngao đường quả thực quá khó bách ra đường đỏ s ư ở n g chính thức nổ súng khánh đàn là tại một trận tiếng pháo nổ bên trong kết thúc sau đó đám người liệt tán bởi vì s ư ở n g muốn đóng cửa sau này liền không thể tùy ý vào bách phúc nhi làm vì hướng dẫn kỹ thuật lưu lại hai cái lạnh lò cùng nhau nổ súng ngọn lửa càng quét tủi khô nháy mắt bên trong liền tại lòng bếp bên trong hùng hùng t i ê u đốt chờ cháy vợ ư n g liền là từng khối bổ hào đầu gỗ tử tế bỏ vào bài đầu cái thứ nhất đại hoa rất nhanh thượng nhiệt khí hiện tại nồi bên trong con đốt là nước này đá mài dễ dùng cây m ĩ a đi vào liền ép ra cây m ĩ a nước tới ai nha n à y cây m ĩ a nước như thế nào lục ba hoa, hoa xem lên tới có chút không đ ố i a bách phúc nhi liền đứng ở một bên cũng không cho đại gia giải thích chỉ nói là đúng các ngươi xem mới vừa đi ra ngoài là có điểm hoàng chậm rãi mới lục cây mía cặn bã đôi ở một bên chờ nhiều liền ôm đến kia góc viền thông minh hòng o khô làm t u ủ i đốt đá m g à i tới nhanh rất nhanh liền ra một thùng lớn cây mía nước một bên xây dựng dắn chắc cây gỗ tử cây gỗ tử trung gian treo một khối đại thập tự một chương đại băng gạc bốn rác liền vững vàng buộc tại thập tự bốn l ớ rác phía dưới là thùng lớn hiện tại cần phải làm là đem vừa rồi ép ra tới cây mía nước một bầu một bầu múc đến băng gạc bên trong loại bỏ loại bỏ ra tới cây mía nước mới có thể rót vào cái thứ nhất đại hoa nhóm lửa người cảm k h á i c h ẳ n g trách này l ò thiêu cháy liền không thể nghỉ như vậy đại hỏa cũng không thể rất nhanh đốt lên thứ một s i u nước ta xem rất nhiều ngọn lửa đầu theo đường hầm hướng phía sau đi bách thường phú gật đầu bài đầu cái thứ nhất nổi nước đều đốt lên cuối cùng cái nổi kia vừa mới khá nóng tay xem tới không đến xế chiều là mở không dậy nổi tới bách phúc nhi lông mày nhẹ trao lại này đó ngày tháng nàng vẫn luôn tại cố gắng nhớ lại đại lượng chế đường quá trình này nhưng cùng nhà bên trong tiểu đà tiểu nháo là hai việc khác nhau vào cái thứ nhất nổi lớn bên trong mặt nước rất lâu mới mở liền h i ể u đến này một nổi chất lượng cao không tới chôn nào đi chúng ta mới vừa nổ súng chỉnh cái bếp cũng không hoàn toàn khô giáo này một nổi liền đốt lâu hạ một nổi liền phải nhớ kỹ này thứ nhất nổi yêu cầu liền là nhanh chóng mở phao cái gì ý tứ liền là muốn mánh hòa nhanh đốt này dạng chậm rãi đốt lên sẽ có một cái vấn đề kia liền là cây mía nước bên trong đường sẽ tổn thất hết lại m á n h họa mới có thể để cho chỉnh nồi cây mía nước hoàn toàn mở phao như là trước mắt này dạng chậm rãi mở tiểu bong bóng rất lớn vấn đề liền là bên trong tế bột phấn trừ không sạch sẽ đến lúc đó ra đường bị người mua về tại bắt bên trong tăng ra đậy chén liền sẽ lưu bột phấn này nồi đường đến hiện tại cơ bản có thể phán đoán là thứ phẩm vâng toàn có chút không hiểu tiểu đông ra mở đại phao là có thể đem các ngươi bột phân cấp đ ư ợ không bách phúc nhi lắc đầu chỉ đã tại xôi trào cái nổi cái nổi bên trong đã mật mật ma ma có rất nhiều b ọ t nổi lên nàng cầm lấy c ô ý đánh cái t h i a lớn bắt đầu phiết phao một bên phiết một bên rằng g i ả i này là phiết phao mãnh lửa đốt mở khởi lại phao bên trong bột phấn liền sẽ cùng quay cuồng đi lên sen lẫn tại này đó phao phao bên trong chúng ta liền có thể đem này phiết đi ra ngoài này một bước rất quan trọng chúng ta đường đỏ có được hay không liền xem này bước này cái thời điểm đốt hỏa muốn ổn muốn bình đ ừ n g một lớn một nhỏ ảnh hưởng này cái phao phao hạ bầu phải nhờ vào các ngươi xả thủ có hay không có tại nhà bên trong hầm quá canh xương hầm a nay hạ bầu s mỹ vị canh liền bị cùng nhau đánh đi ra hạ bầu thiện chặt hư thành khối phao phao bên trong những cái đó b ộ t phấn liền dò dỉ ra tới dù s a o này một nồi đường đỏ không sai biệt lắm liền tính là phế đi các ngươi đều thượng thủ đi thử một chút một đám đại lao ra ngày thường bên trong đều là cái n ồ i không s ở quá người cầm cái t h i a lớn đều không biết được như thế nào hạ thủ bách phúc nhi thúc giục nhanh lên này không thể lâu nào bách thường phú cắn răng thứ nhất cái dôi ra cái t h i a lớn một t h i a liền đem thành phiến bọt cấp chặt tán sau đó lại đi p h ế t thứ nhất cái lần này lại hạ sâu bọt lao p h ế t lên tới mặt dưới cây mĩa nước cũng phết đi nửa trước vừa v ậ n tiểu lý thị chị em dâu ba cái qua tới xem náo nhiệt bách phúc nhi tại chỗ liền làm nàng nương thượng làm mẫu văn thị tiến lên vừa thấy liền nói này không thể được này cái mở lâu bọt liền không b ộ t phấn liền v ứ t không ra ngoài tay muốn nhẹ phải nhanh n à y đồ vật liền là nhắm ngay liền một thỉa cấp phết đi đường chậm rãi càng chậm bọt càng phải tán chỉ thấy nàng hạ thủ nhanh chóng rất nhanh lơ lửng tại mặt trên bọt liền bị nàng cấp phết sạch sẽ mấy cái hán tử có chút xấu hổ nay đồ vật cũng không cái gì cùng làm thì liền là luyện nhiều bách phúc nhi suy nghĩ một chút lại thấy thứ hai khẩu h ó nước đã mở liền lấy ra tới một cái mới bắc gạc làm nàng tra chiếu trói thập tự giá phương thức cấp treo tại thứ hai khẩu ga mặt trên hiện tại đem thứ hai khẩu ga làm sạch sẽ đem này khẩu ga cây m g ĩ a nước múc đến băng gạc bên trong lại một lần nữa tiến hành loại bỏ đem vừa rồi xót xuống đi những cái đó tiểu bột phấn tiếp qua lọc một lần nàng một cái chỉ thị mặt dưới người một cái động tác đợi cho cái thứ nhất đưa ra tới đã ép hảo cây m g ĩ a nước lại đào đi vào này hạ nhóm lửa n h ớ kỹ phải nhanh hỏa máy đốt mấy cái hán tử lại chuẩn bị cấp lại một lần nữa cầm thỉa phết bọn vì không lãng phí còn tìm sạch sẽ thùng tới tiếp chuẩn bị hai lần lợi dụng chỉnh cái xưởng đều đang bận rộn ngoại viện là bách thường thanh tay cây m g ĩ a sạp hàng thỉnh thoảng có người đưa cây m g ĩ a tới kia đều muốn nói đùa một trận không biện pháp à, kiếm tiền viện tử bên trong cũng là bận rộn lạc đá mài con la thực hưng phấn miệng bên trong không ngừng nói cây m g ĩ a thơ m ngọt chỉ có nhà bếp bên trong người đều khẩn trương không được bận rộn trạng thái vẫn luôn duy trì đến nửa buổi chiều buổi sáng kia một cái n ồ i cây m g ĩ a cuối cùng là thành đường. Đều tới xem xem này đường chúng ta thứ nhất nổi đường đỏ thơ ngọt vị tại chung quanh tràn ngập cái nổi bên trong đường đỏ màu sắc á m hồng bách phúc nhi dỗi ra đũa đi dính một điểm lên tới t hai i lạnh s u khẩu, khẩu nhập khẩu nhập ngọt bên trong mang đường đỏ chất các cảm, rất nhanh thơ chất cắt rất cảm, đỏ ạ khoang khởi. không hòa tan. Có thể, chuẩn hưởng hồng, không biện pháp, thứ nhất trong tan. mang trống bên người bên trên biện mặt bị Có đều Mọi là nhà bếp bên trong khí bếp ẩm quá lớn, là chán đều mồ hôi cùng chính đầy đều hôi mồ khó í thủy hôn hợp thành giọt hôn hợp Hay h nước. là quá k khăn à, bọn họ tay đều cường phải hiểu đường đỏ là cái gì giá tiền à, bọn họ bản thân giá trị cũng liền mấy cân đường đỏ bị bọn họ ngao phế đi nhưng làm sao c h ỉ n h có thể nói quá khó khăn thịnh đường đại một bản đã rửa giấy sạch sẽ đồng thời soát dầu thấy không có bao nhiêu đường liền tại trung gian thả một khối trúc phiến ngăn cách bách thường phú cùng ông toàn dùng vải giày bao lấy nồi sắt một bên cấp nhất qua tới trực tiếp đem nước mặt huynh đ ả o tại ngăn cách tấm ván gỗ bên trên mô bản bốn phía đều là một m bên không lo lắng này đó đường đỏ chạy ra đi cũng lưu bất động kế tiếp là cán bình hồng hồng đường cùng tấm ván gỗ cao không sai biệt cho lắm chờ đợi làm lạnh trời lạnh tự nhiên lạnh nhanh hai nén nhang công phu cũng đã lạnh đấu ông toàn cầm cân đòn qua tới kế tiếp bọn họ còn phải không ngừng nếm thử nhiều đại tài là vừa vặn một cân xem bị thiết thất linh bắt t h i đường đỏ bách phúc nhi cũng cảm thấy không quan tr Bán l chương chương ra ra thứ vu ra ra cao hứng cao hứng. huyện n g t lệnh đám người là tại ngày thứ ba tới bởi vì ngày hôm sau ra đường phẩm chất rõ ràng cao tại ngày đầu tiên lấy bách thường phú cầm đầu ngao đồ chơi làm bằng đường cũng chầm chậm có xúc cảm quan trọng nhất là thẳng gió lò đã bị triệt để đốt tấu cẳng có lợi cho hỏa hầu k h ô n g chế bách ra viện từ bên trong vu viện lệnh đám người đều vây quanh cái bàn ngồi mặt bàn bên trên bảy biện gần nhất ra tới đường một bình đốt lên nước cùng mấy cái s ứ trắng bát trương tiên ngọc phân biệt hướng mấy bắt đường đỏ nước cung bọn họ tử tế xem quan sát lại một người cấp bọn họ một cái thỉa có thể tự hành thưởng thức phía trước hai ngày cảm giác đều lược hơi có bất đồng chủ yếu vẫn là chúng ta lò còn không có khâu giáo hỏa hầu vấn đề sau đó sẽ có hôm nay đường qua tới có thể nói chúng ta đường một ngày so một ngày hảo nói nàng lại lên một đĩa theo thành bên trong cửa hàng mua được đường đỏ tự tay phà đại gia có thể xem hạn này là theo thành bên trong mua về đường đỏ này cái đường đỏ cùng chúng ta đường đỏ so sánh hẳn là muốn tính làm là kém c ỏ i nhất nhất đẳng các vị nhìn đấy chén tế c ặ t bã chúng ta đường đỏ bất luận là kia cấp bậc cũng không thể xuất hiện này loại vấn đề xuất hiện này loại chỉ có thể nói rõ tại chế tác thời điểm không thật sạch sẽ t r ư ơ n g địa chủ cũng tới còn là bách xương bộ tự mình đi mời thấy tự gia khuê nữ này cái bộ dáng rất là kiêu ngạo bách ra này đường đỏ thật là không tệ nhan sắc cũng hảo trong suốt nghe lên tới hương mùi vị liền tương đối lại an tại miệng bên trong vừa mê vừa say không biết được còn cho rằng đường đỏ là hắn ngao ra tới càng tốt ăn đường đỏ tới lạc biết người muốn tới bách phúc nhi sáng sớm liền đi canh chừng mỗi một bước đều gắng đ ặ t tới không thể xuất sai lầm đại gia cố gắng hạ cuối cùng là ra một nồi nàng đều cảm thấy là thượng phẩm đường đỏ mọi người xem xem này một nồi vừa mới ra n ồ i nhìn một cái này nhan sắc phẩm nhất phẩm này cảm giác nàng đưa tới hai khối đường đỏ nặng hai cân một khối là hoàn chỉnh một khối đã cắt thành khối nhỏ chỉ thấy nàng để tốt đường đỏ sau bước lên một khối vẽ một điểm ngon cái cùng ngón trọ đâm một cái liền thành cắt m ị sau đó đưa vào miệm bên trong cười tủm gật đầu ngưng kết thành thạch phá đi như c á c nhập khẩu ngọt ôn nhuận thuần hương trương tiên ngọc cười cười các vị mời thưởng thức sau đó lại hướng một chén dễ cho mọi người một hồi nhi tế phẩm mọi người cũng không k h á c h khí các tự bốc lên một khối lại là xem lại là nghe lại là chạc cuối cùng mới đưa vào khẩu lưu công tử mắt lộ kinh ngạc quả nhiên ngọt t h u ầ n h ậ u về sau ra đường đều là này dạng bách phúc nhi lắc đầu không có thể bảo đảm mỗi một nồi đều này dạng nhưng tranh lệ sẽ không quá lớn c h ỉ ít trước mắt mà nói toàn bằng vật k vệ lao ra lâm láo ra chờ lộ g a tán thường thần trương tiên ngọc hiểu đến có thể nói giá tiền đường đỏ tinh quý nhà bên trong được đến này chế tắc đường đỏ phương tử sau cũng là lần thứ nhất đại lượng làm ra tới chúng ta khó mà nói giá tiền liền muốn hỏi một chút đại gia liền này giảm chất lượng đường đỏ không biết cái gì giá tiền thích hợp bách g i a là lần thứ nhất bán đường đỏ bọn họ cũng là lần thứ nhất mua à, này đồ vật là không rẻ đặc biệt là này thượng đẳng đường đỏ nếu là làm đến kinh đô đi kia tuyệt đối có thể bán đi tới giá tốt nhưng làm đến kinh đô cũng là yêu cầu bàn tiền hẹn n ọ n lưu công tử trước tiên mở miệng nghĩ đến nhị thiếu phu nhân là có cái tâm lý giới vị không bằng nói tới chúng ta nghe một chút trương tiên ngọc gánh vác làm bách ra phát t á i trách nhiệm đến này cái thời điểm đệ xuống sở hữu khiếp đ ả m cùng ngượng ngủ tiến lên đem b à n bên trên đường đỏ cùng đối ứng nước trẻ bắt lần lượt dọn xong chỉ một chén cười nhạt một tiếng này là lần chờ đường đỏ ba trăm năm mươi văn sau đó lần lượt hướng hạ chỉ trung đẳng đường đỏ năm trăm văn này thượng đẳng đường đỏ tám trăm văn liên nay cái giá tiền đã so thành bên trong bán thấp rất nhiều nói xong nàng vừa cười một chút năm nay chúng ta là năm thứ nhất làm này cái có thể có như vậy đại bá lực đem toàn bộ thân gia đều áp lên đi cũng là bởi vì có các vị tin tưởng vô điều kiện cùng duy trì sang năm chúng ta sẽ so năm nay làm càng lớn vì cảm tạ các vị duy trì sang năm các ngươi nếu là còn yêu cầu đặt hàng đường đỏ giá tiền so năm nay thấp hai thành này cái giá tiền giới hạn tại các vị chúng ta có thể hứa hẹn một điểm không quản về sau chúng ta là tăng giá còn là giảm giá chỉ cần các ngươi đến mua đều so cấp mặt khác người thấp hai thành mấy người cũng bắt đầu tại trong lòng suy nghĩ vô huệ n lệnh quý điểm cũng là có thể tiếp nhận vệ lao ra ngược lại là so dự tính tiện nghi một ít lâm lao ra giá tiền thích hợp muốn q u a t ế t động lực lại lợi ích thực tế lại thể diện trương địa chủ chật chật chật này chơi như vậy kiếm tiền thân g i a này cái đông liền có thể vượt qua ta à ta muốn ôm chặt thân g i a đuổi sang năm thân g i a mang ta cùng nhau kiếm nhiều tiền bách phúc nhi cúi đầu cười một chút rất nhanh lại khôi phục như thường lưu công tử cảm thấy bách g i a người làm sinh ý cũng là có ý tứ thực nếu là này dạng ta xem không bây giờ năm liền hàng hai thành rốt cuộc chúng ta cũng coi như người quen bách phúc nhi hướng nàng tàu t ử chốc c h ớ c mắt quan đại giá tiền cô tàu hai người nhưng là tử tế thương lượng qua cũng dự đoán đến này đó người sẽ đưa ra này dạng yêu cầu trương tiên ngọc một mặt vì khó làm bộ suy nghĩ một chút cuối cùng mới nói hàng một thành cô ò n chỉ c tẩu h ể hai người một bước cũng không đường này đó người cũng liền gật đầu bọn họ không trước mắt liền xem cái lâu dài tiếp phía bách phúc nhi cấp bọn họ biểu diễn một chút đường đỏ là như thế nào giao phó nay chờ đường đỏ hai mươi cân một bao trung đẳng đường đỏ mười cân một bao thượng đẳng liền lợi hại một cân một bao một sớm bách phúc nhi ý tứ nàng làm muốn tại thượng đẳng đường đỏ mặt trên trạc một cái thuộc về bách g i a con non dấu trương tiên ngọc khuyên can bởi vì mua đường đỏ không sẽ cho phép còn có thể cấp bọn họ mang đến rất nhiều phiền phức tại bọn họ cũng không đủ cường đại thời điểm cần thiết muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chúng ta không giao hàng chủ yếu là không có nhân thủ đến lúc đó đến muốn vất vả các ngươi tự mình phái người tới rồi mấy số lượng lớn đủ chúng ta sẽ phái người tới nói cho các vị nay một điểm đại gia đều không ý kiến đương nhiên muốn tự mình tới thứ nhất có thể xem xem bách ra rốt cuộc có thể làm nhiều ít đường lại có bọn họ cũng muốn xem xét có hay không có lấy hàng kém thay hàng tốt quan trọng nhất là bọn họ đều nghĩ muốn thêm vào phía trước muốn kia điểm không đủ à, bản g chương xong chương hai trăm tám mươi đại gia cùng nhau chảy móng núi tại vu viện lệnh đám người trong lòng trước đây chỉ là xem đến một điểm cây mía mầm liền nguyện ý ra năm trăm lượng tiền đặt cọc mua đường đỏ hiện tại này đường đỏ thật sự rõ ràng bày tại chính mình trước mặt như thế nào còn có thể bỏ qua đâu nhao nhao yêu cầu thêm vào đặt hàng số lượng chương địa chủ hâm mộ con mắt đều h ư n g a này đó hắn trước tiết đều đ ị n h bợ không thượng người hiện tại đầy mặt tươi cười nói nghĩ muốn mua đường đỏ hắn xem như thế nào như vậy thư thản một chút đâu rất nhiều tiền a thân gia a năm nay liền mang theo hắn cùng nhau phát tài được hay không trương tiên ngọc cũng có đáp ứng đại gia yêu cầu lý do sao kia liền là còn không rõ ràng lắm cuối cùng có thể làm ra tới nhiều ít đường đỏ chỉ có thể nói đến lúc đó có có dư liền thông báo đại gia năm nay chuẩn bị vội vàng sang năm liền bất đồng sang năm lượng đại lâm lão ra vui vẻ a mở miệng ta xem mọi người cũng đều thong thả không bằng liền đem sang năm lượng trước định ra tới mọi người đều cười trương tiên ngọc cười nói đạo cũng không cần như vậy xuất ruột mới vừa nói sang năm không chỉ có sẽ cấp đại gia thiếu hai thành giá tiền còn có thể ưu tiên muôn hóa đã như thế mọi người đều cười đại gia đưa ra tới muốn đi xưởng xem xem trương tiên ngọc u y ệ n chuyển xin miễn ai bảo kia làm đường biện pháp quá đơn giản đâu đưa tiễn này đó người bách ra viện từ bên trong liền náo nhiệt tiểu lý thị một mặt kinh hô ta l á o thiên một cân tám trăm văn đều có người m u ố n à. như vậy nhiều cây m g ĩ a đến muốn làm nhiều ít đường đỏ có thể kiếm bao nhiêu bạc ta ta hôm qua buổi sáng ăn hai khối buổi chiều ăn hai khối ta này là ăn đi bao nhiêu bạc trương tiên ngọc nói cho mọi người lấy một cái năm trăm văn một cân nếu là có thể ra tới một vạn cân đường đỏ k i a liền là năm ngàn lựa bạc này lời nói nhất ra tất cả đều hít sâu một hơi bọn họ này đó sở hữu thêm lên tới đều không gặp qua như vậy nhiều tiền bất quá trương tiên ngọc căn dặn tất cả mọi người ở đây tại thương nói thương giá tiền là đại bí mật tuyệt địa không thể truyền đi mặc dù vừa rồi tại viện t ử bên trong đều là tự ra người nhưng cũng muốn căn dặn nếu là thôn bên trong người hoặc giả bên ngoài người hiểu đến chúng ta kiếm như vậy nhiều tiền đỏ mắt là không thiếu được ghen ghét cũng là có nếu là cấp chúng ta dợ trò xấu y theo nhà bên trong hiện tại tình huống nhưng là chịu không nổi đại gia liên tục gật đầu tiền tài không để ra ngoài đạo lý bọn họ đều hiểu tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói trương thị mọi nơi tìm một vòng trở về nói đều yên tâm đi diệp tử đi ra ngoài chơi không tại nhà hắn không nghe thấy ai ra vừa nghĩ tới nhà bên trong có thể kiếm như vậy nhiều bạn chỉnh cá nhân đều có chút lâng lâng lý bà vẫn luôn tại quan sát trương tiên ngọc đối nàng biểu hiện rất hài lòng hiện tại nhà bên trong lao đầu tự mang người ra cửa làm khánh đàn đi lại gặp được như vậy đại sự tình nàng nguyên bản còn có chút lo lắng hiện tại hoàn toàn không lo lắng hiện tại đại phòng cửa hàng cũng coi là v ữ n v à đại phòng phụ tử ba cái lại đem lao đầu t ử kia điểm tay nghề tất cả đều học được ngày tháng là không lo nhị phong liền không nói ngày tháng vậy liền coi là là quá lên tới còn quá náo nhiệt tam phòng mặc dù không có chính mình nghề nghiệp nhưng chỗ nào đều có thể dính vào một ngày đều có thể phân đến tiền nghĩ tới đây khỏe miệng liền không tự chủ có ý cười bách phúc nhi c o n e o nhỏ mỹ tư tư nhìn n ã i n ã i ngươi này là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình lý bà dứt khoát vui vẻ ác lời n ã i n ã i thấy các ngươi đều chịu khó cao hứng bách phúc nhi cười mặt mày con con kia là hẳn là cao hứng rốt cuộc chúng ta nhà người đều chịu khó bận rộn ngày tháng q u á nhanh chóng rất nhanh liền đến mười lăm tháng c h ạ m năm vị cũng càng ngày càng nặng khắp nơi đều tràn đầy năm ký tức bách lý huy mang thôn bên trong hán tử nhóm đã nhảy ba t r ợ mỗi chàng ba ngày tiền là không ít kiếm hán tử nhóm cũng mệt mỏi quá sức bách thường ăn xoa xoa tay lại có người tìm đến cửa hàng thượng nói trong nhà lao n h â n không làm chúng ta cấp thu xếp thu xếp năm năm mùa đông đều có lao nhân quá không được đông những năm qua cuối năm thời điểm bọn họ phụ tử mấy cái liền bận bịu khắp nơi làm việc tăng lễ năm nay còn phải làm cánh đản còn phải xem cửa hàng còn thiếu bách thường thanh như vậy một viên đại tướng n h â n thủ rất khẩn trương a bách lý huy vớt vớt có chút đông cứng mặt ngươi đi một chuyến nên làm cái gì đều cấp tự ra đặt mua rõ ràng khánh đàn này một bên mở màn thời điểm ngươi liền trở lại chỉ có thể tới trở về chạy muốn còn là tới không kịp cũng chỉ có thể trước hết để cho nam tinh thay ngươi vị trí cửa hàng thượng ngươi xem làm ai đi xem chủ g i a tìm tới cửa liền l à việc lớn vạn không có tùy tiện liền đầy đạo lý khánh đàn đều tại xế chiều không chậm chê chúng ta bởi tối cùng buổi sáng tại chủ ra làm pháp sự hạn chính mình tay bên trong hiện tại liền có hai trận việc tăng lễ hào tại một cái ngày mai liền ra cửa một cái hôn quan mức khí bằng không còn thật cũng chỉ có đầy tìm ít người đ tìm người nhiều càng đau đầu hơn bách thường an than khẩu khí hãn bội phu nô cường ngược lại là có thể giúp xem cửa hàng nhưng nô cường mang người thu cây nghĩa đi không rảnh rỗi a đếm kỹ một lần nhà bên trong người rảnh rỗi thế mà chỉ có diệt tử chứ ăn ra còn có thể làm gì đến hai mươi tháng c h ạ m bách ra ra nhóm đầu tiên đường đỏ ngao đường người đã nắm giữ cơ bản ngao đường mưa lĩnh hai cái thẳng gió lò theo sớm đốt tới m u ộ n mỗi ngày có thể ra đường tám trăm cân đây tuyệt đối là không tầm thường chữ số nếu là có thể nhiều một đôi đá mại này cái lượng còn muốn đi lên bách thường phú là đã để người đi đánh nhiều nhất còn có hai người liền có thể đưa tới có thể ra tay không nhanh lên ra tay đổi điểm tiền trở về bách thường thanh cảm thấy gần nhất hỏa khí có điểm đại cúng họng đều câm không biện pháp à như vậy nhiều cây m ĩ a quần quần không ngừng đưa tới nhiều thời điểm một ngày có thể thu hơn và cân quần quần không ngừng bạc nỗ lực đi a bách thường phú cũng cảm thấy chính mình hỏa khí đại khàn khàn cúng họng nói nói ngày mai liền muốn ra nhóm đầu tiên có thể thu hồi tới một chút bạc nhà bên trong thu cây mía bắt đủ người cứ việc thu đột nhiên cảm giác được có cái gì và tấm áp theo lỗ mũi bên trong chạy ra sờ một cái máu bách thường phú chảy máu mũi vừa muốn đạo điểm nước lạnh ông toàn cũng chảy máu mũi đồng thời hai người chảy máu mũi vậy khẳng định là việc lớn a đông ra ta cũng chảy máu bách thường thanh vừa thấy hư ngao đường người đều đến cái gì quái bệnh bách lý huy không tại bách thường thanh liền gọi người đi gọi bách lý sương tới bách phúc nhi là cùng cùng nhau tới êm đẹp như thế nào chảy máu mũi nha vào sườn bách lý sương liền bắt đầu hỏi bách phúc nhi mọi nơi dạo qua một vòng rất nhanh liền có đáp án cha à ngươi đã ăn bao nhiêu đường đỏ bách thường phú lắc đầu không biết được à ai ra mỗi một nồi lên tới đáy nổi từ đều muốn quát sạch sẽ này bên trong rơi một điểm kia bên trong rơi một điểm theo ngao đường bắt đầu này bên trong sở hữu người đều uống đường đỏ thủy nhi bọn họ còn ngao thất bại qua thất bại cũng liền giữ lại chính mình ăn à bao quát nổi bên trong một bên góc viền giáp dính lấy toàn cũng không thể lãng phí bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu quay đầu xem nàng tam thúc tam thúc ngươi cũng uống đường đỏ nước ấ n lạc bách thường thanh khàn khàn cũng họng hào đồ vật à một đời thêm lên tới cũng chưa từng ăn như vậy nhiều đường ai có thể nghĩ tới có một ngày đường đỏ thủy nhi đều có uống nhị thời điểm đâu lại nhìn ngao đường những cái đó người lau máu mũi bọn họ đều mừng k h ắ p khởi cười cảm thấy này sống nhi mặc dù m ư t điểm nhưng chỗ tốt nhiều à đem một đời ăn đường đều ăn thoải mái bản chương xong chương、281. lại nghĩ ra mới biện pháp đường đỏ sưởng người tập thể chảy máu rất d i ò n người hảo tại bách ly sương trước tiên là thường xuyên hôn phụ thành có chút kiến thức này mới tránh khỏi bách phúc nhi tìm cái cớ đi giải thích đường đỏ ăn quá nhiều thượng hỏa quay đầu ta kêu bên trong cầm một điểm dễ bản làm để nấu nước uống hàng hàng hỏa muốn tới cũng nhanh liền đi đào cái kéo dâu để nấu nước uống nói xong không cao hứng xem một đám người đường đỏ ấm b ủ các ngươi tại này bên trong cả ngày bủ không ngừng không nghỉ bủ các ngươi không chảy máu ai chảy máu đám người hai mặt nhìn nhau nghĩ tự theo xưởng nổ súng sau bọn họ vẫn tại ăn đường đỏ khát nước cũng uống là đường đỏ nước cảm thấy ngày tháng mỹ t ư tư chỗ nào nghĩ còn có thể ăn được hỏa chẳng trách bọn họ cảm thấy cuốn họ đau hàm răng đau hô hấp r a tới nhiệt khí đều muốn đem nhân trung cấp s u ố n g nát bách lý sương nói xong cũng làm bách thường phú cấp hắn lấy chút đường đỏ bật phấn lao phương nhóm phòng ở đều muốn đắp kín gần nhất rất lạnh uống một ly này cái toàn thân thoải mái sau đó chắp tay sau lưng đi lưu lại một đám người ngượng ngủ cười bách thường phú nhắc tới phía trước cũng không nói này đ ồ vật không thể ăn nhiều bách phúc nhi rất bất đắc dĩ cha à các ngươi đều nhanh đem đường đỏ coi như cơm ăn này hai ngày cũng được ăn lưu sau này ăn sao muốn biết chúng ta liền ngao hai ba tháng hiện tại ăn xong về sau liền không ăn lạc nói cũng chuẩn bị đi uống nhiều nước một chút không muốn lại ăn đường về sau liền tính muốn ăn cũng muốn ăn ít chút những cái đó một bên góc viền rác cặt bã q u á t đáy nồi tử ngao không tốt đều tập trung đặt chung một chỗ chờ tắt máy phía trước một lần nữa thêm nước xào lại lại ngao một chút ăn tết i thời điểm cũng h ả o cấp đại gia phân mấy khối sao c ơ m đường đỏ coi như cơm ăn chảy máu đều là nhẹ n h ó m mắt xem nhà bên trong các nơi đều vận chuyển thực thông thuận đặc biệt là nàng tẩu tự tiếp nhận một đám tử sự tình sau càng l à thông thuận bách phúc nhi suy nghĩ một chút chuẩn bị đi đạo quan xem xem thuận đường còn muốn đi một chuyến thành bên trong đi phía trước nàng còn có chút sự tình muốn làm quay người trở về xưởng làm nàng c h a đem hắn giữ lại chính mình ăn đường đỏ bột phấn tất cả đều đem ra thừa dịp mới vừa ra tới một cái nồi cái nồi bên trong tăng thêm một điểm nước đem này đó đường đỏ bột phấn cùng trước kia làm kém đường đỏ tất cả đều vào nồi toàn bộ nga o hóa sau lại đợi một chút liền ngã đến tại mới lấy tới chiếu thượng xem dùng này cái tông đưa trực tiếp đem đường đỏ để ra chậm rãi đầy cuối cùng bọn họ liền sẽ trở thành một đôi đường đỏ cát thấy nàng đẩy mấy lần bách thường phú liền tiếp tay Quả nhiên, Cũng không nguyên lâu lắm bách phú ả phúc nhi ề u cười n g nói này là ta muốn đưa đến cô cô cửa hàng bên trong đi bán không chỉ có bán đường đỏ cát còn bán đường đỏ làm điểm thơm này một đồng ít nói hai mươi tới cân bách phúc nhi một cái người liền cấp cóng trở về nhất đến nhà nàng liền liền lôi kéo nàng đại bá mẫu cùng nàng nương vào nhà bếp không bao lâu viện t ử bên trong liền vang lên nàng thanh âm đều tới nếm thử đường đỏ trứng gà nước còn có đường đ ỏ vị thang viên thời gian không nhiều làm liền không nhiều viện bên trong cũng đều là bách gia nữ nhân một người một quả trứng gà hai cái thang viên mấy người đều tiến tới đường đỏ trứng gà nước bên trong còn thêm táo đỏ trứng gà hương vị hỗn hợp đường đỏ thơm v t vị còn táo đỏ mùi vị đặc hữu vừa nhập khẩu mấy người con mắt liền lượng ai ra này canh ăn đến bụng bên trong ấm hô hô bách phúc nhi cười t ù n tìm nói ta trước đây chuyên môn đi hỏi nói nữ t ử đặc biệt thích hợp ăn cái này mỗi cái nguyệt mấy ngày nay thời điểm càng muốn ăn cái này ăn bụng đều không đau tiểu lý thị gật đầu muốn không thành bên trong vì cái gì có chút đại phu đem này đường đỏ mở tại phương thuốc bên trong đâu nói quay đầu xem trương tiên ngọc tiên ngọc a ngươi phải ăn nhiều chút trẻ tuổi cô nương gia phần lớn đều có điểm bụng dưới đau n h ấ t mà bệnh trương tiên ngọc gật đầu gả tới như vậy chút ngày tháng nàng là cảm thấy bách ra ngày tháng là hà quá cũng không cái gì cãi lộn đại gia có sức lực hướng một chỗ sự thịnh vượng là sớm muộn sự tỉnh thưởng thức qua đường đỏ trứng gà nước đại gia lại bắt đầu thưởng thức đường đỏ vị thăng viên đường đỏ bên trong thêm mỡ heo cùng hạt vườn đậu phộng cắn mỡ thang viên ra kia gọi một cái hương như thế nào dạng không sai đi lý bà liên tục gật đầu vạn không ngờ tới chính mình tới này đem tuổi tắc còn có thể ăn được như vậy ăn ngon đồ vật mấy trăm văn một cân à một khẩu xuống đi đến muốn bao nhiêu bạc kia liền ăn là tiền bách phúc nhi cười mãi mãi này giá tiền liền không thể này dạng nghĩ chúng ta chính mình thu cây nghĩa chính mình nào tính lên tới liền là cây nghĩa bản tiền cùng t u ổ i lựa tiền này dạng nghĩ có phải hay không liền cảm thấy ăn lên tới thông thuận nàng như vậy nhất nói mọi người đều cười kế tiếp nàng liền nói khởi chính mình tính toán trước đây liền đáp ứng muốn tại cửa hàng bên trong bán hiện tại xem này cái bộ dáng chúng ta trực tiếp liền có thể toàn bộ xuất hàng bất quá ta lại nghĩ ra tới biện pháp khác các ngươi cảm thấy tại cửa hàng bên trong bán này cái như thế nào dạng chúng ta cửa hàng bên ngoài còn là có thể bãi mấy bàn lớn thực sự không được đặt tới viện tử bên trong cũng là có thể tiểu lý thị thứ nhất cái tán thành chủ yếu là kia cửa hàng bên trong đồ vật còn là quá ít nếu là có thể bán chút phân tán đường đỏ lại có thể bán chút đường đỏ trứng gà thang viên cũng là rất tốt sao lý bà cũng tán đồng suy nghĩ một chút nhà bên trong sự tình cũng chuẩn bị không sai bị lắm liền làm tiểu lý thị đi giút đem này cái mua bán trống lên tới trong lòng cực kỳ cao hứng nàng hiểu đến này đường đỏ căn bản không lo bán phúc nhi này nha đầu như vậy làm cũng là muốn cô cô nàng cùng t ẩ u t ẩ u kiếm một ít thể mình tiền bạc bách phúc nhi cũng nói muốn đi đạo quan xem xem khả năng trụ hai ngày trở về lý bà cũng đáp ứng t ẩ u tử ta mang đi là hai mươi cân đường đỏ đường đỏ cát ngươi đi lại trương tiên ngọc gật đầu khoản nàng đều làm cực kỳ tử tế liền nay dạng bách phúc nhi cùng tiểu lý thị cùng nhau mang đường đỏ lên xe vào thành đi một đường thượng thỉnh thoảng đều có thể gặp được đưa cây nghĩa tới người này đó người muốn thừa dịp ba mươi tết phía trước lại làm chút cây nghĩa tới hảo có năm thu cây mía này sống nhi thực tới tiền theo bách thường thanh nói nê thu cha này đoạn thời gian ít nói kiếm lời năm lượng bạc tuy nói đi sớm về trễ nhưng chỉ cần tới tiền v ấ t v ả chút có cái gì quan hệ cũng không biết được ngươi ra ra cùng đại bá bọn họ như thế nào dạng tiểu lý thị có chút lo lắng này đều hơn mười ngày thôn bên trong những cái đó cùng ra cửa hán tử cũng không trở về bách phúc nhi an ủi nàng khẳng định là thỉnh ra ra cùng đại bá bọn họ người nhiều phía trước tố không là nói có mấy trận khánh đàn muốn làm sao vạn nhất còn có mới tăng thêm đâu ta cảm thấy này là chuyện tốt dù sao thành bên trong cũng có phòng ở trụ không nên lo lắng nữa lý thị cùng cười cười ân khẳng định là bản chương xong chương hai trăm tám mươi hai phúc nhi tiểu đạo trưởng lại lần nữa vào cương vị cửa hải cuối năm gần trước vãng thương khê huyện thành chọn mua đồ tết người cũng nhiều lên tới cửa thành khẩu ra ra vào vào bận rộn lại náo nhiệt vào cửa thành mới đi một đoạn bách phúc nhi con mắt đều lượng cùng dị vãng bất đồng hiện tại đường một bên đã chống lên rất nhiều sạp hàng bán tranh tết bán đuối liên bán đèn lồng các loại tiểu ngoạn ý nhi cũng coi là cái gì cần có đều có nàng còn chứng kiến có bán pháo đốt sạp hàng chuẩn bị đi trở về thời điểm m a một ít làm diệp tử cũng thực cao hứng cao hứng xem đến ban đuối liên liên hỏi đại bá mẫu chúng ta nhà năm nay mua đối liên không có a đồng dạng bị nhai bên trên náo nhiệt hấp dẫn tiểu lý thị nói những năm qua đều là người ra ra viết năm nay cũng không biết được hắn có thời gian hay không viết bất quá giấy cắt hoa cùng chữ phúc ngươi mãi mãi đã cắt hảo đến lúc đó ta trở về thời điểm xem xem có cái gì thích hợp cũng mang chút bách phúc nhi quyết định nàng nhất định phải hảo hảo dạo nhất dạo khó được nàng năm nay so với những năm qua phú quý sao đại con la quen thuộc đến trung hưng nhai tòa nhà vào cửa bách phúc nhi mới hiểu đến nàng ra ra cùng đại bá nhóm có nhiều bận điệu bách p ư ơ n g nhi nói cho các nàng đều ba ngày không trở lại qua lại muốn bận điệu làm khánh đàn lại tiếp hảo mấy trận việc tăng lễ ba bối người mỗi ngày bận bịu i chân không chạm đất cửa hàng kia bên trong đều là ngươi cô phụ đi xem vừa mới còn trở về nói lại có người muốn làm khánh đàn cuối cùng một trận đã xếp tới ba mươi tết năm sau trận thứ nhất tại năm sơ nhị ngươi ra ra một cái người lại muốn lo liệu khánh đàn còn đồng thời tiếp hai trận việc tăng lễ bách phúc nhi tắt lưỡi sinh ý đều như vậy hảo sao như thế nào như vậy nhiều việc tăng lễ đâu bách phương nhi thán khẩu khí năm năm mùa đông đều có người quá không được đông trước kia ngươi ra ra danh khí còn không có như vậy lại tìm người tự nhiên không cảm giác được hiện tại thanh danh đi ra tìm người tự nhiên liền nhiều chúng ta t h ư ơ n g khê huyện cũng là có như vậy đại như vậy nhiều tiểu chấn như vậy nhiều thôn đ ầ u bách phúc nhi gật đầu biểu thị ra đã hiểu cô phụ đi xem cửa hàng k i ế cây nghĩa ai tới thu người cô phụ đi tìm hắn bằng hưu đến giúp bật điệu mới nói hai câu nói lại có người đến mua kẹo mạch nha bách phương nhi vội vàng chào hỏi thu bạc mới nói tiếp cũng là người cô phụ tại thành hoàng miễu b à i thảo dược sạp hàng nhận biết người cuối năm khách thương đều đi những cái đó người cũng nhàn rỗi bọn họ có xe lại có đường tử nói là có thể thu hào chút cũng là muốn nhiều kiếm hai cái tiền quá một cái hào năm ngầm đầu thấy lý thị này lần còn mang bao quần áo tới bách phương nhi liền hiểu kỳ đại tàu này là chuẩn bị ở ít ngày tiểu lý thị vui v ẻ y a gật đầu làm phúc nhi trước cấp các ngươi cô tàu nói nói ta đi đem đồ vật chỉnh lý chỉnh lý bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm đem nàng tính toán nói đường đỏ ta đều mang đến này lần mang đến hai mươi cân kia đường đỏ đã úp tới hảo đại hai cái giấy dầu bao bách phương nhi đánh mở giấy dầu bao thấy bên trong tất cả đều là đường đỏ cát b ư ớ c lên nhất điểm điểm bỏ vào miệng bên trong đêm đếm phúc nhi này đó đường đỏ không rẻ đi bách phúc nhi nói cho các nàng này là cố ý làm thành đường đỏ cát dùng thời điểm thuận tiện đại khái năm trăm văn một cân đi nơi này là hai mươi cân nếu là đối ngoại bán liền là mười lượt bạc mấy người một mặt kinh ngạc bách hoa nhi vừa mới đi ra ngoài một nửa tay theo bản năng liền rụt trở về thực sự là quá đắt bách phúc nhi cười nói này năm trăm văn là từ bên ngoài người theo chúng ta tay bên trong đại lượng cầm hóa giá nếu là phân tán đối ngoại bán cần thiết phải thêm tiền ta tẩu tẩu nói không thể thấp hơn một hai nếu là bán tiện nghi còn lại mấy cái bên tia đại lượng cầm hóa người nhưng là không đáp ứng bất quá này cái cũng không là cho các ngươi linh bán chủ yếu là làm thành thức ăn về phần như thế nào làm đại bá mẫu đã hiểu đến nàng sẽ nói cho các ngươi biết nàng như vậy nói bách phúc nhi bách hoa nhi trưng thanh, thanh ba người mới một lần nữa nhìn hướng đường đỏ cẩn thận phẩm nếm thử một chút điểm năm trăm văn a giá trên trời thấy các nàng đều cẩn thận bộ dáng bách phúc nhi phốc xùy một chút liền cười khi ta tới mãi mãi làm tiện thể nhắn nói liền háng r ộ n g một cái học nàng mãi mãi khẩu khí đường đỏ mặc dù quý giá nhưng lại quý giá cũng không có người quý giá làm ngươi cô cô đại tẩu các nàng mỗi ngày đều hướng một chân uống đặc biệt là tiểu ngày tháng thời điểm uống đ ố i thân thể hảo tiểu ngày tháng thời điểm mỗi ngày lại ăn một hồi đường đỏ trứng cả nước thêm táo đỏ này loại bách hoa nhi lỗ thai đều hồng dùng con mũi lớn nhỏ thanh em hỏi nói uống liền không đau nàng này hai ngày tiểu ngày tháng tới đau nhức không được cũng không trôi chạy cô cô cùng đại tẩu đều để nàng nghỉ ngơi nhưng như vậy bận rộn nàng chỗ nào có thể an tâm nằm đúng lúc tiểu lý thị tới thấy nàng sắc mặt trắng bệnh liền đón được mau vào đi nghỉ ngơi nương đi cấp ngươi làm một chén đều nói uống hảo ngươi uống một chút xem nếu là hảo chúng ta này cái cũng liền có manh lưới bách hoa nhi xấu hổ hận không thể đào cái động chui vào ruộng bên trong đi tiểu lý thị tay chân lãnh lẹ vốn dĩ là một m chén đường đỏ nước cũng không tốn bao n h i ê u thời gian không đầy một lát đều đoan ba bát ra tới đó là ngay cả bách phương nhi cùng trương thanh, thanh một phần đều mang theo mau ăn ta cùng phúc nhi tới xem cửa hàng biết được hai người là tại nhà bên trong ă n tới ba người mới đoan bắt đến một bên tiểu gian phòng bên trong ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn nhập khẩu liền cảm thấy lại ngọt lại hương lại ấm áp một chén xuống bụng từ bách hoa nhi dần dần liền cảm thấy bụng nhỏ không là như vậy đau đớn thấy nàng sắc mặt bắt đầu hưởng ợ n bách phương nhi liền cười xem t ô i à là thật có hiệu quả này đường đỏ liền là bà bối chúng ta đều tính là dính phúc nhi quang bách hoa nhi sắc mặt càng hồng tiêu cái ta trước đi nằm nghỉ nhi nói xong cũng khởi thân hướng hậu viện bên trong đi đi đường kia bước chân nhưng nhẹ bách phương nhi ra cửa tại tiểu lý thị bên thai lặng lẽ nói Tiểu Lý Thị Lý đến càng i n nguyên n quan bán mới thời ế này, n Bách Phúc điểm đã là buổi chiều đối mặt văn miên miên dò hỏi tiểu đạo trưởng lắc đầu chỉ có không bờ sư thúc tổ trở về nhưng hắn chỉ phụ trách lập đàn cộc thấn gần nhất cũng rất bận rộn nói bên trong mỗi ngày đều có hào chút tới d â n hương người dựa theo quy củ chúng ta muốn chuẩn bị làm cầu phúc sẽ tiểu sư thúc ngươi lần này tới làm u ố n ở mấy ngày đi phúc nhi tiểu sư thúc tại đạo quan dầu vừng tiền liền sẽ nhiều rất nhiều tự theo phúc nhi tiểu sư thúc không tại những cái đó tới thiện tín đều biểu hiện rất thất vọng cũng không quên dầu vừng tiền bách phúc nhi yếu ớt thở dài ngoan tiểu sư thúc liền trụ mấy ngày đi tiểu đạo trưởng tiểu sư thúc tuổi tác so hắn tiểu rất nhiều làm cái gì muốn để hắn n g oan đến chính mình gian phòng thay đổi một thân đạo bảo phúc nhi tiểu đạo trưởng chính thức vào cương vị lưng tay nhỏ bắt đầu mọi nơi tuần tra bản chương xong chương hai trăm tám mươi ba tiểu r a n ngập vọng g hy l ạ sư thúc phúc nhi tiểu sư thúc tiểu sư thúc ngươi tới rồi bách phúc nhi du tẩu tại đạo quan bên trong tiểu đạo trưởng nhóm đối nàng đến tới biểu hiện thập phần nhiệt tình bách phúc nhi cũng không làm bọn họ thất vọng rất nhanh liền cùng đến đây thiện tín thân thiện c â u thông lên tới trong lúc nhất thời đạo quan nhiều h ả o chút dầu vương tiền buổi tối ngủ bách phúc nhi vẫn như cũ phòng bên trong tiếp h ả o chút đại ấn lấy phòng ngựa và nhất nàng không biết là lần trước sự tình quan đi đạo quan lại một lần nữa đối đạo quan bên trong cung phụ n g thần phật tiến hành tử tế kiểm tra tu sửa đổi mới lại nhân kia đoạn thời gian đạo quan nhiều hơn rất nhiều dầu vương tiền là lấy tại đến này phương diện đạo quan liền không tỉnh tiền hiện tại bình thường tiểu đồng bình là không có khả năng đi vào nói quan bên trong tới bách phúc nhi bận rộn tiểu lý thị quả và sinh ý cũng thu xếp lên tới nhờ vào cửa hàng là có chút khách hàng quen bách phương nhi lại là một m cái thẻ bài quải tại cửa ra vào cửa hàng bên trong c ó đường đỏ sự tình không đầy một lát hào chút khách quen liền hiểu đến đường đỏ là đồ tốt nhưng hào đồ vật đều không rẻ miễn phí thưởng thức không có thể như vậy nói hiếu kỳ vây xem qua tới người chín thành chín là không biết được đường đỏ là cái gì hương vị bách phương nhi cười nói thầm tử đường đỏ là cái gì giới vị chỗ nào có thể lấy ra tới miễn phí thưởng thức tiểu bản sinh ý thua thiệt không dạy nổi đâu này lời nói ngược lại là không người phản bác nô gia tức phụ ngươi liền nói như thế nào cái bán pháp thẩm tử cũng có thể coi là tính có thể hay không mua được à nếu là có thể làm chúng ta cũng tới một điểm qua tết cũng làm cho trong nhà lão nhân hải tử ngọt ngọt ngọt miệng đúng a ngươi liền nói đi thẩm tử nếu là hù đến sẽ chính mình đi n à y lời nói nói vây xem người đều cười bách phương nhi cũng cùng cười nói thẩm tử nhóm đều là quá hảo ngày tháng n g ư ờ i chỗ nào khả năng sẽ bị hù dọa hôm nay chúng ta đẩy ra đường đỏ trẻ trôi nước cùng đường đỏ bánh suốt mười lăm văn hai cái là so kẹo mạch nhà quý nếu là nghị muốn n ê m cái mới mẹ thẩm tử nhóm có thể mời vào bên trong nay cái giá tiền ngược lại là s o đám người tưởng tượng tiện nghi chút không ít người vui vẻ a vào cửa bên ngoài bán hai lượng đường đỏ chúng ta ăn không nổi mười lăm văn nếm thử cái hương vị còn là có thể vào đại môn liền thấy bên trong đã dọn lên bàn thấy đi vào đều là chút quen biết phụ nhân mọi người cũng không không được tự nhiên vui vẻ a liền ngồi h ạ liền người liền hỏi ta nghĩ đều là mười lăm văn hai cái kia đồng dạng tới một cái được hay không nàng một đề nghị mọi người đều cảm thấy có thể nếu là không thể ăn còn tiết kiệm xuống m ộ ư ơ i năm văn a tiểu lý thị mang dương lầm tức phụ thu xếp này cái s ạ c hàng không cái gì không đáp ứng nồi bên trong trẻ trôi nước đã chìm chìm n ồ i n ồ i bắt đầu quay c u ồ n g bên cạnh thả một trồng bát này đó bát đều là thượng một ngồi lên chủ phòng lưu lại tới vừa vặn có đất rụng võ Trẻ trôi nước cái đầu không nhỏ chủ yếu là tại bên trong thêm đậu p h ộ n g này đó người cẩn thận cắn lên một khẩu lập tức con mắt đều lượng lúc này ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn vẫn chưa thỏa mãn lại hầu bao rộng rãi người lại muốn một phần không rộng rãi như vậy thiếu, thiếu thưởng thức bánh suốt thơm ngọt nhung khẩu chỉ n à y bánh xúc đại ta xem hoa được tới bách ra thẩm tử ngươi này còn có đi ta một hồi nhi trở về c ầ m b ắ t tới cũng làm cho nhà bên trong người nếm thử sinh ý hảo tiểu lý thị cười không ngậm mồm vào được liên tục gật đầu thấy này bên trong đều là nước y ế n cũng liền thần thần bí bí liền đường đỏ nhưng làm dịu tiểu di t ử đau n h ấ t sự tình nói cuối cùng tỏ vẻ ta nguyên bản cũng là nửa tin nửa ngờ vừa vặn nhà bên trong có người vừa vặn đau bụng ta dùng kia đường đỏ nấu một chén trứng gà đường đỏ nước ăn đi một hồi nhi liền hảo rất nhiều cũng thông thuận này đường đỏ nhưng là đỉnh đỉnh hảo đồ vật tại cha người liên tục gật đầu có người còn thật sự cảm thấy chính mình dạ dày bên trong thoải mái một điểm tiểu lý thị cảm thấy thực có thể là uống nóng hầm hập nấu chè trôi nước canh một cái chè trôi nước như vậy đại hiệu quả đâu nhưng nàng chưa nói phá cùng thuận mồm liền nói đường đỏ hảo ta cũng không gạt mọi người nếu là có tin tức linh thông thẩm từ liền hiệu đến chúng ta bách ra năm nay làm đường đỏ s ư ở n g n à y đường đỏ liền là ta ra chính mình làm những cái đó đại khách thương đều là tại ta ra cầm hóa các ngươi khả năng không biết được n à y đường đỏ thập phần nặng cân xem lên tới không lớn cùng một chỗ liền nặng một cân làm thành chè trôi nước mới có thể làm nhiều y ta muốn không là chúng ta nhà chính mình đường đỏ là bán không gian này dạng giá tiền mặt dưới người một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dáng tiểu lý thị lại bắt đầu giới thiệu đường đỏ loại loại chỗ tốt mặt dưới vây xem người càng ngày càng nhiều nếu là bách phúc như tại sợ là muốn cho rằng nàng đại bá mâu muốn trở thành bán thuốc giả chủ trì người cuối cùng tại tiểu lý thị một phen thiên hoa loạn truy tên u y truyền hạn g đường đỏ bán lẻ giá tiền định vị tám mươi văn một lượng h à o chút phụ nhân hiện trường liền mua một lượng chủ yếu là trở về nấu nước trẻ uống tiểu lý thị sạp hàng liền tính là chi lăng lên tới liền tính năm trăm văn một cân nàng hiện tại bán tám mươi mốt lượng một cân cũng kiếm ba trăm văn có thể nàng không biết là này đó đều là làm đó đều thất bận ạ i giả tới, hoặc mảnh vỡ hôn hợp cùng nhau ngao ra tới, thuộc về lần đường đỏ, hoàn toàn không ngao toàn cùng đường đáng bẻ b lần văn. vỡ về ra trờ đỏ, rộn ngày tháng quá rất nhanh bách ra đám người theo bách lý huy đến bách diệp căn đều đang bận rộn bởi vì bách diệp căn muốn giúp huy con thỏ cùng thôn bên trong t i ể u t ử nhóm chơi a đến ba mươi tết này ngày buổi chiều cửa thôn liền náo nhiệt bách lý huy mang thôn bên trong nhảy đoàn công hán t ử nhóm trở về tiến đã sớm phân phát hiện tại một đám bên hông phì lên tay bên trong để mang về tới rượu thịt cùng điểm tâm bọn họ mới vừa trở về thôn thôn bên trong hoa từ nhóm thật hưng phấn nên đón tiếp lấy thôn bên trong da ra hộ hộ đều là tiếng cười có người này n g u y ệ t quang là nhảy đoàn công liền kiếm mấy lựa bạc có người thu một cái tháng cây nghĩa cũng là kiếm lời hào c h ú t bạc giống như thôn trưởng nhà này loại lại nhảy đoàn công lại thu cây nghĩa theo bách thường thanh nói ít nói kiếm lời mười lựa bạc có thể nói văn x ư ơ n g thôn người quá như vậy nhiều năm tới thứ nhất cái giàu có năm càng làm cho bọn họ cao hứng là văn x ư ơ n g thôn cây nghĩa rất nhiều đều còn tại ruộng bên trong năm sau lại là một bút vào sổ trương tiên ngọc bận bịu giao phó năm nay thứ ba phê đường đỏ sau đường đỏ s ư ở n g cũng quan đại môn tại bếp bên trong thêm đại mục đầu lại dùng cặp gấp tha nắp lên sai người ngẫu nhiên đi xem không muốn tắt máy liền là đến sơ tam liền muốn tiếp tục mở công. nay ngay buổi chiều bách ra người bận bịu quải đèn lồng tiếp đối liền phòng bếp bên trong tiếng cười nói liền không dừng lại tới quá náo nhiệt không đến chạm vạng tối thời điểm cả nhà liền cùng nhau ăn được đoàn bữa cơm đoàn viên vốn dĩ bách ly xương một nhà muốn tới nhưng nhân ra năm nay trụ phòng mới tự nhiên muốn cấp phòng mới náo nhiệt một chút liền không đến ăn xong bữa cơm toàn ra liền tại mái hiên hạ lần lượt ngồi xuống chuẩn bị muốn tiến hành cuối năm kiểm kê còn chưa lên tiếng liền vui vẻ a cười lên tới hắn cười một tiếng mọi người cũng liền theo cười thực sự là năm nay quá tràn ngập hy vọng lại giàu có bản chương xong chương hai trăm tám mươi bốn b á c ra cuối năm đại kiểm kê màn đêm dần dần rơi xuống bách ra vườn bên trong điểm thượng đống lửa hỏa diễm tại hùng hùng thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra lốp ba lốp bốt thanh âm chật có hỏa tinh tử nhảy ra dọa đến khoai lang tránh xa xa đua bách diệp căn ha ha cười to h ỏ a quang chiếu sáng việt tử cũng chiếu vào mái hiên hạ mỗi trên người một người năm nay chúng ta nhà bên trong có thể nói theo năm sơ bận đến bận bịu i cuối năm đặc biệt là sáu tháng cuối năm kia là thật sự bận bách lý huy đầy mặt cảm thán ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua đại phòng cửa hàng tính là làm lên tới gần nhất này cái nguyệt làm ăn khá khẩm lão đại hiện tại đã tiếp ta y bắt đến sang năm hắn liền động tự tiếp sống nhi làm việc. ta tuổi tắc cũng lớn sang năm này một đám tử liền tính đều giao cho ngươi bách thường an có chút kích động n à y kích động nguồn gốc từ tại hắn cuối cùng là được đến hắn cha khẳng định này loại khẳng định làm người theo trong lòng cao hứng còn muốn cha thường xuyên đề điểm mới được bách lý huy vui vẻ ai nhìn hướng bách nam tinh nam tinh đại thành thân có thể có bản lãnh x a n h môn lập hộ nói liền nói cho mọi người n à y lần nam tinh đơn độc ban g chủ nhà làm việc tăng lễ chủ gia rất hài lòng không chỉ có thể làm việc tăng lễ cửa hàng cũng kinh doanh không sai là ta bách gia ân huệ tôn ánh mắt lại lạc tại bách sài hồ chết người sài hồ cũng là đều là đại tiểu tử sang năm cấp ngươi nói tức phụ này nói ra tới mọi người đều cười ra tiếng bách sài hồ cùng vui vẻ a ngây ngô cười nói xong đại phòng một nhà lại nói khởi nhị phòng bách lý huy mặt bên trên tràn đầy tươi cười những năm qua nhị phòng vẫn luôn xử lý nhà bên trong cũng cực khổ nhất lão nhị a ngươi là thật làm cho cha lau mắt mà nhìn này đường đ ỏ sạp hàng lăng là liền làm ngươi lập lên tới hảo bách thường phú vui vẻ a cảm thấy năm nay phá lệ mở mày mở mặt những năm qua nhà bên trong này cái thời điểm cũng cùng vui nhưng liền là không có như vậy làm hắn trong lòng vui vẻ bọn họ nhị phòng cuối cùng không là sẽ chỉ tại đất bên trong kiếm ăn cuối cùng là đem ngày tháng đều quá lên tới sương bù cũng thành thân n à y là nhà bên trong lại một cọc đại h ỷ sự bách lý huy mang kích động lại vui mừng tâm tình đem nhà bên trong mỗi người nói một lần theo nam đ i n h nói đến nhà bên trong n ữ quyến theo nhi tử một bối nói đến tôn tử một bối cuối cùng nói bách diệp căn năm nay cũng cao lớn rất nhiều lại nghe lời mới tính kết thúc tổng kết năm nay còn đến muốn triển vọng sang năm lão đại muốn từng bước tiếp nhận ta tay bên trong sự tình đem ngươi chính mình tên tuổi lập lên tới nam tinh muốn dùng tâm xử lý cửa hàng cấp xài hồ nói tức phụ lão đại tức phụ đã đem ngươi nương bản lãnh học sang năm sẽ phải chính mình tới lão nhị sang năm muốn dẫn ngươi hai cái nhi tử hào hảo xử lý chúng ta tay bên trong này h lời nói nhất ra mọi người đều cười ra tiếng bách thường thanh mỏ lên hắn leo tại hắn mông đi lên một chút nghị muốn cũng không thể cấp người nói xanh mông ra người nói tức phụ làm cái gì mọi người đều cười đủ bách lý huy vị nhất ra tri chủ này liền ca ngợi nhà bên trong nữ của nhóm chúng ta đại lao ra có thể như vậy yên tâm đi dốc sức làm kia đều là bởi vì nhà bên trong có người cấp chúng ta trông coi các người nương liền không nói Các người ba cái làm nhi tức phụ đều muốn hướng nàng học một ít như thế nào dạng mới có thể trông coi toàn gia không loạn không náo chúng ta toàn gia có thể có hôm nay các người nương công lao lớn nhất lý bà nhưng là mấy cái thôn đều nổi danh hảo bà bà cũng là ra danh lợi hại bà tử tùy tiện không mắng nhi tức phụ cũng không khắc khe nhi tức phụ nhưng nếu ai dám đến khi phụ nàng ra người nàng là so với ai khác đều lợi hại ta nương là công lao lớn nhất nhà bên trong không thể không có ta nương ta nương đích thật là có bản lãnh bên ngoài nhà ai ngủ dậy tới không d ơ ngón tay cái ba cái nhi tử một trận lấy lỏng mấy cái tôn tử tôn nữ cũng thượng ta mãi mãi liền là tốt nhất mãi m ã i bác ê n ngoài đều nói, nói nói nãi nãi bản lãnh đại, còn chúng là đại, minh đều b lý lẽ, là chúng ta h phúc khí. Chúng nghe ra ta đều nghe nãi nãi. lý bà miệng huy ơ đương i cười, đối nhi lời nói thời. cũng cảm thấy chính mình đương đến thời. Bách đến tôn nhóm hứng nàng mình thụ, thấy h rất là Lý、huy、ra hiệu đại gia có thể lại ca ngợi bên trong chị em dâu ba người tới nói các nàng minh lý lẽ hoa khí lại căn g dặn hiện tại nhà bên trong ngày tháng cũng rất nhiều rất nhiều nhân ra bên trong có hai cái tử liền không biết được chính mình họ cái gì các ngươi không thể này dạng có thể cùng khổ nhưng là có thể cùng phú quý kéo kéo tạp tạp tuyết lầu hai một trận chị em dâu ba người liên tục gật đầu sau đó lại nói bách hoa nhi có thể làm tại cửa hàng bên trong hỗ trợ cũng là ngay ngắn rõ ràng muốn hảo h ả o cấp nàng nhìn nhau một cái hảo nhà chồng lại nói bách quả nhi cơ linh có thể làm sẽ quản sự ta là nhìn quả nhi dưỡng gà nuôi vịt có thể thành sự các ngươi cũng đều đừng cản chúng ta làm trường bối nên duy trì cũng muốn duy trì nói tại chỗ tỏ vẻ quả nhi ra ra cấp ngươi nãi nãi nói ủng hộ ngươi quay đầu ngươi nãi nãi xuất tiền túi ủng hộ ngươi đầu xuân dưỡng tiểu vịt cùng gà con bách quả nhi vui vẻ trống lên ta cuối cùng không cần đi móc phúc nhi hầu bao phúc nhi kia điểm vốn riêng đều sắp bị ta mắc oang mọi người vừa cười lên tới bách thường thanh cũng cười nói duy trì nàng nói mua cho nàng tiểu vịt cái này càng vui vẻ nói hồi lâu cuối cùng rốt cuộc nói đến nhà bên trong công thần bách phúc nhi phúc nhi nhưng là chúng ta nhà phúc tinh đầu óc dễ dùng tay cũ n g kéo h chúng ta năm nay ngày tháng có thể như vậy hòa hồng phúc nhi muốn chiếm một nửa công lao n à y một điểm đại gia rất là tán đồng bách phúc nhi c ư ờ i mặt mày con con g kia sang năm chúng ta đắp đại phòng từ không đắp khẳng định đắp bách lý huy này lời nói nói hào khí vô cùng kế tiếp liền đến thời khắc trọng yếu kiểm kê tiền bạc đầu tiên là bách lý huy năm nay một tháng cuối cùng phụ tử mấy cái mệnh đi nửa cái mạng kiếm lời 180 lượng bạc. sáu thành không đi, cũng liền là một trăm linh tám lượng lại thành là một phần bách thường an phụ tử đến ba phần bách lý huy đến một phần như thế đại phòng vào sổ tiếp cận tám mươi mốt lượng bách lý huy vào sổ tiếp cận hai mươi bảy lượng còn lại bạc bách thường p h cùng bách thường thành một người đến một mươi tám lượng còn lại đều trở về nhà bên trong công cộng bách thường phu thực bất tán a ta này cái gì cũng không có làm ta thế nào có thể cầm như vậy nhiều đại ca một người cũng mới đến như vậy nhiều không được không được bách thường thanh cũng cảm thấy có chút phòng tay không làm việc a thế nào có thể cầm như vậy nhiều tiền bách thường an vui v ẻ a cười nói là ngươi cầm liền cầm lấy lão nhị a đại ca đều tính quá ngươi nếu là bán đường đỏ đến một vạn lượng ta có thể phân hơn ngàn lượng ngươi không cầm này cái tiền là không phải không muốn cấp đại ca phân một ngàn lượng a tiêu cái tiền mới là phòng tay a không tốt ý tứ vô cùng bản chương xong chương hai trăm tám mươi lăm muốn ăn ba bốn cái chạy c h i nước bách thường a n như vậy một treo ghẹo bách thường phú nhanh lên mở miệng nói là lời gì nhà bên trong là ta tại xử lý không sai nhưng cũng là các ngươi kiếm tiền mua phân như vậy rõ ràng làm cái gì bách thường a n này mới lên tiếng vậy ngươi phân như vậy rõ ràng làm gì là m ngươi cầm liền cầm lấy không cho phép lại ít đại ca cũng liền như vậy b ả n lãnh bách thường phú cùng bách thường thanh đều cười kia chúng ta liền thu lại không thu đại ca còn không biết được muốn nói cái gì chúng ta miệng lưỡi không sánh bằng chỉ có thể lấy tiền lạc kế tiếp liền là cửa hàng bên trong bán đường kia bộ phận khoản lượng ra tới trước sau kiếm lời năm lượng bạc vốn dĩ cũng đã thực không tệ nhưng tại vừa mới một trăm tám mươi lượng mặt trên liền không đáng chú ý thiếu cũng muốn phân uy c ủ sao trương thanh thanh đến hai lượng n ữ a lúc này nàng liền cấp một lượng cấp bách phúc nhi nói là bách phúc nhi biện pháp trêu kẹo nói không cấp phúc nhi sau này phúc nhi nếu là có càng tốt biện pháp liền nên không nói cho ta muốn biết là ngô cường đưa bọn họ trở về n h ấ t đến nhà cấp bách phúc nhi một lượng bạc nói là k ẹ o mạch nha kiếm muốn cấp nàng phân một điểm cô cô đ ề u cấp nàng này cái làm tàu tử cũng muốn cấp bách phúc nhi cởi tủm tìm nói muốn năm trăm văn chờ tàu tử kiếm lời đại tiền lại nhiều cấp ta một ít là được rồi văn thị cũng nói ý tứ hạ là được như thế trương thanh thanh liền cấp nàng năm trăm văn nói có tiền liền nhiều cấp nàng chút còn lại hai lượng t r a y t r a y nhà liền nói không phân giữ lại công cộng về p h ấ n bách nam tinh cửa hàng còn không có hồi bản liền không nói lạc đường đỏ là khẳng định kiếm tiền nhưng là muốn chờ tắt máy k i a ngày lại tính tiền hiện tại cũng phân không được bất quá trương tiên ngọc nói nếu là năm sau thu được cây mĩa càng nhiều đại bá mới vừa nói vạn lượng cũng không phải là không được sở hữu người đều hít sâu một hơi bách thường an cảm thấy chính mình tâm đều muốn nhảy ra tới ta mới vừa thật là nói bậy ta liền là làm một lần mẫu bách phúc nhi vui đại bá mẫu vẫn l à muốn làm nói không chừng là thực hiện nha bách thường ăn xoa xoa đôi bàn tay vậy ta đây mộng cũng làm quá lớn ta như thế nào như vậy dám mộng mọi người đều cười lên tới kế tiếp liền là tự do phát huy đại gia muốn nói cái gì nói cái đó muốn làm cái gì làm cái gì dù sao cũng là muốn đón giao thừa có thể kiên gắng bao lâu không ngủ liền bao lâu không ngủ hôm nay buổi tối thôn bên trong gia gia hộ hộ đều như vậy quá viện tử đốt thượng một đôi hỏa toàn gia ngồi tại mái hiên hạ nói một năm được mất cười triển vọng một chút sang năm đừng quản l à nhưng là khóc là ngày đ ề u nhạc a nhạc ca nhịn đến đại gia đều không khác mấy thời điểm chị em dâu ba người vào nhà b ế t không bao lâu liền đoàn trẻ trôi nước ra tới cũng đều là đường đỏ đậu vì may mắn có thể một chút liền lăn đến sang năm bách phúc nhi mấy cái đều ăn sáu cái ăn ngon là ăn ngon liền là ăn nhiều có điểm nhị về phần nhà bên trong nam nhân ân bách lý huy phụ tử mấy cái mỗi người đều ăn hai mươi bốn cái bách nam tinh huynh đệ mấy cái mỗi người ăn mười tám cái xem bộ dáng nếu là lại cho mấy cái cũng còn có thể nghe ăn liền này ăn pháp liền lý bà mí mắt đều run một cái trong lòng yên lặng tính tối nay trẻ trôi nước chỉ là đường đỏ liền ba cân cụ lạc một cân hạt vương một lượng riêng này mấy thứ thêm lên tới có phải hay không chút hai lượng còn chưa nói như vậy nhiều bột mì cùng mỡ heo xem tới nhà bên trong là thật phát đ ạ t một bữa cơm liền tạo hai lựa bạn mấu chốt dựa theo quy củ buổi sáng ngày mai còn muốn ăn trẻ t r ô i nước lại được tạo đi vào hai lựa b ạ c cũng còn không suy nghĩ xong liền nghe bách thường ăn nói hương liền chưa ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật chẳng trách đường đỏ bán như vậy quý buổi sáng ngày mai có phải hay không còn ăn cái này ta có thể nhiều muốn mấy cái không thấu mãn ba mươi cái bách nam tinh cũng nói hảo ta cũng muốn ba mươi cái tia ta cũng muốn ta cũng muốn lý bà khỏe miệng lại tát hai cái, cái này ba lựa đi một bữa cơm liền đem nguyên là hai tháng cơm nước tiền liền ăn vào đi tiểu lý thị đầu quả tim đều tại chảy máu chứng bách thường phú liếc mắt một cái liền tối nay này nhất đốn h i ể u phải ở bên ngoài bán bao nhiêu tiền không hai cái liền mười lăm văn ngươi này một chén bao nhiêu tiền chúng ta buổi tối này nhất đốn liền hai lượng bạc bách thường ăn con mắt đều t r ò n tròn xem cái chén không nuốt nước miếng quá dọa người bách phúc nhi cùng bách quả nhi đều vui vẻ ác lời bách thường phú hào khí mở miệng ăn tự ra có đồ vật đương nhiên muốn cứ việc ăn đường đỏ có gạo nếp phấn cũng có sáng mai cấp chúng ta ra mấy cái đều nấu ba mươi cái sau đó hắn liền đem đường đỏ sửa người bởi vì ăn đường đỏ quá nhiều chảy máu sự tính nói cho bách thường ăn phụ tử mấy cái rất là hâm mộ chúng ta này bên ngoài mệnh c ầ n chết các ngươi tại nhà bên trong ăn đường đỏ đem máu mũi đều ăn ra tới không được sáng mai chúng ta phụ tử mấy cái ăn bốn mươi cái thua thiệt đại lần này liền bách thường thanh đều cười nói đến lúc đó ăn không vô muốn cấp hắn rớt vào chết cười từ lúc đã đến thôn bên trong bắt đầu lục lục tục tục có pháo đốt thanh vang bách thường thanh cũng đi cửa ra vào điểm pháo đốt bách phúc nhi mấy cái ôm chuẩn bị xong ống trúc ném vào đống lửa bên trong không đầy một lát đống lửa ống trúc liền đôm đốt m đ nổ vang đồng dạng náo nhiệt đêm bên trong quán g ắ n hảo giống như mới vừa nhắm mắt lại liền muốn chuẩn bị rời gi nói lại muốn ăn trẻ trôi nước tối hôm qua trẻ trôi nước đều còn tại bụng bên trong lạp văn thị vừa trà trẻ trôi nước một bên nói mùng một buổi sáng không thể nói không may mắn lời nói ăn không vô cùng muốn ăn người ăn sáu cái thuận thuận lợi lợi bàn lớn bên trên huynh đệ mấy cái đã ăn được một người ba mươi cái trẻ trôi nước bách phúc nhi đều nhìn thấy nàng cha ăn ruột cổ hảo lo lắng nha như vậy nhiều ăn đi có thể hay không tiêu hóa thực tế thượng nàng lo lắng vô ích nhân gia ăn trẻ trôi nước còn uống một chén canh nói thỏa mãn vô cùng buổi sáng lại tạo một trận trẻ trôi nước kế tiếp bách phúc nhi nhưng bận rộn muốn bắt đầu chúc tết lĩnh tiền mừng tuổi nàng ra ra mãi mãi đại bá tam thúc còn có nàng c h a đại ca cùng nhị ca sau đó bách n g ả i hao liền mang theo nhà bên trong đệ đệ mội mội đi bọn họ nhị ra ra kia bên trong chúc tết những năm qua chúng ta đều không thân t h í c h đi chỉ có thể nhìn khắp thôn hoa tử đi khắp nơi năm nay chúng ta cũng có địa phương đi làm mọi người cười cùng ra tới chạy đến bách lý sương phòng cửa ra vào liền lớn tiếng gọi nhị ra ra chúng ta tới rồi bách lý sương cởi thấy lông mày không thấy mắt cảm thấy năm nay này cái năm liền quá đặc biệt có tư vị khác bách hoa nhi nói ta cùng ta đ ệ cũng muốn đi các ngươi ra chúc tết các ngươi nhanh lên b á i bái chúng ta cùng nhau đi này là thôn bên trong hoa tử một năm giữa nhất vui vẻ một ngày đừng quản có phải hay không một hai cái tiền đồng kia cũng là tiền a chờ người bán hàng rong vào thôn liền có thể mua hai cái đường ăn tiểu hoa tử khắp thôn chạy đại nhân nhóm cũng đông ra đi tây ra chúc tết cũng không cần mang cái gì lễ vật liền chắp tay nói tiếng chúc mừng năm mới mọi người đều có thể đứng nói đùa một trận tới bách ra người nhiều nhất v thu thu chương là hai trăm tám mươi sáu có người sờ vớt vào đường đọ xưởng đại niên sơn nhị tức phụ nhóm lại mặt sáng sớm bách ra nữ nhân nhóm liền bận rộn lý bà tiểu lý thị chị em dâu ba người trương thanh thanh cùng trương tiên ngọc chị em dâu hai người tất cả đều thu thập vui mừng hớn hở chuẩn bị mang các tự trượng phu ra cửa năm nay bách ra kiếm tiền lý bà làm đặt mùa phong phú lại mặt lễ này cái thời điểm cần thiết muốn trở về khoe khoang liền lý bà đều muốn về nhà mẹ đẻ mặc dù nhà mẹ đẻ cha mẹ không nhưng nhà mẹ đẻ huynh đệ còn tại à nhất sớm tới tin tức mời nàng năm nay trở về náo nhiệt một chút tiểu lý thị cùng lý bà bà tức hai là một cái thôn dùng một cỗ xe văn thị thuận đường đưa trương t i ê n ngọc bà hai cũng là dùng một cỗ xe trương thị đơn độc dùng một cỗ xe trương thanh Thanh đi đường trở về này vừa đi nhà bên trong liền trị còn lại có bách xài hồ bách n g o i hao bách hoa nhi tỷ mỗi ba cái liền bách diệp căn đều cùng nàng nương cùng đi bách phúc nhi cũng bị lưu lại bởi vì hôm nay cô cô nàng cũng muốn về nhà mẹ đ ẻ à nhà bên trong cũng không thể không có bất kỳ ai có phải hay không lý bà làm tức v ụ nhóm đều trở về trụ hai ngày cấp nhà mẹ để cha mẹ tất t ậ n hiếu không cần phải gấp trở về bất quá nàng chính mình ngày mai liền muốn trở về rốt cuộc cô nương m u ố n tới đi thôi đi thôi đều đi thôi chúng ta có thể đứng tại cửa ra vào huynh ngội mấy cái hướng ba chiếc xe la khoắt tay không nóng này trở về chúng ta tại nhà không có vấn đề lạp chúng ta có thể chào hỏi hảo cô cô đã lên xe văn thị không ngưng tâm lại ba căn dặn nhà bếp bên trong cấp các ngươi lưu đồ ăn lấy ra tới nhiệt nhiệt liền có thể ăn buổi tối nhớ đến khóa cửa ban ngày chạy ra cửa chơi cũng nhớ đến khóa cửa lòng bếp bên trong hỏa nếu c o i trọng phải sợ chờ bọn họ trở về thời điểm phòng ở không bách quả nhi vui vẻ a gật đầu chúng ta đều nhớ k ỹ lạp đi thôi ta đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu mặc dù trở về nhưng cũng đều không xa a có sự tình chúng ta liền đi t r ư ơ n g ra gọi bọn họ liên là cô cô cùng cô phụ tới muốn tới không sợ như thế lý bà đám người mới yên lòng vô cùng cao hứng đi xe ngựa chân trước vừa đi chân sau trương tiểu bảo liền đến tỷ ta tới tết ngươi nhanh lên a nương cũng trợ cấp bách phúc nhi cười vui sướng chương thẩm tử hào giống như vừa rồi từ nơi này đi ngang qua đi nói không nóng này chậm rãi trở về là được cái này là cô nương gà gần chỗ tốt một ngày đều muốn xem đến mấy lần bách quả nhi cười nói tàu tử ta cảm thấy ngươi gạ như vậy gần cũng có không tốt địa phương mọi người đều nhìn nàng bách quả nhi này mới lên tiếng đại gia đều ngồi xe trở về nhiều khí phai a liền ngươi là đi đường ha ha ha ba bách phúc nhi cười nhất hoan k đem ta bỏ nhà xe cấp giáp tới đem tàu tử tái trở về tính dứt khoát ngươi đem tàu tử con trở về càng khí phái trương thanh thanh xấu hổ mặt đều h ồ n g trương tiểu bảo chống n ạ n h không cho phép khi dễ ta tỉ nói cẩn thận khẩu trụ ba ba vang tỉ ta có ngươi ha ha ha ha ba hai tỉ m ộ i cười càng vui vẻ hơn bách nam tin h c ả m thấy tại trốn đi hắn tức phụ chỉ sợ muốn bị treo g ẹ o đầu cũng không dám ngẩng lên đi đi đi đừng để ý đến các nàng sau đó một tay dắt trương thanh thanh một tay nhấc một bao lớn lại mặt lễ đi bách n g ả i hao chật chật có thanh đại ca đây là có đại tẩu liền huynh đệ nhóm đều không lớn b á c một đôi dù sao không sẽ nhàn rỗi trương thanh thanh là sớm nhất đến nhà khoảng cách rất gần sao mặc dù thường xuyên có thể xem đến nhưng hôm nay rốt cuộc bất đồng lại thấy cầm vệ như vậy nhiều lại mặt lễ toàn ra là thật cao hứng cũng không nói ham ngươi nhà chồng này điểm đồ vật cũng như vậy n h i ề u đồ vật ta có thể nhìn ra nhà chồng đối ngươi coi trọng vì nên đón quê nữ thanh thanh nương ngày mai mới trở về nhà mẹ đẻ trương thanh thanh lôi kéo nàng nương vào nhà ở bên thai nhỏ r ộ n g nói một câu nói sau thanh thanh nương một mặt kinh hỷ mà mẹ kế nữ hai liền tại phòng bên trong lặng lẽ nói lên tới lời nói tới đối với trương kim thuận nhà bình tĩnh trương đ ệ u chủ nhà liền không bình tĩnh a hắn gần nhất cùng nhi tử trương thạch ngọc hướng bách ra chạy chịu khó đương nhiên có thể thường xuyên xem đến quê nữ trương phu nhân lại không thấy vừa thấy liền khóc lên há miệng liền nói gầy khẳng định vất vả vô cùng trương địa chủ đều xem bất quá mắt nói bậy cái gì ngày đại h ỉ có cái gì hào khóc khuê nữ tại bách g i a quá cái gì ngày tháng ngươi lại không là không biết được chỗ nào gầy ta xem hào thực khí sắc liền rất tốt bách thường p h u không có lừa hắn là thật làm nàng khuê nữ một vào cửa liền trưởng ra một vào cửa liền trưởng quản bách g i a quan trọng nhất mua bán khuê nữ này đoạn thời gian qua tay bạc đều cùng hắn thân ra đồng dạng l i ê n n à y dạng còn có cái gì hào nói lại con rể còn tại a nói lung tung trương phu nhân n g n khóc vì cười là muốn nói là gầy một điểm nhưng khí sắc càng tốt đi chúng ta nương hai vào nhà nói chuyện đừng quản như thế nào dạng đại hội nhi đều là vui mừng hớn hở bách phúc nhi mấy cái mới chơi không đến nửa canh giờ nô cường liền mang theo bách phương nhi tới đường bên trên đụng tới ngươi nương trở về nhà mẹ đẻ hiểu đến chỉ có các ngươi có mấy người n à y không gắng sức đuổi theo tiểu thúy thúy vui mừng nhất một x u ố n g xe liền cùng biểu t ỷ nhóm chơi tại cùng nhau bách phúc nhi cười tủm tỉm mở miệng cô cô trở về chúng ta lại có thể lười biếng là bách phương nhi từ trước đến nay đều luôn chiều chất nữ để các nàng hảo hảo chơi đến lúc đó ăn cơm thời điểm gọi các nàng ăn tết ngày tháng đều quá vui vẻ còn nhanh đại gia ở trung xuyến môn chúc tết qua đi Đại niên mùng b á thôn g gia gia hộ hộ i thôn thôn trưởng đề nghị các nhà các hộ có tiền thấu hai cái tiền không có tiền thấu một chén đồ ăn mùng bảy này ngày tại phơi lương t h à n g triển khai t r n thế toàn thôn cùng nhau náo nhiệt một chút bách lý huy là lý trưởng thứ nhất cái tăng cùng còn tự móc tiền túi ra một lượng bạc thôn bên trong người đều vui vẻ lên tới ra ra hộ hộ có tiền ra tiền hữu lực xuất lực hoàn thành lập tuổi thọ cơm chủ bị tiểu tổ bận bịu không nghỉ bách thường phú rất bận rộn quá năm liền phải nói rõ xuân lời nói năm trước trồng xuống đ ầ u t ầ m đã đua tới cao nhưng còn thừa lại một miếng đất lớn không có thể hoàn toàn lật ra tới qua đi mười lăm chúng ta trồng xuống cây nghĩa liền muốn thu các nhà cũng loại không thiếu đường đỏ xưởng chỉ sợ là muốn vội đến đầu xuân c â y bữa vụ xuân này khối liền muốn làm xương bù mang ngại hao đến quản đây chính là việc lớn hai huynh đệ cái thắng liên tiếp bảo đảm trương tiên ngọc cũng đưa ra này cái thời điểm có thể tổn hợp đầu xuân phía trước phân lão đại phân quý hiếm thực này mấy cái thời điểm liền muốn đi cầm về tốt nhất mặt đất bên trên đỉnh đầu một cái lều lớn、tử. đầu xuân nước mưa nhiều miễn cho bị cuốn đi chính nói cửa bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm vương toàn nhi tử vong bình bay ngang nhanh chạy tới nói thôn bên trong có người trộm đạo tiến vào đường đ ỏ s ư ờ n g bị bắt được c h â n tướng bản chương xong chương hai trăm tám mươi bảy khoai lang lại lập một công vương vương vương huynh đ ệ nhóm thượng a vậy chúng ta liền không khách khí lạp vương vương vương khoai lang nhớ ký cấp chúng ta xương sơn a ta thượng lạp vương vương vương vương m n g bên trên không biết được bị kêu một con hứng cầu tử cấp tới m ộ t khẩu nhai răng trận mắt ngao ngao đại gọi khoai lang nhẹ cao nhất ta q u a tử dám đến ngươi khoai lang ra ra nhà bên trong tới trộm đồ ngươi chết c h ắ c lạp khoai lang tại bách gia ăn ngon uống ngon hiện tại đã là trưởng thành là một điều anh tuấn cầu tử không xương vốn dĩ liền đại nó xem lên tới thực có khí thế khoan miệng chân to t r ư ở n g một thân hoàng ma bóng loáng không dính nước đánh nhau thực lợi hại xem bộ dáng sớm muộn đều có thể trở thành vạn sương thôn cầu tử bên trong lão đại huynh đệ nhóm đều cấp ta vây quanh hắn chờ nhà ta chủ nhân đến một đám cầu tử nhóm gọi càng hăng há nhi đến tin tức bách ra người tại đường bên trên chạy nhanh chóng năm trước vận chuyển về văn sương thôn cây nghĩa liền không có từng đứt đoạn rất nhiều người đều hiểu đến bách ra có đường đỏ s ư ờ n g sự tình đỏ mắt người tự nhiên là không thiếu đương nhiên muốn có được bách ra làm đường đỏ phương tử người càng nhiều chờ bọn họ vội vàng chạy tới s ư ờ n g thời điểm s ư ờ n g bên ngoài đã vây quanh h à o chút người thôn bên trong người nghị luận thanh c ù n g cầu t ử nhóm tiếng kêu sen lẫn tại cùng nhau huyên n á o ồn ào thôn trưởng không để ý chính mình đ ỉ n h đại tuổi t ắ c cũng nhanh chóng tới nhìn thấy kêu bị trói rắn rắn chắc chắc người tùng k h u khí còn tốt không là bọn họ thôn bên trong người thật là g á n h không nổi này người a khoai lang cao thanh gọi hai tiếng huynh đệ nhóm rút lui ta ra chủ nhân đến lạp một đám cậu t ử dứt khoát xoay người hướng cây nghĩa d ừ n g đi chúng nó vốn dĩ liền l à qua tới đị a là lý gia thân thích nghe thu cha nói này tiểu t ử chạm vào đường đ ỏ s ư ờ n g bị đổi kịp còn nói chính mình đi nhầm đường đã khóc tiểu t ử cúng q u y ế t vì chính mình giải thích thật ta thật là đi lầm đường ta ta liền xem này bãi sông bên trên có cái phòng ở ta hiếu kỳ thật thiên sát này thôn bên trong vì cái gì sẽ có như vậy nhờ mua quá đáng sợ a ngươi còn thật là sẽ đi bách thường phú cười lạnh một tiếng đi nhầm nói còn có thể phiên đi vào như thế nào thường bên trên đường dài nói nói đều thấy cái gì hào hào nói này quan hệ đến đào ngươi một con mắt còn là hai con mắt sự tình hắn vốn dĩ liền có chút dầu đen lâu dài làm việc hắn kia là một thân khối cơ thịt cố ý bình tĩnh mặt lạnh cười là có chút dọa người k i a tiểu tử càng là dọa chỉ hiểu được cầu xin tha thứ lý ra người tới nghĩ muốn cầu tình nhưng này là như vậy hào cầu sao trộm nhân ra bi phương a cần thiết xoay đưa quan phủ bách thường an cũng tới hỏi rõ ràng nguyên do lúc này liền phát lời nói nam tinh cùng ngươi đệ đệ nhóm đem con hàng này kéo lên xe đưa quan phủ đi dù sao cũng phải muốn để hắn đi vào ngồi sổm hai năm mới được đúng báo quan làm hắn đi ngồi sổm đại lao l i ê n là quá thiếu đạo đức thôn bên trong người lòng đầy căm phẫn m ở vui đ ù a à bọn họ đều trông cậy vào bách ra kiếm tiền bách ra hảo bọn họ mới có thể hảo trộm bách ra phương tử kia liền là trộm bọn họ phương tử tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c tại mọi người kiên trì hạ này người rất nhanh liền bị chắn miệng đưa tiễn lý ra người nói hồi lâu tình cũng không dùng bách thường huy nói này sự tình liền đến này là ngừng ngày mai xưởng chính thức mở công mọi người xem xem tự ra cây nghĩa như thế nào nếu là có thể thu liền có thể đưa tới này lời nói nhất ra mọi người lại cao hứng có người quay đầu xem cây m ĩ a rừng rất y ế u kỳ bác nhị ca ngươi tại cây m ĩ a rừng sai cái gì ta như thế nào nhìn cậu đều đi ngươi kia cây m ĩ a rừng có người liền nói bác nhị ca cây m ĩ a rừng bên trong tất cả đều là cướp chó cũng không biết được những cái đó cậu như thế nào nghĩ hảo giống như đem cây m ĩ a rừng đương n h à c xí muốn không nói đồng dạng là cây m ĩ a bác nhị ca cây m ĩ a liền muốn tốt một chút qua tại này điểm bách thường phú cũng không biện pháp giải thích khả năng là cây mía rừng chăn gió đi không đông lạnh ông mọi người đều cười cậu thí cổ tất cả đều là cái m a a chờ người tán đi bách lý huy mới hỏi hỏ vừa rồi kia người có hay không có đi vào thấy cái gì vương toàn lắc đầu vừa mới tiến tới liền bị nhà bên trong cậu phát hiện không có thể đi vào nhà bếp khoai lang tại đất bên trong nhảy vui sướng là ta là ta bắt lấy hắn ta chuẩn bị đến cây nghĩa rừng đi l ạ c ba ba mới vừa qua tới liền thấy có người lén lén lút lút leo tường ta liền đem nó bắt được lạp bách phúc nhi sờ sờ nó đầu nàng là hiểu đến khoai lang tìm toàn thôn cậu đều đến cây nghĩa đi nói mập quả nhiên là đương ra cậu a cố ra liền sợ chém cây nghĩa thời điểm có điểm lao lực tức cho quá nhiều a trải qua này một chuyện bách lý huy đặc biệt bàn giao muốn hảo hảo chống coi xưởng b u ổ i t ố muốn i cũng thường ỉ n táo một điểm. Này đồ vật t quá rào điểm, đem đồ dối này này dành dối đem này hàng gây sau chú chờ ý vây c ấ phú ủ y vây, đi, đỉnh biến phôi thành bùn phôi tường h làm c t xà p h ò nghiêm t g a nhọn phô b n trên.、Bách、thường n ê Bách Phú h g i túc gật đầu chờ nông nhàn liền đến làm này cái sự tình đến đầu năm này ngày sáng sớm bách lý huy phụ tử mấy cái lại triển khai trợ thế đường đỏ xưởng muốn khai công đến muốn lại lần nữa tỉnh h bồ tát tới che chở vì may mắn còn cố ý làm một pháo nổ bách thường phú lấy đi lò cửa ra vào ngăn cửa bàn đem một tiểu đèm cam cây c â bỏ vào rất nhanh bếp bên trong hỏa tinh tử liền điểm đốt cây kê không cần một lát s ư ở n g ống khói liền dâng lên lượn lờ khói b ế p t i ề n này biết đây chính là thôn bên trong duy nhất ống khói k i a dâng lên tới yên thật xa đều có thể thấy được bách ra đường đỏ s ư ở n g nổ súng đi đi đi chúng ta đi xem một chút ruộng bên trong cây m g ĩ a có thể hay không thu là mau mau đến xem ta ra cây m g ĩ a không biết được bị ai chém đi hai cây ai ra hảo mấy đồng tiền a ta đến muốn đi trông coi trong lúc nhất thời thôn bên trong cây m g ĩ a ruộng bên trong khắp nơi có thể thấy được có người lát lư đại niên mùng b ả y cả ngày toàn thôn người tại phơi lương tràng ăn đoàn bữa cơm và viên bàn tiệc mặc dù chưa nói tới nhiều phong phú nhưng nên có đ ề u có rượu mạnh cũng là có hai cái bình lớn mọi người nâng ly cạn chén thật náo n h i ệ thực t lao trương cửa cũng dung nhập này bên trong mặt bên trên đều là cười này bữa cơm sau bọn họ liền tính là triệt để tại văn x ư ơ n g thôn đứng vững góc chân mùng bảy thoáng qua một cái thôn bên trong hán tử nhóm lại cùng bách lý huy phụ tử mấy người ra cửa nhảy đoàn công đi này cái thời điểm thành bên trong hội chùa mới đến nhất náo nhiệt thời điểm mùng chín là ngọc hoàng đại đế sinh nhật lấy c ả n nguyên quan cầm đầu đạo quan đều muốn vội bãi cầu phúc đạo tràng chùa miếu cũng muốn làm cầu phúc sẽ bách lý huy đoan công đội ngũ muốn tại nhai bên trên nhảy văn công mặc dù không có vất vả tiền nhưng nếu là nhảy hảo sẽ có người xem náo nhiệt cấp khen Cùng năm đầu ý cùng một theo đưa tới cây nghĩa càng ngày càng ít bách thường phú cùng bách thường thanh đều rất gấp đặc biệt là bách thường phú hiện tại kỹ thuật đi lên cây nghĩa không có làm sao chỉnh nghĩ ý t ư ơ n g tử hiện tại mỗi ngày liền có thể ra hai ba trăm cân dưỡng bếp đều không đủ bách thường thanh cũng không có biện pháp ra ra hộ hộ liền loại như vậy nhiều cây nghĩa có thể thu mọi người đều đi thu chúng ta thu hơn hai mươi vạn cân cây m g a liền cái này định không dạy nổi lại nhiều không còn biện pháp nào qua tới tuần tra bách phúc nhi đến tin tức suy nghĩ một chút liền nói muốn cùng nàng tam thúc đi một chuyến huyện nha chúng ta này bên trong không mặt khác huyện khả năng có đâu liền n à y dạng thúc cháu hai người trực tiếp đi huyện nha thuận lợi thấy được vu huyện lệnh ta là này dạng nghĩ nếu là có thể đại nhân có thể cho huyện bên đại nhân đi cái tin tức sao thỉnh bọn họ giúp thu nhất thu sau đó chúng ta này một bên chính mình ra xe ra người đi kéo trở về vì công bằng giá tiền còn là còn tìm chúng ta tại thương khê huyện thu cây n g a giá tiền cây n g a bao nhiêu tiền à đường đỏ cái gì giới vị k i a liền là bạo lợi nên muốn nỗ lực thời điểm liền muốn nỗ lực vu huyện lệnh câu môi cười một tiếng phúc nhi cô đương bản quan giúp ngươi một chút nhưng có cái gì chỗ tốt bách phúc nhi thoải mái gật đầu mới thu hồi lại cây nghĩa sở ra đường chúng ta có thể cấp đại nhân một nửa chiếu dạng làm lợi một thành huyện lệnh cười cười cũng không k h á c h khí hai thành bản quan liền giúp ngươi này cái bận điệu bách phúc nhi cũng cùng hé miệng cười ngây thơ bên trong mang hai phần g ả o hoạt ta yêu cầu thu được cây nghĩa không t u a kém m ư ơ i và cân vu huyện lệnh cười thành dao bất quá này sự tình bản quan không hy vọng mặt khác người biết đương nhiên Kế tiếp thế thương lượng một chút như thế nào chọn mua sự tình, rất đại gia lượng mua nhanh như chọn nào sự bác h phúc nhi liền cởi ù n hắn g thúc tam t r về ăn b à, à Bách h t rừng xuống tới thấy người là vệ lao gia cùng lưu công tử còn có chán ghét vệ vân kỳ cười tủng tìm chào hỏi vệ lao gia chúc mừng năm mới bách thường thanh cũng tiến lên hàn huyên hai câu vệ lao gia mỏ ra một cái hầm bao phúc nhi cô nương tuổi tắc còn nhỏ nên muốn đến một cái áp t u ổ i bao cầm một năm mới muốn thuận thuận lợi lợi năm còn không có quá xong sao đục tới quen biết vãn bối là muốn cấp cái áp t u ổ i bao liền n à y dạng hắn trên người còn có rất nhiều bách phúc nhi cũng không khách khí hoan hoan hỉ hỉ thu xuống tới đa tạ o vệ lao g i a vệ lao g i a một năm mới cũng muốn thuận thuận lợi lợi à. hàn huyên qua đi vệ lao g i a liền nói đến chính sự vừa vặn ta muốn đi một chuyến bách ra không biết được nhà bên trong còn có hay không có đường một bên vệ vân k ỳ nguyên bản là muốn cùng đi văn sương thôn xem đường đọ xưởng hiện tại xem tới cũng không cần đi bách phúc nhi liếc mắt nhìn hắn cười tủm hướng vệ lao ra hỏi nói không biết được vệ lao gia nghĩ muốn nhiều ít đường vệ lao gia vui vẻ a mở miệng quá đại niên mười lăm chúng ta liền muốn đi kinh đô tự nhiên là có nhiều ít liền muốn nhiều ít vệ lao gia muốn đi kinh đô bách phúc nhi có chút hướng tới rốt cuộc nàng đi quá nơi xa nhất liền là thường khê huyện thành không là càn nguyên quan vệ lao gia gật đầu ít nhiều phúc nhi cô nương kim cương nô thân thể khôi phục rất tốt này lần liền là muốn tặng hắn hồi kinh đô đi đọc sách học tập vệ vân k ỳ muốn đi a bách phúc nhi lại có chút hâm mộ lại có chút nhi cao hứng này cái làm người ta ghét ra hỏa rốt cuộc đi về sau nàng đi dạo phiên c h ợ rốt cuộc sẽ không gặp phải này cái chán ghét ra hỏa quấy dối vệ tiểu công tử về sau còn sẽ trở về sau nàng thuần túy liền là khách khí hỏi hỏi vệ vân kỳ bày ra một bộ ngạo kiểu bộ d á n g thâm sơn cung cốc trở về làm cái gì vệ tiểu công tử ngươi này là không đúng liền không quen nhìn hắn muốn ăn đòn bộ d á n g thâm sơn cung cốc cũng là ngươi ra hương là ngươi nguyên quán sở tại ngươi sao có thể ghét bỏ đâu nhân ra nói cậu không chê nhà nghèo nhi không chê mẫu xấu xí ta không biết được dùng tại này bên trong đúng hay không đúng nhưng ta hiểu đến ngươi không đúng đều muốn đi lại không đổi mấy lần về sau liền không có cơ hội vệ vân kỳ hắn lại muốn nổi giận làm sao bây giờ vệ lao ra liếc mắt nhìn hắn kim cương nô này lời nói nói là thiếu thỏa đáng thương khê huyện là ta vệ ra căn cơ sở tại tất nhiên là thập phần quan trọng lại giờ phút này dân phong thuần phát bách tính ăn cư lạc nghiệp giống như thế ngoại đào nguyên nhân gia kinh đô tới huyện lệnh đều chưa nói này bên trong thâm sơn c ù n g cốc v n g muốn hắn một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử nói chuyện vệ vân kỳ hít sâu hắn một hơi chắp tay chắp tay là ta nói kém còn thỉnh phúc nhi cô nương đứng trách bách phúc nhi cười t ù n tìm gật đầu không có trách hay không vệ tiểu công tử tính tình thật tốt mới vừa ta còn tưởng rằng ng nói liền cười thập phần xán l ạ vệ vật kỳ hắn thừa nhận múa mép khua môi không được x ú n g nhà đầu cấp hắn chờ chờ hắn theo kinh đô trở về thời điểm nhất định phải đánh nàng giang rơi đ ấ y đất hử lưu công tử này cái thời điểm tới câu bản công tử cũng chuẩn bị hồi kinh đô phúc nhi cô nương tay bên trong còn có bao nhiêu đường đỏ không bằng cùng nhau cấp chúng ta hai nhà nhà bên trong gửi thư hắn không thể không về trước đi hỏi rõ ràng bọn họ muốn lớn năm m ư ờ i l ă m quá lại đi sơ bộ tính ra đến lúc đó nhà lý ứng nên có năm ngàn cân đường đỏ chúng ta cũng là mới vừa suy nghĩ biện pháp đi mua cây nghĩa tay bên trong đường cũng không nhiều nhà hai người đồng thời gật đầu này dạng đại niên mười lăm kia ngày chúng ta p h ả i xe tới l ạ n không quản là cái gì đẳng cấp có nhiều ít đều cấp ta hai người được hay không bách phúc nhi gật đầu vừa vặn toàn bộ bán đi về phần đằng sau có thể thu nhiều ít cây nghĩa có thể làm nhiều ít đường đỏ đến lúc đó lại nói nữa quá đại niên mười lăm năm liền tính là kết thúc liên tiếp hai ngày đều không có cây nghĩa tới xem tới thu cây nghĩa người cũng là không có cách nào khác huyện lệnh đã tới tin tức làm hai mươi kia ngày tìm đủ xe cùng nhau đi sắt vách văn thủy huyện kia bên trong hiện tại chính tại thu cây nghĩa lúc triều vệ ra người tới thu đường đỏ tổng cộng là năm ba trăm cân có thể nói hết hạn giờ phút này Sưởng bên trong có thể có ép đặc ư ờ n biệt là lưu công tử nhân gia vệ gia cũng còn có quản sự tại này bên trong đằng sau có đường còn có thể vào tay hắn là nhiều một cân cũng mua không được này lần đường hai nhà b ì phân chương n bận biểu trở về c n à hai trăm tám mươi chín nhân lợi nhuận quá cao té xịu t h ạ n vào tối văn sương thôn ra cửa nhảy đoàn công hán tử nhóm trở về nay một lần ra cửa đều có thu hoạch vào thôn thời điểm đều vui vẻ a nhất vào thôn liền các tự bận bịu đi dù bên trong còn có rất nhiều chuyện chờ bọn họ điểm trọng yếu nhất dù bên trong cây m g a muốn thu thôn bên trong cây m g a phổ biến loại muộn phía trước hai ngày mới đến có thể thu thời điểm vừa nghĩ tới khả năng lại là một hai lượng bạc nhập trướng mọi người đều định chờ mong sườn bên trong là một cái cây m g a đều không có ta nghĩ nhà bên trong liền tạm thời không thu trước thu thôn bên trong lại đến cuối cùng lại đến thu nhà bên trong xem bộ dáng ngày mai liền có thể đưa tới liên tiếp bận rộn này đó ngày tháng bao quát bách thường phú tại bên trong những cái đó ngao đường người một đám mệnh cánh tay đều có điểm sưng không có biện pháp còn đến kiên trì bách ra đại phòng người chứ bách thường ăn cùng bách xài hồ phụ tử hai cái đều đi thành bên trong tiếp tục xử lý cửa hàng năm sau cũng không cái gì việc lớn phụ tử hai người muốn lưu tại nhà bên trong hỗ trợ thì như thu hoạch tây nghĩa vì đầu xuân làm chuẩn bị cơn tối sau trương tiên ngọc đem bản tính đẩy ken ken rung động liền cái kia một tay tính sổ bản lánh bách ra người mặc cảm theo bách thường phú mấy người ngao đường càng ngày càng thuần thục xưởng bên trong hai cái thẳng gió n h cách nửa canh giờ liền có thể ra một nồi đường một nồi đường ba mươi nhiều cân một ngày có thể ăn ra mười tới nồi có thể ra đại khái bảy trăm cân hai cái nổi thêm lên tới một ngày liền có thể ra không sai biệt lắm một năm trăm cân đường đương nhiên này là năm trước cây mía thu rất có thể tăng ca thêm điểm mới có thể nửa đến theo năm sau cây mía dần dần giảm bớt lượng cũng c h ậ m chậm xuống tới năm trước chúng ta hết t h ể ra một vạn một cân sáu trăm m ư ơ i tám cân đường đỏ vệ gia huyện lệnh lâm gia lưu công tử mấy người muốn lượng chúng ta đã toàn bộ giao hết t h ể ra lần chờ đường đỏ hai ba trăm cân trung đẳng đường đỏ năm bảy trăm cân năm mươi cân thượng đẳng đường đỏ ba năm trăm năm mươi cân lại toàn bộ xuất hàng ngồi cùng một chỗ người tim đều nhảy đến cổ rồi t ổ nói g Trương cảm thấy xong c mặt i bên trên liền mang theo cười kế tiếp mọi người cần phải nghe kỹ ta nói tiền nay sự tình đại gia hiểu đến liền là nhưng tuyệt đối đừng nói cho bên mọi người bách thường thanh xoa xoa tay rất là c h ớ mong cháu dâu ngươi liền nói đi khoái nghị phải hiểu liền là nhị tẩu ngươi m a u nói đi còn không nghe thấy chữ số mọi người liền vui trước tiên ngọc thanh n â m không lớn không nhỏ c h u y ế n không đi ra đại gia cũng đều nghe thấy lần chờ đường đỏ ba trăm năm mươi văn một cân bán tám trăm l ư ợ n g trung đẳng đường đỏ bán hai tám trăm l ư ợ n g lượng thượng đẳng đường đỏ bán hai tám trăm bốn mươi lượng thương lượng là sáu bốn trăm bốn mươi năm lượng này đó là hết hạn ba mươi tết phía trước nàng lời còn chưa nói hết t r u n g quanh hấp khí thanh cùng nhau vang lên liền lý bà đều có điểm không bình tĩnh cái này kiếm lợi như vậy nhiều tiền cháu dâu n g ư ơ i không tính sai đi đúng a nhưng này không có thể nói đùa bách thường a n khiếp sợ qua đi đều muốn khóc như vậy nhiều tiền hắn nhảy đoàn công nhảy chết cũng không kiếm được đi bách phúc nhi cười mặt mày con con g các ngươi nghe đ ạ i tẩu nói không như thế nào nhiều này bên trong còn có bản tiền đâu đám người liên tục gật đầu cháu dâu ngươi nói nhị tẩu nói đi trương tiên ngọc tiếp tục nói này phê đường đều cấp vu huyện lệnh đám người lúc ấy nói hảo đến muốn để lợi một thành cho nên thực tế là năm tám trăm l ư ợ n g làm lợi sáu trăm bốn mươi năm lượng nữa kỳ thật nguyên bản nói là làm lợi bộ phận giới hạn tại ban đầu bọn họ muốn ngay số chín cân sau tới người nhà lại rút một cái bận điệu cũng liền nhiều làm lợi một điểm tia cũng rất nhiều a trương tiên ngọc cười nói chúng ta còn thu hơn hai mươi vạn nhiều cân cây nghĩa đây cơ h ộ i là chỉnh cái thương khê huyện có thể thu đến sở hữu cây nghĩa nghe nói thương khê huyện bách tính năm nay phần lớn cũng chưa ăn đến quá cây nghĩa hương vị tất cả đều bán đi thu cây nghĩa tiền đại khái ba trăm nhiều lượng thôn bên trong cây nghĩa phải nhiều thêm lên tới hoa không sai biệt lắm là năm trăm l ư ợ n g tài hữu mọi người tỏ vẻ rất ít sao dường như trương lại là một trận lấp bút này bên trong còn bao hàm cái gì lập nhà đánh lỏ cấp người phát tiền công tiền từ, từ. t nửa ngày sau khôi phục tâm tình bách thường thanh mới lên tiếng quá khó khăn huyện lệnh đại nhân còn hỗ trợ theo huyện khác điều một ít hai mươi kia ngày ta liền mang theo người đi làm này lần nói hảo chỉ giao rác chân cây mã tiền một trăm cân cấp năm mươi văn kéo xe tiền muốn tại văn thủy huyện ở một đêm này cái tiền cũng là chúng ta ra nhưng không bao ăn cơm tiền lương khô tự mang ta đã tìm hai mươi chiếc xe la hẳn là không sai biệt lắm có thể kéo trở về nếu là không đủ chúng ta cũng chỉ có thể tại địa phương thuê xe nghĩ đến đây lại là hơn ngàn lượng nhập trướng mọi người đều cao h ứ n g cười bách thường thanh nói, nói nhắc ó i n tới công lao phúc nhi cũng không thể là cao nhất đến là ta nhị ca gần nhất một cái nhiều tháng ăn đến ngon uống hảo nhị ca còn gầy hốc hát đi mỗi ngày quay đáy nồi tử buổi tối tay cũng không ngẩng lên được này sống nhi không dễ dàng lại khổ lại mệnh Ta nhị ca lăng là hừ đều không hừ một tiếng, ca nhị lăng không hừ hừ là đều ba u ổ i tối i k tiếng ngáy đại ta cách một cách gia n phòng ốc đều nghe đ ư ợ cười Này nhất nhất n ha ha ha, lên tới bách thường phú cười nói là mệnh nhưng có thể kiếm như vậy nhiều bạn suy nghĩ một chút nghĩ liền một điểm đều không mệnh bởi tối ngủ phía trước bách thường a n phụ tử hai cái liền nói bọn họ đều không làm cái gì sống nhi còn muốn phân như vậy nhiều tiền tiền cầm p h ò n g tay đến mai bắt đầu chúng ta hai người liền phải muốn hạ đại lực ý, trong trong ngoài ngoài đều muốn trông nom đến dù sao cũng phải muốn để này bạn cầm an tâm bách xài hồ trọng trọng gật đầu cha ngươi yên tâm đi khí lực chúng ta còn là có dù sao gần nhất cũng không có cái gì sự tình chúng ta lại giúp đem ruộng bên trong sự tình làm bản chương xong chương hai trăm chín mươi có cây nghĩa thuận dòng mà tới văn x ư ơ n g thôn náo nhiệt lên các nhà các hộ đều bận rộn thu đất bên trong cây nghĩa những năm qua hoa tử đều tùy tiện ăn năm nay không được chỉ có những cái đó tiểu h bán không dậy nổi tới tiền mới có thể đến phiên đoa tử nhóm hoa tử nhóm cũng hiểu chuyện cùng tại đất bên trong bận rộn hiểu đến cây mía muốn bán lấy tiền cũng liền không nào h ăn một đám ngoan vô cùng bách thường thanh lại bận rộn ra ra hộ hộ cây mía nước chảy đồng dạng đưa tới một bên quá sưng một bên kiểm tra phẩm chất hảo cây mía bên trong lẫn vào một hai cây kém hắn không chiếu dạng trả tiền nhưng cũng muốn đưa ra tới mọi người không tốt ý tứ đồng thời lại cảm thấy bách ra người trợ nghĩa hai bên đều cao hứng lại o hai mẫu đất cây m g ĩ a cây m g ĩ a loại cũng là hắn cha vợ giúp cấp làm ra khai hoang cùng loại cây m g ĩ a cũng là cha vợ một nhà cả nhà xuất động tới giúp một tay này hai ngày thu cây m g ĩ a cha vợ một nhà cũng đều đến giúp thu hai mẫu đất thu hơn một vạn cân cây m g ĩ a theo bách thường thành tay bên trong dẫn tới m ộ ư ơ i năm lượng nhiều bạc thôn bên trong nhà ai không hâm mộ là kiếm lợi lớn hắn là trước đi thu cây m g ĩ a sau lại cùng đi nhảy đ o à n công nhảy đ o à n công thời điểm liền là hắn hai cái cứu m i n h thu cây m g ĩ a ra bán hiện tại lại bán một mươi năm m ư ơ i sáu lượng ai ra nói này lời nói người sợ hãi thán phục này trước sau không đến hai tháng liền kiếm lời ba mươi lượng a khả năng còn muốn càng nhiều chung quanh người hít sâu một hơi bách ra người kiếm tiền liền không nói kia là toàn g i a đem toàn bộ thân g i a đều áp lên đi lạp khởi như vậy đại sạc hàng kiếm tiền không hiếm lạ nê thu cha k i a nhưng là không hoa cái gì tiền liền dựa vào bách ra kiếm tiền cho là hắn là tiểu đà tiểu náo không nghĩ đến liền náo ra tới mấy chục lượng nê thu cha dắt c h â u đi gánh c à y đi ngang qua đất cắt bên trong cây m ĩ a thu cây m ĩ a đầu lĩnh còn tại đất bên trong đến muốn lật ra tới tiếp tục trồng lương thực nông hộ nhân già kia còn là một điểm đều không được nhàn nghe mọi người hỏi hắn hắn vui vẻ a nói, nói mà bên trên xem lên tới là như vậy nhiều tiền nhưng còn có một nửa đều là muốn cấp ta cha vợ một nhà ta ra tình huống mọi người đều hiểu đến vậy nếu là không ta cha vợ cũng không thể thành sự còn lại tiền chờ đến không đem ta kia lạn phòng ở đầy đắp c á i mới xem là đi mua đầu như còn là đầu con la lại đánh cái toa xe cũng liền hoa bảy tám phần lạp bất quá này nhật tử là quá có trông t ạ y vào chúng ta năm nay đều làm rất tốt sang năm này cái thời điểm lại là một bút bạc nhập trường a này lời nói nói mọi người đều cao hứng lên tại bọn họ trong lòng chỉ cần bách ra còn mở đường đ ỏ s ư ờ n g bọn họ liền còn có thể cùng kiếm bạc lại suy nghĩ một chút nhân ra hai mẫu đất liền kiếm lời mười lăm mười sáu lượng bạc rất là kích động m ặ t hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân muốn tại đất bên trong loại cái gì mới có thể một mẫu đất kiếm bụi mấy l ư ợ n g bạc sang năm không năm nay sáu tháng cuối năm bọn họ cũng có thể ai nha thật là toàn thân đều là kính a nê thu cha này sự t ì n h rất nhanh cũng liền truyền ra ngoài còn truyền đến liêu gia loan rốt cuộc này hai ngày liêu gia loan người cũng tới bán nước l g h ĩ a nghe tin tức bọn họ đều là nhiệt tình m ư ợ phận vu huyện lệnh cũng tới xem thôn bên trong người bởi vì kiếm lời mấy trăm văn kiếm lời một hai lượng liền như vậy vui vẻ cũng cùng cười đối hắn sư ra nói nếu là sang năm này cái thời điểm ra ra hộ hộ đều là có thể kiếm thượng hai lượng bạc này nhật tử cũng liền hảo quá sư gia nói nói cái này là cực kỳ khó lường sự t ì n h liền này thôn bên trong nhân ra tại không bệnh không thai tình huống hạ lời nói một năm chi tiêu hai lượng bạc liền là ngày tháng quá nhân ra bách phúc nhi xem những cái đó đưa cây m g ĩ a tới người vẫn cảm thấy t r ê n lệch có điểm đại cây m g ĩ a phẩm chất không tốt lắm muốn hảo chủng loại tại nàng ký ức bên trong chủng loại hảo lại quản lý thỏa đăng cây m g ĩ a một mẫu đất thiếu cũng có bảy tám ngàn cân nhiều nghe nói có thể đạt đến ba bốn vạn cân kia là cái gì khái niệm a nay một điểm còn đến phải tăng cường c ra ra nói nói, bách l ra, nói nói, ra này vị phúc nhi cô nương có thể đưa ra này là vụ huyện lệnh sớm đi thời điểm liền suy nghĩ ra được mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều cảm thấy rất có ý tứ nếu là bản quan nghĩ muốn toàn huyện bách tính đều nhiều hơn loại cây nghĩa các ngươi khả năng đỡ được đỡ được bách phúc nhi một điểm đều không do dự chỉ cần chúng ta có đầy đủ nhiều khách t h ư ơ n g có thể ăn đi chúng ta càng nhiều đường đỏ chúng ta đường đỏ xưởng liền có thể làm toàn huyện người đều được lợi t r ư ơ n g tiên ngọc rõ ràng bách phúc nhi ý tứ nàng đối thương khê huyện hiểu biết so bách phúc nhi càng rõ ràng vì để cho vua huyện lệnh càng thêm coi trọng bách g i a coi trọng nhà bên trong đường đỏ xưởng nàng chuẩn bị cấp huyện lệnh họa cái bánh nướng cửa thôn này điều sông đồ kinh gần đây rất nhiều thôn liền thương khê huyện bên trong thôn liền không thua kém bảy tám cái lại xa còn có thể đến văn thủy huyện chúng ta có kế hoạch tại này bên trong kiến một cái đơn giản bến tàu đến lúc đó cây nghĩa liền có thể đi đường thủy qua tới có thuyền có thuyền tới lạc nàng bánh nướng cũng còn không vẽ xong thôn bên trong hoa tử nhóm liền gọi hô lên phải h i ể u thôn bên trong mặc dù có điều sông nhưng rất ít gặp đến có thuyền đi ngang qua hoa tử nhóm đều hiếm lạ vô cùng mọi người theo tiếng nhìn lại chi gian mặt hồ bên trên nổi lơ lửng liền năm mặt rất lớn bẹ tre trên bẹ trúc chất đống cái gì đ ồ vật dùng bố che đậy bẹ tre trước sau đều có một người huy động bẹ tre chậm dài hướng b a i sông dựa đi tới mọi người đều cảm thấy hiếm lạ thực ca nao nhau chạy tới xem thật náo nhiệt chờ đến kia bẹ tre tới gần trên bẹ trúc có vị lao giả la lớn nơi này chính là văn sương thôn a có phải hay không muốn thu c a n nghĩa trương kim thuận Kéo là văn sơn thôn muốn thu cây mĩa lao trượng các ngươi là nơi nào tới nghe xong đến lúc đó vài lần bẹ tre liền lại gần bờ kia lao trượng xuống thuyền chúng ta là văn thủy huyện nghe nói các ngươi thu cây mĩa chúng ta là tới bán nước mĩa trương kim thuận vội vàng đi gọi bách thường t h à n h bách thường thanh đi không được làm bách thường an phụ tử hai cái tới tiếp ứng vu huyện lệnh mấy người cũng rất nhanh đến tin tức nao n h a u trước vãng đi xem rõ ngọn ngành bách thường an rất hiếu k ỷ không là nói chúng ta hai mươi kia ngày đi văn thủy huyện làm sao các ngươi như thế nào đưa tới lao trượng nói muốn chúng ta đem cây mĩa đưa đến huyện thành bên trong đi chúng ta kêu bên trong khoảng cách huyện thành xa a chúng ũ n g k ô thôn xông không, n như nhiều này bên trong có điều xong, có thể tới này bên trong, này đường này còn thuận tiện, thuận dòng liền đến. g thể thời thật thể h vậy cây đi, điều tới tuổi điểm đi tới, qua, xe lạp là đó có có có c mĩa ta trẻ ta thôn gọi ngọt cán thôn là sớm nhất loại cây m g ĩ a những năm qua đều là đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán có thể kiếm chút tiền liền là vất vả tiền nghe các ngươi giá tiền cảm thấy cũng không t ệ lắm liền cấp kéo tới muốn không các ngươi trước nhìn xem vẽ tre bị kéo lên mở, mặt trên bố một để lộ lộ ra tới mang xanh đen cây m g ĩ a chung quanh người đều kinh ngạc này cây n g a như thế nào như vậy t h ô bản chương xong chương hai trăm chín mươi một văn sương thôn chưa tới không được lao trượng mang đến cây mía lại đại lại dài cây mía tiết cực kỳ đều đều liền là không biết hàng cũng hiểu đến này là h ả o cây mía bọn họ thôn liền không có lao trượng mang đến người cũng hào phóng trực tiếp rút ra mấy cây cây mía dùng đào cấp chém thành đoạn ngắn chúng ta thôn cây mía nhưng là ra da danh hảo vừa giòn vừa ngọt ăn đến miệng bên trong cây mía cặn bạ cũng không sẽ miệng đầy chui tuyệt đối tốt cây mía mọi người đều đi lấy l i ề n bách phúc nhi đều đi lấy vài đoạn trở về cấp h u y lệnh nàng ra ra cùng nàng tổ tử đại ra cùng một chỗ thử xem cây mía nhập khẩu dọn căn cấp còn có cây mía nước thuận khỏe miệm ch ăn qua thịt người người liên tục gật đầu làm xong bách thường thanh c ũ n g tới liếc mắt liền nhìn ra này là hắn theo thu cây nghĩa đến nay xem đến tốt nhất cây nghĩa là đồ tốt k i thái độ có thể nói tương đương nhiệt tình lao trượng a xem bộ dáng ngươi nhưng là loại cây nghĩa hành r a a này cây nghĩa là không tệ văn thủy huyện tới mấy người cũng có chút đắc ý đương nhiên nhân gia có đắc ý b ả n tiền thôn bên trong người còn có người muốn đi chịu nhân gia cây nghĩa nhưng nhân gia liền không đáp ứng không dám nhiều nếm này đó cây nghĩa đều không là chúng ta một nhà trở về còn muốn cấp người cờ bạc không đủ số chúng ta liền phải muốn chính mình bỏ tiền lên ra như thế thôn bên trong người mới ngượng ngùng thu tay kia láo trượng đã cùng bách thường thanh trò chuyện còn đưa ra muốn đi xem bách già thu cây m g ĩ a là cái gì bộ dáng nghĩ đến mới vừa thu những cái đó cây m g ĩ a còn không có đưa vào xưởng xưởng đại môn cũng khó thượng bách thường thanh lúc này liền mang theo bọn họ đi vừa thấy văn sương thôn cây m g ĩ a lại một hỏi giá tiền lao trượng liền cười bách lao bản chúng ta cây m g ĩ a là cái gì bộ dáng ngươi cũng xem cũng nếm cũng không thể là ngươi này cái giá tiền tại hắn đưa ra muốn xem cây n g a thời điểm bách thường thanh liền hiểu đến hắn muốn nói giá tiền hiện tại đưa ra tới cũng không ngoài ý muốn một văn tiền một văn hóa lao trượng ngươi nghĩ muốn nhiều y hai trượng người ó n tay, t Bách một phen điều chỉnh giá trả giá nhị văn hai thành g i a o v ư ơ n g bình bình mang một đám con la tới con la n h ỏ m u ố n đi bãi sông đem cây nghĩa kéo qua qua sưng này cái thời điểm bách thường a n liền cùng k i a lao trượng bắt chuyện lên tới lại đem bách thường phú cấp đ e u lên nhìn thấy tới một nhóm như vậy hảo cây nghĩa bách thường phú con mắt đều l ư ợ n cần thiết đều là muốn ra thượng đẳng đường đỏ lao trượng Các n g ư ơ i thôn cây mía có phải hay không loại nhiều n g ư ơ i này loại cây mía bản lãnh rất lợi hại a lao trượng vui vẻ ác cười chúng ta thôn không các ngươi thôn hảo cùng khẩu thực liền dựa vào này cây mía quá nhật tử nhưng không phải thượng tâm một ít đừng nhìn bọn họ cây mía hảo lại nhiều nhưng làm đi ra bán không dễ dàng lại này cây mía mấy tháng bán không xong liền muốn hư đến lúc đó càng bán không xong chỉ có thể nói ngày tháng quá qua loa đại khái vì quá nhật tử bọn họ chỉ có thể lựa chọn đem có thể bán cây mía bán quý một điểm rốt cuộc hơn phân nửa đều muốn chết tại tay bên trong nếu là này bên trong có thể vẫn luôn thu bọn họ cây mía liền hảo lao trượng bán cây mía sốt ruột trở về không không nóng nảy lời nói liền ở chỗ này ở một đêm buổi tối chúng ta uống một ly hắn nghĩ muốn người ta loại cây mía biện pháp cùng cây mía loại lao trượng nghĩ muốn bán nước mía hai bên ăn nhịp với nhau bách thường phú vui vẻ a hướng trương tiên ngọc nói nói tiên ngọc à, cấp ngươi cha mang tin thỉnh hắn buổi tối vào nhà ăn cơm trương tiên ngọc cười tủm tìm gật đầu lại quay đầu tiếp tục cấp vu huyện lệnh họa bánh nướng không hiện tại đã là cái bánh tại nàng miêu tả bên trong này bên trong sau này sẽ là bến tàu quần quận không ngừng cây mía thuận dòng đưa tới kia thời điểm xưởng so hiện tại càng lớn thôn bên trong so hiện tại càng già t ớ là ân g nhiều, trở khác khả bán mua năng về liền muốn kế hoạch một chút các người trước kế hoạch một chút kế hoạch hảo tới huyện nha hảo hảo nói một câu nếu là khả thi huyện nha có thể đẩy ngân tại này bên trong kiến bến tàu chờ đến trạm vạn tối huyện lệnh đám người mới trở về bách gia nam nhân cũng chào hỏi thượng văn thủy huyện tới người nhân ra hôm nay mang theo hai vạn cân cây n ĩ a tới đến hơn bốn mươi l ư ợ n g bạc bách thường thanh vui v ẻ a nói lao trượng a chúng ta này xưởng còn muốn làm đ ạ i đến lúc đó các ngươi thôn cây n ĩ a đều có thể đưa đến này bên trong gia bán giá tiền ngươi đến muốn lại rẻ hơn một chút lao trượng họ n ô nói bọn họ chỉnh cái thôn đều là họ n ô không có khác họ người này mới đến cũng đều là n ô gia nhi lang n ô lao trượng vui vẽ a gật đầu nếu là các ngươi có thể đem chúng ta thôn cây n ĩ a đều thu liền tính các ngươi nhị văn các ngươi muốn nhiều chúng ta năm nay sáu tháng cuối năm liền nhiều loại một ít nếu là thật có thể như thế bọn họ thôn ngày tháng cũng liền hào quá lạc bách thường phú bắt đầu hỏi thăm người nhà là cái gì cây m g ĩ a loại như thế nào loại cây m g ĩ a trưng địa chủ ở một bên cổ vũ tại hai người phối hợp chi hạ nhiều ít vẫn là hỏi đến một ít tin tức cuối cùng bách thường phú nói l ã o trượng năm nay sáu tháng cuối năm ta nghĩ muốn mua các ngươi cây m g ĩ a loại còn nghĩ tỉnh h ngươi đến giúp chỉ điểm chúng ta như thế nào loại đương nhiên không mời không ngươi ngươi xem khả thi không nô láo trượng cảm thấy không cái gì không đáp ứng thực tế thượng hắn càng muốn cùng bách ra người tạo mối quan hệ chỉ có quan hệ chặt chẽ bọn họ thôn cây mía mới càng tốt bán về phần cây mía loại bọn họ thôn người đều sẽ lưu trùng này lần trở về liền làm bọn họ lưu thêm một ít cây mía loại năm văn một cân như thế nào dạng kia đồ vật cũng không tốt lưu bảo đảm đưa tới đều là có thể nảy mầm ta còn giao các ngươi như thế nào loại ta xem các ngươi thôn hôm nay có người tại đảo cây mía cọc kỳ thật không cần đến nào cây mía chém đứt sau lưu lại l á o cọc tiếp tục cấp tới c h ú t nước cấp điểm mập dùng cắt đất đắp đắp một cái đến sáu tháng cuối năm liền lại nảy mầm này cái ta gọi hai cọc thu hoạch đồng rằng hảo chúng ta thôn kia cũng có lưu ba cọc đương nhiên ngươi nghị với c t r ư ơ n g địa chủ cũng là tinh thông chồng c h o n g ư ờ i s o bách thường phú gian xảo một ít nhìn như hỏi chút không quan hệ khẩn yếu sự tình mỗi lần đều có thể đâm chúng muốn hại cùng bách thường phú cùng nhau cố gắng nghe uống nhiều mấy chén ngô l á o trượng thao thao bất tuyệt bách phúc nhi đi qua đưa rượu cảm thấy đây cũng là thuần p h á p không cái gì tâm cơ người sáng sớm ngày thứ hai ngô l á o trượng liền mang theo người hoa bọn họ tổ bẻ che đi nói thôn bên trong còn có chút cây nghĩa bọn họ sắt vách thôn cũng có cây nghĩa tranh thủ trở về thu n h ấ t ba thừa dịp đường đỏ xưởng nghỉ hỏa phía trước lại đưa một nhóm qua tới bản chương xong chương hai trăm chín mươi hai đường phen rốt cuộc còn tốt nhị ca cấp ta nói sớm bằng không ta liền cấp toàn xúc ta nghĩ liền lưu một mẫu thử xem cũng liền không mấy tháng không quan trọng nê thu cha hiểu đến cây nghĩa còn có thể lưu hai cọc rất cao hứng hào hứng chạy đến bách ra đến nói chuyện ta lại tìm thôn trưởng mua hai mẫu ruộng đất cát chính s ầ u như thế nào mở hiện tại hảo lại có công phu bách lý huy vui vẻ a nói nói, hắn cũng là h ô m qua buổi tối mới hiểu đến hiện tại ngươi này n h ậ p tử cũng quá lên tới hào thực ca nê thu cha cùng, cùng một chỗ cười cũng không liền là hảo thực ta còn chờ có không liền đem ta ra kia phá phòng ở cấp đầy ta cha cũng nói không nghĩ đến sinh thời còn có thể ở lại một hồi phòng mới này phòng mới ta chuẩn bị dùng ngói đ ắ p trở về sau phát đ ạ t liền dùng đại thanh gạch lập nhà kia mới khí phái bách thúc ta có phải hay không quá cảm tưởng a bách lý huy cười ra tiếng trẻ tuổi người liền là nếu dám nghĩ là chuyện tốt không chừng muốn không được mấy năm ngươi liền ở lại gạch xanh đại nhà ngói nê thu cha vui vẻ cười vui vẻ a gánh hắn quốc xuống đất đi bách lý huy rất là c ả m khai a trẻ tuổi người là càng phát có thể làm bọn họ này phê lao đông tây là đến lui ra tới thời điểm đường đỏ x ư ở n bên trong bách thường phú bề bộn nhiều việc thôn bên trong cây mĩa cơ hồ đều đưa tới lại có ngô lao trượng hai và cân có thể nói đủ hắn hảo hảo công việc một trận nhà bếp bên trong hai cái thẳng gió lò đốt vượng năm trước cây mĩa cặn bã cũng có thể đường c ử i t r ụ m bách phúc nhi tới liếc mắt một cái nghị khởi nấu đậu đốt đậu kỳ này lời nói phối hợp cười theo cây mĩa tới người cơ hồ không bách thường thanh cùng trương tiên ngọc đối số sách lại từ trương tiên ngọc tay bên trong chi năm trăm lượng bạc nhất tới nếu là văn thủy huyện lạc cây nghĩa thứ hai cũng là muốn tại địa phương chuẩn bị một chút vu huyện lệnh cấp bọc cầu bọn họ cũng muốn chính mình hiệu quy củ mới được ngày hôm sau trời còn chưa sáng hắn liền mang theo bách thường sinh cùng bách sương bồ đi bách lý huy này cả một nhà đều tại bận rộn có thể nói là một ngày thu đấu vàng nhà bên trong tùy thời đều có thể nghe được tiếng cười bách lý sương xem đến đại ca đều phát đ ạ t tự ra mặc dù cũng cùng kiếm lời một chút bạc chưa nói xong không cầm tới tay liền là xem hắn đại ca nhà s ư ở n g như thế hồng hồng hỏa hỏa liền cảm thấy hâm mộ vốn dĩ đối làm hương đến tiền giấy s ư ở n g hứng thú thiếu thiếu hắn hiện tại cũng có mấy phân tâm động tây trúc đều ngâm vào đi tính tính không sai biệt lắm có thể bắt đầu nhưng ta đồng dạng đều còn chưa bắt đầu chuẩn bị cha vợ bọn họ tới xáo trộn hắn kế hoạch vẫn luôn bận rộn hảo giống như cũng không bận b i ể u ra tới cái gì tử nên làm sự t ì n h đồng dạng đều không có làm bách lý huy ngược lại là tại cân nhắc mặt khác một cái sự t ì n h tùy ý nói mấy câu nên chuẩn bị đều chuẩn bị lên tới xem giàn đáp rất nhiều sự tình đâu nếu muốn làm sẽ làm lưu loát một điểm có phải hay không không có tiền không có tiền tìm ngươi đại t ẩ u mượn một ít quay vòng nói liền xoay người đi tìm thôn trưởng xem hắn vội vàng vàng bóng lưng bách lý xương chật chật hai tiếng cái này là có tiền người khở khí chật, chật, chật. thôn trưởng gần nhất kia gọi một cái vui mừng hớn hở bởi vì hắn nhà này hai tháng kiếm cũng nhiều à so nê thu cha còn nhiều cũng tại cân nhắc đắp đại phòng tử sự tình thấy bách lý huy kia là cười thấy lông mày không thấy mắt bách lý huy nói những cái đó họ phương người đều tiến vào phòng mới liền tính là dàn xếp lại ta nhìn này hai ngày bọn họ tại khắp nơi hỏi có hay không có muốn bán hoặc là muốn thuê ta ý tứ là nếu tới chúng ta văn sơn g thôn kia liền là thôn bên trong một phần tử bãi sông còn có h ả o chút không có ra tay dứt khoát liền một nhà đưa bọn họ hai mẫu này cái đến lúc đó đi huyện nha nói ngay một chút cũng không có vấn đề thôn trưởng chỗ nào có không đáp ứng đạo lý nhưng cũng có vấn đề chính là sợ thôn bên trong người không đáp ứng năm trước tại bãi sông loại cây nghĩa đều kiếm l ợ i bạc hiện tại mọi người đều đỏ mắt đã có h ả o chút tới hỏi qua ta bãi sông muốn hay không muốn bán có hai cái tiền đều muốn mua theo lý thuyết nhân gia ngụ lại đến chúng ta này bên trong là hẳn là cấp hai mẫu đất nhưng này sự tình ban đầu liền chưa nói hiện tại lại nói có hơi phiền thoái bách lý huy suy nghĩ một chút cũng gật đầu phải thừa nhận tại này phương diện vương thôn trưởng là muốn so hắn có kinh nghiệm nhiều ta xem có nhân gia cũng nghĩ loại cây nghĩa nhà bên trong nhà bên trong rất khó khăn đều là một cái thôn có thể kéo một cái liền lạc một cái đi kia liền còn là hai mẫu dựa theo năm trước giá bán nhưng là có thể hiện tại cầm đi khai hoang trồng trọt cuối năm đưa tiền này dạng cũng là cấp mọi người một cái cơ hội vương thôn trưởng cảm thấy đại t i ệ n hai người kỹ càng thảo luận qua sau thôn trưởng liền bắt đầu hát bài cách một ngày liền triệu tập thôn bên trong người nói chuyện nghe xong có thể trước trồng trọt sau đưa tiền đại gia đều thực kích động này loại chuyện tốt tự nhiên là người người đều tại n h ấ t tay vương thôn trưởng nói thời gian hết hạn đến tới năm tháng riêng ba mươi một nếu là kia cái thời điểm các ngươi cũng không thể góp đủ hai mẫu đất giá tiền như vậy này thôn bên trong cũng có quyền trực tiếp thu hồi lại làm xử trí nếu là đối cảm thấy khả thi có thể tới t a nơi này lập văn thư Cảnh bách phúc nhi cùng bách quả nhi tại này bên trong xem náo nhiệt bách quả nhi nhỏ giọng nói nếu là ta ta liền mướn liền tính ta cấp không nổi mua đất bạc ta cũng mướn bách phúc nhi cởi hỏi ta cũng mướn còn có thể bạch loại một năm hai mẫu dụng loa mở ra tùy tiện tắt chút hạt giống dựa vào trời thu đều tính là kiếm lời liên là những cái đó người thật là ngu hai tỷ mội nhìn ra ngoài một hồi náo nhiệt liền đi nói nhỏ thương lượng đầu xuân liền mua con vịt nhỏ sự t ì n h đến lúc đó còn là người đi chọn đi ta nương đều nói người tuyển hảo mười hai con con vịt mười chỉ là mẫu chờ đầu xuân thời tiết thay đổi ấm chúng ta là không là liền có thể bị không điểm bách phúc nhi cười một mặt đắc ý chuẩn bị đến lúc đó mang theo khoai lang cùng nhau đi chọn rốt cuộc kia mười hai con cũng là khoai lang tuyển ra tới sao phía trước nói loại cây dâu cũng không được đại gia đều rất bận rộn chúng ta còn là trước tiên đem con vịt dưỡng tốt đi nếu là gặp được tiểu n g n g cũng mua về tới bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm gật đầu tự theo nàng tầu tử vào cửa sau nàng liền thật cái gì đều không làm bởi vì nàng tầu tử nói cô nương gia liền là hẳn là h à o h à o chơi yêu thích làm cái gì thì làm cái đó không yêu thích làm liền không làm nàng đem này lời nói quán triệt thực c h i ệ t đ ể mỗi ngày khắp nơi chơi bất quá nàng cũng không là cái gì đều không có làm đã tại cân nhắc như thế nào đem đường đỏ làm thành đường trắng quan tại này cái cổ pháp kỹ thuật nàng không học tốt biết cái đại khái là hẳn là phải suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc đường đỏ có thể làm chủ tây không tính quá nhiều cũng tỷ như hiện tại đi nàng muốn ăn bí đa o đường muốn ăn mức quả nhưng n à y đó đều yêu cầu đường trắng a đường phèn cũng là cây m g ĩ a làm nhưng lại như thế nào làm đâu bàn chương xong chương hai trăm chín mươi ba cảm giác mộ tổ muốn mạo khói xanh phúc nhi gần nhất tại làm cái gì cùng trụ chung một mái nhà gần nhất hai ngày đại gia phát hiện muốn gặp nàng một lần cũng không dễ dàng đi sớm về trễ chỉ có ăn cơm thời điểm mới thấy được nàng xuất hiện lý bà tỏ vẻ rất hiếu kỳ trương tiên ngọc chính tại ăn một viên t ư ơ n g đường ăn lên tới cay cay nhưng một than đi liền toán thân hòa h o a thực tiến lên mỏ ra một khối cấp lý bà mãi mãi nguyên l ế m thử này cái phúc nhi mới vừa làm ra tới một khối nho nhỏ lý bà không chút suy nghĩ liền thả đến miệng bên trong h i ế p h i ế p mắt dùng thương làm nàng đều không biết đường đỏ là phúc nhi chính mình suy nghĩ ra được quả thực thông minh làm người khó có thể tưởng tượng này cái khương nước đường còn có uống liền là thêm khương cùng đường đỏ uống lên tới cùng này cái không sai bịt lắm kiếm cái làm hai trăm cân còn không biết có được hay không bán lý bà hỏi nói phúc nhi kiếm cái ớt là tương đối dễ dùng hiện tại tại xưởng trương tiên ngọc cười một chút nói là muốn nhìn một chút đường đỏ có thể hay không làm thành khắc đường tại xưởng bên trong giày vò đã làm hư hai nồi đường đỏ cha đau lòng không được lý bà vui vẻ á cười c vậy liền để nàng đi giày vò liền nấu chín đường đỏ biện pháp đều là nhân ra nghĩ ra tới nói chẳng ra cả nhà đều là dính nàng quang mới kiếm được này cái tiền làm hư hai nổi đường đỏ có cái gì quan hệ ba ngày sau bách thường thanh mang đại đội nhân mã xuất hiện tại văn sư huyện một lưu hơn hai mươi chiếc xe l à tăng thêm mười tới chiếc xe bò mỗi chiếc xe đều kéo lấy trùng điệp tây nghĩa có thể nói thanh thế to lớn cũng thập phần đáng chú ý vu huyện lệnh cực kỳ hài lòng như vậy nhiều cây nghĩa có thể ra bao nhiêu đường đỏ vừa nghĩ tới những cái đó đường đỏ hắn liền có thể mua được một nửa còn có thể thấp hai thành giá tiền liền cảm thấy kiếm lợi lớn chính đương hắn đắc ý lúc sau sư ra chạy trở tới đại nhân có kinh đô tới thư tử hai phong thư tử mở ra vu huyện lệnh cười, cười. hắn nhà bên trong đưa tới cho hắn tuyệt bút n â n phiếu làm hắn vô luận như thế nào đều muốn cầm tới càng nhiều đường đỏ phong thư thứ hai cũng là hắn nhà tới một xem nội dung phía trên ánh mắt c h ấ p lên đem thư từ cất kỹ sau phân phó đi văn sơn g thôn người là trương tiên ngọc tiếp đ ạ i vu huyện lệnh ý tứ thực rõ ràng triều đình muốn mua đường đỏ muốn một và cân triều đình có thể cho giá tiền so với các người cấp bản quan giá tiền còn muốn lại thấp hai thành trương tiên ngọc biểu thị ra đã hiểu thực tế thượng bọn họ cũng không có hạ giá tư cách rốt cuộc bọn họ lợi nhuận đặc biệt lớn có thể cùng triều đình làm sinh ý đương nhiên hảo giá tiền cũng không là vấn đề vấn đề là chúng ta căn bản liền không có vạn cân đường đỏ vạn cân đường đỏ chúng ta ít nói muốn hơn hai mươi vạn cân canh nghĩa hiện tại này cái thời điểm đã mua không được canh nghĩa trừ phi đại nhân có thể giúp đỡ hướng càng xa địa phương đi mua nhưng n à y một tới một về có thể thu đến nhiều ít khó mà nói ngày muốn ấm áp ấm áp cùng này đường đỏ liền không thể kết thành khối đ ầ y thành cắt đều không l ạ i như vậy dễ dàng nay l ầ n bách thường thanh mang về tới ba vạn cân canh nghĩa tăng thêm ngô láo trượng đưa tới hai vạn cân hai cái thôn đưa tới cùng tự ra năm mẫu đất thêm lên tới cũng không thể vượt qua năm vạn cân có thể ra đường đỏ đại khái liền là năm cân liền là này năm cân liền tính lại thu một điểm sẽ không vượt qua sáu ngàn cân đường đỏ v u huệ y n lệnh rất thất vọng sớm biết năm trước liền hiệu triệu toàn huyện nhiều loại cây nghĩa vô luận như thế nào ngươi muốn cấp bản quan sáu ngàn cân đường đỏ không có cây nghĩa hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi cuối năm v u huệ y n lệnh đi có chút phiên muộn cũng chuẩn bị sang năm làm lớn một phen trương tiên ngọc đi xưởng một vào cửa liền nghe được nàng cha chồng thanh âm phúc nhi à muốn không chúng ta không muốn giày vò ngươi đều phế đi ba nổi như vậy thả sợ là muốn tiêu a bách phúc nhi vì thí nghiệm ra đường phen đã suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp tại nàng ký ức bên trong rất nhiều đường phèn kết tinh đều yêu cầu một viên ngoại n ổ có còn là trực tiếp dùng bạch đường cắt làm đường phèn nhưng nàng hiện tại không điều kiện a s ử rất nhiều loại phương pháp sau cảm thấy hẳn là thời gian sử dụng gian làm đường phèn kết tinh cho nên nàng lại thí nghiệm hai cái bình đường đỏ mỗi cái bình mười cân này bên trong một v ò dùng cốc khăn trôn m ặ t khác một v ò liền đặt tại dâm m ắ t góc trương tiên ngọc đứng tại cửa ra vào xem nàng kia tiểu cô t ử đắc ý phủi tay nói ta nghe cha từ hiện tại bắt đầu liền không lăn lộn bất quá này hai cái bình đường động tới ta muốn không ta còn giày vỏ bách thường phú tỏ vẻ đều sợ nàng cha bảo đảm tuyệt đối bất động ngươi thành đi bách phúc nhi vừa nghiêng đầu liền thấy nàng t ẩ u tử t ẩ u tử tới c ư ờ i tủm tìm đi kia là thật không định giày vò chủ yếu là nàng cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp trương tiên ngọc đứng tại viện tử bên trong xem kia chất thành núi canh nghĩa họ còn này lần ra bao nhiêu cân bách phúc nhi b ẻ đầu ngón tay tính muốn hạ bảy tám ngàn cân đi lại tới người mua trương tiên ngọc dắt nàng đến bên cạnh đem sự tình nói một trận bách phúc nhi có chút kinh ngạc lập tức lại tỏ vẻ có thể hiểu được không có cách nào khác sự tình có thể ra bao nhiêu ra bao nhiêu đi buổi tối ăn xong cơm tối sau trương tiên ngọc lại đem này sự tỉnh cùng nhà bên trong người nói này lời nói nhất ra kia gọi một cái toàn trường yên tĩnh một đám cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn bách thường thanh nuốt một n g ụ m nước bọn nhị ca ngươi ngao đường thời điểm cây nghĩa cũng không tắm sạch sẽ chỉ là đem mặt trên bùn dọn dẹp sạch sẽ không có vấn đề đi bách thường an truy vấn lão nhị ngươi ngao đường đỏ không tẩy cây nghĩa a ai ra kia bên trong không cái gì hạt cắt đi bách thường thanh xoa xoa tay ta ý tứ là ta nói vạn nhất a hoàn thượng hắn lao nhân ra uống chúng ta đường đỏ nước nếu là có hạt cắt cần răng vạn nhất hàm răng lại rơi làm sao chỉnh sẽ không bị xét nhà đi bách thường phú phiên cái bạch nhãn các ngươi đường đỏ đều ăn tiếu h đổi nước uống ăn đường đường khối đường đỏ bánh bao đường đỏ bánh suốt các ngươi ăn đến hạt các không có các n h a không có hắn nhưng là muốn trở thành ngao đường đại sư phụ người có thể ra này dạng vấn đề sao ta là không tẩy cây nghĩa nhưng ta lọc lọc hai hồi sợi nhỏ bốn v o lại nói hoàng thượng uống nước giống chúng ta đồng dạng lập tức liền đi vào không đến chầm dạy uống các ngươi uống nước còn muốn ngay dùng đến hàm răng đừng nhìn hắn nói như vậy n g ạ khí trong lòng lại là quyết định ngày mai làm ép cây nghĩa người đem cây nghĩa đơn giản xử lý hạn t ậ n lực phòng ngừa có bùn đất cùng h ạ t cát bách lý huy nói t ậ n lớn nhất khí lực lại thu chút cây nghĩa tới k i a cái văn thủy thôn người không là dọc theo đường phải đi qua mấy cái thôn sao thỉnh bọn họ hỗ trợ hỏi hỏi ta thấy được nhị ca nếu là thật thu càng nhiều cây nghĩa ngươi liền vất vả một chút mỗi ngày nhiều ngao mới nổi tranh thủ tại thiên trở nên ấm áp phía trước đều ngao ra tới dù sao cũng là cùng t r i ệ u đình làm sinh ị a liền cảm giác định vi n h d i ệ u có loại mộ tổ mạo khói xanh cảm giác bản chương xong